t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu tái hiện c ử u Ú phong n g u y ệ t lạc ô khóc sương hoa đ ầ y trời huyền âm phong sẽ tiên điện bên trong lúc này chính phi thường náo nhiệt đám người ăn uống linh đình thân là chủ nhân t ầ n phong tắc ngồi tại chủ vị bên trên thỉnh thoảng nâng chén xa xa hướng một chút người quen mời rượu quỷ mị tông tông chủ mặt quỷ nhi nâng chén uống một hồi đối với một bên quỷ thần vương nhỏ giọng nói cái kêu huyết mục tông quả thật tại ba ngày trước bị huyền âm giáo diện quỷ thần vương trầm giọng nói thiên chân vạn xác ngay cả cựu trưởng lão cũng bị tần sư huynh dùng thần đao trầm giết rất nhiều người tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không thể giả một lát sau mặt quỷ nhi quỷ thần n hồn h lại, âm t vương bên h này tại nhỏ giọng thầm thì đấy một bên khác lâm nhất đao lại yên lặng ngồi ở châu đó một mình uống vào rượu bờn hắn cũng biết tần phong một đao chém giết cầu trường hà công diện huyết n g ụ c tông tin tức trong lòng biết tần phong chỉ sợ thật là đột phá hóa thần kỳ nếu không lại làm sao như vậy lợi hại với lại lần này xa cách nhiều năm về sau lại hồi huyền âm phong tận mắt nhìn đến huyền âm giáo chỉ là nguyên anh đệ tử liền c h í ít có mười người kim đan đệ tử càng là hơn mười vị nhiều thật sự là biết bao hương thịnh lâm nhất đao đời này lớn nhất chuyện bất bình đó là năm đó sư phụ huyền âm thượng nhân càng đem huyền âm nhất mạch đạo thống chuyến cho tần phong mà không có chuyển cho hắn bởi vậy lâm nhất đao nhiều năm trước tới nay tâm nguyện chính là mắt thấy huyền âm giáo kinh doanh thảm đạm nhân tâm ly tán về sau mang theo hắn huyết đao môn giết trọ lại đến chi ai ngờ chờ lấy chờ lấy huyền âm giáo không chỉ có không có suy bại còn nhất thống u minh mười hải phong bị hắn xem thường t ầ n phong tu vi bên trên cũng giống như ăn cái gì tiền đan đồng dạng một mực đột nhiên t ă n g mạnh hiện tại càng là trực tiếp hóa thần cao minh thọ ba ngàn năm mà huyết ba môn đệ tử khó khăn lắm phá ngàn vẫn có đầu rút cổ tại tam ti h lĩnh tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở về u minh sơn thân t â n tân rượu đắng và o bụng mọi loại cảm xúc s ô n g lên đầu lâm nhất đao ôm lấy bầu rượu đứng dậy đối với tần phong hô to tần sư đệ người đã tấn thăng hóa thần có thể hay không tại đoàn người trước mặt lộ hai tay để chúng ta mở mắt một chút trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt sẽ t i ê n điện trở nên vô cùng an tĩnh toàn đều mở to hai mắt nhìn tần phong cùng lâm nhất đ a o thần phong cười cười tu sĩ lại cao hơn cũng không phải lấy ra trước mặt người khác khoe khoang bất quá ta muốn trùng kiến cựu ưu phong khó được như vậy nhiều hơn ngày xưa đồng môn ở đây liền theo ta đi cùng một chỗ chứng kiến a dứt lời liền thân hình thoát một cái ra sẽ tiên điện mà đi mặt quỷ nhi một mặt mở mịt hỏi ta mới vừa rồi không có nghe lầm đi tần sư l ạ nói hắn muốn trùng kiến cựu u phong mà không phải trùng kiến cái khác cựu ưu phong chính là trước kia u minh quỷ tông chủ sơn môn là chân truyền đệ tử trưởng lão trưởng môn cùng tạng kinh c á t tông môn tam đại cấm địa nơi ở cao trường văn trượng xuyên thắng vân tiêu chỉ là u minh quỷ tông hủy diệt thời điểm cựu ưu phong cũng bị đánh cho s ụ p đổ thành một vùng phế tích hiện tại tần phong lại nói hắn muốn trùng kiến cựu ưu phong đám người mang theo nghỉ hoặc cùng một chỗ đạp trên ánh trăng đi tới cựu ưu phong di trị phụ cận thần phong lúc này hỏi trần trường canh trận pháp bố trí xong sao trần trương canh mặt mũi tràn đầy hưng phấn áp đã chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy phát động tấn phong thế là bay đến giữa không trung vung về phía trước một cái t r ậ n kỳ lấy ra nửa bình vạn nam thạch tùy đến hướng phía cựu hữu phong di chỉ vung đi trong miệng n i ệ m quyết không ngừng âm ẩm mà nêm đ phía dưới tại lâm nhất đao mặt quỷ nhi đám người giật mình ánh mắt bên trong chỉ thấy bỏ phế mấy trăm năm lâu cựu hữu phong di chỉ đ ỗ n g nhiên không ngừng tụ thạch thành sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ qua nửa canh giờ không đến một tòa cao vạn trượng to lớn sân phong liền một lần nữa đứng thẳng tại cựu u phong di chỉ lên tiên dấu vết ta tận mắt chứng kiến cựu phong lại hiện ra dưới ánh mặt trời đám người tất cả đều bị sợ ngây người. Mặt quỷ nhi, Quỷ t sáng đắng ngợi, nhao nhao bay người lên bay t r sớm hôm sau khi mọi người chuẩn bị tán đi thời điểm lại được ve sầu huyền âm giáo sắp đổi tên tin tức chỉ chốc lát bọn hắn liền nhìn thấy trần trường canh chính chỉ huy mấy cái t r ẳ n g h á n đem sơn môn bên trên huyền âm giáo tấm biển lấy xuống đổi lại một khối càng thêm khí thế khoáng đạt tấm b ả n g lớn dâng thư bốn chữ lớn ưu minh tiên tông thiên thanh phượng vọng tiên lâu thiên thanh phượng là long h ổ sơn phụ cận một tòa cỡ lớn tu c h â n phương thị lương tượng nguy nga long h ổ sơn nguyên châu trung bộ lớn nhất dòng sông thanh nguyên sông từ giữa đó l ố n lượn mà qua bốn mùa như mùa xuân cảnh sát tuyển mỹ mà lây vọng tiên lâu liền xây ở thanh nguyên trên bờ sông khoảng chừng mười tám tầng cao đứng tại lâu đỉnh phảng phất tay có thể hái ngôi sao ngôi sa đang nhìn tiên lâu mười hai tầng một chỗ trong gian phòng trang nhã mấy cái nữ tu chính dựa vào làn can nhìn về phía ngoài cửa sổ điểm chút thức ăn một bên nói chuyện t h i ế m một bên thưởng lấy thanh nguyên sông cành đêm những ngày nữ tu từng cái ngày thường tiên sinh lệ chất ngọc cốt băng cơ mỹ lệ phi thưởng trong đó cầm đầu là thái sơ song thủ bên trong thạch ngọc châu thạch minh châu tỉ m ộ i thanh liên kiếm tông khương tuyết quân vô trần quan lâm h i y n nhi đều là nguyên anh k ỳ tư vi đông nhiên sắt vách nhã gian tựa hồ đến một đám người từng cái g i n g t h â to nói nói nhảm đến tiếng vang trần tiên nhiều người nhã hứng các người nghe nói không hiện tại cái kia huyện âm giáo đổi tên làm u minh tiên tông còn diện đồng xuất nhất mạch huyết m ụ c tông thanh thế cường thịnh cực kỳ a ừ cái gì u minh tiên tông ta nhìn đó là năm đó u minh quỷ tông cho tàn lại cháy bực này ma môn tạc tử liền nên toàn diện chém tận giết tuyệt mới đúng thành ngọc châu nhìn thanh lệ động lòng người thực tế tính tình nhất là nóng nảy tại sát vách những người kêu cao giọng ồn ào về sau nàng liền g i ậ n tí m ặ t muốn đi răn d ậ vài câu nhưng nghe gặp bọn họ thảo luận là huyền âm giáo về sau lại ngừng lại vểnh hải tiếp tục nghe huyền âm giáo làm sao lại đột nhiên vật h ờ i bọn hắn giáo tổ nhất định là một thiên tài a cái gì thiên tài nghe nói là kém cỏi nhất phế linh căn mà thôi dạng này tư chất tại chúng ta môn phái ngay cả ngoại môn đệ tử đều không làm được chỉ có thể làm tạm dịch mà thôi không có khả năng phế linh căn hắn là tu luyện thế nào đến hóa thần kỳ hóa thần kỳ người đây nghe ai nói cái kia huyền âm giáo tổ nếu như có thể trở thành hóa thần đại năng ta chính là đại la kim tiên t h ạ c h ngọc châu t h ạ c h minh châu lâm viện nhi đám người nghe đến đó cả người đều ngây ngẩn cả người mà đi theo lâm viện nhi đi ra hạ vân p ư ợ n g tắc chừng lớn hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc họ nàng đối diện lâm thu thủy thu thủy tỉ, tỉ bọn hắn nói huyền âm giáo thế nhưng là lâm hinh dài bọn hắn đợi cái kia ma môn chương hai trăm tám mươi bảy quý khách đến nhà thiên thanh p h ư ờ n g vọng tiên lâu bên trong lâm thu thủy liếc qua những người khác nhỏ giọng đối với hạ vân phượng nói huyền Âm g i á o chính là ta huynh trưởng cùng tống thiếu hiệp bọn hắn châu môn phái lâm thu thủy hạ vân phượng bây giờ đã sớm không phải năm đó cái kia đối với tu chân giới hoàn toàn không biết gì cả hồ đồ thiếu nữ tu luyện hơn ba trăm n ă m về sau trúc lâm nhị người đều đã là k i m đan sơ kỳ tu vi đã là vô trần quan chúng kiên lần trước lục phái đạo môn công diệt vạn thi môn vây khốn phệ hồ tông các nàng hai cái cũng là có tham gia tại lâm thu thủy hạ vân phượng trong mắt lục phái đạo môn thật sự là tu chân giới đệ nhất đại thế lực lại là đạo môn chính nguyên có thể thân là lục phái đệ tử không thể nghi ngờ là may mắn m a huyền âm giáo chỉ là cái trung đẳng môn phái mà thôi tại u minh sơn mạch gần trái khả năng còn có chút danh khí rời xa u minh sơn về sau cũng có chút không đáng chú ý hơn nữa còn là cái tà ma ngoại đạo bởi vậy lâm đình tiên tống hạc niên đám người không thể nghi ngờ là ham sâu ma quật cả ngày đứng tại trong nước sôi lửa bỏng cần chờ lấy các nàng tiến đến giải cứu bất quá bây giờ ngay sát vách người nghị luận đây vừa đổi tên là u minh tiên tông huyền âm giáo có vẻ giống như đã là đại hưng lúc này chỉ nghe sát vách người vừa lớn tiếng nói lấy năm đó u minh quý tông thế nhưng là thập đại ma môn một trong hiện tại huyền âm giáo tổ xây lại u minh tiên tông chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ tái hiện ngày đó vi phong đến lúc đó thất không phải ta đạo môn chỉ phúc ai ta nhìn đây đều là lục phái đạo môn cho làm càn đi ra u minh sơn thế nhưng là ma môn phong thủy bảo địa bọn h ắ n diệt vạn thi môn lại không diệt trừ phệ hồ n tông huyền âm giáo không phải thay người khác làm áo cưới sao đây huyền âm giáo c u ộ h ở i ta nhìn đều do lục phái đạo môn lợi ấy lập tức đưa tới không ít phụ họa thế là tiếp đó những người này nói chuyện trọng điểm liền chuyển hướng lên án lục phái đạo môn từ bọn hắn nói tới nói có biết những người này cũng là đạo môn tu sĩ thế nhưng là những trong năm này lục phái đạo môn thực sự quá cường thế cũng khó tránh khỏi đưa tới một chút t o á n giận bởi vậy những n à y cùng là đạo môn tu sĩ trong âm thầm liền đối với lục phái đạo môn đầy bụng bực tức đặc biệt là uống rượu về sau càng làm ăn g càng hung ác khó nghe hoàn toàn lấn át phê phán u minh tiên tông âm thanh đến cuối cùng bọn hắn thậm chí còn nói đến liên quan tới huyền âm giáo tổ tân phong cùng vô trần quan lâm u y ệ n nhi giữa một chút lưu nôn p h ngữ hắc các người nghe nói không tục c h u y ê n lục phái lập kế hoạch diệt vạn thi môn thì lúc đầu cũng có thanh l i ê n kiếm tông lương hình lớn tiếng hô to muốn thừa cơ diệt trừ huyền âm giáo chẳng qua là lúc đó lại đưa tới không ít người phản đối mà trong đó phản đối đến kịch liệt nhất chính là vô trần quan bởi vì đây vô trần quan trong bóng tối đã sớm nhận cái kêu huyền âm giáo tổ làm con rể đem đẹp như tiên ngữ lâm nguyện nhi gả vào ma môn và tự thân đi các ngươi lung tung nói cái gì sớm nhẫn mại lâu ngày thạch ngọc châu lập tức đẩy ngã sát vách ngã ra môn hung giữ độc thủ lâm u y ệ n nhi sắc mặt hơi trắng bệnh đối với thạch minh châu khương tuyết quân nói hai vị tỷ thân thể ta khó ch dứt lời liền từ cửa sổ bay ra hướng phía nơi xa bỏ chạy c h ư ớ c mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm khương tuyết quân lắc đầu thở dài nói lời đồn đại tự tiến chuyện nhảm giống như lao lâm m ộ i từ một thân trong sạch lại bị đây lưu ngôn phi ngự khốn nhiều mấy trăm năm ban đầu truyền những lời đồn đ ạ i này người thật sự là nên liên giết thạch minh châu lo lắng nói nếu như cái kia tần phong chết sớm một chút l i ề n tốt không ai sẽ lấy thêm một người chết đến nói sự tình hết lần này tới lần khác hắn càng sống càng tốt bây giờ lại còn thành công tấn thang hóa thần với lại hắn còn luôn, luôn thâm cư không ra ngoài ít tại nhân gian lộ diện đây điểm trước kia chuyện cổ xưa sự、tình. tự nhiên bị vô số người hiểu chuyện lặp đi lặp lại lật ra tới nói nói đến đây hai người lại là cùng nhau hít một tiếng cái này tân phong làm sao còn không chết đâu tân phong đương nhiên còn sống hào hào với lại không có gì bất ngờ xảy ra nói còn có chi ít hai nghìn năm tuổi thọ có thể sống tấn thăng hóa thần về sau thế nhưng là khoảng chừng ba nghìn năm thọ nguyên ba nghìn năm là khái niệm gì đ ặ t ở kiếp trước nói không sai biệt lắm là từ võ vương phạt trụ thành lập chu t r i ệ u sống đến thế kỷ hai mươi mốt có đây thọ nguyên tại phạm nhân trong mắt cơ bản cùng thật thần tiền cũng kém không được nhiều lắm bất quá tân phong có thể không biết thỏa mãn với đó ba nghìn năm với hắn mà nói khả năng cũng liền một cái búng tay mà thôi chuyện này chỉ có thể xem như trường thọ mà không phải trường sinh hơn nữa còn có thời khắc gặp phải lôi k i ế p lấy mạng chỉ có cầu được trường sinh phi thăng tiên giới mới có thể vĩnh tránh tam thai đồng thọ cùng trời đất tiêu g i a o tại thế gian mà trước lúc này như như vậy đắc chí ý đầy không muốn phát triển tất cả tất nhiên đều sắp thành hoa trong gương trăng trong nước vạn sự thành không ngày nay tần phong tại khổ tu mấy tháng sau xuất quan tìm được trần trường canh do hỏi có thể có cái kia tàng tiên bà tin tức tần phong sau khi trở về đã xóm phái trong môn đệ tử phụ thuộc thế lực bốn phía tìm kiếm tăng tiên bà hạ lạc l i ê n tính b ê quan tu luyện cũng một mực tại n h ớ kỹ không đem tăng tiên bà bắt tới vĩnh trừ hậu hoạn hắn thật sự là không được can tâm trần trương c a n h nói trong môn đệ tử trắng chọn tìm tòi m ấ y tháng phát động không ít quan hệ vẫn là không có tăng tiên bà hạ lạc bất quá có người tham dò được cái k i ê u tăng tiên bà tựa như là một gốc thần cây dâu bên trên đản sinh đông phương ất m ộ t t n h linh tại sống vạn năm về sau mới biên thành hình người đệ tử đoán nàng hiện tại có lẽ biên thành bản thể trốn đi thật khó tìm kiếm tần phong trước kia liền từng suy đoán đây tăng tiên bà khả năng không phải nhân loại hiện tại xem như x Khó thần r á c n phong tâm tình không tốt lắm thở dài một tiếng t ă n g tiên bà đã là nguyên anh đại viên mãn tu vi hiện tại không thể đem nàng trừ bỏ về sau có thể có phiền thoái hắn cũng biết nổ có phải nổ tận gốc đạo lý nhưng không tìm thấy người ở đâu lại vì chi làm sao thần phong lúc này nghĩ đến vạn sử tri mặc dù vạn sự chi có không giúp người tính cựu ra hạ lạc quy củ nhưng quy củ là chết người là sống có lẽ có thể nhớ cái gì biện pháp buộc hắn phá một cái giới đột nhiên thần phong nhớ mày đối với trần trường canh nói bên ngoài có khách quý đến nhà ngươi tự mình đi đem người mời tiến đến a trước đó cũng có đề cập qua hóa thần tu sĩ đối với giữa thiên địa cảm ứng cực kỳ m á n h liệt đặc biệt là tại một c h â u ngốc lâu về sau một hít một thở ở giữa tựa hồ đều cùng cái chỗ kia linh khí hòa thành một thể cực kỳ huyền liệt trước kia phảng phất có thể tùy tiện tìm được tần phong tùy kiếm tiên la hồn tần phong đi di trần sơn cho lâm viện nhi đưa tin rời đi thì không h i ể u bị thanh hư đạo nhân ngăn chặn đi long h ổ sơn thăm nghiêm t i ê n người bị lý văn cung tại động bên ngoài chờ trước kia tần phong luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ thần cơ diệu toán giống như hiện tại mới cảm nhận được đây bất quá là tân thăng hóa thần sau đó một điểm nho nhỏ biên hóa thôi chương hai trăm tám mươi tám ly hợp ngũ vân quê trần trường canh sau khi rời đi không lâu liền nhận cái cầm trong tay hồ lô rượu say cất giống như tu sĩ đi đến người này chợt nhìn lại cũng có t ù y kiếm tiên lang hồn mấy phần phong thái chỉ là lang hồn trên thân đạo bảo lâu dài rách túng tóe mà người trước mắt này đầu đội mạo người mặc, xanh nhạt, xam, một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ hết lần này tới lần khác phía sau lại có một thanh dùng vải thô tùy ý bao vây lấy bảo kiếm giống như là tại võ lâm hành tàu hào hiệp đồng dạng tần phong biết người này chính là lang hồn đích truyền đại đệ tử đương nhiệm tam thanh đạo môn trưởng môn tiêu giao tiên doan tùng vân tần phong thế là đứng dậy chắp tay nói nguyên lai là doan trưởng môn thất kính thất kính doan tùng vân ở rượu cũng hướng tần phong đáp lấy lại sau đó tùy tiện tự lo ngồi xuống đại h o a n g sơn luyện ma động lại đem mở ra trước đây ta sư tôn đến vào này động muốn nhận liễm sư thúc lộ sát hồi thái thanh sơn a táng lại đều không có thể tìm được tần đạo hữu cũng may mắn hai cái gọi là l ộ t xác kỳ thực đó là tu sĩ sau khi chết t h i cốt xem như một loại tôn s ư ơ n g tần phong cũng đã biết năm đó doan tùng vân sư thúc liên sơn đại sư đó là tại luyện ma trong động cùng cái k i a vực ngoại thiên ma đồng quy vũ tận hắn lắc đầu ta chỉ nhìn được vô số chân bảo cùng liên sơn đại sư di ảnh lại chưa thấy qua hắn l ộ t xác di ảnh doan tùng vân lập tức hai mắt tỏa sáng để hắn nói tí mỹ một cái thần phong thế là xuất gia thái ất thanh n i n h phiên đến lần đầu tiên vào luyện ma động thì ta từng tại một mặt tường trên vách nhìn thấy một đạo nhân cầm trong tay này phiên doan tùng vân nghe xong bỗng nhiên vô đùi nếu như ta đoán không sai người trong bức họa này chính là sư thúc lộ t x á c tần đạo hữu lần này nếu là còn có thể thấy xin giúp ta mang ra ta tam thanh đạo môn tất có h ậ u báo thần phong không có suy nghĩ nhiều một lời đáp ứng thế là hai người chui ra khỏi h u y ề n â m phong dùng không bao lâu đi tới đại hoàng sơn tụ huỳnh ì n động.、Lúc、này、đại、Hoàng Sơn, Linh h Đại Lúc bên trong yêu thú, Linh Hoa Dị Thảo cũng nhiều cũng Hoa Thảo Dị động n tới không ít tu sĩ tại các nơi mở ra động phủ ch đặt lâu dài ở chỗ này đóng giữ viên thông lập tức tiến lên đón đến tụ hình động bên ngoài có một mảnh lớn cây đào kết xuất quả đào dị thường mỹ vị viên thông một mực đều vui với ở chỗ này đóng giữ thần phong điểm một cái bước vào động phủ về sau tùy ý hỏi một câu hiện tại tụ hình trong động còn có nào chân truyền đệ tử viên thông đạo còn có trường khanh chu dịch hai vị tại muốn đệ tử đi đem bọn hắn gọi tới sao thần phong nghĩ nghĩ đem trường khanh gọi tới đi chu dịch liền không cần tê ừ cái tê luyện ma động mỗi lần chỉ có thể tuần tự tiến vào ba bốn người mỗi người chỉ có thể cầm một kiện bảo vật rời đi sau đó lại đem phong tồn số lượng trăm năm nếu không có như thế trước kia l ă n g hồn đi đem hắn tam thanh đạo môn người toàn diện đều gọi tới chỉ sợ sớm đã có thể đem luyện ma động rời trống đâu còn đến phiên tần phong đến kiếm tiện nghỉ sau đó không lâu tần phong doãn tùng vân liền dẫn viên thông tần trường khanh xe nhẹ đường quen xuyên qua đường hành lang hồ dung nham ngàn giai thang đá đi tới luyện ma chức động doãn tùng vân trước vào chỉ một lúc sau liền lắc đầu đi ra trên tay nhiều kiện tương tự g i ả i toa pháp bảo đây là khảm ly thần toa chuyên có thể phi thiên n ộ địa bài trừ vạn pháp đạo h u n n ộ địa ế u có thể đem sư thúc lộ sát món bảo vật này đó là ngươi luyện ma động chỉ vật m doan tùng vân nếu là có thể nhìn thấy bức họa kia giống cũng liền không cần chết cảnh tần phong trị thủ nhưng tần phong kỳ thực cũng không nhiều thiếu nắm chắc còn có thể lại nhìn thấy cái kia bức họa giống ví dụ như lần đầu tiên vào đ ộ n g thì hắn liền thấy không ít linh đan rượu dược hai vào luyện ma đ ộ n g thì lại một viên cũng không thấy khi tần phong đi vào trong động quét một vòng trong lòng thịt một cái quả nhiên không có ở trên nội bích nhìn thấy bộ kia liên sơn đại sư di vẽ xem ra lần này đến làm cho doan tùng vân thất vọng đã đến đều tới tần phong tự nhiên không có khả năng tay không mà ra hắn lựa sau khi n o á n một cái thần ở giữa chợt thấy đến ngay phía trước bỗng dưng nhiều hơn một mặt không có chữ thần bi thật sâu đem hắn ánh mắt hấp dẫn liền không có suy nghĩ nhiều đem thần bi cầm lấy đi ra ngoài luyện ma trong động bảo vật đồng dạng chỉ có thể ra đến động bên ngoài mới có thể thu nhập nhẫn chữ vật bên trong bởi vậy khi doan tùng vân thấy tần phong dơ một khối to lớn bia đá sau khi ra ngoài liền biết hắn cũng không có gặp liền sơn đại sư lột xác bất đắc gì hít một tiếng cũng không có hỏi nhiều cái gì sau đó là viên thông đi v à o vui mừng hớn hở lấy một bình đan dược đi ra hẳn là đối với hắn tu hành rất có ích lợi chi vật đến t ầ n trường khanh về sau hắn lập tức trong lòng ầm ầm ầ người khác khả năng không biết nội tình tần trường khanh lại biết viên thông ẩn t r ố n phủ lạc giao chu tức hoàn hai món trí bảo này đều là được từ đây luyện ma động hiện tại mình vậy mà cũng may mắn có thể vào bên trong thật đúng là ngàn năm một thợ tiên duyên nếu như có thể đạt được bộ kia cái gì chân dung đi ra đ ổ i được khảm ly thần tòa thì tốt hơn khi tần trường khanh đi ra mặc dù không thể t h o nguyện đạt được chân dung trên mặt nhưng như cũng tràn đầy đủ cười trên tay bưng lấy chín cái bảo quang lập lòe châm loại pháp bảo đối với tần phong cười ngây mô nói thái ra ta phải chín cái luyện ma thân châm tần phong nhìn thoáng qua Trong đây ầ u nổi lên liên sơn đại sư lấy sư đ cái là u y Đây ệ n thần châm, đem vực ngoại thiên ma nhục thân đỉnh trụ hình ảnh, nhịn không được dùng mình một cái. Hán ma châm, đem ma một trụ vực được cái. cười cười. l một bộ hết sức lợi hại trí bảo có thể tế luyện thành bản mệnh pháp bảo từ bản môn huyền nữ châm quyết bên trong tu tập ngự châm diệu pháp nhất định có thể lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tần trường khanh nghe xong trong lòng tất nhiên là càng mừng rỡ ra đến tụ h ì n h động bên ngoài đang muốn rời đi doãn tùng v â n đi về phía trước mấy bước bỗng nhiên dừng lại uống một ngụm rượu về sau hỏi t ầ n phong người đây huyền âm giáo phải chăng muốn trùng kiến l minh quỷ tông năm đó như thế t ầ n phong lắc đầu ta cũng không đem u minh quỷ tông các đời tông chủ linh vị mời vào tông môn cung p h ụ c u minh quỷ tông là u minh quỷ tông u minh tiên tông là u minh tiên tông cả hai chắc chắn sẽ không là cùng một môn phái do n tùng vân đầy cõi lòng thâm ý nhìn tần phong một chút không nói thêm gì lắc lư lắc lư hát nghe không h i ể u ca dao một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng trở lại huyền âm phong về sau tần phong đem được từ luyện ma động khối kia không có chữ bia đá đem ra cẩn thận nghiên cứu mấy ngày biết tấm bia đá này là một kiện pháp bảo chỉ là không biết như thế nào sử dụng hẳn thế là lung tung tế luyện một phen thô bước luyện thành ngày trong tấm bia đá vậy mà bay ra một khối cùng lúc đó trên tấm b i a đá còn có chữ nhỏ h i ể n hiện nói đây khuê phủ tên là ly hợp ngũ vân khuê chính là luyện ma động bên trong cùng thái ớt thanh minh phiến khảm ly thần toa nổi danh tứ đại chấn động trí bảo một trong bất quá đây ly hợp ngũ vân khuê có âm dương hai mặt hợp bích sau đó có được vô thượng uy lực luyện ma động mặt này là âm phủ dương phủ tắc dấu đến nơi khác chương hai trăm tám mươi chín hỏa vô hại một ngày này t ầ n phong lần nữa đi tới cực bắc t í c t vực một đường hướng bắc cần trốn dựa theo không có chữ thần bị ghi chép ly hợp ngũ vân khuê dương phủ liền tại cực bắc tri đ i ệ một chỗ trong biển lửa vì sau đây băng thiên tuyết địa, địa phương sẽ có biển lửa t ầ n phong suy đoán khả năng cái kia phụ cận có tòa còn tại phun trào núi lửa hắn hồi trước ở chỗ này tìm kiếm tăng tiên bà hạ lạc liền từng nhìn qua dạng này cảnh tượng cũng là không phải rất l ạ thường nhưng mà sau đó không lâu t ầ n phong dựa theo thần bi chỉ dẫn đến bốn mươi chín đảo phía đông ba ngàn dặm bên ngoài địa phương về sau liếc nhìn lại quả nhiên nhìn thấy đầy trời hồng vân bên trong hiện ra một mảnh lớn biển lửa chỉ là phụ cận nhưng không thấy có cái gì núi lửa với lại càng kỳ dị là biển lửa bên trên lại vẫn nổi lơ lửng rất nhiều phù băng băng sơn tấn phong không khỏi cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại bốn phía tìm tòi một hồi lại phát nó mặt biển chi hỏa băng lanh thâu xương nhưng càng hướng xuống liền càng phát ra nóng bỏng khó nhịn đơn giản đó là băng hỏa lượng trọng tiên h xem ra thế gian này lớn thật đúng là không thiếu cái lạ bất quá tần phong lúc này lại hơi lung túng một chút thần bi chỉ nói ly hợp ngũ vân khuê dương phủ ngay tại kề bên này lại không nói rõ cụ thể ở nơi nào mỹ h n g này biển lửa cực kỳ rộng lớn lại không cái gì đánh dấu nếu như tung tung tìm kiếm không khác mò kim đ ấ y biển không biết muốn hao phí bao n h i ê u thời gian tại đây đối với ly hợp ngũ vân khuê dương phủ tần phong cũng là không phải nhất định phải đạt được trên tay hắn pháp bảo đông đảo cũng không thiếu đây một cái chỉ là món pháp bảo này âm dương kết hợp sau đó mới có thể phát huy s u ấ t uy lực lớn nhất đến hiện tại đã được âm phủ lại không đạt được dương phủ cũng cảm giác mười phần khó chịu nhưng nếu muốn để tần phong vì vật này mà tại đây cực bắc biển lửa bên trong lãng phí cái mười năm tám năm qua tìm kiếm hắn lại cảm thấy có chút không đáng chính trần chờ không định do biển lửa bên trong đ ố n g nhiên o a n h một tiếng nổ lên cao trăm t r ư ợ n g liệt hỏa đến trong liệt hỏa lại hiện ra một cái đỏ rực đỏ rực cá nhân song thủ hướng phía tần phong tề phát hỏa đoàn ở chung quanh hắn o a n h một tiếng bạo tàn hắn ra chỉ một hồi tần phong liền bị biển lửa bao vây trong ngọn lửa tuân ra rất nhiều hứng thú l ê người n n ó này hình như đồng anh tướng mạo cũng không gây thởm chỉ là trên thân mọc ra rất nhiều tóc đỏ chật nhìn tưởng rằng con vợ chỉ là gương mặt kia đúng là bình thường đồng từ mặt bởi vậy nhìn là lạ quái nhân này thấy tần phong một chiêu liền đem hàn bí pháp phá vỡ trong lòng biết gặp phải kình địch nào còn dám tiếp tục t y mạnh hắn nổi giận gầm lên một tiếng lại phát ra rất nhiều cái đại hòa đoàn tại tần phong bốn phía b ạ o tàng hắn ra lập tức bay xuống mà xuống muốn trở lại biển lửa bên trong đi ai ngờ vừa có chút đắc ý xông vào biển lửa tự cho là có thể nhẹ n h õ m đào thoát lại đ ỗ n g nhiên phát giác bốn phía h ỏ a diễm cũng không biết khi nào thành màu máu cũng nương theo lấy từng trận ma quang hình thành một tấm vong lớn trong nháy mắt đem hắn vây khốn tại bên trong nháy mắt đem hắn vây khốn tại bên trong nháy m ắ đem hắn đem hắn vây khốn tần phong đưa tay một c h ả o ma quan g huyết diễm hình thành lưới lớn liền đem quái nhân này thu hồi r ú t nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần lơ lửng tại hắn lòng bàn tay bên trên người là người nào quái nhân thấy tần phong lại có như thế thần thông biết mình cũng không phải đối thủ đành phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đứng lên thượng tiên tha mạng ta tên là hóa vô hại t h ử nhỏ liền xuất thân tại đây liệt hỏa biển bên trong ngươi lai、like, đây hỏa vô hại vốn là người cùng trong lửa dị thú hỏa m ổ hôi giao hợp mà sinh một cái hỏa tinh bàn một mực ở trong biển lửa ngơ, ngơ ngác ngác du đãng về sau hắn linh trí dần dần mỏ lại một lần tình cờ ở trong biển lửa được một bộ đạo tư hắn bởi vì trời sinh dị bẩm từ nhỏ có thể nổi giận tu tập đạo pháp về sau càng thiện huyền công biến hóa từ từ lại thành vùng này nổi danh tán tiên hóa vô hại một lần tình cờ nghe người ta nói đến trong biển lửa có dấu tiên nhân còn sót lại kỳ chân dị bảo thế là hắn liền một mực sống ở nơi này không có dọn đi cũng đem biển lửa coi là mình độc chiếm không cho phép bất kỳ người sống tới gần bởi vậy khi hắn nhìn thấy tần phong xuất hiện ở đây về sau lúc này mới không nói hai lời đi ra muốn đem hắn đuổi đi thần phong nghe xong hỏi hỏa không có biển ngươi đã ở chỗ này sinh sống mấy trăm hơn ngàn năm có thể có tìm được tiên nhân kia còn sót lại chi bảo ở đâu hỏa vô hại có chút chút do dự đã thấy tần phong ánh mắt hình như có bất thiện mình có tại trong lòng bàn tay hắn bên trên tùy ý bắt lấy đành phải cắn răng nói ngay tại trong biển lửa chỉ là có cấm pháp phong tồn khó mà cầu lấy sau đó không lâu tại tần phong lòng bàn tay không có cách nào động đậy hỏa vô hại liền ngoan n g o ã n đem tần phong dẫn tới biển lửa dưới đáy một nơi chỉ thấy phía trước là một cái đáy biển thâm viên miệng lớn không ngừng từ đó t o á t ra liệt hỏa khiến người ta ngạc như là đây không ngừng phun lửa thâm viên ngược lớn còn còn rất nhiều căn rán đầy linh phủ dây sắt rơi vào thâm viên bên trong đi thỉnh thoảng lắc lư va chạm phát ra trận trận tiếng vang. lấy tần phong hóa thần kỳ tu vi đứng tại thâm viên miệng lớn phụ cận đều cảm thấy có chút nóng bỏng có nhịp hắn đoán chừng mình nhiều nhất chỉ có thể ở miệng vực sâu bên trong nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ liền phải lập tức rời đi nếu không nhục thể liền phải đốt cháy mà chết tần phong lại quan sát một hồi phát hiện trong đó một cây dây sắt bên trên linh phủ đã suy yếu rất nhiều hẳn là có thể tùy tiện bị hắn bài trừ thế là hắn đem hỏa vô hại lưu tại tại chỗ tiếp tục lấy ma quang huyết diễm v â y chết lập tức bay người lên trước đi tới nóng bỏng vạn phần miệng vực sâu phía trên liên tiếp hướng phía dưới đánh ra từng đạo cấm pháp thân yên miệng lớn bên trong một cái phun ra so trước đó càng thêm nóng bỏng liên hỏa lệ tần phong lập tức có chút chịu đựng c u n g nổi may mắn lúc này dây sắt linh phủ đã nhao nhao p h á t o á i tần phong vội vàng đưa tay mạnh l ự c kéo đem cây kia dây sắt giật đi lên dây sắt phía dưới vậy mà cũng quân lấy một khối không có chữ bia đá tần phong cách không một chảo đem bia đá lấy đi rất nhanh liền bay trở về trên mặt biển h n tại một tòa đại băng sơn ngồi xuống đem hai khối bia đá đặc t u n g một chỗ so sánh một cái phát hiện đúng là đồng dạng kích cỡ liền ngay cả trên tấm bia đá đồ án cũng là cơ bản giống nhau tần phong thế là xem tấn thô thô phong, phong đối đá với tu luyện đây thái dương hỏa đá, lấy ra một kinh hào hứng không lớn nhưng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cách đó không xa hóa vô hại lại gắt gao nhìn chằm chằm trên tay hắn bộ công pháp kia ánh mắt vô cùng hừng hực chương hai trăm chín mươi vui lòng chỉ giáo tại cực bắc c h i địa biển lửa vô biên b ă n g sơn bên trên tần phong k h o á t tay đem ma quang huyết d i ệ m thu hồi bung ra hỏa vô hại vẫn muốn thoát khốn rời đi hỏa vô hại lúc này rốt cuộc thu hoạch được tự do về sau lập tức vội vàng nhảy vào trong biển lửa biến mất không thấy gì nữa nhưng chỉ một lát sau hắn lại từ biển lửa bên trong t o á t ra cái cái đầu nhỏ đến xa xa nhìn chằm chằm tần phong đã sợ hãi lại không muốn rời đi bởi vì tần phong trên tay mới được cái kia bộ thái dương hòa kinh chính là hắn những trong năm này một mực khổ tâm tìm kiếm mà không được hắn là hỏa tinh trí thể trên thân còn chạy xuôi trong l ử a dị thú hỏa mồ hôi huyết mạch nếu có thể tu luyện đây thái dương hòa kinh tuyệt đối tiền đồ không thể đo lường đáng tiếc hòa vô hại biết mình căn bản đánh không lại tần phong căn bản không khả năng cầm tới thái dương hòa kinh tu luyện trong lòng gấp đến độ không được tần phong liếc qua một mực tại cái kia cào đầu bắt má hòa vô hại liền muốn đằng vân rời đi lúc này hòa vô hại rốt cục sông về phía trước quỳ lại nói hòa vô hại cầu c ầ u tới tiên thu ta làm đồ lệ chuyến dạy thái dương hòa kinh cho ta tu luyện tần phong thấy đây hòa vô hải đúng là một nhân tài liền điểm một cái ta đã không thu đồ lệ bất qu từ ngoại môn đệ tử làm lên nếu là có thể thông qua khảo nghiệm tấn thăng nội môn liền đồng ý ngươi vào tiên tiên h cát đọc qua thái dương h o a kinh hóa vô hại kỳ thực chỉ là cường tráng lấy gan tiến lên khẩn cầu mà thôi bạn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu không nghĩ tới t ầ n phong lại lốt như vậy nói chuyện đáp ứng xuống mặc dù không có cách nào lập tức đọc qua thái dương h o a kinh dù sao chỉ rõ con đường cho đủ hy vọng bởi vậy hỏa vô hại lập tức vui mừng qua đôi c ũ n b ít dập đầu quỷ lạy đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên đây hóa vô hại lâu dài sinh hoạt tại mảnh này cực bắt trong biển lửa ít cùng người tiếp xúc thấy mình đều không phải là tần phong địch liền cho rằng hắn là tiên nhân cho nên như vậy xưng hô tần phong không nói thêm gì phát ra một vệ ánh sáng hạ đem hỏa vô hại man g cho một đường hướng nam phi nhanh bỏ chạy mấy tháng sau tần phong ngồi tại huyền âm phong bên bờ vực vận chuyển hôn nguyên kinh tâm pháp c ẩ n cụ chăm chỉ thổ n ạ p tu luyện trước người hắn bày biện cái k i a cái thanh đồng cổ đăng phát ra yếu ớt quá mang sau l ư n g tắc dâng lên một cái bóng ở dung mạo cùng tần phong không khác chút nào chỉ là cao chừng hơn một triệu ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền nhìn mười ph đây cũng là tần phong nguyên thần tu sĩ tại tấn thăng hóa thần kỳ về sau mới có thể hiện hiện ra trước kia đều là chỉ có thể cảm ứng được nhưng không nhìn thấy sở không được rất khó tu luyện bây giờ có thể hiện hiện ra đã có thể câu thông t h i ê n địa, cũng có thể rèn luyện nguyên thần lớn mạnh thần hồn có được rất nhiều chỗ huyền liền d i ệ u thậm chí nếu như bị bức ép đến mức nóng n ả y cũng có thể cùng nguyên anh đồng dạng thoát ra nhục thể giết địch chỉ là cái này mười điểm nguy hiểm một cái sơ sẩy liền sẽ làm bị thương cắt cơ không phải vạn bất đắc dĩ đồng dạng không có người tu sĩ nào sẽ lấy nguyên thần đến cùng ngăn địch đột nhiên thanh đồng cổ đang hoang mang sáng rõ không ngừng kịch ngừng l i ệ tấn chậm t phong tại tân thăng hóa thần trước đó liền vụn vặt gặp qua mấy lần người tổ sư này hoàn linh tân thăng hóa thần sau đó tổ sư hoàn linh xuất hiện số lần không chỉ có không có giam ít ngược lại đến cái tăng vọt cơ bản đều là một cách t trí mạng tần phong đem nguyên thần thu nhập thể nội đưa tay một chỉ tích ma thần quang cháo lao vùn vụt mà ra những tổ sư này oán linh trong nháy mắt như đầu cành bên trên kinh ngạc điệu đồng dạng tứ tán bay đi nhưng vẫn là bị tần phong thành công bao lại trong đó mười mấy hai mươi cái Hình chuông q u a n g cháo như điện nhanh quay ngược trở lại phát ra như mưa quang hà thần trâm đem những tổ sư này đoán linh toàn bộ tiêu diệt may mắn tần phong sớm liền làm đủ chuẩn bị được món trí bảo này nếu không thật đúng là vậy những thứ này tổ sư đoán linh không có gì biện pháp bị tổ sư đoán linh như vậy một nhiễu tần phong cũng mất tâm tình tu luyện thế là thu công pháp đi bộ nhàn nhã đi xuống núi lại qua mấy ngày tần phong đang tại một gốc cổ tùng dưới t â y chỉ điểm Mộc quỳnh, tần mặc quỳnh tận trường khanh một chút trên tu hành gặp phải vấn đề đông nhiên trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc thân sắc thân hình thoát một cái xuất hiện ở huyện âm phong bên ngoài chỉ thấy nơi xa bay tới một đoá như lửa hầm rơi xuống tần phong trước mặt thần phong lập tức không người thi lễ một cái gặp q u a sư thúc hồng vân tán đi hiện ra tóc đỏ l á o tổ thân ả n h đến tóc đỏ l á o tổ nhìn tần phong một chút có chút vui mừng điểm một cái ta tự đại tuyết sơn mà quay về đi ngang qua nơi này nghe nói ngươi đã tấn thăng hoa thần liền tới xem một chút tần phong liền vội vàng đem tóc đỏ l á o tổ đón vào sơn môn bên trong đi một bên nói chuyện t h i ế m một bên ở trong lòng cảm khái trước kia thấy đây tóc đỏ l á o tổ một chút cũng khó khăn hiện tại một khi hoa thần lại dẫn tới một thân chủ động đến nhà tới chơi tóc đỏ lão tổ tấn thăng hoa thần sau đó một mực đều thần long thấy đuổi không thấy đầu trước đó diêu khai sơn đến mời hắn hỗ trợ đối phó ngày đó tầm tiên lương mở ra một cái điều kiện chính là mang tần phong đi gặp tóc đỏ lao tổ một mặt bởi vậy hiện tại hắn chịu chủ động tới thăm mới có thể để tần phong nhất thời cảm xúc rất nhiều tại xe tiên điện ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu về sau tóc đỏ lao tổ đột nhiên hỏi n g ư ơ i có biết tân thăng hóa thần sau đó cần có nhất gấp là cái gì tần phong biết hóa thần lao tổ hân là nhớ chỉ điểm một chút mình thế là vội vàng thức thời đứng dậy chắp tay nói còn xin sư thúc vui lòng chỉ giáo tóc đỏ lao tổ nói hóa thần tu sĩ cần gấp nhất có hai một là ứng phó thiết tiếp hai là phi thăng lên giới về phần khác sự tình cũng có thể coi là qua lại vân yên các không thể quá phận tâm chú ý miễn cho làm trễ mãi mình đại đạo lời này ngược lại là lẽ phải chỉ là thế gian lại có mấy người có thể khám phá ví dụ như tần phong mình hiện tại liền thỉnh thoảng sẽ xuất quan hỏi thăm trần trường canh có hay không cái kia tăng tiên b à tin tức hận không thể có thể trừ nàng cho thương khoái là tuyệt đối làm không được quên đi tất cả toàn tâm ứng k i ế p tu luyện chuẩn bị phi thăng tóc đỏ l á o tổ lại tiếp tục nói hóa thần tu sĩ cách mỗi ba trăm n ă m một tiểu kiếp cách mỗi tám trăm n ă m một đại kiếp nếu là đại kiếp lại đụng vào tiên địa bốn mươi chín nặng kiếp thì càng là vạn phần hữ hiểm chương hai trăm chín mươi mốt lần đầu nghe thấy thừa giới huyền âm phong hội tiên điện bên trong tóc đỏ lão tổ chỉ điểm tần phong rất nhiều lôi kép liên quan sự tỉnh để hắn được ích lợi không nhỏ trong lòng vô cùng cảm kích đa tạ sư thúc chỉ điểm sai lầm tấn m ỗ nhất định sẽ suốt đời khó quên tóc đỏ lão tổ nghe xong than nhỏ một tiếng ta cũng bất quá là muốn tại ngôi nơi này kết một thiện duyên thôi đợi ta sau khi phi thăng thánh thiên tông nếu là gặp phải phiền phái gì ngươi có thể giúp liền giúp a thần phong một mặt ngạc nhiên nhìn tóc đỏ lão tổ sư thúc khoảng cách phi thăng lên giới hẳn là còn có chút thời gian a tần phong lần đầu tiên thấy tóc đỏ lão tổ thì hắn vẫn là nguyên anh hậu kỳ không sai biệt lắm là hai vào h ồ n g m ộ t lĩnh cho hắn đưa tin thì mới tấn thăng h ó a thần cách nay cũng đi qua hơn mấy trăm năm theo thần đông t ừ n g hiện tại tóc đỏ lão tổ tu vi hẳn là hóa thần trung kỳ khoảng cách hóa thần hậu kỳ còn xa cực kỳ lúc này ngay tại an bài sau khi phi thăng sự tỉnh, có phải hay không sớm một điểm tiếp qua một chút năm có lẽ r i ê u khai son hồng trường báo cũng có thể đột phá hóa thần tự nhiên không cần đến tần phong giúp đỡ cái gì tóc đỏ lão tổ vớt dâu nói người có chỗ không biết đến hóa thần chỉ cảnh về sau cũng không phải là nhất định phải đợi đến hóa thần viên mãn mới có thể phi thăng chỉ cần ngươi đem nguyên thần tu tới cùng tiên h địa hợp nhất liền tùy thời đều có thể sinh ra tác động phi thăng mà đi thậm chí như một mực không thể có cảm giác triệu cũng có thể tìm được hư không tiết điểm yếu kém địa phương trực tiếp mạo hiểm phá không mà đi ta phi thăng kỳ h ạ đã là không xa tần phong cảm thấy giật mình hắn nguyên lai tưởng rằng mình còn muốn khổ tu cái mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể bắt đầu cân nhắc phi thăng sự tình nhưng trải qua tóc đỏ lão tổ kiểu nói này có vẻ như mình phi thăng kỳ h ạ giống như cũng không phải như vậy xa không thể chạm a bất quá tần phong vẫn là cảm thấy có chút nghỉ hoặc cái kia vì sao giống vân mộng trạch thiên tàn địa khuyết nhị l a o đã sống mấy ngàn năm vẫn giữ tại giới này mà không có phi thăng loại chuyện này cũng là khó nói có lẽ bọn hắn sinh ra phi thăng cảm ứng thời điểm chính vào bốn mươi chín nặng t i ế p này hung hiểm văn phần không dám phi thăng liền bỏ qua ngàn năm một thờ cơ duyên lại hoặc là tóc đỏ lão tổ nói đến đây Cười đắc ý, nhìn t h ầ n phong n nghĩ nghĩ. biết kỳ thực không nhiều chỉ là tại một chút trong cổ tịch một lần tình cờ lẫn xem đến một điểm đôi câu vài lời thôi tóc đỏ lão tổ nói đây thượng giới tên là thiên thần giới địa vực rộng lớn bách tộc tranh phong chúng ta tộc ở trong đó thực lực chỉ là trung hạ mà thôi chúng ta hóa thần tu sĩ tại giới này từng cái đều là một phương cự kình thậm chí như thiên tàn địa khuyết chỉ lưu dù cho hóa thần viên mãn lôi kép càng mãnh liệt cũng vẫn ngựa nhớ chuồng không đi trăm phương ngàn kế làm các loại bí pháp tiếp tục tại đây sống tạm tần phong nghe xong đại thụ rung động nhất thời á khẩu không trả lời được một lát sau thần phong mới hỏi thượng giới đã không phải lương thiện chỉ địa sư thúc lại vì vì sao muốn như vậy vội vã rời đi tóc đỏ láo tổ trên mặt có chút nghiền ngẫm cười cười sư phụ ngươi năm đó không phải cũng là hóa thần trung kỳ liền phá không mà đi hơn nữa còn là chính vào bốn mươi chín nặng kiếp đại thịnh thời điểm cũng muốn lấy thanh minh kiếm dính đầy đồng môn chỉ huyết giảm xuống đại kiếp uy lực phi thăng mà đi thật sự là một khắc cũng không muốn chờ lâu tóc đỏ láo tổ từ trước đến nay là cái lời nói không nhiều người nhưng hắn hiện tại muốn rời đi giới này thanh thiên tông lại không có hóa thần toa t ấ n liền có lòng cùng tần phong kết thiện duyên để hắn hỗ trợ chiếu cố một cái hôm nay nói cũng liền nhiều một chút hắn thấy tần phong trên mặt lúc này viết đầy mê mang liền tiếp theo nói lấy người mới hóa thần sơ kỳ còn cảm thụ không rõ ràng đến hóa thần trung kỳ sau đó liền sẽ phát quyết giới này thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh một chút mặc dù còn có thể tu luyện nhưng cùng so với trước kia tu vi tiến triển rất là chậm dần nếu là đối đại đạo còn có truy cầu người vạn không có cách nào chịu đựng như vậy phí thời gian tuyến n g u y ệ t tất nhiên là phải nhanh một chút phi thăng mà đi tần phong nghe xong nghĩ đến đã như vậy cái kia tất cả vẫn là cho hắn tu luyện đến hóa thần trung kỳ về sau lại đến cân nhắc không mượn hai người tiếp xuống lại rảnh dỗi hàn huyên rất lâu tần phong bắt lấy đây khó được cơ hội hỏi rất nhiều trên tu hành gặp phải vấn đề tóc đỏ lão tổ dù sao hóa thần nhiều năm đạo pháp tinh thâm hãn tùy tiện chỉ điểm tần phong vài câu cũng có thể làm cho tần phong có gan bắt vân kiến nhật như thấy thanh thiên cảm giác mãi cho đến ngày càng ngã về tây thời điểm tóc đỏ lão tổ lúc này mới đứng dậy cáo tử hóa thành một đ o ạ hồng vân đi về phía nam cương phương hướng bỏ chạy lại qua m ấ y tháng tần phong đến nam cương h á i thuốc thuận tiện đi hồng một lĩnh thiên cầu nhai mái phỏng lại biết được tóc đỏ lão tổ đã phi thăng mà đi diêu khai sơn chính thức kế thừa đảo thống trở thành thánh thiên tông tân n i ệ m trừng môn từ nam cương trở về. thần phong lại tiếp tục bế quan khổ tu tân thăng hóa thần về sau trước kia h u y ề n nguyên hồi hương đan với hắn mà nói lại không cái gì dùng cần lại tìm được khi nào đ a n được nuốt tu luyện đáng tiếc là hóa thần kỳ đan phương t ầ n phong ngược lại là siêu tập đến mấy phần đ a n cần thiết tài liệu luyện đan lại cơ hồ đều là cực kỳ hiếm thấy hoặc là đã diệt tuyệt vốn nghĩ nam cương chỉ địa có lẽ còn sẽ có nhưng lần này đi tìm r ấ t lâu lại hỏi t h a m diêu khai sơn vẫn như cũng là không có thu hoạch gì lệnh t ầ n phong có chút phiền m u ộ n nếu là không có đan được ướt có lẽ chỉ có thể dùng mái nước công phu chậm rãi khổ tu, hoặc là sử dụng công thôn vệ tu sĩ bất quá hắn dù sao vừa hóa thần không lâu tất cả đều không phải là rất gấp vẫn là chậm rãi nện vững chắc căn cơ lại nói giống tấn phong đang tại dị quả dưới cây đạ tọa thổ nạp thì chợt nghe đến một tiếng hung thú gào thét vang lên theo tiếng bay đi xem xét đúng là cái kia đầu băng xí hùng bi tại tấn thăng cấp bốn yêu thú tuổi thọ kéo dài thiến giai cũng đồng dạng m ư ờ phần khó khăn đầu này băng xí hùng bi vẫn là tấn phong năm đó lần đầu tiên tham gia huyết tế thi đấu thì từ truy ma cấp ông già cách nay cũng kém không nhiều gần ngàn năm nó đồng dạng ăn nuôi linh đan hiện tại mới bắt đầu tấn thăng tứ giai xem như muộn s o băng sĩ hùng bi muộn rất nhiều năm mới bị tần phong thu dưỡng v ả y đỏ cự mãng tất phương tần h đ i ể u đều trước nó một bước tấn thăng c h ọ n vẹn qua bảy ngày sau băng sĩ hùng bi rốt cục thành công tiến giai lúc này sau lưng nó băng sĩ đã thu hồi ẩn mà không thấy đồng thời đứng thẳng đứng lên hóa thành hình người bất qua n、no、ó tứ chi thân thể cùng trên mặt vẫn tràn đầy gấu đen lông tóc nhìn ngược lại là cực kỳ giống tây du ký bên trong cái nào trộm cả xa h h hùng tinh b á i b á i kiến lao tổ băng sĩ hùng bi một khi tiến giai hòa hình có thể mở miệng nói chuyện tần phong cười to vài tiếng có chút an ủi điểm một cái ngươi cũng theo ta gần ngàn năm hiện tại liền tấn thăng ngươi là t r ư ở n g lão tu tập nội cảnh nguyên kinh cũng ban thưởng mày tên là gấu kỳ nhi muốn tới đây tấn vân huyện nguyên giang bên cạnh phụ cận tuyển nhận một cái đệ tử nhập môn lúc đầu u minh tiên tông đồng dạng rất ít tuyển nhận tông môn thế lực bên ngoài đệ tử xuất hiện dạng này tông môn nhiệm vụ liền đủ kỳ quái kỳ quái hơn là cái nhiệm vụ này vẫn là công việc vặt đường bên kia trực tiếp cắt cử xuống tới thì càng là để đàm thận nô hồng có chút không nghĩ ra được chỉ một lúc sau đàm thận nô hồng hai người cưỡi ngựa đi tới một cái lưng tựa đại sơn m ặ t hướng nguyên giang trang về trước hai người vừa mới tung người xuống ngựa liền lập tức có mấy cái tá điển tiến lên đ ò đến thái độ hiền lành hỏi hai vị đại hiệp thế nhưng là đến cho nhà ta trang chủ nhận lời mời giáo đầu. đàm thận vốn là muốn đáp đồng ý nhưng ngẩng đầu nhìn một chút đây trang viện đại môn tấm biển về sau liền sửa lời nói cũng không phải ta chính là tuyệt ảnh kiếm hiệp đàm thận là các ngươi thiếu trang chủ thân thích làm phiền hỗ trợ thông báo một tiếng mấy cái kia tá điện nghe xong trên mặt ngược lại không có nụ cười không hứng lắm đánh giá đàm thận một chút liền hồi trang viện đi chờ những người này đi xa về sau nô hồng nhỏ giọng nói đàm sư thúc chúng ta trước đó không phải thương nghị xong trước lấy giáo đầu thân phận gia nhập đây thúy vân trang lại chầm chầm mưu to sao vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đàm thận cười nói bởi vì ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới đến. đây thúy vân trang mạnh ra trước kia đúng là ta thân thích đã là như thế cũng không cần che che lấp lấp cẩn thận thăm dò trực tiếp biểu lộ ý đồ đến đó là chỉ chốc lát chỉ thấy một cái mặc hoa phục thiếu niên công tử liền tại một đám võ sư tá điển bao vây dưới đi ra thúy vân trang đến thiếu niên này công tử có chút hăng hái đánh giá đ ả m thận một chút ánh mắt bên trong hơi nghỉ hoặc một chút hỏi vị đại h i ệ p này thứ tại hạ mắt vụ về không biết ngươi là nhà ta cái gì thân thích ta là lý ngư sơn đàm trang đàm thận trước kia thúy vân trang trang chủ mạnh quang là ta biểu đệ ngươi là hắn tôn tử vẫn là thiếu niên công tử nghe xong hoàn toàn ngây ngẩ tại hạ là mạnh quang đời thứ mười tám tử tôn mạnh đường hắn lời vừa nói ra được phân nửa bên người tá điển liền từng cái giận tí mặt hướng phía đàm thận lớn tiếng trách mắng lớn mật dám giả danh l ừ a b i ệ p đến chúng ta thúy vân c h ẳ n g đến thật sự là muốn chết cũng khó trách những n à y tá điển sẽ như thế tức giận nếu như ngày nào đó đ ô n g nhiên có người tới nói với ngươi hắn là ngươi mười tám đời tổ tông biểu hình đ ổ i a i phản ứng chỉ sợ đều sẽ cùng những n à y tá điển đồng dạng lúc này chửi ẩm lên đứng lên lúc này có cái nhìn khí thế không tầm thường võ sư cầm trong tay một cây côn đồng nhảy lên đến đây chắp tay nói bằng hữu nếu như ngươi nghĩ tới đây làm tiền liền hỏi trước một chút ta nguyên giang chi long long thiên bá trong tay côn đồng có đáp ứng hay không à? dứt lời cầm trong tay côn đồng hướng về phía trước k h ẽ múa bày cái cực sinh đẹp thức mở đầu uy phong lấm lấm nhìn chằm chằm đằm t h ợ dẫn tới bốn phía đám người một trận lớn tiếng khen hay thật không hổ là đánh khắp nguyên giang vô địch thủ nguyên giang chỉ long bưng đến uy phong liền xem như chân long đến cũng có thể cho hắn đánh ngã đây người cũng không biết là từ cái nào khe suối bên trong xuất hiện dám đến loạn nhận thân thích bạch chiếm mạnh công tử tiện nghỉ là đến làm cho long hinh hung hang giáo hấn một cái hắn mới được đàm thận nhưng không có để ý tới cái gì nguyên giang chỉ long nguyên giang chỉ trùng có chút thất thần đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm thoáng c h ố p mắt vào giữa nhân thế không ngờ đi qua mười tám đời người hắn sơ lược một đ o n t r ư ở n g mới giật mình mình từ khi bị biểu đệ lâm đỉnh thiên tiếp dẫn lên núi tu tập tiên pháp xác thực đã không tại chú ý ở giữa quá khứ gần bốn trăm năm đàm thận bởi vì biết mình tu hành đã chậm đồng môn rất nhiều lại cực kỳ chân quý đây kiếm không dễ tiên duyên lên núi sau liền một mực cực kỳ khắc khổ ngay bình thường ngoại trừ làm tông môn nhiệm vụ đó là bế quan khổ tu sớm đã là kim đàn kỳ tu sĩ ngoại trừ cục thời gian như là thời gian qua nhanh bên ngoài này g cũng lại k h dám xem nhẹ nguyên long ra ra muốn chết đàng thật ở nơi đó suy nghĩ xuất thần đầy cói lòng thương cảm không để ý đến kia cái gì nguyên giang tri long nguyên giang tri long lại cảm thấy hắn là tại xem thường mình lập tức giận dữ vung lên trong tay côn đồng liền hướng phía đàm thận vào đầu đánh tới đàm thận lúc này mới lấy lại tinh thần đưa tay hướng về phía trước tùy ý một chỉ lập tức có một đạo kiếm ảnh lao v ù n vụt mà ra một tiếng vang lớn qua đi trong nháy mắt đem nguyên giang chi long côn đồng chém thành hai đoạn nguyên giang chi long liên tiếp lui về phía sau mấy bước đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu t ơ i đến nhìn trong tay bà côn sắc mặt rất là kinh hãi nhìn về phía đàm thận Ngươi! Ngươi d đàm thận không để ý đến những người khác chỉ là đem ánh mắt rơi vào cái k i a mạnh đường trên thân lúc này một cái nhóc con bộ dáng người t h ở hồng hộp từ trong trang chạy ra trên tay cầm lấy bộ thư tịch đưa cho mạnh đường mạnh đường vội vàng lật vài tờ mặt lộ vẻ vui mừng nói tìm được ta mười tám thế tổ xác thực có cái gọi đàm thận biểu hình điều đó không có khả năng a đám người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc nhao n h a u đưa tới thấy sách này cùng loại với mạnh g i a g i a phả cũng cường điệu ghi chép một chút tộc nhân sự tích trong đó một nhóm bên trên viết mạnh quang văn kỳ huynh tuyển ảnh kiếm hiệp đàm thận đã tới tiên sơn học đạo vui vẻ quy đi không có kết quả tìm bệnh cuối cùng đám người nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía đàm thật nếu như nói hắn là đến loạn làm thân thích như thế nào lại chuẩn xác nói ra mạnh đường mười tám thế tổ danh tự cùng tuyệt ảnh kiếm hiệp đàm thật đến nếu như hắn không phải nói lung tung quả thật chính là vị kia tuyệt ảnh kiếm hiệp chẳng phải là sống hơn mấy trăm năm lại nhìn thư tịch bên trên tiên sơn học đạo bốn chữ đám người lại kinh nghi nói đây đây người chẳng lẽ đã thành tiên mạnh đường vô cùng kích động hít sâu một hơi đi ra phía trước cung cung kính kính hành đại lễ mạnh đường gặp qua lão tổ đàm thận điểm một cái ta là tới điểm hóa ngơi vào tiên sơn cùng một chỗ học đạo tu luyện đó là không biết chính ngươi ý nguyện như thế nào mạnh đường lập tức vừa mừng vừa sợ lớn tiếng nói ta mấy năm nay đến khắp nơi b á i phòng danh sơn đại xuyên liền vì cầu được tiên duyên lao tổ nếu có thể thu vào tiếp dẫn tất nhiên là cầu còn không được chương hai trăm chín mươi ba buôn lôi kiếm khi đàm thận đem mạnh đường thu làm đệ tử cùng một chỗ đi thúy vân t r o n g trang đi đ ế n thì đông nhiên cảm nhận được một cỗ dị dạ n g ánh mắt hắn vô ý thức quay người nhìn lại gặp được một cái cầm trên tay kiếm trung niên võ sư mà lệnh đàm thận cảm thấy kinh ngạc là người này lại cũng là tu chân giả với lại tu vi cùng hắn tương xứng cũng là kim đan trung kỳ đây có thể thực nếu như hắn rất là g i ậ n mình thúy vân trang kể bên này mặc dù ruộng tốt đông đảo phong cảnh t ú lệ nhưng linh khí cũng không tính r ồ i r à o càng không giống như là lớn cái gì linh h o a t dị thảo vì sao trên làng sẽ có dấu kim đan tu sĩ mà sư môn lại vì vì sao sẽ đem hắn cùng nô hồng phải tới cố ý đem mạnh đường thu nhập trong môn trong lúc nhất thời đ à n thận chỉ cảm thấy đây nho nhỏ thúy vân trang tràn đầy quỷ quyệt tựa hồ ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật đi vào trang viện không lâu nô hồng liền cách trang mà đi còn lại vũ sư phụ tá điền cũng bị mạnh đường đổi đi chỉ để lại hắn cùng đ à n thận nói chuyện cái kia ra vệ trung niên võ sư kim đàn tu sĩ tại lui về chỗ ở về sau trung điệp vỗ một cái mặt bàn tức giận nói mắt thấy liền muốn được chuyện lại bị đây không biết từ chỗ nào xuất hiện người cấp g i á o cục quả thực đáng hận một cái khác tương đối tuổi trẻ nhập đạo kỳ tu sĩ tắc cẩn thận từng ly từng tí nói vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì phải chăng muốn thông báo sư môn cao chi nơi này tình huống có biên trung niên tu sĩ t r m ngâm một hồi không thể làm việc há có thể bỏ rợ nửa t r ư ờ n g làm cho người trò cười hối hộ hiện tại ngay cả hai người này là cái gì nội tình đều không thăm dò liền thông báo sư môn đến lúc đó hỏi gì cũng không biết cũng quá lộ ra chúng ta vô năng hai người thương lượng đường này gần hoàng hôn thời gian đ ỗ n g nhiên có tá đ i ệ n đến nói trang chủ đến mời các vị giáo đầu đi phòng khách gặp nhau hai người thế là đi theo tá đ i ệ n đi tới chính đường đại sảnh thấy cơ hồ tất cả võ sư giáo đầu đều bị têu tới đây thúy vân trang trang chủ mạnh đường gia tư phong phú chỉ là không thích đọc sách duy tốt tập võ học đạo bởi vậy từ khi hắn trở thành trang chủ đến nay liền bắt đầu khiển trách trọng kim mời chào võ sư giáo đầu giáo viên hắn võ nghệ thậm chí phạm là có người nhận có bản lĩnh đến đây đều có thể có một bút phong phú khen thưởng cho nên khi đ à m thận nô hồng xuất hiện tại đây trang bên ngoài thì những cái k i a t i ế n lên đón đến tá điển mới có thể thái độ như vậy sốt ruột t h â n thiện mạnh đường lúc này phủ tay liền có hơn mười vị tá điển bưng lấy rất nhiều vàng bạc châu đ á o đi đến các vị sư phụ mạnh m g ô đã tìm được tiên duyên gần đây liền muốn lên núi học đạo liền không tiếp tục lưu các vị cầm chút vàng bạc ai đi đường lấy a nguyên giang chi long long thiên bá đám người nghe xong toàn đều như cha mẹ chết mặc dù lúc này cho phân phát phí có thể nói phong phú cực kỳ nhưng lại cái nào bị kịp được mỗi ngày ăn ở tại thúy vân trang áo cơm không lo còn có thể mỗi tháng đều cầm bầm bạc với lại mạnh đường người đưa ngoại hiệu tiểu mạnh thường thật là người ngốc nhiều tiền giống long thiên b á tại bọn hắn bên trong đều xem như siêu quần bạc tụy trong đó không ít chỉ hiểu được điểm công phu nhỏ ba chân người cũng có thể tới giả mô hình làm dạng khi mạnh đường sư phụ kiếm đủ chỗ tốt bây giờ rời đi thúy vân trang lại đi đâu đi tìm như vậy một cái ngoan đại đầu để bọn hắn tiếp tục thật giả lẫn lộn bởi vậy long thiên ba đám người n h o nhao kêu khóc tiến lên cầu mạnh đường đừng cho bọn hắn đi chúng ba nhi tử chính là luyện v chúng ta cũng còn có thể lưu lại đem hắn giáo dưỡng thành đ ư ờ n g thời cao thủ sao thúy vân trang mạnh ra mấy trăm năm cơ nghiệp truyền đến hiện tại liền mạnh đường một cái nam đ ỉ n h ma trung bá tất nhiên là từ nhỏ đem mạnh đường nuôi lớn gia nô mạnh đường sau khi rời đi dự định đem thúy vân phong toàn quyền giao cho trung bá quản lý mạnh đường cũng không đốc hắn kỳ thực cũng biết những võ sư này có rất ít bản sự trước đây sở dĩ đem bọn hắn toàn diện dùng trọng kim thuê bật quá là tại thiền kim thành phố xưng ơ ngựa hy vọng đánh ra thanh danh đi hấp dẫn chân trình c ó bản sự người đến đây mà thôi hiện tại đã đã đã lệ t i ê n môn tự nhiên cũng liền không cần thiết tiếp tục nữa cho nên lúc này thái độ cực kỳ kiên quyết cái tia trung niên tu sĩ t h ấ y đây hô to một tiếng trang chủ nhất định là bị đây yêu nhân che đôi mắt mới chịu nhẫn tâm như vậy khu trục chúng ta liền để ta văn viết phong đến linh giáo một chút người tên này lợi hại nếu có thể thắng được ta thu bên trong chi kiếm liền tâm phục khẩu phục rời đi long thiên ba đám người đều có chút kinh ngạc nhìn đây văn viết phong người này vẫn là hơn nửa tháng trước mới gia nhập thúy vân trang một mực đều không thế nào hiện sơn lộ thủy thường thường cùng hắn sư đệ trốn ở trong phòng đoàn người đều vụng trộm nói bọn hắn có phải hay không có cái gì đồng tính chi đam mê không nghĩ tới hiện tại đây văn viết phong càng như thế rõng muốn cho đoàn người ra mặt nhất thời làm đám người có chút lau mắt mà nhìn mạnh đường cảm thấy có chút khó xử văn viễn phong còn nói t h ự c không dám d â u dếm tại hạ là là huyền môn chính tông thiên cương môn đệ tử ngày trước đi ngang qua nơi này thấy mạnh trang chủ ngươi là khối ngọc thô vốn định quan sát chút thời gian khảo nghiệm một cái ngươi trời sinh tính như thế nào mới thu vào nhập môn lại bị đây yêu nhân cho đoạn trước hắn lời còn chưa nói hết mạnh đường liền sắc mặt không vui nói văn giáo đầu còn xin thật dễ nói chuyện n h ư lại mở miệng một tiếng yêu nhân xưng hô lao tổ vẫn là mau chóng thu thập hành lý rời đi a v ă hai người n nói thế là lập tức ra được thúy vân trang trong luyện võ trưởng đứng tại mặt trời đã khuất xa xa rằng còn một tuổi cuối cùng văn v i ễ n phong dẫn đầu kìm nén không được ám kết kiếm quyết chỉ về phía trước chỉ một thoáng một đạo màu sắc trắng bệnh kiếm quang liền thế như buôn lôi lao v ù n vụt mà ra quang diễm sôi t r à o như tuân phảng phất một viên giữa trời rơi xuống sao trổi nương theo lấy điểm điểm kim tỉnh hướng phía đàm thận bay tới đàm thận khí định thần nhàn đứng tại chỗ chờ đối diện kiếm quang đã tới phụ cận mới ngự kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt phát ra kiếm ảnh đầy trời lấp lóe như sơn bay về phía trước x u ấ t trong nháy mắt phát ra kiếm ảnh đầy trời chuyển đến thấy long thiên bá chờ võ sư giáo đầu trận mắt ố c mồm mạnh đường nắm chặt xong quyền trên mặt càng nhiều là hưng phấn cùng ước mơ chẳng lẽ lao tổ đúng là bình thư thảo lu ta cũng muốn giống như hắn ngự kiếm giết địch ở ngoài ngàn dặm văn v i ễ n phong đàm thận giao thủ hẹn nửa canh giờ bất phân thắng bại đàm thận cũng chẳng có gì văn v i ễ n phong nhưng trong lòng hoảng hốt đây người đến cùng làm môn phái nào chỗ dùng k i ế m quyết cực kỳ huyền liền diệu lại hoàn toàn không tại ta thiên cương môn phía dưới hắn nguyên lai tưởng rằng mình nhất định có thể ở trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại đàm thận từ đó thay đổi bất lợi cục diện lại vạn không nghĩ tới tên này không kinh truyền đàm thận có thể cùng hắn tương xứng chính trần chờ không chừng ở giữa chợt thấy trước đó đàm thận bên người cái kia n ô hồng mang theo mấy cái kim đan tu sĩ từ đằng xa bay tới. Văn đành phải thu phi kiếm cắn răng một cái mang theo hắn sư đệ bay khỏi thúy vân trang chắc viễn phong mới vừa cùng hắn sư đệ đẩy bụi đất tại quan trung rơi xuống liền lập tức có người tiến lên đây hỏi thăm chắc sư minh thế nhưng là thúy vân trang bên kia sự tình đã làm xong chắc viễn phong có chút xấu hổ thở dài một tiếng xảy ra chút ngoài ý mớn u minh quỷ tông người cái sau vượt cái trước đem cái kia thúy vân trang trang chủ cho thu nhập trong môn cái gì đây người lấy làm kinh hãi mang tương chắc viễn phong dẫn vào một chỗ điện bên trong bên trong thình lình có thái sơ song thủ lương hình Thường tiên tử, Hạ vân chắc viễn phong, phong thấy đây trong lòng đường đề cập nhiều lúng túng nhưng vẫn là cố nén xấu hổ chi ý nói ra lương sứ bá ta đang chuẩn bị hai ngày này thu cái tia thúy vân trang trang chủ làm đồ đệ a ngờ lại rết ra tới một cái tuyển ảnh kiếm hiệp đàn thận chắc viễn phong đem trước đây không lâu thúy vân trang phát sinh sự tỉnh nói một lần về sau ta lại thăm dò được Cái thiêu t y n ảnh kiếm hiệp thận, chính là U minh hiệp kiếm đàm t là ưu quỷ ô g đệ đã đại hiện tử, tại Thúy Trang tại trí trận. Thật sự là tức chết ta chiếm phía Vân cũng, bốn lên xem lấy, vậy. là l bố sự ư ơ n Hình g g i ậ n nhìn tí mặt, cũng h chầm chắc viết Ngươi phong. Cũng thế đi thúy vân trang nửa tháng gần ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm hư hại l ầ m kim môn đạo tạm đại sự hậu quả ngươi có thể đảm nhận đợi đấy lên like, cần nhất mấy tháng, nguyên Giang hiện tin có tức, bảo vật thế hơn nữa còn biết trong sông bảo vật chính là ngàn năm trước kia từ không động sơn bay đi những cái kia kim môn đạo tạng ngàn năm trước kia vô trần quan đi qua các đời tông chủ tìm kiếm rốt cục tại không động sơn lấy được truyền thuyết bên trong kim môn đạo tạng ai ngờ tại thời khắc mấu chốt lại bị huyền âm thượng nhân mang theo u minh quỷ tông c h ờ ma giáo đám người quay cục khiến bảo vật bốn phía bay loạn lúc ấy mặc dù ở đây người thi triển thủ đoạn chặt được một bộ phận nhưng cuối cùng vẫn có gần một nửa kim môn đạo tạng thành công từ không động sơn bay đi chẳng biết đi đâu mà bây giờ lục phái đạo môn đi qua nhiều năm truy tìm rốt cục nghe được kim môn đạo tạng cơ hồ toàn cũng bay tại Nguyên Giang bên trong. chuẩn s á c nói là tại nguyên giang dưới đ ấ y một cái tự nhiên hình thành địa tâm thủy khiếu bên trong cái chỗ kia tuy không lợi hại gì cấm chế phong tồn lại cất dấu vô cùng lợi hại mạch nước ngầm vòng xoáy trực liên địa tâm thủy khiếu chốc lát bị hút vào cái kia địa tâm thủy khiếu bên trong liền ngay cả hóa thần tu sĩ đều không cách nào tùy tiện t r á n h thoát lại càng không cần phải nói từ đó lấy đi kim môn đạo tạng bất quá về sau lục phái người lại phát hiện tại nguyên giang bên cạnh thúy vân trong trang có một n g ụ n ngàn năm giếng cổ có thể nối thẳng địa tâm thủy khiếu phụ cận nếu là có thể lấy giếng cổ là n ư ớ tựa bố trí tỉ mỹ một phen lấy được kim m nhất định có thể gia tăng thật lớn chỉ là lúc này nguyên giang phụ cận các phương tu sĩ t ề tụ không có một vạn cũng có tám nghìn ngư long h ữ n tạp mà lục phái nhất cử nhất động tất nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý khó tránh khỏi sẽ bảng sinh chi tiết bởi vậy vì để tránh cho làm cho người t h á i mắt lục phái đạo môn liền phái hai cái không thế nào xuất chúng đệ tử cải trang cách a n mặc một phen lặng lẽ đi thúy vân trang chủ lực thì tại tiên g o ô n g quan nơi này một bên dòng chống t h u a c h i ê n g đại phóng sương mù đảo loạn nghe nhìn một bên thu thập chuẩn bị đoạt bảo cần thiết các loại pháp khí tài bảo nguyên bản dựa theo trước đó mưu đồ hiện tại tiên dong quan nơi này đã chuẩn bị đến không sai bị ệ lắm thúy vân trang nơi đó chắc viễn phong cũng nên đem cái kêu mạnh đường cho thu làm đệ tử đem thúy vân trang vô thanh vô tức kinh doanh thành lục phái địa bàn tiếp đó hết thể đều đã chuẩn bị thỏa khi tiên dong quan chủ lực liền có thể xuất kỳ bất ý đi đi thúy vân trang ở những người khác đều không kịp phản ứng trước liền đem kim môn đạo tạng lấy đi hiện tại cực kỳ mấu chốt một vòng lại đột nhiên ra dạng này sai lầm lại có thể nào không cho lương hình tức hồn n h ư n g chắc viễn phong kỳ thực trong lòng cũng là nói ra suy nghĩ của mình trước đó rõ ràng là lương hình giao phó hắn thời gian coi như dư dạ không cần vô cùng lo lắng thu muốn sống tốt khảo giáo một phen cái kia mạnh đường nhìn kỳ tâm tính như thế nào miễn cho lung tung thu cái phẩm đức bại hoại người nhập môn hại bọn hắn lục phái thanh danh coi như không xong chắc viễn phong nghe xong lúc này mới không nhanh không chậm tại thúy vân trang bí mật quan sát mạnh đường hơn nửa tháng t h ằ n g đến gần đây thấy mạnh đường phẩm tính không tội lúc này mới chuẩn bị lộ hai tay dẫn tới mạnh đường quỳ xuống đất để bái đến lúc đó mình lại thận trọng đường này đem trò vui khởi động làm đủ lại cố mà làm đem hắn thu làm đồ lệ lại không nghĩ rằng vừa mới chuẩn bị tìm chẳng phải đột một thời cơ đến hiện lộ mình tiên ra thủ đoạt đâu Đàm t h ậ n cái này mạnh đường mười tám đối tổ tông lại đột nhiên x u n g ra còn chưa nói hai câu nói liền đem mạnh đường nhận lấy thạch ngọc châu lập tức cao giọng nói thúy vân trang liên quan trọng đại tuyệt không cho phép có sai lầm hiện tại đã bị u minh quỷ tông chiếm vậy còn chờ gì điểm đủ nhân mã đem bọn hắn đuổi đi chính là mặc dù huyền âm giáo đổi tông một tên là u minh tiên tông nhưng đạo môn một mực đem bọn hắn coi là tà ma ngoại đạo bởi vậy những năm này một mực lấy u minh quỷ tông với tư cách miệt sưng thạch minh châu cao mày nói đó là không biết bây giờ thúy vân trang đến bao nhiêu ma môn tà tu vạn nhất nhân thủ không đủ hiện lên rằng co chỉ thế gây nên người khác chú ý cũng là phiền phước lúc này một bên huyền thường tiên tử không bằng liền đề ta mang theo linh hoa tông mây vị nguyên anh trường lão cùng một chút tông môn hậu bối tiến đến thăm dò một hai mây vị sư minh sư tỷ thì tại trong bóng tối áp trận tùy cơ ứng biên các vị cảm thấy thế nào khi môn đạo tạng tại nguyên giang thủy khiếu một chuyện vẫn là linh hoa tông người dẫn đầu thăm dò đến bất quá linh hoa tông lại tự biết bất lực một mình và bảo tông chủ khô trúc đạo nhân dứt khoát liền cáo chi vô trần quan bởi vậy lục phái lần này tới nguyên giang và bảo cũng liền mang tới linh hoa tông huyền thường tiên tử tiếng nói vừa ra về sau điện bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hạ vân phượng bên người lâm nguyện nhi vô trần quan tại kim môn đạo tạng bên trên quyền nói chuyện không thể nghĩ ngờ là nặng nhất bất quá từ thanh hư đạo nhân sau khi phi thăng vô trần quan tại đỉnh tiêm chiến lược cấp độ một mực đều có chút không người kế tục quan chủ chỉ vị cuối cùng từ thất tỉnh kiểm lạc xuyên kế thừa mà bây giờ lạc xuyên đang tại bế tử quan trùng kích hóa thần không thể đích thân đến cái khác mấy cái hóa thần trường lão cũng đều tạm thời không thể phân thần đến cho nên trong lúc nhất thời vô trần quan có thể phái tới tiên dòng quan chủ sự tỉnh cũng chỉ có lâm n g u n nhi cái này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ lâm h u y ể n nhi hiện tại lâu dài một đầu tóc bạc gặp người cầm trong tay một cây long đầu trượng từ phía sau lưng nhìn lại giống như là cái bà l a o chỉ là khuôn mặt thực tế cùng cô nương không sai bị lắm cho nên người xưng ơ tóc trắng lòng cô nàng nguyên bản một mực tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến đám người nhìn lại mới mở mắt nói liền theo huyền thường tiên tử mới vừa nói làm a chương hai trăm chín mươi lăm thay đổi khối lượng khi thái sơ am huyền thường tiên tử dẫn trên dưới một trăm cái tu sĩ bay tới thúy vân trang bên ngoài thì thấy đây trang viện một phía đã là sương mù dày đặc đại tác khói đen nổi lên một phía sương mù dày đặc khói đen đồng b ừ n g tựa như là vừa vặn để lộ n ồ i lồng hấp đồng dạng hoàn toàn đem thúy vân trang cho che đậy tại bên trong văn viễn phong nhất là kinh ngạc thứ không nghĩ tới hắn chỉ rời khỏi nơi này một ngày mà thôi thúy vân trang liền hoàn toàn đại biến đến dạng cho u minh quỷ tông người cho bố trí như vậy một cái đại trợ huyền thường tiên tử cười lạnh một tiếng cao giọng nói thái sơ am lý huyền b á y xuất đệ tử bái trang nàng liên tiếp hô ba tiếng thấy bên trong không có bất cứ động tinh gì coi là u minh tiên tông người muốn nương tựa trợ pháp làm rùa đen rút đầu liền đưa tay ra hiệu một cái chuẩn bị thúy vân trang cường công đúng lúc này trước mắt sương mủ dậy đặc khói đặc hiện ra một đầu thật dài đường hành lang đến từ đó một cái cũng bay ra ngoài gần trăm tu sĩ linh hoa tông dù sao từng cùng năm đó huyền ông giáo chém giết á c đấu gần trăm năm mới ngưng chiến đối với u minh tiên tông người tương đối quen thuộc thế là huyền thường tiên tử bản thân linh hoa tông hồng nương tử thôi hoành cô liền tại bên thai nàng nhỏ giọng giới thiệu nói cái kia u minh giáo tổ tọa hạ có cựu đại đệ tử để truyền từng cái đều là nguyên anh tu sĩ pháp bảo đông đảo mà công lợi hại hiện tại ở giữa cái kia là u minh giáo tổ ngũ đệ tử hỏa nha đạo nhân lục đình tân một thân hỏa nha thần công đã xuất thần nhập hóa bên cạnh hắn hai người một cái là u min thông tý hầu vương viên thông chính là dị loại viên tinh thành đạo am hiểu ẩn trốn giết người khiến người ta khó mà phòng bị một cái khác như n g là hắc hoàng nhi tân ngược lan kế thừa là kim trâm thánh mẫu đạo thống tinh thông phi trâm chỉ đạo huyền thường tiên tử thấy thôi t á n h cô trong lời nói giống như đ ố i trước mắt người cực kỳ k i ê n kỵ lại liên tưởng đến năm đó linh hoa tông t i ê n lang sơn một trận chiến thôi t á n h cô từng hướng mình n h ư ờ n g cái pháp bảo ngũ vân đ âu cuối cùng lại hủy hoại làm hại nàng phí hết rất nhiều tích lực mới chữa trị tốt nghĩ đến tiên lang sơn đánh một trận xong thôi á n h cô đã bị dọa đến kết đàm lúc này mới lộ ra như thế lo trước lo sau ừ Cái g hạ vân h i phượng hơi có chút chần chờ nhưng vẫn là xương dạ một tiếng bay lên tiến đến vô trần quan hạ vân v ư ợ n g mang môn quỷ tông ai dám đến đánh với ta một trận hạ vân phượng lệ chất tiên tư lúc này đứng lơ lửng trên không trên thân thải thường hà đeo cùng băng cơ ngọc cốt sen lẫn nhau làm nổi bật thật sự là nhân gian tuyệt sắc dẫn tới vô số ánh mắt trú mục đặc biệt là lục phái đạo môn bên này tuổi trẻ hậu bối đều hâm mộ khe khẽ bàn luận nói đây lãnh vân tiên tử xinh đẹp t u y ệ t trần chỉ là một mực tránh xa người ngàn h à n dặm nghe nói liền ngay cả lương trưởng lão đích tử lương thạch muốn cầu thành đạo lữ cũng bị nàng một tiếng cự tuyệt u minh tiên tông bên kia rất nhanh liền có vị nam tu phi thân mà tới ô n q u y ề nói n u minh tiên tông tống hạng n i ê n xin chỉ giáo hạ v â n phượng nhìn tống hạng n i ê n cả người sửng sốt một chút mà tống hạng n i ê n nhìn trước mắt người cũng ánh mắt phức tạp tống hạng n i ê n thở thiếu thời liền cửa nát nhà tan một đường một mình chạy nạn cuối cùng được hạ thiên bằng cứu từ đó liền tại ngự kiếm sơn trang ở lại cùng hạ văn p ư ợ n g xem như thanh mai trúc mã lại về sau hạ thiên b à n g bởi vì dưới gối không con chỉ có hạ v â n phượng một đứa con gái lại cực kỳ thưởng thức tổng h ạ c niên lúc này mới dự định chiêu hắn là tế ở rể mặc dù thân phận t h ấ p điểm nhưng t ổ n g h ạ c niên đối với hạ v â n phượng đã sớm sinh lòng ái mộ cho nên mừng rỡ như điên đáp ứng xuống ai ngờ tại thành thân này hạ v â n phượng lại để lại một phong thu nói nàng là tiên nhân sau đó cả đời chỉ muốn đuổi theo cầu tiên d u y ê n không muốn lấy chồng sau đó thoát đi ngự kiếm sân trang thay đổi khối lượng thời gian lưu truyền phản thất thoáng t r ớ c mắt ở giữa hai người hiện tại gặp nhau lần nữa đều đã trở thành kim đan tu sĩ chỉ là lại phân thủ nói ma hai phái đứng ở dương cung b ạ t kiếm đối diện hạ vân phượng hơi xuất thần một hồi chọn nghe đến sau lưng lục phái đồng môn nghị luận l ò n nói lãnh vân tiên tử đây là thế nào giống nhìn thấy tình nhân cũ đồng dạng ngươi nói mò gì tiên tử rõ ràng là đang cùng cái tia tặc nhân đối bính định lực xem a i t r ư ớ c lộ ra sơ hở ngươi đừng lại nhiều nói miễn cho nhiễu nhân tâm cảnh hạ vân phượng nghe xong t h ầ n s ắ c lạnh l é o k h o á t tay liền có chín đạo màu sắc kiếm quan g bay ra trước mắt liền bay đến tống hạc niên đỉnh đầu phát ra từng đạo trói mắt quang hà đem hắn bao phụ trong đó kiếm quan này thải hà mật như thiên la một tia khe hở cũng không thấy thật là khiến người có chấp cánh cũng không thể bay đây là hạ văn phượng ngưng kết kim đan về sau lâm h i y n nhi ban cho nàng hộ thân chín thanh thiên long phục ma kiếm chính là năm đó thanh hư đạo nhân được từ không động sơn tiên h kiếm uy lực vô cùng những năm gần đây hạ văn phượng ỉ vào chín thanh thiên long phục ma kiếm cũng không biết chém giết bao nhiêu tả ma ngoại đạo bởi vậy lục phái đám người thấy nàng vừa ra tay liền đem cái này thiên long phục ma kiếm thả ra đều biết đối diện cái tia tặc nhân tuyệt đối không chống được bao lâu liền sẽ bị hạ văn p ư ợ n g chạm rồi kiếm nhưng mà chỉ qua một hồi tại thiên long phục ma kiếm trùng điệp thải hà trong kiếm quang đông dương tựa như điện đồng dạng đây chẳng lẽ là trước kia hỏa pháp chân nhân trấn sơn chi bảo kim uyên thần kéo nói chuyện là một cái người mặc thái sơ am tông môn phục sức nữ tử khí chất bất phàm tướng mạo hoàn toàn không tại hạ vân phượng phía dưới kim đan đại viên mãn tu vi huyền thường tiên tử thấy tống hạc nhiên lấy cái kia kim uyên thần kéo hóa thành hai c ỗ giao hợp hưởng nghê thẳng hướng hạ vân phượng tiên long phục ma kiếm vắt đi lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhất thời khó phân thắng b ạ i trong lòng lập tức trầm xuống nàng thế là quay người đối cứng mới nói nữ tử kia nói ra thần sư muội ngươi cũng tới trước khiêu chiến a vâng nữ tử này lập tức lên tiếng tiến lên vênh vá o hung hăng hô to ta là thái sơ am tần t h ả i dung cái nào không sợ chết dám cùng ta một trận chiến ta đến u minh tiên tông bên kia có cái thiếu nữ cưới một đầu đại điệu bay ra một mặt cười xấu xa nhìn tần thảy dung ngươi hồi não tần thảy dung lập tức vừa sợ vừa giận Đại Pháp lợi hại. tần liên xảo cười hì hì nói lấy đưa tay dâng lên lập tức có năm cái thân cao mười triệu lệ quỷ cùng với quần quận hát vụ phô thiên cái địa đang đằng sát khí hướng phía tần thải dung bay đi trong lúc nhất thời đây thúy vân trang bên ngoài vầng sáng kiếm ảnh ma vụ đột phá nổi lên một phía đánh đến rất là kịch liệt nhất làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái là tần thả dung giao đấu cái kia tần liên xảo tần thả dung tại kim đan đại viên mãn đã nhiều năm lúc nào cũng có thể đột phá mà tần liên xảo lại tự a hồ như vừa tấn thăng kim đan hậu kỳ tu vi bên trên kém xa tần t h ả i dung bất quá tần liên xảo toa kỵ lại là đầu tứ gia yêu thú giao đấu lên tần t h ả i dung đến tất nhiên là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong kỳ liên kỳ tại cái kia đầu tứ giai quái điệu mặc dù không ngừng phun ra từng đạo cờ sáng nhưng tự a hồ căn bản không có t ậ n lực thỉnh thoảng phát ra từng tiếng sung sướng hết dài này làm sao nhìn đều giống như tứ giai quái điệu đang cùng tần thảo dung trêu đùa vui đùa đồng dạng thật là khiến người ta có chút không nghĩ ra những này lục phái người không biết là lúc này giao phong trong sáu người tần thảo cùng tần liên xảo là hạ vân phượng là bọn hắn hận đến cắn r ă n g u minh giáo tổ tần phong tôn nữ tôn nữ mà thanh liên kiểm tu c ủ a minh nhưng là tần phong năm đó ở hồng liên phong ẩ n nút mười năm thì duy nhất bản thân lục phái đạo môn khí thế hùng h ổ mà đến phái ra ba người lại hoặc nhiều hoặc thiếu đều cùng u minh tiên tông liên lụy quá sâu thật đúng là có chút ý vị sâu xa nếu để cho bọn hắn biết trong đó nội tình cũng không thông báo làm cảm tưởng gì huyền thường tiên tử quan sát một hồi h ỏ i bên cạnh hồng nương tử thôi h á n h cô u minh quỷ tông phái ra ba cái tạc tử ta công đều có chút không tầm thường thế nhưng là bọn hắn môn phái tình anh chủ lực tôi h o n h công n g hơi có vẻ có g ắ p thần s ắ c hơi có chút xấu hổ bởi vì trước mắt u minh tiên tông phái ra n ê n chiến ba người này tống hạc n i ê n tần liên xảo tần trương khanh nàng đều không phải là rất quen thuộc tần trương khanh ngược lại là có chỗ nghe thấy tựa hồ là u minh giáo tổ hậu bối tộc nhân tư chất tuyệt hảo về phần tống hạc n i ê n tần liên xảo hai cái liền nghe đều không có nghe nói qua bất quá nàng một mực lấy biết do u minh tiên tông nội t ì n h tự cho mình là tất nhiên là không tốt hỏi gì cũng không biết thế là thôi á n h cô ho khan một tiếng tần trương k h a n tần liên xảo đều là u minh ma đầu ruột h ị t trên thân pháp bảo nhiều không kể siết về phần cái kia tống hạc n i ê n thôi bánh cô trước đó nghe tần thải dung sách một câu như vậy nghĩ lầm đây hỏa pháp chân nhân là vị nào còn sống tán tu thế là nói ra tống hạc niên từ hỏa pháp chân nhân môn hạ phản môn mà ra loại này làm cho người làm trò hề trò thiên hạ nói đến huyền thường tiên tử nghe thôi đánh cô chỉ nôn lại hướng phía u minh tiên tông đám người nhìn mấy lần thấy đây xuất trận mà đến hơn trăm đệ tử bên trong riêng là nguyên anh tu sĩ liền có tám vị kim đăng kỷ tu sĩ càng là nhiều đến hai ba mươi cái còn lại tất cả đều là nhập đạo tu sĩ lại không có một cái nào là thấp hơn nhập đạo kỳ huyền thường tiên tử thế là rốt cục có phán đoán u minh quỷ tông hắn là dốc toàn bộ lực lượng có lẽ cái kia u minh giáo tổ lúc này liền tại thúy vân trong trang tính ra dạng này phán đoán về sau Huyền thường tiên tử trên mặt tràn đầy cảnh giác sợ t ầ n phong sẽ tùy thời từ đây trùng điệp trong x ư ơ n g mù dậy đặc đánh lén mà ra huyền thường tiên tử cố ý tạm thời rút lui bởi vì lục phái mặc dù tại tiên dong q u a n trung đem đoạt bảo cần thiết chỉ vật cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ nhưng bởi vì dựa theo nguyên bản kế hoạch hiện tại hẳn là tại thúy vân trang bên ngoài cẩn thận bố trí mới đúng còn chưa tới đoạt bảo thời điểm cho nên còn muốn tầm vài ngày thời gian phân tán người khác h a i mắt lục phái đạo môn chủ lực mới có thể đúng hẹn toàn bộ từ nguyên giang cấp nơi tụ tập mà đến nếu như u minh tông người dốc toàn bộ lực lượng toàn bộ tại đây thúy vân có thể sẽ công đây thúy vân trang không dưới rút lui ở trong lòng lặp đi lặp lại quyền hành sau khi huyền thường tiên tử lập tức quả quyết hạ rút lui mệnh lệnh dẫn đây hơn trăm đệ tử quay trở về tiên d i n g quan hướng lương hình đám người b m báo đã cơ bản xác minh u minh quỷ tông đã khuynh xảo mà tới vì ổn thỏa ở giữa vẫn là mau chóng phát kim kiếm c h u y ể n thư để lục phái đệ tử t ề tụ tiên d i n g quan a huyền thường tiên tử tiếng nói phụ lạc đột nhiên nguyên giang bên trên ẩm ẩm một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến liền ngay cả tiên g i n g quan chỗ sân phòng đều tùy theo kịch liệt lay động đứng lên tựa như sơn băng địa liệt lại như điệu lục phái đám người đứng vững về sau toàn đều một mặt m ở mịt lâm viên nhi lập tức phi thân lên hướng phía nguyên giang phương hướng liếc mắt nhìn lập tức sắc mặt biến hóa nói không tốt có người bắt đầu lấy kim môn đạo tạng đám người n g h e xong toàn đều quá sợ hãi huyền thường tiên tử càng là hảo não vạn phần nói nhất định là ưu minh quỷ tông đám tặc tử kia làm quỷ tiên do người n g xem người lập tức toàn bộ vội vàng bay ra đạo quan vội vàng đi thúy vân trang tiền đến đồng thời tâm lý toàn đều dâng lên một cái nghỉ hoặc nếu muốn ở nguyên giang địa tâm thủy khiếu bên trong lấy được kim môn đạo tạng muôn v à n khó khăn b ọ nhưng nếu mới không phải u minh quỷ tông chiếm được thúy vân trang thời gian quá ngắn huyền thường tiên tử liệu định bọn hắn liền tính biết giếng cổ có thể thông thủy khiếu phụ cận cũng ít nhất phải bố trí mấy ngày mới có thể đoạt bảo nói liền chắc chắn sẽ không có này nộp phán giết lại đến thúy vân trang bên ngoài lục phái đám người cũng không nói bất kỳ nói nhảm lập tức phân ra một nửa người d i ế t tiến vào thúy vân trang trong đại trận đi một bên khác người thì tại bên ngoài tiếp dẫn thề phải ngăn cản u minh tông người lấy đi kim môn đạo tạng vừa tiến vào trận bên trong dưới nền đất đầu tiên là bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong cuồng phong l ư ớ t qua lại là từng trận tiếng nước chạy bành trướng hô gạo cùng lúc trước tiếng gió kêu gọi kết nối với nhau vang lên liên miên thanh thế cực kỳ kinh người sau đó bốn phía lại ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm ngay từ đầu còn cực kỳ ớt rất nhanh liền tiếng sấm đại tác cùng với từng đạo ngân long đồng dạng tiệm điện hướng lục phái đám người một tiếng lôi nổ tiếng vang lên về sau chấn động đến đầu váng m ắ t hoa lại là đ ầ y trời đại hỏa từ bốn phương tám hướng đánh tới không tốt đây là huyền môn bên trong cực kỳ lợi hại thủy hỏa phong lôi đại trận lương hình hô lớn một tiếng gọi mọi người để ý ứng phó đồng thời tâm lý âm thầm kêu khổ thủy hỏa phong lôi đại trận không thể coi thường liền tính có thể sống qua trận này cũng tất nhiên tốn thời gian không ít đến lúc đó kim môn đạo tạng sớm bị những tặc tử kia lấy đi đây nên làm thế nào cho phải chương hai trăm chín mươi bảy kim bát ngay tại lương hình đám người thân hạm thủy hòa phong lôi đại trận bên trong nhất thời không có cách nào xâm phá trong lòng âm thầm lo nghị thì một đường dài trừng trăm trượng thanh bạch quan g hoa trận giống như lưu tinh bay đoạn bay vào trận bên trong trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía chỉ trong khoảnh khắc đây vô cùng lợi hại thủy hỏa phong lôi đ ạ i trận liền ẩm vang t a n biến tràn ngập bốn phía nồng đậm sương mù cũng thoáng qua tan theo gió một lần nữa đem thúy vân trang hiện lộ ra lương hình n g ầ g đầu nhìn lên thấy bầu trời bên trong xuất hiện ba cái hóa thần tu sĩ liền lập tức bay đi hành lễ gặp qua doãn sư h i n h t h ị n h minh sư thái thanh trì trường lão doãn sư huynh chỉ tất nhiên là tam thanh đạo môn trưởng môn nhân tiêu giao tiên doãn tùng vân về phần tĩnh minh sư thái như n g là thái sơ am am chủ thái sơ song thủ tần thải dung sư phụ mà thanh chỉ trưởng lão nhưng là thanh liên kiếm tông hóa thần tu sĩ mặt mũi hiền lành ưa thích chỉ điểm hậu bối trước kia tần phong tại thanh liên kiếm tông nội ứng mười năm thì liền từng thường thường nghe qua hắn truyền đạo giải thích nghi hoặc tĩnh minh sư thái liếc thúy vân trang một chút âm thanh lạnh lùng nói lại lấy thủy hỏa phong lôi trận phối hợp t i ê n ma hối minh đột đem chúng ta giấu giếm được thật sự là hào thủ đoạn a doã chỉ là bọn hắn cảm nhận được thúy vân trong trang c h ỉ ít có hai cái h o a thần đồng thời cũng cảm thấy ưu minh tông sẽ không như thế nhanh đi lấy kim môn đạo tạng lấy nguyên thần nhìn trộm về sau càng không phát hiện có bất kỳ gì thường lúc này mới để cho h ậ thỏa không có khinh động chưa từng nghĩ đến cái này thủy hỏa phong lôi trận phía dưới lại vẫn dùng một chiêu thiên ma hối minh đột đem tính minh sư thái ba người bọn họ lừa gạt đi bưng là h ả o thủ đoạn lục phái đám người đang muốn xông vào thúy vân trang từ trong trang giếng cổ đi đi nguyên giang dưới đáy địa tâm thủy thiếu đột nhiên lại là một trận đất dung núi chuyển tiếng vang truyền đến nguyên giang bên trong nhấc lên cao ngàn trượng sòng lớn kim quang bảo huy phóng lên t ậ n trời thẳng tới m â y xanh một mực tại nguyên giang phụ cận tìm kiếm bảo vật tu sĩ t h ấ y đây bất luận xa gần toàn đều vô cùng kích động hướng về bên này chạy như bay tới còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần liền có một chiếc vàng son lộng lây t h u o nhỏ một cái kim quang l ử n g lánh trậu nhỏ từ nguyên giang bay ra tốc độ bay cực nhanh bay vút lên trời đây đây là kim môn đạo tạng bên trong chuyên môn thu nạp bảo vật kim t u y ề n trậu vàng lục phái đạo môn bên trong từ trước đến nay biết do các loại bí mật tẩn thải dung lập tức phát ra một tiêm kinh hô ngay sau đó lại gặp nguyên giang bên trong bay ra mười mấy đạo thân ảnh xuyên cơ hồ đều là u minh tiên tông môn phái phục sức mà trong đó người cầm đầu chính là tấn phong truy kim môn đạo tạng tuyệt đối không thể rơi vào ma môn t r i thủ theo tính minh sư thái g i a lệnh một tiếng lục phái đám người nao nhau, nhau điều khiển đột quang phi thân lên hướng phía cái kia kim t h u y ề n trậu vàng đuổi theo hơn một canh giờ về sau u minh tiên tông đám người một mặt xa suốt tinh thần tay không mà về trở lại thúy vân trang trở lại trong trang tấn phong lại quét qua sử k h hướng phía nhạc mặt nói đa t ạ nhạc sư minh tương trợ nơi này đã không phải nơi ở lâu chúng ta về sau lại tụ hợp nhạc m ặ c lúc này cũng đã đang hơn mười năm trước thấn thăng hóa thần trước đó tính minh sư thái chờ cảm nhận được hai ba cái hóa thần khí t ứ c chính là hắn cùng tần phong cùng như ẩn như hiện h u y ề n tân châu nguyên thần thứ hai nhạc m ặ c cũng mặt lộ vẻ vui mừng nói sư đệ làm gì k h á c h khí về sau còn có dạng này sự t ì n h cứ việc nói một tiếng chính là hai người lại nói vài câu liền diên phần mình mang theo m g u ồ n nhân vội vàng bay khỏ i đầy thúy vân trang cái kia kim t h u y ề n c h â u vàng không chỉ có tốc độ bay cực nhanh còn sẽ phát ra một chút có thể lấy giả loạn chân hư ảnh t ứ tán lao v ù n vụt loạn tâm thần người cho tới truy đổi người ngàn vạ trong đó thậm chí không thiếu hóa thần tu、sĩ. lúc này tần hải dung đi tới u y xuống thỉnh tội nói sư phụ ta trông giữ không nghiêm lệnh trong nhà tiểu ngội chẳng biết lúc nào lại gia nhập u minh quỷ tông tĩnh minh sư thái ngay xong tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì lạ thường lạnh nhật nói lệnh ngội ta ngày đó thấy lần đầu tiên lên liền biết nàng liệt căn chưa hết thực khó quản giáo không so được ngươi đã chuyển tiếp tam thế hiện tại rơi vào ma môn cũng đúng là bình thường có lẽ chỉ có bị kiếp nạn này sau đó nàng mới có thể đại triệt đại ngộ cuối cùng tu được chính đạo t â n thả dung rơi l ệ nói chỉ là cô phụ gia mẫu một mảnh che chở tâm thực khó có thể bình an ngươi lai、like, ngày này hồ không chỉ có tuổi thọ kéo dài còn có một hạng thế gian hiếm thấy thần thông con cái sau khi qua đời có thể dùng thể nội tu luyện nhiều năm nội địa thu tụ hấp phách thu hồi lại thể nội một lần nữa t h a n h nén đây t â n thả dung đó là như vậy chuyển thế lần ba mà t â n liên xảo so với nàng ít một chút mới chuyển tiếp một lần mà thôi bất quá loại này chuyển kiếp sẽ mang đến không ít t a i hoàng ẩm một là sẽ đối với thiên hồ bản thân rất có tổn hại mặt khác con cái mỗi chuyển tiếp một lần h ã n thiên hồ huyết mạch liền sẽ m ờ n h ạ t mấy phần trời sinh thần thùng cũng biết tùy theo yếu đi rất nhiều thiên hồ hiện tại cũng bởi vậy lâu dài chỉ có thể trốn ở bắc hải bế quan đem một đôi nữ nhi giao cho bản thân tính minh sư thái thay chăm sóc tính minh sư thái thu tần thải dung làm đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo lại ghét bỏ tần liền x ả o liệt căn chưa hết đôi nàng cực kỳ lãnh đạo mẫu thân ngươi bên kia liền do bẩn nl đi cho nàng giải thích một phen a tính minh sư thái nói lấy trở lại nhìn thoáng qua thúy vân trang phương hướng có chút khó q là là phong. Phong nguyên lai、like, tấn phong bọn hắn lần này nguyên giang chuyên đi cũng không phải không thu hoạch được gì tay không mà về mặc dù không được đến phát bảo nhiều nhất kim thuyền trậu vàng lại được cái này kim bát thu hoạch tương đối khá sự tính nguyên nhân gây ra còn muốn từ một tháng trước nói lên khi đó linh hoa tông thất tiết thần tiên triệu hoàng hồng lương tử thôi đánh cô đ n m người tại nguyên giang săn bắn một đầu đắt dao một mực truy đến đáy sông thủy khiếu phụ cận vừa vặn gặp phải thủy khiếu chuẩn bị lực hút giảm xuống bên trong kim môn đạo tạng hiện chỗ một góc lập tức bảo quang bắn ra một phía bị linh hoa tông đám người nhìn thấy triệu h o à n g thôi bánh cô thế là lập tức bẩm báo cho sư môn tại khô trúc đạo nhân chỉ huy dưới thử nghiệm đi lấy kim môn đạo tạng ai ngờ phí sức sức chín châu hai hổ về sau nhưng căn bản không có cách nào đem kim thuyền c h ậ u vàng đẩy ra ngoài ngược lại tử thương hơn m ư ơ i người khô trúc đạo nhân bất đắc dĩ đành phải cáo chi cùng linh hoa tông quan hệ luôn luôn mật thiết vô trần quan chỉ là bọn hắn làm việc không mật cũng không đối với l l ệ chương t hai trăm chín mươi tám phát tài lữ điệp u minh tiên tông lúc ấy tại chiếm thúy vân sao trang đông đảo đệ tử liền bị tân phong nhạc mặt lấy sương mù bọc lấy dẫn tới trong trang đang bố trí tốt thủy hỏa phong lôi lại trận lại thi triển thiên ma hối minh đội pháp về sau đám người liền không có chút nào trì hoãn lập tức thông qua giếng cổ đi đến địa tâm thủy khiếu phụ cận bắt đầu đ o ạ t bảo tại thủy khiếu đoạt bảo chỗ khó một là bốn phía quần quận sóng ngầm cực kỳ hữu hiểm chốc lát bị hút vào trong đó liền ngay cả tần phong đều có thể kiếm chạy không thoát bởi vậy cần tại phụ cận bố trí tốt một bộ trận pháp vững chắc mãnh liệt dòng nước một cái khác chỗ khó nhưng là thủy khiếu lực hút mười phần cường hãn muốn đem kim môn đạo tạm từ đó lấy ra có thể nói muôn vàn khó khăn lúc ấy thời gian lại cực kỳ gấp đáp thế là ưu minh tiên tông trên dưới phân công minh xác một bộ phận người tại lục đình tân tân n g lan viên thông dẫn đầu dưới lưu tại thúy vân trong trang đã muốn mê hoặc địch nhân, lại không thể tinh dài. lực kéo dài. một nhóm người khác thì tại trần trường canh chỉ huy dưới tại thủy khiếu phụ cận lo liệu trận pháp đau khổ chống đỡ lấy không cho những cái kia c u ồ n g bạo mạch nước ngầm xông lại nhớ loạn đám người tay chân còn lại tông môn đệ tử tắt toàn bộ tham dự đảm bảo lúc ấy u minh tiên tông đảm bảo chủ yếu dựa vào là ngàn năm băng tàm tơ hỏa vân liên cùng từ tầm tiên phường mua sắm đến khoảng hơn trăm căn như ý màu dây thừng cũng không có khác k ỹ xảo lý ngâm thu nhạc dao viên hóa đám người liền lấy những n à y dây thừng tơ tầm cùng với khắc p h á bảo cuốn lấy thủy khiếu bên trong kim t h ề n cùng một chô ra sức kéo ra ngoài ở trong đó dù u n lớn nhất, đương nhiên là tần phong g lực là c n nhạc thần. nêu không có người nào khác tương g hai hoa khác mặc cái có quá Bất trợ, là vậy ẹ vẹn n bọn hắn hai cái ở nơi đó nói, chỉ sợ cũng căn bản kéo không núp nhích kim thuyền. v hai chỉ cái kim ở đó sợ kéo Dù vậy, khi kim thuyền thân thuyền rốt cục lôi ra thủy khiếu một nửa sau đó vẫn là có chút không n ú c ních tí nào ngay tại t ầ n phong đám người trong lòng âm thầm lo lắng thời khắc địa tâm thủy khiếu lại chấn động kịch liệt đứng lên nhất thời núi kêu b i ể n gầm d ò nước g n cuốn cuộn bên trong kim môn đạo tạng cũng rốt cục tự mình bay ra kim thuyền trậu vàng tại núi thở rào rạc biển thép gầm lên bên trong bay lướp mà lên phát ra thanh thế cực kỳ kinh người liền ngay cả tân phong nhạc mặc cũng không dám xuất thủ ngăn cản bất quá là năm đó không động sơn kim môn đạo tạng tổng cộng có bốn kiện pháp bảo thu nạp b ấ t bảo theo thứ tự là kim thuyền trậu vàng kim bắt cùng lưu ly tháp cái kia lưu ly tháp cũng chính là một mực đợi tại tần phong đan điện khí hải bên trong bảo tháp huyền diệu nhất năm đó h u y ề n âm thượng nhân khác đều trứng mắt l i ề n một lòng truy đổi vật này nhưng cuối cùng vẫn mất dấu nguyên giang đ i ệ u tâm thủy khiếu bên trong kim thuyền trậu vàng khí thế như hồng bay đi về sau kim bắt lại uy thế yếu kém cuối cùng bị tần phong nhạc mặc liên thủ nhận lấy sau đó vì che giấu hai mắt người đám người lại ra nguyên giang ra sức truy đổi kim thuyền chậu chung Nhìn Nguyên vàng mà đi. Nhìn chung lần này lần n g đi. i a trong bảo, cuối n sở đó phát đó là tu hành công pháp phát môn đây là tu chân cơ sở công pháp có cao kém phân chia nếu như tu luyện là một bộ bảng môn tiểu đạo công pháp liền tính tiên tư cho dù tốt chỉ sợ cũng chỉ có thể phí thời gian t u y ế t nguyện trường sinh vô vọng thậm chí thế gian này không ít t ả n tu đoạt được công pháp chỉ có thể luyện đến chỉ là nhập đạo kỳ liền không có đến chết đều không thể tìm được kim đan nguyên anh kỳ công pháp mà tài chia làm bên trong tài khoản thu nhập thêm hai loại bên trong tài như linh căn nội tính huyết khí v v bình thường là lao thiên gia cho tư bản không có cách nào cải biến khoản thu nhập thêm nhưng là linh mất thạch linh thực đang dược phát bảo trở tu c h â n tài nguyên nói lên đến khả năng tụ điểm nhưng thiếu những n à y thời gian trải qua căng thẳng lại như thế nào có thể đi được t r ư ở n viễn điểm ặ c b này chính là tần phong những năm này một mực bài trừ muôn vàn khó khăn khổ tâm đem nho nhỏ huyền âm giáo kinh doanh lớn mạnh thành lữ u minh tiên tông nguyên nhân làm tăng tu nhìn không có vương hữu tựa hồ tiêu sái cỡ nào nhưng kỳ thật cũng tất nhiên sẽ mất đi không ít k h á c lại không sách liền lấy lần này nguyên giang đoạt bảo đến nói nếu như tần phong là một giới tán tu liền tính đã là hóa thần tu sĩ chỉ dựa vào hắn sức một mình cũng tuyệt đối không có cách nào đoạt thức ăn trước miệng cọp cuối cùng lấy được cái này kim bát cuối cùng phát tài lỡ địa bên trong địa nói là tiên sơn đậu phủ linh khí r ồ i r à o chỉ điện không hề nghi ngờ tại linh khí r ồ i r à o chỗ tu luyện đương nhiên sẽ có làm ít công to hiệu quả bất quá địa cùng lữ nhưng thật ra là chặt chẽ liên hệ thế gian nhưng phàm là linh khí dồi dào tri đ i ệ trên cơ bản đều sẽ có tông môn thế lực chứng cứ l i ê n tính t r ậ n có một chút động phủ tiên cảnh cũng người phi thường có thể tìm được đến cái này cũng liền khó trách trước đó cái kia lâm t u y ề n song sát gặp phải vô chủ huyện tiên động phù thì sẽ có vẻ như vậy c ủ a nhiệt t ầ n phong nhặt lên trước mắt trong đó một bình đan dược ba một tiếng mở ra cái nắp trong nháy mắt đan hương sông vào mũi trong bình có chừng một mươi hai m ư ơ i ba hạt viên đan dược đổ ra trong đó một viên ở lòng bàn tay thấy viên đan dược kim hoàng mùi thơ ngát mặt trên còn có kỳ lạ đay diệp vân vân đây chẳng lẽ là cái kia huyền h o à n đan t ầ n phong lập tức vừa mừng vừa sợ những năm gần đây tông môn cho hắn góp nhặt ba bốn phần có thể tăng trưởng hóa thần kỳ tu sĩ công lực đang tiếp cận thiết mấu chốt tài liệu chính đều là đã trên thế gian diệt tuyệt căn bản không pháp khai lò l u y ệ đan nếu không có như thế khả năng môn phái đệ tử cũng không cách nào tùy tiện thu hoạch được mà trong đó có một loại chính là đây có được đ g a y d i ệ p vân văn sắp trạch kim hoàng huyền hoàng đan tấn phong lại từng cái mở ra tra xét một hồi phát hiện trong đó bốn bình đều là loại đan được này đoán chừng có thể hắn nuốt tu luyện tương đối dài một đoạn thời gian hắn gần đây một mực thuần dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí dùng m i nước công phu tu luyện quá trình cực kỳ chậm chạp có đây bốn bình huyền hoàng đan về sau hắn là có thể tăng tốc một đoạn tấn phong thế là bay trở về dị quả đem thanh đồng cổ đăng đặt trước người ngồi xếp bằng đem một viên huyền hoàng đan nuốt vào bụng nhắm mắt tu luyện đứng lên hiện tại tần phong mỗi lần thổ nạp tu luyện đều phải để đặt tốt đây cái thanh đồng cổ đăng mới dám an tâm bởi vì người tổ sư kia oán linh tựa hồ là hoàn toàn để mắt tới hắn thường thường tại sẽ ở trong lúc lơ đãng xuất hiện chốc lát có chỗ sơ s ấ y chính là hàng trăm hàng ngàn con mặt người quỷ vụ chen chúc mà tới hướng hắn thôn phệ mà đến mà đây cái thanh đồng cổ đăng mặc dù không có cách nào đem tổ sư oán linh chống cự bên ngoài lại có thể làm cho tần phong cẩn thụ tâm thần lại tại thời khắc mấu chốt cung cấp dự cảnh để hắn đến lấy có phản ứng nếu không nói, sơ ý một chút khả năng thật sẽ nhẹ thì tẩu hòa nhập ma nặng thì tại chỗ bỏ mình bất quá chỉ có ngàn ngày là tặc mà không có ngàn ngày phòng trộm tần phong hiện tại đã là có chút phiền phức vô cùng ý dục triệt để tiêu d i ệ t tổ sư hoàn linh vĩnh viên trừ hậu hoạn chỉ là lại đáng tìm không được cái gì rượu chiêu mà thôi chương hai trăm chín mươi chín lại gặp đồng gia thượng nhân trước mắt lại là ba mươi năm trôi qua một ngày này tần phong đi đi b ắ c hải vô định đạo thăm bạn nhận lấy linh uy n h i ệ tính t tiếp đãi linh uy đến nay vẫn là nguyên anh sơ kỳ tu vi mặc như lao tẩu hiện tại tự xưng linh uy tẩu bác hải lao tẩu rất có tự rêu chi ý năm đó từ tường hạc phản môn mà đi linh uy một mình đem hắn thả đi còn tại hãm không l á o tổ trước mặt đủ kiểu cầu khẩn hãm không l á o tổ dưới cơn nóng giận liền phạt linh uy đi lạnh nhai bên trên chịu tội mười năm tựa h ồ thương tổn tới c ă n cơ tại đột phá nguyên anh về sau liền một mực không thể có chỗ tinh tiến nếu không nói hắn nhưng là thiên linh căn tư chất là hãm không l á o tổ tuyển định truyền nhân y bát vô định đ ả o lại sản vật phong phú linh khí dồi dào hiện tại tuyệt không có khả năng dừng bước tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ hiện tại thấy tần phong đã là hóa thần sơ kỳ tu vi linh uy tẩu nhất thời bùi mùi mãi thôi ánh mắt bên trong khó nén cực kỳ hâm mộ chi ý. nói chuyện t i ế m sau khi linh uy tẩu đ ỗ n g nhiên nhìn tần phong nói tần đạo h ư u cùng ta một cái khác h ả o h ư u thanh l i ê n kiếm tông tần ngư nhưng thật ra là cùng là một người a t ầ n phong nghe xong giật mình đang muốn phủ nhận linh uy tẩu vừa cười nói đạo h ư u yên tâm ta đây cũng không đã nói với người khác ta trời sinh đối với r i ê n g phần mình mùi cực kỳ nhạy cảm luyện đan thì liền xem như từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhanh chóng từ đông đảo thảo dược bên trong chọn được muốn ném vào trong lò người cùng tần ngư mặc dù dung mạo khác nhau rất lớn nhưng trên thân phát ra khí tức là đồng dạng đây điểm nhưng không lừa gạt được ta tần phong nghe xong nhớ tới trước đó bị hắn diện đi ngũ lôi chân nhân giống như cũng cùng linh uy tẩu đồng dạng lớn cái cầu đồng dạng ngày c ả m cái mũi hắn thế là không có phản bác nhưng cũng không có thừa nhận lập lò nước đôi nói đạo h ư u có này t h ầ n thông khó trách đã thành luyện đan mọi người linh uy tẩu mặc dù tu vi bên trên một mực rừng bước tại nguyên anh sơ kỳ nhưng luyện đan chỉ thuật lại ngày càng t ì h tiến hiện tại hắn đã là toàn bộ tu c h â n giới thanh danh cực kỳ vang dội tông sư luyện đan mỗi ngày đến đây cầu đàn người đến không hết tần phong lần này tới vô định đạo ngoại trừ tham bạn ôn chuyện bên ngoài cũng là bởi vì trước đó từ kim môn đạo tạng bên trong được không ít đan dược hoàn toàn không biết có gì công hiệu cho nên đến tìm linh uy tẩu giám đan được từ kim môn đạo tạng linh đan d ư ợ u dược phẩm chất tuyệt đối không giống p h ả n tụ tần phong nếu như vẫn là nguyên anh kỳ tu vi chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy ra bởi vì hắn biết rõ nhân tính loại vật này là nhất không nhịn được khảo nghiệm nếu như hắn lấy ra đan dược có có thể khiến người ta nuốt sau trực tiếp đột phá cảnh giới dù cho linh uy tẩu là hắn h ả o hữu chỉ sợ cũng biết tham làm chi niệm được h ở i bất quá bây giờ tần phong thế nhưng là hóa thần tu sĩ có tuyệt đối vũ lực ưu thế tại tựa như là cho hữu nghị thuyền nhỏ tăng thêm một khối ép khoang thuy thưởng thức trà nói chuyện phiếm qua đi tần phong lúc này mới đem bên trong một bình đan dược đưa tới linh uy t ẩ u trước mặt linh uy t ẩ u thần sắc một nghiêm đầu tiên là lấy ra một khối bích quang ó n g ánh thanh ngọc pháp bảo đến chỉ thấy hắn từ đó đổ ra một mai viên đan dược đặt ở thanh ngọc pháp bảo bên trên viên đan dược lập tức trở nên trong suốt sáng long lanh các loại đường vân đều thấy rõ ràng linh uy t ẩ u hết sức chăm chú cẩn thận chu đáo lấy ở giữa thậm chí còn xa xa đánh ra mấy đạo kỳ dị pháp q u y t qua hẹn lửa khắp đồng hồ hắn đem thanh ngọc pháp bảo thu hồi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tần phong đây là dùng thiên nguyên quả v liền có thể hạ độc chết ngàn vạn sinh linh thần phong rất là kinh ngạc không nghĩ tới đúng là như vậy một viên độc hoàn ta muốn tới cũng vô dụng vẫn là mau chóng hủy đi a đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn đến tìm linh uy tẩu giám đan nếu không nếu như lung tung ướt chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào linh uy tẩu còn nói cũng là không cần hủy đi ngày này nguyên vạn độc đan dẫn bạo về sau sẽ hóa xuất thiên nguyên xương độc yêu ma quỷ vật chỉ cần dính vào một điểm liền sẽ bị độc chết cũng không tệ giết địch chỉ vật vô định đạo am hiểu luyện chế các loại linh đan rượu dược hiện nhiên cũng có loại này giết người ở vô hình lợi hại độc đan đầy viên đan、dược. quả thật có thể giết chết yêu ma quỷ vật tần phong nhìn trên tay thiên nguyên vạn độc đan như có điều suy nghĩ đứng lên một mực tại vô định đảo ngây người hơn tháng tần phong lúc này mới khởi hành rời đi tại đây ở giữa hắn thậm chí còn bị ham không l á o tổ thấy mấy lần cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo cảm n g ộ rất nhiều đây ham không l á o tổ từ khi đem đến đây bắc hải bố trí ba nhược thủy đại trận bảo vệ vô định đảo về sau liền rất ít lộ diện đảo bên trên kích cỡ công việc vặt cơ bản đều giao cho linh uy tổ quản lý trước kia tần phong ấy lần đến vô định đảo làm khách đều không có thể nhìn thấy hắn mà lần này lại là ham không lão tổ chủ động đi ra cùng hắm nói chuyện Cùng loại v chuyện này tần phong thấy cũng nhiều trên đường đi như không có gặp phải chút giết người đoạt báo tiết mục đó mới là chuyện lạ đâu hắn lúc đầu nhìn đều không muốn đi nhìn nhiều nhưng đúng nhiên lại phát hiện hòn đảo kia bên trên cực quang lửa lánh rõ ràng là có người tại dùng nguyên tử t h ầ n công đây chính là đồng gia thượng nhân thành danh công pháp năm đó tần phong có thể ăn không nhỏ đau khổ đáng tiếc về sau năm đó đồng gia đạo bị thanh l i ê n kiếm tông vô trần quan công phá sau đó đồng gia thượng nhân bản thân bị trọng thương vẹn vẹn lấy nguyên anh bỏ chạy một mực không biết tung tích cũng không biết chết hay không t ầ n phong liền tính muốn tìm hắn xuất ngụ khắc khí cũng không tìm thấy người hiện tại đã gặp tất nhiên là không thể dễ dàng như vậy bung tha hắn thế là lập tức hướng hòn đảo nhỏ kia bay đi rất nhanh liền nhìn thấy ngũ q u a n thập sắc trùng điệp cực quang bên trong ngồi cái đồng tử thân cao đạo nhân âm thanh hung g ữ cười to nói ngươi cũng không chịu ngoan ngoan từ ta còn ra ra làm nico một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng bây giờ tại ta nguyên từ thần q u o n dưới tư vị như thế nào người này chính là lấy nguyên anh thân thể nạn thể trọng sinh đồng gia thượng nhân đảo nhỏ trên bờ cát có cái người mặc truy áo nico bộ dáng thanh tú mặc dù đã quy y thành đầu trọc nhưng nhận có thể nhìn ra chưa xuất ra trước hắn là một cái mỹ lệ nữ tử lúc này cái này nico đã là s o n g mặt tường đỏ thở h ư n g h ộ c mặc dù còn tại đau khổ trèo trống nhưng chỉ sợ lúc nào cũng có thể nguyên dương hao hết cốt tủy khô kiệt mà chết không thể không nói đồng gia thượng nhân nguyên từ thần công vẫn là lợi hại Đáng trước i kia tần phong kim đan hậu kỳ tu vi thì đồng gia thượng nhân đã là nguyên anh hậu kỳ tùy thời đều có thể trùng kích hóa thần vâng không hắn lúc ấy cũng sẽ không to gan như vậy tại biết rõ lâm nguyện nhi là thanh hư đạo nhân tộc nhân tình hùng dưới còn muốn đưa nàng cường cưới mà bây giờ đã nhiều năm như vậy tần phong đã là hóa thần tu sĩ mà trước mắt đây đồng gia thượng nhân lại còn là nguyên anh hậu kỳ một chút tiến bộ đều không có còn không phải tùy ý hắn tới bắt bót chương ba trăm nữ ni tinh trần bác hải một tòa vô danh hòn đảo trên không tần phong vừa ra tay chính là ngàn trượng ma quang huyết diễm bay lên chỗ đến trên bầu trời trói lọi c ự c quan g lập tức như tuyết gặp liệt hỏa đồng dạng nhao n h a u t a n biến hiện ra vạn dặm trời n ă n g đến trên bờ c á c cái kia tại nguyên t ử thần quang chiếu dọi xuống nguyên bản s ắ p bỏ mình thành tú ni cô lập tức tinh thần hơi d u n mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ngẩng đầu hướng phía tần phong nhìn bên này đến lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần xác là ai dám đến hỏng bản tức h ồ n h ề n đồng r a thượng nhân gầm t h é t một tiếng hai mắt đỏ bừng phát động nguyên t ử thần quang trói lọi cực quang trên mặt biển bay múa đầy trời cực kỳ đẹp mắt chỉ là những n à y nhìn rất đẹp cực quang lại ẩn chứa sắc cơ người bình thường gặp chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn nếu không chốc lát bị thần quang bao lại hạ tràng sẽ chết rất thảm ngay cả hồn phách đều sẽ bị cắn giết nhớ đầu thai cũng khó khăn xem như mười phần ác độc một loại công pháp may mắn lúc này không giống ngày xưa hiện tại tân phong sớm đã không cần như năm đó lần đầu tiên tao nộ đây nguyên từ thần quang thì như thế thất kinh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng hắn cũng không cần pháp bảo、gì. tiếp tục phát ra ngàn trượng ma quang huyết diễm trong nháy mắt đem đây nguyên t ử thần quang phá vỡ ngược lại đem đồng gia thượng nhân vây ở trùng điệp huyết diễm bên trong trước một khắc còn phách lối cực kỳ đồng gia thượng nhân lập tức quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể run nhẹ nhẹ nói ngươi người là hóa thần tu sĩ lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi nếu như không phải đụng phải hóa thần tu sĩ như thế nào có thể trong khoảnh khắc liền phá đến nguyên t ử thần quang thần phong cười cười b a người lên trước năm đó thượng nhân tại đồng gia đạo thành thần ta còn theo linh đạo hữu cùng một chỗ đang t ư n g đạo trút qua cũng đưa lên mười khối nhị gia linh thạch với tư cách phần tử lễ đâu đồng gia thượng nhân n g h e xong sửng sốt một chút nhìn chằm chằm tần phong nhìn một hồi làm thế nào cũng không nhớ nổi hắn là ai thật sự là năm đó tần phong bất quá một giới vô danh thiệu tốt mặc dù xác thực gặp qua nhưng thực sự ấn tượng không sâu hiện tại đi qua hơn mấy trăm năm cảnh còn người mất đồng gia thượng nhân đã sớm quên mất không còn chút nào t ầ n phong tiếp lấy còn nói lúc ấy ngươi ý dục cường cưới tân n ư ơ n g tử dùng ngũ hỏa thần lôi đem ngươi nổ thành trọng thương trốn thoát cuối cùng tại một cái đảo nhỏ bên trên bị ngươi đ u i k ị sau đó ngươi liền dùng nguyên từ thần công đem hắn cùng một cái nam tử vây khốn tận mắt một trận vợ kịch hay nam tử kia chính là kẻ hèn này đồng gia thượng nhân nghe xong lúc này mới chợt h i ể u ở giữa toàn đều n h ớ đứng lên lộ ra khó có thể tin sự tình không có khả năng năm đó ngươi chỉ là cái nho nhỏ kim đan tu sĩ mà thôi tiện như sâu kiến lúc ấy v ô luận lâm việt nhi vẫn là t ầ n phong tại hắn cái này nguyên anh hậu kỳ tu vi mắt người bên trong thật sự là cùng sâu kiến không có gì khác biệt dự định trêu đ ù a một phen về sau liền tiện tay bóp chết xong việc nếu không phải lúc ấy đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện chỉ đại yêu q u ỷ xa lệnh đồng gia thượng nhân hốt hoảng mà chạy tân phong lâm việt nhi lại hả có thể mạng sống sao có thể nghĩ đến bây giờ năm đó sâu kiến đã là hóa thần đại năng mà hắn tu vi bởi vì là nguyên anh thân thể duyên cớ không có nửa điểm tiến bộ ngược lại trở thành sâu kiến đây thật là một khi đại mộng giật m ì n h t ỉ n h sâu kiến đúng là chính ta đồng gia thượng nhân lập tức mồ hôi lạnh ngứa ra lập tức b ị c h một tiếng vì gối tần phong trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ năm đó thật sự là bản tôn tiểu nhân có mắt không trọng mạng p h ạ m n g này còn xin ngài tha ta một mạng a tần phong không hề bị lay động ma quang huyết diễm trở nên càng đồng nòng bóng đem bầu trời đại hải đều chiếu thành một mảnh màu máu ta thực sự có chút h ế u kỳ nghe người ta nói thân ngươi có ám thương đã vô nhân đạo làm sao còn như thế đ ưa thích cưới vợ thậm chí ngay cả nn cô đều không đúng tha tài ai nói ta vô nhân đạo nguyên bản tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồng gia thượng nhân lập tức thấy nôn nóng bọn hắn dựa vào cái gì vu hoa người n trong sạch bản tôn cưới trên dưới một trăm cái thê thiếp ra ngự mười nữ không thành vấn đề làm sao lại vô nhân đạo thật sự là lẽ nào lại như vậy trước kia tần phong liền từng nghe người nói qua đây đồng gia thượng nhân nguyên bản cũng là làm việc đ o a n chính cao nhân tiền bối nhưng về sau đồng gia thượng nhân ngưỡng mộ trong lòng nhiều người cái kia sư mội bỗng nhiên vứt bỏ hắn m ặ đi cùng người bỏ trốn hắn đi tìm người kia trả thù thì bị nhục nhã bị thua lưu lại ám thương cũng đã không thể nhân đạo lại bị ma khi ăn mòn lúc này mới bắt đầu tính tình đại biến hiện tại xem ra tựa hồ truyền luôn không giả tần phong không lại để ý đây đồng gia thượng nhân tiếp tục đem hắn vây ở hết u y diễm trận bên trong luyện hóa ngược lại nhìn về phía trên bờ cắt cái kia thanh tú ni cô ai ngờ hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm thanh tú ni cô liền phi thân m à t ớ i không người hành đại lễ đa tạ ân công tại sinh tử tồn vong thời khắc hiện sau cứu ta hai lần như thế đại ân tính trần vĩnh sinh k h ỏ báo tần phong nghe xong cố gắng nhớ lại một cái trong đầu vẫn là không có trước mắt đây thanh tú ni cô nửa điểm ấn tượng ta trước đây bao lâu từng đã cứu người thanh tú ni cô tính trần nói ước chừng hơn chín trăm n ă m trước ta vẫn là một cái vạn nằm t r a i biển bị cựu da truy sát đến hãm không đ ả o phụ cận gần như không sinh lộ may mắn được gân công xuất thủ cứu rút mới sống tiếp được thần phong nghe nàng tiểu nói này mới nghĩ ra đến năm đó hắn thụ mệnh đi thanh l i ê n kiếm tông lần nút tìm kiếm thanh minh kiếm có một lần được phái đến hãm không đ ả o đóng giữ ban đêm ở trên đảo tản bộ thì tự tại bờ biển gặp phải một cái to lớn trái biển bị một cái hải yêu truy sát tiện tay liền một kiếm chặt đứt cái kia hải yêu một cái tay đem chưa a kia chai ra i biển cái biển vẫn rất linh tính phun ra mấy khỏa cực đại chân châu đến, tạng. tần phong tiện tay vì đó thôi, sau đó liền cứu. Lúc cực châu quá sau lấy là ấy rất mấy Đây khỏa thôi, không bất tay chút cảm đại đó đó đó để cũng trong quên, vì ở lòng.、Chưa、từng nghĩ tại gần đi qua ngàn năm sau đó năm đó cái kia trai biển lớn bây giờ lại biến thành như vậy một cái duyên dáng yêu kiểu nico tần phong tâm lý cảm khái một hồi liền khôi phục như thường hiếu kỳ hỏi người bây giờ là hóa hình thành người vẫn là chuyển thế chúng sinh Tính trần nữ N â bắc hải phổ đà đảo long tượng am độc tý thần n đi ngang qua nhà ta nói ta có tuệ căn liền thu ta làm đồ đệ thần phong nghe xong trong lòng lập tức khé động cái kêu phổ đà đảo long tượng am độc tý thần nhi hắn cũng sớm có nghe thấy đây chính là cái so thanh hư đạo nhân tuy kiếm tiên l ă n g hồn những người này còn phải cao hơn b ố i phận nhân vật tại trong phật môn danh vọng cực cao tục truyền đã sớm nên phi thăng chỉ là chẳng biết tại sao vẫn trích lưu nhân gian không đi tinh trần nữ nhi có thể bị độc tý thần nhi nhìn chúng thu làm đồ đệ thật đúng là quá may mắn hai người lại rảnh rối hàn huyên hai câu về sau tinh trần nữ nhi nói phổ đà đảo cách này chỉ hơn tám trăm dặm ân không phải chăng có thời gian tiến đến làm khách để ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa lấy tạ ơn ân tình thần phong ngược lại là có chút ý động phổ đà đảo long tượng am thế nhưng là cái phật môn thánh địa tục truyền đảo bên trên có động tiên khác không phải là cái gì người đều vào bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái ta một giới ma môn giáo tổ thế nhân thành kiến rất sâu vạn nhất thần n h i có chỗ hiểu lầm muốn tới điểm hóa tại ta sẽ không tốt chương ba trăm linh một khúc m ắ t biến mất nữ n h i tính trần thấy tần phong cự tuyệt mình mời về sau vốn còn muốn lại nói cái gì nhưng lời đến khỏe miệ thì c hơn t tới mình tựa tỷ tí thần ghét từng hết thế thăng. nhớ mình nghe nói nàng ni năm như nói không gian yêu mà, liền bình biển không hồ phụ chém phi h kiểu, giờ ma, qua, qua bao sư sư đó yêu độc ác nghìn năm trước kia từng lấy một thanh bát nhã đao giết đến đầu người c ủ n quận bắc hải vì đó máu l u ộ m cho nên lại bị người xưng là đồ ma sư thái mặc dù về sau thế gian yêu ma cũng không có chỗ giảm ít căn bản chém giết không dứt tính tình bởi vậy có chỗ chuyển biến say mê tại làm bình dự phật môn phật pháp đã lâu không động đao nhưng nếu mình mang theo tần phong ma môn này giáo tổ tiến đến phổ đà đảo lòng tượng am làm khách bị nàng gặp được câu lên sát ý đến cái kia đúng là đủ nguy hiểm nghĩ tới đây tinh trần có chút xấu hổ nói như thế nói đến đúng là ta cân nhắc không chu toàn nàng sau đó cảm thấy có chút gấp rút dường như nhớ báo đáp tần phong đại ân cứu mạng lại tìm không đến phù hợp cơ hội tần phong đưa tay b à y lộ ra có chút p h o n g khoáng ta cứu ngươi bất quá tiện tay mà làm thôi lại há có ý hắn huống hồ đây đồng g i a thượng nhân cũng là ta một cái tử địch đã gặp vạn không có thả hắn sinh lộ đạo lý tinh trần nghe xong cảm khái một tiếng liền không còn xoắn suýt tại báo ân sự tỉnh hỏi tấn phong nói năm đó ta từng cho ân công mấy khỏa h ạ châu không biết phải chăng là còn mang ở trên người tần phong nghĩ, nghĩ. Từ vật trong, nhẫn bên chữ ra lấy mấy không t nghĩ ư mực h tới những này không thế nào thu hút hạt châu lại còn có dạng này diệu dụng đây đối với tần phong mà nói xem như một cái niềm vui ngoài ý mớn hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi t qua không, không di trần bởi việc vội vì có m sơn hoàng hôn thời gian một chỗ ngồi tại vách núi thác nước thạch thất bên trong lâm u y ể n nhi điểm một chiếc thanh đăng chính ân quyển ma độc bỗng nhiên hạ vân phượng gõ cửa mà vào sư phụ tông môn phía dưới một cái phụ thuộc môn phái rượu pháp tông tông chủ muốn gặp ngươi nói là bị người nhờ vả mang cho ngươi kiện thứ gì lâm biển nhi lông mày cao lại nàng đồng dạng rất ít quản lý dù cho cái kia rượu pháp tông tông chủ cũng là nguyên á n h tu sĩ vẫn là một tông c h i chủ cũng không quá nhớ để ý tới người ta đã không thấy t â m hơi ngươi đi đem hắn mang đến đồ vật lấy tới a vâng hạ vân phượng phụng mệnh mà đi về sau rất nhanh liền lần nữa trở về trên tay nhiều kiện vết máu loang lộ đồng ra phiên pháp bảo này phiến nhìn cũng là phẩm chất không tầm thường nhưng di trần sơn lập phái văn năm pháp bảo gì không Hủ、hồ h lâm nguyễn nhi tại vô trần quan bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên thì càng là không thiếu pháp bảo bởi vậy hạ v â n phượng vốn cho rằng mình sư phụ thấy đây đồng ra phiên về sau căn bản sẽ không nhìn mấy lần ai ngờ lâm nguyễn nhi chỉ nhìn một chút liền thân thể khé run luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt lộ ra cực kỳ kích động nhanh mau đem rượu pháp tông tông chủ mời đi theo ta có lời muốn hỏi hắn hạ v â n phượng ngây ngốc một chút chế môi một cái muốn hỏi chút gì nhưng cuối cùng vẫn vội vàng quay người mà đi chỉ một lúc sau hạ văn phượng liền dẫn lưng gù lấy thân thể láo giả đi tới lão hủ gặp qua lâm trường lão lâm n i u ễ n nhi hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m đây diệu pháp tông tông chủ đây đồng gia phiến là ai để ngươi mang đến diệu pháp tông tông chủ nói là cái hóa thần đại năng trên thân uy áp kinh người để cho người ta khó mà nhìn thẳng hắn dung mạo bởi vậy lão hủ căn bản không thấy do hắn d á n g dấp ra sao bất quá đây hóa thần đại năng còn để lão hủ cho lâm trưởng lão mang theo một câu nói năm đó bắc hải c h i á c h cự địch đã bị hắn nghiền xương thành cho nghiền xương thành cho nghiền xương thành cho lâm n i u ễ n nhi thần sắc phức tạp tự lẩm bẩm một hồi một mực c ám trên mặt bỗng nhiên trở nên một trận thoải mái tựa hô đ ộ n lại nhiều năm khúc mắc một khi biến mất toàn th đột nhiên bốn phía gió nổi mây phun linh khí bốc lên không trung truyền đến một đạo sấm rền giữa thiên địa dị tượng được khởi lâm biển như thế là ngay tại đây thạch thất bên trong ngồi xếp bằng đưa tay vung lên hạ vân vượng diệu pháp tông tông chủ đều lần lượt bay c u ộ n mà ra đây là phát sinh chuyện gì hạ vân vượng một mặt m ở mịt di trần sơn bên trên lập tức bay tới mấy đạo đ ộ t quang cảnh giới nổi lên bốn phía diệu pháp tông tông chủ thấy đây khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ chỉ ý chúc mừng các ngươi vô trần q u n lại đem bằng thêm một đại hóa thần tu sĩ trở lại huyện âm p o n g lại qua chút thời gian tần phong đem m ấ y cái trong môn phái bị hắn xem trọng đệ tử gọi vào trước mặt đối bọn hắn khảo giáo một phen về sau phân biệt đem một chút pháp bảo bàn t h ư ở n g theo tần phong tân thăng hóa thần kỳ trên người hắn một chút pháp bảo đã không nhiều l ắ m tác dụng ví dụ như cái tia hàn tê chiếu quang diễm chiếu sử vật không có ẩn trốn s ắ c thực huyền diệu phi thường bất quá lấy tần phong hiện tại tu vi cùng tên mắt nếu như đều không cách nào khám phá ẩn trốn chỉ vật đây hàn tê chiếu cũng đồng dạng chiếu không ra cho nên vật này đối với hiện tại tần phong đến nói liền lộ ra có chút gần cả không bằng ban cho trong môn đệ tử sử dụng tần phong thế là đem lấy hàn tê chiếu ban cho tần lại đem bích nô câu ban cho một mực trung thực cần cụ viên hóa viên hóa am hiểu linh thực luyện đan chi đạo ngăn địch thủ đoạn luôn luôn cực kỳ k h i ế m q u y ế t đây bích nô câu tần phong được từ t ừ anh tiên phủ chuyên có thể xoắn nát địch nhân pháp bảo với hắn mà nói khả năng đã tác dụng không lớn nhưng đối với viên hóa mà nói có món pháp bảo này sau đó hẳn là có thể một mực bảo vệ hắn chất giấy tấn t h ă n g hóa thần đều không cần lo lắng ngoại địch tức hiếp ngoài ra tần phong còn đem cái kia được từ tiên quan sơn bí cảnh như ý thần â u cho tần như ý đem được từ luyện ma đ ộ n luyện cương nhu cho tần n g ọ quỳnh như ý thần mâu không gì không phá bất quá cùng đồng dạng được từ tiền quan sơn bí cảnh cái kia vệ hồn dao găm so với đến lại kém một chút cho nên cho tới nay đây như ý thần mâu tần phong cũng liền dùng như vậy mấy lần mà thôi dứt khoát liền bàn cho cùng món pháp bảo này cùng tên tần như ý về phần cái kia luyện cương n u ban đầu đạt được món bảo vật này thì l ă n g hồn nhìn thẳng lắc đầu bất quá tần phong về sau dùng mấy lần lại cảm thấy rất l o i hại trong lòng cực kỳ hài lòng chỉ là tấn thăng hóa thần về sau đây luyện cương n u lại lộ ra phẩm chất hơi kém tác dụng không lớn giờ mới hiểu được lang hồn chỉ ý không giống đồng dạng được từ luyện ma động thái ớt thanh linh t i ê n Vừa gặp thời b ấ nếu như đổi ạ o năm đó bốn mươi chín năm tiếp ma môn tình thế thịnh nhất thời điểm lấy chỉ là hai vị hóa thần khẳng định trên không vào đây thập đại ma môn nhưng bốn mươi chín nặng từng cấp về sau ma tiêu đạo trưởng đầy tu chân giới tình thế đại biến mấy trăm năm ở giữa cũng không biết bao nhiêu ma môn tuần tự bị diệt liền ngay cả năm đó danh s ư n g ma môn đệ nhất t ẩ u nguyên ma cung cũng phía trước trận bị thanh l i ê n kiếm tông lấy sức một mình công phá cung môn tử thương không đến được như vậy tuyên cáo hủy diệt u minh tiên tông mặc dù chỉ có hai vị hóa thần tu sĩ nhưng kim đan nguyên anh đệ tử có thể một điểm không ít bởi vậy miễn cưỡng có thể đứng hàng thập đại ma môn cuối cùng u minh tiên tông cùng u minh quỷ tông mặc dù có kém một chữ nhưng tông môn đã tại u minh mười hai phong bên trên t ông chủ tần phong lại là năm đó u minh quỷ tông huyền âm phong phong chủ xem như căn chính miêu hồng bởi vậy ngoại nhân cơ bản đều đem hai môn phái này trồng sen nói chuyện chỉ cho là u minh quỷ tông thành công khôi phục chỉ là cây giả thay mới mầm m à t h ô i năm đó u minh quỷ tông vốn là vạn năm dĩ hàng ma môn đại phái diệt vong nhiều năm về sau bây giờ lại có thể một lần nữa phục lên không khỏi làm cho nhiều người sinh lòng cảm khái đạo cao một thước ma cao một trượng các ngươi đừng nhìn đạo môn hiện tại khí diễm lớn lối như thế nhưng giới này về sau do ai định đoạn ta nhìn còn vì thời thượng sớm không tệ trước có tàu nguyên ma cung sau có u minh quỷ tông đều là hủy diệt sau đó lại đột nhiên tái k h ở i có thể thấy được ta ma môn chính như cái kia minh mông cỏ dại hỏa thiêu chỉ không hết gió xuân t u ổ i lại mọc đợi một thời gian nhất định có thể sẽ không thể một đời lục phái đạo môn triệt để áp chết người nói chuyện là tìm cho phép phường bên ngoài một nhà t i u quán bên trong mấy cái ma tu trong đó có mấy cái vẫn là vừa bị lục phái diệt tông môn bởi vậy lộ ra tức giận bất bình thỉnh thoảng khẩu suất của nôn một lát sau có người đột nhiên hỏi lại không biết cái kia u minh tiên tông tông chủ họ gì tên gì lại có bực này bàn sự đem hắn môn phái kia kinh doanh thành hiện tại như vậy thành thế u minh tiên tông tông chủ danh h à o gọi cái gì hiện tại đã ít có người biết được chỉ biết người người đều tôn x ư n g hắn là u minh giáo tổ nghe nói đã thành đạo ngàn năm năm đó mẹ nghi ngờ h ắ n thì tùng động thấy mặt trăng vào lòng lúc sinh ra đời bầu trời có thần quang chiếu giỏi căn phòng bên trong tiên khí vọt quanh thử khí c ă n g đ ỉ n h cái này không lạc kỳ lúc sinh ra đời có này thiên địa dị tượng người thành t i ể u còn sẽ kém được t i ể u quán một bên khác tần trường khanh vệ lạnh tiểu chu dịch ba người đồng dạng đang ngồi gần cửa sổ uống rượu nghỉ chân chu dịch v ề n thai ngay một hồi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi tần trường khanh tần sư minh giáo tổ lúc sinh ra đ quả thật có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất tần trường khanh lắc đầu cười khổ một tiếng lao tổ xuất thân lạnh xuống phụ mẫu chết sớm lúc sinh ra đời tình hình đã sớm không người biết được cái gọi là mậu nguyệt vào lòng vân vân nên là người bên cạnh phỏng đoán mơ màng một bên vệ lệnh tiểu tắt nói đã là như thế trời sinh dị tượng có lẽ có chi cũng khó nói ba người đang khi nói chuyện t i ể u quán bên trong bỗng nhiên có người bỗng nhiên vỗ mặt bàn thử nói k i ệ u cái gì u minh giáo tổ cuộc đời kinh lịch nào có các ngươi truyền đi như vậy thần hắn họ tần tiên phong thời gian trước người xưng u minh d â ma tần trường khanh sắc mặt phát lạnh thấy đây người đầy mặt râu quen nón mặc trên người linh hoa tông tông môn phục sức một mực đang nói một tí hư hư ảo sự tình nói xấu thần phong lập tức giận tí mặt luôn luôn đều lấy người khiêm tốn gặp người tần trường khanh lúc này quát lên một tiếng lớn người tên này tại nói hiệu nói vượn thứ gì con dám miệng đầy hồ ngôn luận ngữ nói xấu nhà ta lão tổ đừng trách ta trên tay pháp bảo khát máu không nhận người d â người này bản ý là khuyên đây dâu quay nón tạm thời nhẫn mại một cái không nên ở chỗ này cùng tần trường khanh lên xung đột nhưng đây dâu quay nón tên là gia cắt tuấn mặc dù lớn lên không ra hồn nhưng cũng là thiên linh căn tuyệt hảo tư chất chính là linh hoa tông những năm này ở giữa kế triệu hoàng lưu ngộng sinh đám người sau đó thiên trị tiêu tử hãn thuận bồn sôi gió sôi dòng đột phá đến nguyên anh sơ kỳ cơ bản chưa từng gặp qua cái gì ngăn trở lại nghe nói năm đó thiên lang sơn một trận chiên trong môn tỉnh anh toàn bộ bị thua trưởng môn chỉ có thể tự thân đi huyền âm phong cầu hòa trong lòng đã sớm không cam lòng cực kỳ hiện tại thấy mình đồng môn s ư đệ tại ư u minh tông người trước mặt như thế chưa chiến mà trước é、e、sợ ba phần lúc này lại là đ ỗ n g nhiên vỗ mặt bàn đem trước người cái bàn đập đến vỡ nát hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m tần trưởng khanh ma môn tiểu tặc cũng dám ở mỗ ra trước mặt b ậ y mạnh lông dài đủ không muốn chết tần trường canh giận dữ đưa tay dưng lên liền lập tức có chín cái tím lấp lánh dài ước chừng vài thước trói mắt vầng sáng bay ra cự quán bên trong người thấy đây vì để tránh cho thai bay vạt g i Nhao nhao chạy từ phía. Gia Cát Tuấn lạnh giọng cười một tiếng. Chỉ là người mặt hạ, cũng Liên chạy phía. Chỉ hạ, hổ. Gia Cát cười trước từ một mặt mặt mất mặt dám xấu là mô ở ra đang ể ngươi kiến cái thức một t l i h Hoa t ô n lợi hại A. Đang khi nói chuyện sớm tôi h đ ộ n g một tấm bảo quang lập lõe cổ linh phủ lóe ra tam linh bảo hoa uy thế mười phần bay về phía trước lớp mà đi linh hoa tông truyền thừa xa xưa có được rất nhiều hết sức lợi hại cổ linh phủ đây bảo hoa cổ linh phủ chính là một trong số đó uy lực phi thường là da cắt tuấn tấn thăng nguyên anh về sau tông chủ khô trúc đạo nhận chuyên môn ban cho hắn dùng phòng thân da cắt tuấn vừa ra tay chính là mình áp đấy hòm pháp bảo là muốn tại trước mắt bao người chỉ mấy c h i ê u giữa liền đem đây không ai bị nổi cái gì huyền âm ngũ kiếm đánh bại đại dương mình tên hãn lường trước tam linh bảo hoa thần uy phía dưới nhất định có thể đem tận trường canh phát ra cái k i a chín cái không đáng chú ý v ầ n g sáng khoảng cách vây d i ệ t vây anh một tiếng nổ vang rung trời qua đi t i ể u quán nhà cửa ruộng đất trần nhà trong nháy mắt bị nổ vỡ nát t ừ n g trận tiếng nổ không ngừng tại bốn phía quanh quẩn g i a c á t tuấn cho thấy t trên tay mình cổ linh phủ bảo quang đông dương tối sầm lại nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt lập tức vì đó chỉ trệ chỉ thấy cổ linh phủ phát ra tam linh bảo hoa đã tiêu vong mà cái tia chín cái tím lấp lánh vâng sáng vẫn như cũng vâ khi thế quá gấp hướng hắn bay tới đây cái này sao có thế g i a c á t tuấn quá sợ hãi trên trán mồ hôi lạnh n ứ a ra hắn nào biết được thần trường khanh lúc này ngựa sử là hắn vài thập niên trước được từ luyện ma động chín cái luyện ma thần trâm đây luyện ma thần trâm tại luyện ma động chư bảo bên trong cũng liền gần với thái ớt thanh linh t h i ế n ly hợp ngũ văn khuê khảm ly thần toa cùng chu tức s o n g hoàn đ ầ y tứ đại trí bảo mà thôi như thế nào thứ bình thường luyện ma thần trâm tại phá tam linh bảo hoa hậu trong khoảnh khắc liền lao vùn vụt mà tới lại liên tiếp phá đi ra các tuấn mấy đại yếu hại chết, chết đinh trụ chỉ một hồi g i a c á t tuấn nhục thân liền biến thành núm huyết doa đến hắn vẹn vẹn lấy nguyên anh thoát ra hoảng hốt mà chạy chương ba trăm linh ba đi thiên ngoại thần sơn bởi vì tần trường khanh chạm g i a c á t tuấn nhục thân lệnh linh hoa tông trên dưới một mảnh giận dữ cùng u minh tiên tông xung đột tái khởi song phương đệ tử ác đấu không ngừng linh hoa tông mặc dù không có hóa thần tu sĩ toa c h ấ n nhưng sơn môn tiên k h u y ế t phong cách gì trần sơn không tính quá xa cùng vô trần quan quan hệ những năm gần đây càng mật thiết mà đây có lẽ chính là linh hoa tông giá cùng u minh tiên tông lên xung đột lực lượng nguồn gốc bất quá tần phong cũng không có thẳng hướng tiên khuế phong lập tức kết thúc song vừa khi tông môn xung đột chưa chắc không phải bồi dưỡng môn phái đệ tử một phương thuốc ví dụ như kỳ linh diệp hàn tiêu giật chu dịch những n à y tại môn phái cùng vạn độc tông chém giết mấy chục năm ở giữa trưởng thành đứng lên đệ tử liền cực kỳ xuất sắc tuyệt đối được xưng tụng là cửa phái tương lai lương đóng trụ nhưng kỳ linh chu dịch bọn hắn sau đó có thể là thừa bình quá lâu mà u minh tiên tông lại ngày càng c ư ờ n g thịnh đặc biệt là tại u minh sơn mạch một vùng cơ bản không có người nào dám chủ động trêu chọc cho nên những n à y mới xuất hiện trong môn đệ tử cùng kỳ linh chu dịch bọn hắn cái t i ê một đời so sánh chỉnh thể bên trên phải kém không ít cơ bản không có mấy cái có thể vào được tần phong p h á p nhãn bởi vậy tại tần phong xem ra cùng linh hoa tông đánh nhau một trận cũng chưa hẳn không thể dù sao lấy linh hoa tông thực lực cũng tuyệt không có khả năng sẽ lệnh lưu minh tiên tông thương cân độ cốt chỉ cần đối phương không mời tới hóa thần tu sĩ xuất thủ mình cũng lười để ý tới Qua quang mấy một một minh cấm tháng, tần phong một lần tình cờ đạt được một tin tức, thiên thần tái thế. phong kích cảnh, chế hiện như lần ngoại thần sơn bông lỏng, sắp cờ được cỡ thần phong biết được tin tức này về sau cũng một trận ý động khác ngược lại cũng dễ nói chủ yếu là thiên ngoại bên trong ngọn thần sơn có cái kêu hoang cổ trí bảo thái hạ qua đây chính là một kiện có thể triệt để giết chết tổ sư đoán linh phát bảo đoạn thời gian gần nhất bên trong tần phong nhớ diện tuyệt tổ sư đoán linh ý nguyện thậm chí một lần cao hơn muốn giết tăng tiền bạc tăng tiên bà huy hiếp dù sao cũng là tại tương lai mà tổ sư đoán linh lại thỉnh thoảng ở trước mặt hắn lắc lư thật sự là làm lòng người phiền tần phong kỳ thực đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị chỉ là không nhiều lắm năm chắc nếu như có thể đạt được thái hạ qua có lẽ liền có thể mười phần chắc chín thế là tần phong bàn giao trần trường canh bài câu ngồi giao lòng đi cực bắc tuyết vực mà đi đồng hành còn có tăng hoàn tần t r ư ờ n g khanh lâm định thiên chu dịch tần liên xảo các đệ tử liền tính tay không mà về đi được thêm kiến thức cũng tốt một đường không nói chuyện một ngày này thường qua tuyết vực tăng hoàn đối với chúng đồng muốn nói phía trước đó là cực bắc ba nguyên c h ỗ đó đều là trăm ngàn trượng cao băng sơn tuyết lĩnh lâu dài có cùng phong bạo tuyết chim bay khó lọt băng nguyên lệnh đông hẹn ba ngàn dắm bên ngoài là thần tăng đ ả o trước kia là vậy bắc đại phái tiên thiên thần giáo sơn m u ô n chỗ bây giờ đã bị giáo tổ tiêu diệt băng nguyên ở giữa là lom xuống dưới một mảnh tuyết biển quanh năm v ám nghe nói là cái nối thẳng c ử u h u chỉ vượt địa phương hàng năm chỉ có đ ô n g chí t ử dạng mới có gần một canh giờ lược hiện hữu t h quang người xưng tiểu cựu u giới từ bắc băng nguyên lại hướng bắc đi nhưng là bốn mươi c h í đạo sinh hoạt đại lượng yêu ma quỷ quái tựa hồ là, là từ nhỏ cựu u giới mà đến ít có bốn mươi chín đảo tiếp tục đi bắc đó là kích cỡ quan g minh cảnh thiên ngoại thần sơn cùng cực bắc bất giả thành đám người nghe xong tâm tác lấy làm kỳ lạ đây cực bắc chỉ địa thật đúng là cùng nơi khác phong cảnh khác lạ đâu một lát sau u minh tiên tông một bằng người bay qua cực bắc ba nguyên trước mắt hiện ra một mảnh b i ể n rộng m ê n h ngông tờ lơ mở đình tiên chu dịch đám người một mực tại sông núi đất liền địa khu hoạt động đến đây cực bắc sau đó nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ tần liên xảo lúc này đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ xoay người cười nói các ngươi nhìn phía trước những cái tia đảo nhỏ giống như là lay động theo từng cơn sóng tại trên nước d u tàu đâu thật như ý cười nói đây không phải là đảo nhỏ là chút c ự k ì n h biển thu tấn liên xảo lúc đầu còn không tin lại bay gần một chút về sau mới phát hiện quả nhiên là c ự k ì n h biển thu chỉ là vừa mới cách xa lại bốn phía lãng xương mù nặng những c ự k ì n h này biển thu chỉ lộ ra một nửa thân thể đến mới nhìn giống như là đảo nhỏ đang du động rất nhanh một đoàn người liền bay đến cá quả đảo phụ cận lần trước vượt ngoại ma cung mở ra chính là hàng tại đảo này trên không nói lên vượt ngoại ma cung nghe nói là ngàn năm hàng lầm một lần nhưng gần nhất mấy lần lại là hai ba trăm năm liền hạ xuống bất quá từ lần trước sau đó lại qua chừng ba trăm năm nhưng không có bất kỳ lần nữa hạ xuống dấu hiệu tần phong không khỏi nhìn nhiều đây cá quả đảo hai mắt thấy đảo này ma quang di tán yêu khí trùng thiên thỉnh thoảng vang lên từng trận g o t hét nhìn liền biết không phải cái gì đất lành bất quá tần phong cũng vô tâm để ý tới quá nhiều đang muốn mang theo đám người rời đi lúc này cá quả đảo bên trên chật bay lên mười mấy đ ạ o hát vụ rất nhanh liền hiện ra trên dưới một trăm cái hung thần ác s á t yêu ma đến các ngươi là ai dám đến thăm dò chúng ta ô thần đảo nói lấy cũng bất chấp tất cả liền xuất thủ công tới những yêu ma này hoặc là mặt người thân cá hoặc là lục tốc bốn cánh hoặc là r ă n g nanh x e n kẽ c h ả o lợi như câu nhìn từng cái hung ác vô cùng thực tế tu vi cao nhất bất quá từ dài tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu vi tần phong nếu như xuất thủ lật tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn toàn đều diện nhưng không đợi hắn có phản ứng tăng hoàn tần trường khanh lâm đ ỉ n h t i ê n đám người liền đã gầm thét một tiếng thi triển thủ đoạn giết đến tận t i ề n đến chu dịch điều khiển h u y ề n quy kiếm h u y ề n quang đại thịnh lâm đình t i ê n thiên hồng kiểm như kinh hồng công tác bay ra tần liên xảo cỡi ngàn năm thần h i ế u hô k i ế n trách lâm thanh bên trong đem từng cái yêu ma cắn xé liên miên càng là một cái sử dụng da xương góc kiếm một cái phát ra chín cái luyện ma thần đ ỉ n h chỗ đến yêu ma nhao nhao mệnh tang tại chỗ máu vung đại hải chỉ một hồi không cần tần phong xuất thủ đây hơn trăm yêu ma liền bị t ă n g h o ả n tần trường khanh đám người r ế t đến kinh hồn t ă n g đảm chạy từ phía mắt thấy mấy cái này trong môn đệ tử từng cái đại sát tứ phương tần phong đã mừng rõ thanh nhàn cũng rất là vui mừng tự đ ắ c u minh tiên tông anh tài xuất hiện lấp lót hắn cái này làm tông chủ có thể tự gối cao không lo vậy từ cá quả đảo rời đi một đường lại không có gặp phải đ u i ngủ yêu ma thuận lợi đi tới thanh hồng đảo nơi này là đi đi kích cỡ quang minh cảnh khu vực cần phải đi qua trước kia đảo chủ giống như gọi là t r i ể n thư vương nhàn phu phụ đem đảo này kinh doanh thành bốn mươi chín đảo bên trong người cuối cùng ở giữa phúc địa lệnh năm đó ở nơi này làm khách tần phong ấn tượng khá là sâu sắc nhưng mà lúc này tần phong đã thấy đây thanh hồng đảo đã mịt mù vô sinh cơ hảo hảo một chỗ nhân gian phúc địa vậy mà hoàn toàn biến thành một phiến đất hoang vu phế tích trước 304, tiên bá bí mật. đi qua thanh hồng đảo từ một mảnh diễm hỏa trùng thiên từ quang đại hỏa khu vực ghé qua mà qua về sau lại phi hành mấy trăm dặm kích cỡ quang minh cảnh cùng thiên ngoại thần sơn đã đang nhìn trước đó bọn hắn đi qua cực bắc băng nguyên tiểu cựu đ ữ u giới quanh năm u ám không ánh sáng mà đây kích cỡ quan g minh cảnh cùng bất dạ thành đầu dạng đều là mãi mãi quan g minh bất quá bất dạ thành cách mỗi chín trăm sáu mươi năm mới có như vậy một hai ngày h ắ c á m là cực đoan nhất mà kích cỡ quan g minh cảnh hàng năm hạ trí giữa chưa thời điểm còn có cá biệt thì thần sẽ hiện ra đêm tối lúc này kích cỡ quan g minh cảnh bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ đạo ma yêu t à đ ề u có chỉ chờ cấm chế mở ra liền giết đi vào l ậ bảo tấn phong không muốn tại đây g ã ngoại hoàng vù khâu tọa dứt khoát mang theo đám người đi bất dạ thành bất dạ thành thế nhưng là chỗ tốt với lại thành chủ diệp tân tần phong cũng là quen biết vừa vạn tiến đến ôn chuyện một phen dù sao nơi đó khoảng cách kích cỡ quan g minh cảnh thiên ngoại thần sơn cũng không phải q u á xa nếu là hai địa phương mở ra vãng lai cũng sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian lúc này cực bắc bất giả thành cùng d i vãng so sánh lộ ra càng thêm tiếng người huyên áo tu sĩ、si、vãng lai như dệt thành bên trong khắp nơi là tượng băng ngọc thụ càng có bên đường giao hàng tay gấu giao con người băng cá đông lạnh cua cùng tuyết ngọ sen bạc măng phương lê đều là kỳ lạnh cua cùng tuyết ngọc sen bạc măng phương lê đều là kỳ n h cua cùng tuyết ngọc sen bạc m n g phương l c lạ, sư tôn h h h t đang tại vội vàng cùng khác khách nhân nói nói thực sự có chút bận điệu không ra mời tần tông chủ chức theo ta đi biệt viện tạm nghỉ một lát không sao tần phong không có để ý cùng người khác đệ tử theo Chu loan đi vào thành chủ cái chỉ người Loan thành Hiện tại bất giả thành, không thể nghỉ ngờ là cái xôn điện, không biết bao nhiêu bốn giả phương đi tại hội biết theo phụ. thể á đệ tử bất tụ tu từ t vào sao bao là sĩ mặt hướng không bình thường. Tân bận cũng đúng tụ tập Diệp ở đây, biểu ra, là m khác tần phong cũng không tìm người thông báo mới xuất hiện tại thành chủ phủ bên ngoài chu loan liền đã đang cổng chờ hẳn là diệp tân đã tân thăng hóa thẩn đây cũng tương tự chẳng có gì lạ năm đó tần phong lần đầu gặp nhau diệp tân thì tần phong là nguyên anh trung kỳ tu vi mà diệp tân liền sớm đã là nguyên anh hậu kỳ nàng thế nhưng là nghe tiếng xa gần thiên tri tiêu nữ tuổi tác khả năng cùng tần phong không kém bao nhiêu trên thân lại không có á m thương bây giờ nhiều năm như vậy qua đi tần phong đều đã đột phá hoa thần d i ệ p tân nếu là vẫn không có t i ế n thêm cái k i a chỉ sợ mới là kỳ quặc quái g ỡ vừa tới một chỗ sơn thủy vờn quanh nhà thủy tạ sân nhỏ ở lại nhắm mắt a n thần không bao lâu tan hoàn liền tới báo nói có khách đến nhà tới chơi tần phong đi đến phòng khách xem xét thấy người đến đương nhiên đó là năm đó thanh hồng đạo đạo chủ triết thư vương nhàn phu phụ triết thư vương nhàn lập tức đứng dậy hành lễ nói chúng ta phu phụ liền ở tại s á t vách nghe nói nơi này đến bất dạ thành quý khách và ở liền đến đây b á i phòng không nghĩ tới đúng là tần tông chủ trong ngôn ngữ như trước kia so sánh tràn đầy k í n h ý cùng câu n ệ chỉ vì bọn hắn phu phụ hiện tại vẫn là nguyên anh tu sĩ mà trước mắt tần phong lại là hóa thần đại năng tần phong cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu về sau nhịn không được hỏi không biết cái kia thanh hồng đạo là làm sao biến thành một phiên đất hoang vu triền thư v ư ơ n g nhàn nghe xong lập tức thần sắc tối sầm lại triền thư thở dài một tiếng đây đã là gần trăm năm trước kia chuyện lúc ấy tăng tiên bà kẻ này tại đột phá nguyên anh hậu kỳ về sau lấy tiên thiên thần giáo liên hợp vô số yêu ma công phá thanh hồng đảo sau đó kẻ này lại lấy cựu t ử mẹ tiên ma đại trận thả ra vô số huyền âm ma hỏa đem hảo hảo một tòa tiên đ ả o nung thành một phiên đất hoang vu phế tích thật sự là làm cho người đ á n g hận vương nhàn tắc mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn tân phong tăng tiên bà mười p h ầ n phát rộ đơn giản việc c á c bất tận hết lần này tới lần khác một thân m a công lại mười phần lợi hại nhờ có tần tông chủ tân thăng hóa thần về sau nhắc cử đem tiên tiên thần giáo đến nay vẫn không dám ra đến chúng ta cực b ắ t tuyết vực tu sĩ nghe không biết có bao nhiêu gieo h ỏ i ủng hộ đâu đều nói ngươi thay chúng ta ngoại trừ một đại ác hại bất quá tiện tay vì đó mà thôi tần phong vô ý thức nói hắn một câu câu cửa miệng lập tức trong mắt hung quang t r ậ t lóe nhìn c h ẳ m c h ẳ m vương nhàn hỏi cái k i a tăng tiên bà xác định là trốn vào tiểu cựu h u giới đi vương nhàn sửng sốt một chút thần tông chủ không biết tăng tiên bà vốn là tiểu cựu h u giới bên trong một gốc cổ cây dâu bên trên đạn sinh đông phương ất một tinh quái ở nơi đó cũng không biết sinh sống bao nhiêu và năm mới may mắn hóa thành hình người cái tia tiểu c khắp nơi tràn ngập cực kỳ bạo ngược ma khí ngay cả bình thường yêu ma quỷ quái cũng không cách nào ở nơi đó chờ lâu nàng lại lâu dài ở nơi đó nuốt tiểu c ử u h u giới ma khí có thể nói là nắm thiên địa lệ khí mà sinh cho nên thị sắt thành tính bất quá về sau nàng rời đi tiểu c ử u h u giới tại vực ngoại ma cung bên trong được một bộ ma kinh tu luyện sau đó mới hơi lên thu liêm bản tính trở nên càng xảo trá đều nói hiểu rõ nhất một người thường thường là hắn định nhân câu nói này thật đúng là một điểm không dạ chiến thư vương nhàn phu phụ cùng tăng tiên bà giao ác hơn ngàn năm biết sự tỉnh tương đương không ít thông qua hai vợ chồng hắn tần phong cuối cùng là hiểu được rất nhiều mình cái này nhiều năm từ địch bí mật sự t ì n h t r i ể n thư lúc này còn nói tiểu cựu h u giới có thể ngăn cách trong ngoài khí thức với lại cùng kích cỡ quang minh cảnh có chút cùng loại là tu sĩ đến nơi đó một chút khu vực cơ hội tất cả pháp thuật pháp bảo đều sẽ mất đi linh hiệu tăng tiên bà đối với nơi đó vô cùng quen thuộc đạo hữu lại hai mắt đen thui nếu như muốn đuổi theo giết nàng nhưng phải cẩn thận một chút tần phong nguyên bản đã hạ quyết tâm chỉ chờ nơi này chuyện liền đi tiểu cựu giới tìm kiếm tăng tiên bà bất quá bây giờ nghe triền thư kiểu nói này lại có chút do dự đứng lên so sánh với thần tăng đạo đến Tiểu lại qua mấy ngày phong tỏa kích cỡ quan minh cảnh cùng thiên ngoại thần sơn bốn phía cầm chế quả nhiên ầm vang bùng ra vô số tu sĩ chen trúc mà vào tấn phong đám người nhận được tin tức cũng lập tức theo đám người không bao giờ dạ thành thành chủ phủ cáo từ rời đi khương tuyết quân lương hình chờ lục phái người sau khi ra ngoài vừa vặn thấy được tấn phong rời đi bóng lưng luôn luôn không cho phép hạt cắt lương hình lập tức hai mắt b ư c hỏa đối với diệp tấn nói diệp thanh chủ người lây thành chủ phủ sao có thể dung nạp loại ma môn tạc tiêu thiên cương môn thân đồ lớp cũng nói đúng vậy à không nghĩ tới chúng ta mấy ngày nay lại cùng u minh quỷ tông người cùng ở tại chung một mái nhà thật sự là lẽ nào lại như vậy diệp tân l ệ n h nhật nói cái kia tần trường giáo là chúng ta cực bắc tuyết vượt tất cả nhân loại tu sĩ đại ân nhân hai vị nếu như không c ó n h ì n về sau đừng đến ta bất dạ thành đó là lương hình thân đồ lớp tựa hồ có chút không nghĩ tới luôn luôn hiền lành diệp tân lại sẽ như vậy kiên cường nhất thời xưng sở ngay tại chỗ chương ba trăm lẻ năm thần sơn yêu long cương phong tấu xương cơ quan ngốc trời tần phong lúc này một thân một mình hướng phía thiên ngoại thần sơn may đi về phần tăng hoàn tần trường khanh đám người tắt cùng một chỗ đến kích cỡ quang minh cảnh tìm tòi bí mật tầm b ả o đi ngày nay ngoại t h ầ n ngoài núi mặt cấm chế mặc dù đã b u ô n g l ỏ n g nhưng bốn bề vẫn tràn ngập cực quan g đại hỏa nguyên tử chất khí mười phần cùng bạo đồng dạng tu sĩ căn bản khó mà tới gần đều nhao n h a u t r ố n tránh tần phong lại hồn nhiên không sợ cầm trong tay nguyên dương bảo xích phát ra một đoàn tử khí bảo vệ toàn thân chậm dãi đi thẳng về phía trước chỗ đến những gái kia lệnh vô số nhân tâm thấy sợ hãi cực quan đại hỏa nguyên tử chất khí lại n h o nhao chủ động né tránh c thần phong liền từ đây cực kỳ c u ồ n bạo đại h ỏ a chân khí bên trong đi ra thấy được trước mắt sụp đổ một nửa thiên ngoại thần sơn ngày nay ngoại thần sơn nghe nói có thể liên thông thiên ngoại n ă m đó xung quanh có trăm tòa thiên sơn vân quanh kỳ thụ quỳnh hoa linh dược thiên thảo đông đảo là hoàn toàn xứng đáng thần sơn nhưng mà bây giờ thiên ngoại thần sơn đã cơ bản biến thành một vùng phế tích cắt đứt chỗ cực kỳ v ư ơ n g vững p h ả á p h ấ t đao kiếm gọt ra đến đ ồ n g dạng về phần cái gì trăm sơn vân quanh quỳnh hoa t i ê n thảo đều đã không thấy chỉ còn lại có một nửa chùi lùi ngọc núi. Núi, núi này địa chất tựa như tỉnh ngọc cực kỳ hiếm thấy nếu như chuyến này không có thu hoạch gì nói có lẽ có thể cân nhắc đào điểm núi đá trở về đối với thái hạ qua tấn phong xác thực không có ôm quá lớn hy vọng có thể tìm đến bởi vì hôm nay ngoại thần sơn mặc dù chỉ còn lại có một nửa lại vẫn cao trừng v ặ t trượng mà hắn tuy biết vật này là tại bên trong ngọn thần sơn lại không biết vị trí cụ thể đơn giản cùng mò kim đáy biển đồng dạng liền đều xem vận khí như thế nào đi một hồi tấn phong thấy được không ít sụp đổ căn phòng cung điện mặt đất tất cả đều là ngọc xây quỳnh cửa hàng có thể thấy được năm đó ngọc thần sơn này phía trên khẳng định là một chỗ xây đầy tiền cung lầu các tù chân thắng đ i ệ mà bây gi lại biến thành một mảnh đất chết thật sự là làm cho người vô hạn thổ thức nhịn không được t h ầ m mắng một câu đến cùng là ai tạo nghiệt đem đây hảo hảo một tòa thần sơn cho hủy thành d ạ n g này tần phong cũng không có cảm khái bao lâu bởi vì cảm nhận được cũng có mấy cái hóa thần tu sĩ xuyên qua cực quan g đại h ỏ a mà đến không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc liền khởi hành hướng về phía trước bỏ chạy hắn hiện tại đối với tìm tòi bí mật t ầ m bảo sự tình cũng coi là có chút kinh nghiệm ngày nay ngoại thần sơn mặc dù lớn có lẽ chỉ có mấy nơi có dị tượng hiện hiện giống thái hạo qua loại này thiên địa trí bảo chỗ vị trí rất có thể sẽ không cái tiêu bình, bình đạm đạm bởi vậy tần phong dự định ưu tiên những cái kia có dị tượng hiện hiện địa phương do xét một phen lại nói thực sự tìm không ra mới đến k h á c địa phương chậm g i tìm dù sao kích cỡ quan g minh cảnh những bảo vật khác hắn đều hứng thu không lớn dứt khoát liền toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở tìm thái hạo qua lên trong núi đ ộ n h à n h nửa ngày trong t h á n g chốc lại đi tới một cái hồ lớn bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nước hồ bít lục mê ngông cùng đại hải đồng dạng rộng lớn trên mặt hồ sóng biệt mặt trời chiếu ra hồng hàng ngàn trượng sừng sững hùng vĩ nơi này rõ ràng đó là một cái dị tượng hiện hiện trí đệ lấy tần phong ánh mắt xem ra tồn tại thái hạo qua khả năng không nhỏ. Tần p h một, một tiếng nổ vang đang dung trời tại hắn vừa rồi đất dừng lại nổ lên cắt ra thao thiên cự lãng thanh thế cực kỳ kinh người thần phong nghỉ ngờ không thôi ở giữa chỉ thấy bốc lên dâng lên sóng lớn bên trong hiện ra một đầu trăm trượng cự long lên bất quá đầu này cự long cùng hắn tại ngông hồ dưới đáy nhìn thấy hoang cổ chân long lại hơi có khác biệt nó nửa trước tiết mọc ra hai phiên cánh thịt chớp không ngừng long c h ả o b ộ n cái đuôi làm hình quạt toàn thân huyết nhất đỏ tươi mọc đầy tam giác nịch lân gai ngược tổng thể mà nói trước mắt đầu này cự long cùng ngông hồ chân long so sánh muốn hung manh cỡ nào trên thân yêu khí t r ù n g tiên đặc biệt là một đôi mắt hàng quang lập lòe nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong làm cho người không khỏi lạnh cả xuống lưng Giống,、yêu、long gầm giận lên yêu phát ra trong ầ n p lúc nhất thời trên mặt hồ lần nữa tiếng nổ từng trận phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang sau một lúc lâu tiếng đen yêu khí tận tán kim quang dị sắc vẫn như cũng ngưng tụ thành hình tại tần phong bên người trôi nổi lưu chuyển dạng dỡ phát quang đầu này yêu long hiển nhiên linh trí không thấp gặp tình hình này về sau ánh mắt bên trong rất là kinh ngạc nó là tiền cổ độc long di chủng năm đó ở ngày này ngoại thần sơn bên trong so với nó lợi hại yêu thú nhiều là căn bản không có chỗ xếp hạng bên trên kích cỡ quan g minh cảnh thiên ngoại thần sơn biến đổi lớn sau đó sơn bên trong vô số sinh linh cũng bay sám dập tắt mà đầu này yêu long lại bởi vì may mắn nút ở thần sơn phía dưới khiếu chỗ sâu lúc này mới tránh thoát năm đó đại kiết nạn bây giờ ngàn vạn qua sang năm yêu long tự xưng là đã đang ngày này ngoại thần sơn gần như vô địch lại vừa lúc cảm ứ n g được thiên địa có biên bốn phía cấm chế bưng lỏng lúc này mới dự định xuất khiếu đến vẫy vùng thiên địa vừa vặn nhìn thấy tần phong trên mặt hồ thăm g i liền muốn đem hắn coi như hai vị thức nhắm nút trứng chưa từng ngh nhìn có chút khó giải quyết tựa hồ không quá dễ dàng ăn không khỏi mắt bắn h u n g quang hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng miệng to như chậu máu một tâm liền lập tức có một giải trượt lục khí cùng với gây mũi mùi hương chấn động mà ra nước hồ bên trong vô luận là con tôm vẫn là cá voi tại xa xa nghe được cỗ này mùi hương về sau toàn đều nhao nhao lật bụng mà chết lục khí bay đến đồng dạng lại bỗng dưng tứ tản hắn ra hóa thành từng đầu nhỏ bé du long cực kỳ linh tính tạ sung hữu đột hướng phía tần phong vây kín mà đến đó có thể thấy được những lục khí này biến thành nhỏ bé du long đã có thể phát ra hàm ẩn kịch nếu như bị bọn chúng cho quân lên thân đến e là cho dù lấy tần phong hiện tại tu vi cũng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn tần phong thế là đem nguyên dương bảo xích thu hồi trở tay lấy ra tiềm lòng phủ nghiệm âm thanh p h á t quyết d ỗ i ra hai ngón điểm vào phong khiếu bên trên một cỗ trên dưới một trăm trượng dài xanh mở mở quang khí trong nháy mắt từ tiềm lòng phủ bên trong như bãi sơn đ ả o hải bay vụt ra ngoài chỗ đến lục khí du long nhao nhao nổ tan hóa thành mưa b ụ i rơi xuống trên mặt hồ bây giờ tần phong tu vi dù sao không thể so sánh nổi tiềm lòng phủ uy lực cũng đồng dạng đột như tăng từ phong khiếu phát ra thanh ngông quang khí Tại diệt hoanh những chương á i kêu màu lục du long du vẫn n về sau, vẫn như cũ t giảm, trước mắt liền、no、chấp mắt ba trăm linh sáu cá long nguyễn quang bóng yêu long bị tần phong phát động tiềm long phụ chém tới một cái long trào về sau thống khổ gào thét một tiếng ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi nó tại thần sơn khiếu cầu trên vạn năm hiện tại rốt cuộc như thế vốn cho rằng có thể đại sát tư phương thế gian sinh linh tùy ý minh ướt chưa từng nghĩ lại gặp phải như vậy một cái s á t tinh b ư n g là vô cùng lợi hại một cái liền ngay cả phá nó hai đại s á t chiêu trận trạm cự trào trong lúc nhất thời yêu long không khỏi sinh lòng khiếp ý thế gian này lại còn có cao thủ ta ta vẫn là lại hoàn hồn vùng núi khiếu tiếp tục sống tạm ngàn năm trở ra a vừa nghĩ đến đây yêu long lại không chần chờ lập tức bành một tiếng chui vào hồ bên trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy tần phong cũng vô ý tiếp tục sâu truy đem cái kia yêu long đoạn trào bỏ lên dự định mang về cho trong môn phái những cái kia hộ sơn linh thú chia ăn hăn máu sau đó tần phong lại đứng tại chỗ thả ra thân thức tại ngọn thần sơn này hồ lớn tìm tòi một hồi cái này hồ lớn mặc dù hẹn rộng hẹn mê man g nhưng lấy thần thức xem giò xét không đến nửa canh giờ liền đã bị hắn tìm tòi mấy lần a tần phong phát hiện trong hồ lớn có hòn đảo nhỏ đảo bên trên có một tòa miếu vũ tiền điện đã sụp đổ hậu điện vẫn còn bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh hắn thế là lập tức bay đi đảo thượng thủy sương mù mông lung nghỉ lại lấy rất nhiều phi điệu tần phong sau khi rơi xuống đất lập tức cả kinh tứ tán mà lên nên miếu hậu điện dù chưa sụp đổ bất quá khắp nơi sơn sân dụng tấm biển câu đối chữ viết phai mở không、rõ. Cũng A lấm lấm. Trong trong ngoài, ngoài vừa rồi thần thức quét đến nơi này thì cảm nhận được cái kia một sợi bảo con đâu hắn dĩ nhiên không phải chuyên môn tới này để miếu giấm cúc chim vừa rồi lấy thần thức liếc nhìn toàn bộ thần sơn hồ lớn thì đống nhiên phát hiện nơi này có bảo quang trợt lóe lên trong lòng ngạc nhiên lúc này mới phi thần tới nhưng bây giờ đem đây đền miếu lục soát mấy lần lại không hề phát hiện thứ gì thật sự là buồn bực cực kỳ một lát sau thần phong lắc đầu đang muốn rời đi nhưng lúc này tần h phong đống nhiên định thần nhìn về phía tôn này kỳ quái tợn ư g nặng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một trận tần h phong đống nhiên đưa tay một c h ả o tợn ư g nặn một con mắt lại trực tiếp bị hắn cho cách không bắt lại xuống tới một đạo pháp quyết đánh ra về sau nguyên bản chất liệu hoàn toàn là thổ nạn hổ xa con mắt bùn phong như c ắ t đồng dạng nhao nhao d ụ n g xuống dưới hiện ra một cái chứng ngông kích cỡ tương đương quan g cầu đến đây rõ ràng là cái phẩm chất không giống phàm tục pháp bảo t ầ n phong cẩn thận nghiên cứu một hồi cuối cùng đem quan g cầu này tuột tay hướng về phía trước vừa để xuống chính là hai mươi b ố điểm ngân s ắ c quan g mang bay lượn mà ra đúng như một đám to bằng cái bát lưu t ì n h tại đây đền miếu bên trong vừa đi vừa về xoay nhanh Nguyên like, đây là dùng vậy được trên vạn năm xem như một kiện cực kỳ khó được trí bảo tần phong đem đây cá long h u y ễ n quang bóng thu hồi trong lòng không buồn không vui hiện tại hắn một lòng chỉ nghĩ đến diệt trừ tổ sư b á n linh t ă n g tiên bà hai cái này sinh tử đại địch có thể gây nên hắn tâm tình chập tròn pháp bảo chỉ có thể là đối với hắn diệt trừ đây hai đại tử địch có trợ giúp cái khác liền tính lợi hại hơn nữa trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không hứng thú lắm bay khỏi thần sơn hồ lớn về sau tần phong một đường bay lên trên đội mà đi đột nhiên chỉ thấy phía trước trên đường núi có một nam một nữ tại gian nan đi bộ mua đi không đến trăm bước liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi hai người này nhìn đều là nguyên anh kỳ tu vi cũng không biết là như thế nào né qua cửa quan g nguyên t ử đại hỏa đi vào tiên ngoại thần sơn tần phong ẩn thân từ bọn hắn hai cái đỉnh đầu lúc bay qua hơi lướt qua thấy hai người này vậy mà đều là hắn quen biết nữ trước sau lồi lõm dáng người u y ậ n chuyển thần thái cực kỳ vũ mị chính là tăng tiên bà đệ tử hoa đào tiên nghi năm đó tần phong đi cứu tăng hoàng thì liền từng cho đ â y hoa đào tiên n lở xuống liên tâm cổ bức bách nặng hỗ trợ hủy đi tăng tiên bà pháp bảo nhất tâm linh hắn diệt tiên thiên thần giáo thì cũng không phát hiện nàng này nghĩ đến là vừa vặn không tại thần tăng đạo cho nên trốn qua một tiếp mà nam kia tu lại lớn lên lại đen lại xấu ngũ quan v ậ t mẹo đơn giản khiến người ta khó mà nhìn thẳng chính là cái kia c h í ế n liệt thần quân nhi t ử hát xỉu rất lâu trước kia thần phong đó là đi theo đây hát xỉu bám theo một đoạn đến thần nữ phong mới đến cái kia có chợ ở đột phá nguyên anh đan dược bách thảo cựu truyền đan lang quân ngày này ngoại thần sơn linh ép quá nặng để cho người ta như đi nước bùn bên trong ta nhìn còn không bằng đi kích cỡ quang minh cảnh tầm b ả o đâu hoa đảo tiên nhi lấy tay lụa không ngừng lau trên c h á n mồ hôi tiểu thành tiểu khí nói lấy like, ngày này ngoại thần sơn mặc dù không đến mức giống kích cỡ quang minh cảnh tiểu cựu h u giới như thế để thân ở trong đó tu sĩ thuật pháp mất hết nhưng bởi vì trên ngọn thần sơn linh khí cực kỳ dồi dào đã đến thế gian hiếm thấy tình trạng cho nên hóa thần kỳ tu vi phía dưới người trong núi sẽ cảm nhận được từng trận linh áp căn bản không pháp luật đi chỉ có thể đi bộ mà đi hắc xỉu nói nương tử còn lại nhiều nhẫn l ạ i một chút qua minh cảnh thuật pháp hoàn toàn biến mất tu sĩ hoàn thành trên vạn liền tính thật vất vả tìm được bảo vật cũng khó tránh khỏi muốn một phen tranh đoạt đánh nhau nơi này mặc dù nửa bước khó đi chí ít không có người nào còn có thể sử dụng đạo pháp chúng ta tuyệt đối thắng lợi trở về hai cái này nam nữ xưng hô thân mật dường như kết làm bạn lữ nhìn mười phần ân ái chỉ là hát xỉu có thể là chân tâm thật ý bất quá hoa đảo tiên n tại hát xỉu nhìn về phía nơi khác hoặc đi đến đen xấu sau l ư n g thời điểm lại thường thường hiện ra cực kỳ ghét bỏ thần thái thậm chí còn không tiếng động nôn khan mấy lần chốc lát hát xỉu nhìn qua về sau lại mặt giãn ra s u nịnh nói nếu không phải làng quân trên người có vô thượng pháp bảo hộ đến chúng ta xuyên qua cực quan g nguyên từ đại hòa đen chỉ sợ chỉ có thể cùng người khác cùng một chỗ tranh đoạt đó là cũng không nhìn ta là a cha ta thế nhưng là c h i n liệt thần quân sau đó hai người này lại ngọn thần sơn này giã linh bên trong liếc mắt đưa tình đứng lên t r a n g diện từ từ trở nên có chút khó coi tần phong vô ý nhìn nhiều miễn cho ô nhiễm hai mắt tiếp tục hướng phía trước bay trốn đi không biết qua bao lâu trước mắt đống nhiên rộng mở trong sáng lại trong bất chi bất giác đi tới thiên ngoại thần sơn cắt đ ứ t sử đã đến núi này cuối cùng p h o n g tầm mắt nhìn tới khắp nơi không có một n g ọ n cỏ phản xạ sử từng trận trói mắt hào quang tần phong vừa bước vào trong đó những hào quang này lần lập tức bạo tán ra hóa thành đầy trời ngũ sắp liên hỏa khi thế mười phần hướng phía tần phong tuân đi qua với lại đây ngũ s ắ c trong ngọn lửa còn có một đầu hung tàn ghê tởm yêu vật tại như ẩn như hiện phát ra k h í tức so trước đó gặp phải yêu lòng còn cường hãn hơn mấy phần lệnh tần phong trong lòng lập tức sinh ra tràn đầy kiên kỵ chương ba trăm linh bảy thiết t h o ạ đạo nhân thần sơn đ ỉ n h chót tần phong cầm trong tay thái ớt thanh minh tiến h đem đánh tới ngũ sắc quang diễm p h i ế n d i ệ n lúc này chợt thấy trong liệt hỏa cái k i a đầu ghê tởm yêu vật lại biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ hướng phía hắn sinh đình đi tới thỉnh thoảng làm điệu làm bộ làm ra rất nhiều câu hồn mị thải đến tần phong ngưng mắt nhìn thoang qua thấy đây xinh đẹp thiếu nữ cũng không phải là hư hảo về phần nàng lúc này làm những cái kia vũ mị tư thái tựa hồ hàm ẩn lấy thiên ma nhất hồn vũ nội tình đây tần phong trước đây tại tang tiên bà cựu t ử mẹ thiên ma đại trận bên trong nhìn đến mức quá nhiều căn bản không hề bị lay động ngược lại vung lên trong tay bảo phiến đánh ra một đạo trăm trượng lệnh huy hướng phía nàng đánh tới xinh đẹp thiếu nữ thấy đây trên mặt lập tức hiện ra vẻ giận dữ mắt bắn hung quang chỉ thấy nàng đưa tay hướng ra ngoài d ư ơ n g lên lập tức đánh ra một mảnh y ê u quang rất h ỏ a công tác mà g i cùng trăm trượng lệnh huy chạm vào nhau về sau phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang cả hai cuối cùng lẫn nhau triệt tiêu hóa thành khói đặc từ từ tàn đi x trong mắt hiện ra kinh ngạc chi ý không dám tiếp tục tiếp tục hướng phía trước đi tới cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm tần phong hiển nhiên đi qua vừa rồi giao thủ nàng đã phát giác ra người trước mắt tuyệt không phải dễ tới bối phận trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý hai người thế là cứ như vậy tại đầy trời ngũ sắc liệt h ỏ a bên trong xa xa rằng co một hồi ai cũng không có khinh động qua không biết bao lâu dưới núi đ ố n g nhiên chuyển đến một trận phá không dị hưởng xinh đẹp thiếu nữ nghe xong nổi giận gầm lên một tiếng một lần nữa hiện ra hung thần áp sắt chân thần đến dùng vô số yêu quang rất hòa bập lấy không có vào ngũ sắc trong ngọn lửa biến mất không th t ầ người p h o n này g n tần phong cũng chưa gặp qua trong lúc đang suy tư hắn liền chắp tay nói tại hạ phong vương cốc thiết thoa đạo nhân không biết đạo hữu thế nhưng là huyền âm phong u minh giáo tổ chính là tần phong đáp lấy lại hầu nghỉ nói ta cùng đạo hữu chưa từng gặp mặt không biết là như thế nào biết tại hạ thân phần thiết t hoa đạo nhân cười nói ủy môn tông tông chủ nhạc mặc cũng là lao đạo hảo hữu hắn nói cái kia trí bảo thái ớt thanh linh phiến tại trên tay ngươi cho nên một chút liền nhận ra được nhạc sư huynh làm sao lão ở trước mặt người ngoài bóc ta nội tình tần phong mười phần vô ngữ yên lặng nhổ nước b ọ t một câu đem trên tay thái ớt thanh linh phiến cất vào đến hai người lại lẫn nhau khách sáo vài câu thiết t hoa đạo nhân hiếu kỳ hỏi đạo hữu vừa rồi thế nhưng là đem cái kia vạn năm lạnh nguyễn giết lui vạn năm lạnh nguyễn tần phong một mặt mờ mịt hỏi thiết hoa đạo nhân về sau mới biết được vừa rồi cùng hắn giao thủ yêu vật tên là l đạn sinh từ thần sơn dưới đáy hữu tuyển con suối đã tu luyện trên vạn năm đây vạn năm lệnh huyện chân thân có lục thủ chín thân có được các loại thần thông biến hóa trời sinh tính hung tàn vui dâm có thể phát tà độc chi k h í có thể phun yêu quan g rất hỏa chỉ cần dính vào hóa thần tu sĩ cũng không chống chịu được mà lệnh n u y ệ n lợi hại nhất là trong cơ thể nàng tu luyện vạn năm nội đan có thể phát hết sức lợi hại thiên lôi đại hỏa nếu như không có phòng bị nguyên thần cũng khó khăn bỏ chạy tần phong nghe xong âm thầm may mắn không cùng đây vạn năm lệnh huyện chem giết quá mức nếu không nếu là đánh ra chân hỏa đến đem cái kia lệnh huyễn ép tình huống tất nhiên không ổn mình vốn là nếu là bảo vật không thấy lại không hiểu thấu cùng đây vạn năm lệnh huyễn đánh cái lưỡng bại câu thường vậy nhưng thật sự là được không b ù mất vạn năm lệnh huyễn cũng không tốt đối phó đạo hưu có thể đem bước đi đạo phát mạnh thật là khiến người t h ả n phục thiết t hoa đạo nhân thổi p h ồ n g tần phong hai câu về sau còn nói tục truyền tại ngọn thần sơn này cắt đứt sử sinh ra một chút bảo t h ụ linh hoa đạo hưu cần phải theo bận đạo cùng một chỗ tiến đến tìm bảo t h ụ linh hoa t ầ n phong có chút hoài nghỉ nhìn thiết t hoa đạo nhân một chút hắn liếp nhìn lại nơi này cơ bản không có một mặt cỏ lại làm sao có cái gì bảo thủ linh hoa ta độc lai、like、độc vãng đã quen muốn đi giữa sườn núi hồ lớn tìm kiếm bảo vật đạo hữu xin cứ tự nhiên vậy nhưng tiếp thiết, thiết thoa đạo nhân tựa hồ cũng không có để ý cùng tần phong chắp tay từ biệt lái n ổ t băng hướng nơi xa bay đi đợi thiết thoa đạo nhân không thấy tung tích về sau tần phong cũng không giống hắn nói như thế đi cái gì hồ lớn tầm bảo mà là tiếp tục tại thần sơn đây không phải đỉnh núi đỉnh núi t ù y ý nhàn cùng đứng lên tuy nói cái kia thiết thoa đạo nhân nhìn mười phần hiền lành hay là mình sư huynh nhạc mặc bằng hữu nhưng tần phong đối với hắn một điểm đều không hiểu rõ biết người biết mặt không biết lòng tất nhiên là không muốn cùng hắn cùng một chỗ tầm bảo càng hướng hồ đây thiết thoa đạo nhân vẫn là cái hóa thần kỳ tu sĩ thử nghĩ vạn nhất hắn cùng cái k i a vạn năm lệnh h u y ễ n đánh thẳng đến bối bụi một bên thiết thoa đạo nhân lại đột hạ âm chiêu cục diện há không tiêu rồi nhưng nên có tâm phòng bị người mà nhân tâm nhất là khó dò tần phong có đôi khi tình nguyện cùng một chút yêu thú quỷ quái liên hệ cũng không muốn cùng không biết ngọn ngành người kết bạn mà đi nhan cung ước chừng hai ba canh giờ tần phong vẫn như c ũ là không thu hoạch được gì liền muốn muốn rời khỏi đến dưới núi nơi khắc tịm đột nhiên bầu trời trở nên hôn áo vô cùng bốn phía đen kịt một màu không ánh sáng dường như thiên cầu thực nhật sắc trời một cái biến thành đen. việc này nếu như phát sinh ở nơi khác cũng đúng là bình thường nhưng nơi này chính là quang minh cảnh bất dạ thành một vùng vậy mà xuất hiện đêm tối liền lộ ra có chút không giống bình thường thần phong ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên bởi vì hắn tại bất dạ thành ở trong mấy ngày này thanh hồng đạo đạo chủ trí i thư vương nhàn phu phụ từng nói qua lần này kích cỡ quan g minh cảnh thiên ngoại thần sơn cấm chế sở dĩ sẽ xuất hiện b u n g lỏng chính là thiên địa xuất hiện d ị biến lệnh vùng này sẽ trăm ngàn năm khó gặp một lần xuất hiện dòng g ã ba ngày đêm tối tại xuất hiện đêm tối ba ngày cùng với trước sau hai ngày tổng cộng năm ngày thời gian bên trong kích cỡ quan minh cảnh thiên ngoại thần sơn cơm chế sẽ xuất hiện đúng l ỏ n g bởi vậy sau năm ngày tần phong liền nhất định phải rời đi nếu không liền phải vây ở chỗ này thẳng đến lần tiếp theo cơm chế xuất hiện đúng l ỏ n g tần phong đang muốn rời đi đỉnh núi cho thấy phía trước hắc cám bên trong tựa hồ có kỳ quang lấp lóe bay qua xem xét mới phát hiện tại bên bờ vực khe đá bên trong lại mọc ra một gốc quả thụ chỗ kia cực kỳ ẩn nấp bị nham thạch cản trở nếu như không phải sắc trời trở tối này thụ lại có thể thỉnh thoảng phát ra kỳ con nói tần phong thật đúng là không phát hiện được chỉ thấy này thụ cao chừng hơn một triệu mặc dù có thể phát ra kỳ sáng vừa sáng tứ phía lại đều bị một chút huyền xương hắc khí vây quanh cho nên ánh sáng cực kỳ yếu ớt điều này chẳng lẽ chính là trước đó cái kia thiết thoa đạo nhân nói tới bảo thụ linh hoa thần phong bay đi đang muốn hái quả đạo thụ đông nhiên bảo thụ bốn phía huyền xương hắc khí kịch liệt phun trào tiếp lấy một cái hiếp sinh tám cánh thân giống như kiên thép quái vật từ đó vật ra trong nháy mắt liền đến thần phong sau lưng mở ra cái kia như răng cơ răng nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía hắn cái ốt cắn xé đi qua chương ba trăm lẻ tám quế phủ đan lưu khi cái kia hiếp sinh tám cánh quái vật từ huyền xương trong hắc khí bay ra thì tần phong quả thực là bị sợ nhảy lên. coi là tại thâm viên ma n quật cựu quật bên trong đây tám dược ma viên cũng có không ít bất quá đại đô chỉ có nhị tam giai thực lực mà thôi trước mắt cái này đã đến tứ giai ngược lại là khó được tám dược ma viên lớn nhất đặc điểm chính là thích ăn tùy não nhìn khô gầy vô cùng thực tế toàn thân như sắt như thép lại tốc độ đánh lại gấp lại nhanh nếu như không phải tần phong cao hơn hắn x u ấ t dòng dã một đại cảnh giới chỉ sợ chỉ có thể bị đây tám rực ma viên đệ lên đánh mà không hề có lực hoàng thủ lan tần phong lười nhác động thủ thả ra huy áp hét lớn một tiếng muốn cho đây tám rực ma viên biết khó mà lui tám rực ma viên xác thực cũng trong nháy mắt bị hắn khí thế chấn nhiếp tại chỗ đứng n g ẩn ngơ phút chốc bất quá đang nhìn đến tần phong tiếp tục hướng phía khỏa kêu bảo thụ đi đến về sau hai mắt đỏ bừng lại phát ra một tiếng gào thét tiếp tục hướng hắn bay nào mà đến tần phong thấy đây cười lạnh một tiếng hai ngón bung về phía trước một cái n ư c tuyết tụ hình xong kiếm như là cỗ sao trổi bay ra trong nháy mắt từ tám rực ma viên cổ họng cái chán hai nơi đâm qua mau tươi nhỏ đầy đất thật sự là không biết sống chết tần phong dùng kiếm bổ ra ma viên c á i ố ó t ừ đó l ấ y ra một viên tám mặt hình thoi t ỉ n h thể đến đây cũng là tám rực ma tỉnh là luyện chế một chút ma tu pháp bảo tuyệt hảo vật liệu lang diện càng nhiều phẩm chất càng tốt về phần tám rực ma viên n ộ c thân tần phong cũng có chút coi thường tùy ý đá qua một bên phá vỡ huyền xương h ắ c khí đến gần tiền đến rốt cục thấy rõ bảo thủ toàn cảnh đây chẳng lẽ là kim chỉ dị chủng quế phủ đan lưu tần phong lập tức vừa mừng vừa sợ vội vàng tháo xuống một viên quả t h ự đến cẩn thận chu đáo một、hồi. chỉ thấy trái cây này chỉ có lớn hơn một xích nhỏ nhìn có chút giống cây lựu i chỉ là nhan sắc toàn thân bích lục hình tròn sáu cạnh ánh sáng lập lòe cực kỳ giống trong cổ tịch ghi chép quế phủ đan lưu tục truyền thiên đình có kim chỉ, bên cạnh ao mọc đầy các loại tiên quả quế phủ đan lưu chính là một trong số đó thậm chí còn nói ăn sau đó có thể khinh thân mắt sáng kéo dài tuổi thọ thậm chí bạch nhật phi thăng chuyến đi thần hồ kỳ thần cũng không biết là thật là giả tần phong lúc này lột ra trên tay viên này quế phủ đan lưu chỉ cảm thấy ra mỏng tươi non đem mỏng ra lột ra về sau liền phân thành từng mảnh từng mảnh. Hình như hoa một đoá dao đài dao sau e n ngoài như bích ngọc, bên trong chất như vỏ sắt chất thực. bích lệ q tràn, mắt trượt thật thơ ngọt là giòn mập, sự đó ế n không sáng kịp. gì Sau đ tần phong trong bụng sinh nóng lại có một cỗ nồng đậm linh hơi thở hướng phía toàn thân dũng manh lao tới hắn thế là lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển hôn nguyên công pháp luyện hóa lên cỗ này linh hơi thở đến qua đ ư ờ ngày n tần phong thu công đứng dậy cảm thụ một cái trong đan đ i ể n chân nguyên có chút gật đầu nói đây quế phủ đan lưu quả nhiên không tầm thường chỉ như vậy một hồi tăng trưởng chân nguyên lại so ra mà vượt một viên huyền hoàng đan mặc dù không có truyền thuyết bên trong bạch nhật phi thăng khoa trương như vậy nhưng tăng trưởng công lực quả thực không ít phải biết tần phong hiện tại thế nhưng là hóa thần tu sĩ đan điển khí h ả i như trước kia so sánh cũng không biết phát triển gấp bao nhiêu lần tu vi tăng tiến phải kể tới lấy trăm năm kế viên này quế phủ đan lưu nếu như là cho nhập đạo kim đan tu sĩ ăn nếu có thể toàn bộ luyện hóa mà không có bạo thể nói tin tưởng quả thật có thể thăng liền mấy cái bậc thang tần phong ngấm đầu đến một cái thấy trên cây quế phủ đan lưu cũng không nhiều tổng cộng cũng liền hai mươi khoả mà thôi trong đó thành thục chỉ có gần một nửa hãn động thủ chức đem nhận đến quế phủ đan lưu toàn bộ lấy xuống sau đó rơi vào trầm tư cổ tịch đã nói quế phủ đan lưu sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc cần tại âm cực dương sinh thiên đình kim chỉ mới có thể sống sót nơi này khẳng định không phải thiên đình kim chỉ lại là thiên ngoại thần sơn đ ỉ n h c h ó t một cái nhai gặp bên trong đồng dạng cực kỳ đặc thù nếu như đem đây g ố c quế phủ đan lưu trừ tận gốc đi tần h phong lo lắng tấy ghép đến nơi khác sẽ nuôi không sống vậy coi như có chút phung phí của trời nhưng không tấy ghép đi nói lần tiếp theo thần sơn mở ra cũng không biết còn phải đợi thêm mấy trăm hơn ngàn năm đến lúc đó cũng không biết mình còn ở đó hay không giới này hà không vô cớ làm lợi người khác thần phong nghĩ, nghĩ cuối cùng đem i ể u h u hoàng tuyển trung lấy ra ngoài hoàng quang thời gian lập lụa quế phủ đan lưu nhổ t ậ n gốc tấy ghép đến hoàng tuyển không gian bên trong lúc này hoàng tuyển không gian đã là một mảnh non xanh nước biếc mọc đầy các loại thảm thực vật với lại tại tần phong xem ra nơi này địa danh hoàng tuyển lại vạn vật cảnh sinh giống như cũng là âm cực dương sinh t r i địa có lẽ có thể làm cho quế phủ đan lưu sống sót ba ngày sau tần phong từ thần sơn đỉnh chóc bay xuống tới mặc dù vẫn là không có thái hạo qua hạ lạc hơi có tiếng m i nhưng tần phong lần này được cá long n u y ễ n q u a n bóng quế phủ đan lưu chờ không ít linh hoa dị thảo cũng coi hiện tại bầu trời đã hơi sáng đoán chừng cách nơi này cấm chế khởi động lại còn lại một ngày không đến tần phong thế là tắt tiếp tục tìm tìm thái hạo q u a tâm dự định rời đi ngày này ngoại thần sơn đến kích cỡ quang minh cảnh dạo chơi vừa ngự đi tới giữa s ư ờ n núi thì chợt nghe được hát x ỉ u tức h ồ n hệ nấm thanh từ tiền phương truyền đến thiện nhân m a u đưa tiên h long độc diên châu trả lại cho ta người biết cha ta là ai chăng dám cướp ta bảo vật bay qua xem xét chỉ thấy vài ngày trước còn ân ái vô cùng hát xịu cùng đào hoa tiên ni hai người lúc này đã đang cái tia dương cung bản kiếm rằng có lấy đào hoa tiên nỉ vô cùng nổi giận lớn tiếng chửi rùi rùi rù thiên long nắm độc diên hương chính là lấy ngàn vạn năm thiên long độc diên cùng hàng trăm hàng ngàn loại dị hương linh mục hợp luyện m à thành diệu dụng vô cùng xem như một kiện cực kỳ kỳ lạ bảo vật hát xỉu thấy đào hoa tiên n mở miệng một tiếng xỉu quỷ mang hắn lập tức lên cơn giận dữ liên loại người như ngươi chỉ bằng phu tiện nhân có thể được bản đại gia sùng hạnh đã là không biết mấy đời đã tu luyện phúc phận còn muốn chỗ tốt gì thức thời nhanh đem thiên long độc diên hương trả lại xem ở ngươi mấy tháng vất vả cần c h ủ phục thị p h â n h ư ợ n g tha cho ngươi một mạng nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h k h í h á c xỉu nói l ấ y trên tay đã nhiều hơn mây khỏa ma hỏa quanh quần hạt châu phát ra trận trận m ư ờ i phần dọa người khí tức xem xét liền biết tuyệt không phải bình thường đây cũng là cựu liệt thần quân tự thành một trường phái riêng thế chỉ hãn hữu cựu liệt tâm lôi chỉ cần nho nhỏ một viên liền có thể nổ nguyên anh tu sĩ ngay cả nguyên anh cũng không kịp bỏ chạy đào hoa tiên n thấy lập tức sợ hãi không hiểu. Người, ngươi không phải nói trên thân cựu liệt âm lôi đã dùng hết sao chương ba trăm linh chín gặp lại cam bích ngô đào hoa tiên ni thấy hát xỉu xuất ra cựu liệt âm lôi về sau lập tức hoảng hốt nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi mà thôi nếu là chúng vào một viên âm lôi hạ tràng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì đồng thời đào hoa tiên ni trong lòng cũng âm thầm đoán hận trước đây nàng cùng hát xỉu thân nhau anh anh em em thời điểm từng mấy lần hướng hát xỉu đòi hỏi qua cựu liệt âm lôi nhưng hát xỉu lại đều nói âm lôi đã bị hắn dùng hết nhưng mà hiện tại hát xỉu trên tay lại khoảng chừng bảy tám quả nhiều hát xỉu nết miệng cười nói đ â y cựu liệt tâm lôi thế nhưng là ta ra truyền bảo thiên kim không đổi lại há có thể cho ngươi người ngoài này bớt nói nhảm mau đưa thiên long độc diên giao ra nếu không liền đừng trách ta trở mặt vô tình nói lấy một viên cựu liệt tâm lôi đã bay đến đào hoa tiên ni phụ cận phát ra âm trầm bạo ngược khí thức tựa hồ lúc nào cũng có thể rất bạo đào hoa tiên ni lạnh cả tim mặc dù trong lòng đủ kiểu không tình nguyện nhưng vẫn là cắn r ă n g một cái lấy ra thiên long độc diên ném về hát xỉu hát xỉu mừng rõ trong lòng có đỗi đang muốn đưa tay đón thiên long độc diên thì trên bầu trời bỗng nhiên loe ra một đạo chói mắt hào quang hát xỉu đào hoa tiên m i chỉ hơi nháy một cái con mắt ngày đó long độc diên cùng cựu liệt tâm lôi liền bị hào quang quân lấy bay lên không trung đi là ai hắc xỉu lập tức giận tí mặt đáng tiếc thiên ngoại thần sơn linh áp quá mạnh hắn căn bản không bay nổi đến không biết lúc này cướp đi thiên long độc diên cùng cựu liệt tâm lôi là người hay là yêu chỉ có thể ở tại chỗ lớn tiếng cổng nộ cha ta là cựu liệt thần quân ngươi ngươi mò đưa bảo vật con ta đáng tiếc không trung chỉ có một tiếng sấm r ề n đáp lại hắn sau đó hào quang từ từ tán đi khôi phục bình tĩnh đào hoa tiên ni vỗ tay kêu lên t ố t t ố t thiên long độc diên ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng đặt được nói lấy liền cười to vài tiếng hướng phía dưới núi đi đến chỉ một lúc sau tần phong từ thiên ngoại thần sơn cực quan g đại h ỏ a nguyên tử chân khí bên trong bay đi ra nhìn về phía trên tay mới được thiên long độc diên đây là dài ước chừng hai thước thô hẹn tấp hơn hương có sáu mặt góc cạnh p h ẳ n g phất đầu nhọn cây m u n g đồng tính chất vững như sắt thép nhìn qua vừa đen vừa sáng tổng cộng có bảy cảnh này hương tần phong cũng là hơi có nghe thấy đã có thể xua tan tả độc chi khí cũng có thể để một chút tinh quái yêu tả bất tỉnh say công dụng kỳ lạ bị hắn mượn gió bẻ mang mà đến bởi vì tần phong muốn đi cái kia tiểu cựu hữu giới z tăng tiên bà đến lúc đó gặp phải tình huống đoán chừng cùng nơi này không sai bị lắm liền có chút hăng hái tinh tế cảm nộ biến hóa này mặc dù dùng không được đạo pháp ma công nhưng hóa thần tu sĩ thể trạng khí lực lại không biến mất khống long trói hổ vẫn là không thành vấn đề ngược lại không đến nỗi một cái từ cao cao tại thượng thượng tiên biến thành tay chói gà không chặt thư sinh trong bất chi bất giác thần phong đi tới một chỗ sơn cốc bên trong nhắc tới đại quang minh cảnh đoán chừng bảo vật nhiều nhất địa phương là ở trung ương quang minh sơn bên trên nơi đó vẫn lưu lại không ít kim bích b a n công điện các sùng hành tựa hồ là năm đó quang minh cảnh tu sĩ sinh hoạt thường ngày chỉ đ i ệ n bảo vật tuyệt đối không thể thiếu với lại to lớn cái quang minh cảnh chỉ có quang minh sơn bên trên có thể sử dụng đạo pháp ma công tất nhiên là hấp dẫn vô số tu sĩ tiến về bất quá lúc này nơi đây cấm chê sắp lại một lần nữa mở ra đã có người lục no ngoe đi ra ngoài tần phong đ o á n chừng mình coi như đi cũng không nhiều thiêu thời gian tầm bảo cũng liền lười nhác bút ba dứt khoát ngay tại t r o n g sơn q u ố c này đi dạo đứng lên đ ỗ n g nhiên phía trước t r u y ề n đến từng trận tiếng đánh nhau náo ra động tĩnh còn tương đ ư ơ n g không nhỏ thanh thế như vậy tại nơi khác ngược lại là một điểm đều không lạ kỳ nhưng tại không có cách nào sử dụng đạo pháp ma công quan g minh cảnh cũng có chút làm cho người ngạc nhiên tần phong thế là đi tới thấy là một cái người mặc vạn độc tông phục sức kim đan tu sĩ tại điều khiển một cái to lớn ngô công không ngừng phun ra nồng đậm x ư n g độc tấn công mạnh hướng một cái nữ tu hai người này tần phong đều biết vạn độc tông đệ tử tựa như là gọi là thất sát thủ thường hạc trước t i ê n là vạn độc tông nhân tài mới nổi về sau vạn độc tông bị huyền âm giáo tiêu diện người này may mắn còn sống trở thành một giới tán tu tại tu chân giới thanh danh không nhỏ cái kia nữ tu nhưng là ngọc chiếu thần sơn xích trượng chân nhân đệ t ử cam bích ngô nguyên anh tu sĩ năm đó tần phong theo sở nam tinh đi ngọc chiếu thần sơn tham gia tiên q u ả biết còn từng từ đây cam bích ngô trên tay trao đổi đến một chút thiên diệp thảo hạt giống thành công trồng trọt về sau hiện tại hàng năm đều có thể sản xuất xuất không ít ngàn rượu hoa quả nếu như tại quang minh ngoại cảnh mặt cam bích ngô chỉ cần động, động ngón tay đây thất sát thủ thường hạc đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi nhưng lúc này tình thế lại vừa v ậ n đảo ngược đi qua hoàn toàn là thất sát thủ thường hạc tại đè ép cam bích nô g đánh để nàng hoàn toàn không có sức hoàn thủ chỉ có thể không ngừng ỉ vào thân pháp xê dịch trốn tránh yêu thú tại đây quang minh cảnh bên trong lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng thường hạc có thể không cần thuật pháp liền có thể thả ra độc chiêu giết địch mà hắn điều khiển con nô công kia chỉ là yêu thú cấp ba mà thôi đồng dạng có thể không ngừng phun ra xương độc những này xương độc cam bích nô g chỉ cần dính vào tuyệt đối không chiếm được lợi ích cũng liền khó tránh khỏi bó tay bó chân thất sát thủ thường hạc lúc này cất tiếng cười to nói tiểu n ư tử người nếu để ta âu hiếm sau đó tại hạ liền tha cho ngươi một mạng ngươi xem coi thế nào cam bích ngô không chỉ có là cái xinh đẹp đạo cô hay là nguyên anh tu sĩ dạng này nhân vật thường hạ c thấy chỉ có cúi đầu không lương p h ậ n sao có thể giống như bây giờ hoàn toàn đưa nàng bắt đến xích sao nếu là thật sự có thể thành công đau hiếm vậy nhưng thật sự là chết cũng đáng giá cam bích ngô nghe xong sắc mặt tràn đầy tức giận trên tay ám nắm v ú t một viên lôi châu dự định c h ố c lát sự tỉnh có không h à i liền bóp nát lôi châu cùng đây thường h ạ c đồng quy vũ t ậ n đúng lúc này chợt h ấ y nơi xa chậm rãi đi tới một cái c o n ở sau lưng một vỏ sông kiếm đạo nhân c a g bích ngô chỉ cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt còn chưa nhận ra thì thường hạc liền đã trong nháy mắt sợ vỡ mật Ú! Ú Minh mà không dám tam Năm một chém giáo lời, lại, ngồi lên đỏ thông tam dai nơi chối cái giết. liền tại đi không nào dừng lên thông ngô công, hướng Thường vạn tông Nguyên Anh láo tổ, chính là bị Tần Phong chém giết. Lúc ấy, sư phụ hắn trong khoảnh khắc liền tại Tần Phong trên tay hóa thành cho tàn, ngay cả Nguyên Anh đều không có thể bỏ chạy đi ra, cho Thường chút phía chạy chết. Hạc phụ, phụ khắc hóa thần tu sĩ, cho thể chạy cho Hạc láo tố! Dứt tổ, tay là Lúc vậy ấy, độc cả có đỏ đó đều ra, sư sư xá bị bỏ trên thân sát chiêu cũng khẳng định không ít thường hạt lại nào dám trực diện một thân nguyên lai、like、là tần đạo hữu cam bích ngô thở dài một hơi hướng tần phong ôm quyền cảm tạo về sau lập tức thở hồng hộc ngồi liệt trên mặt đất đ i ề u tức một hồi mới chậm lại tần phong cười cười đang muốn mở miệng nói chuyện không trung bống nhiên dần dần quang mang sáng rõ giữa thiên đ ị a cũng theo đó ẩm ẩm chấn động kịch liệt đứng lên một tòa cự đại bang sơn đằng sau tấn phong chính một bên cùng cam bích ngô tùy ý nói chuyện tiếm một bên chờ trong môn đệ tử đi ra cam bích ngô từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mười mấy gốc linh dược đến ta tại bên trong thung lũng kia hái thuốc thì vừa vặn gặp cái kia thất sát thủ thường hạng một thân độc công hết sức lợi hại nếu không phải có đạo h ư u xuất hiện đem hắn dọa chạy hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi nàng nói lấy đem những linh dược này toàn bộ đẩy lên tấn phong trước mặt đạo hữu tri ân thực sự không thể báo đáp nguyện lấy những linh dược này hơi làm tạ ơn tấn phong nhìn thoáng qua thấy những linh dược này bên trong thậm chí còn có một gốc ngàn tuyệt đối có giá trị không nhỏ thua thiệt đây cam bích nô cam nguyện toàn bộ lấy ra tạ ơn đã như vậy vậy ta liền từ chối thì bất kính tần phong cũng không có k h á c h khí đem những linh dược này toàn bộ thu nhập trong túi lại tùy ý hỏi không biết tôn sư còn tại ngọc chiếu trên ngọn thần son cam bích nô sư phụ xích trượng chân nhân đừng nhìn không hiển sơn không lộ thủy nhưng lại có hóa thần hậu kỳ tu vi tuyệt đối là giới này nhất định tiêm chiến lược một trong lần trước tần phong đi ngọc chiếu thần sơn cùng xích trượng chân nhân một câu đều không nói lên nếu có cơ hội có thể tiến đến bãi phòng nói thù hắn chỉ điểm vài câu tuyệt đối được ích lợi không nhỏ đáng tiếc trong bất chi bất giác hãng cái này hóa thần sơ kỳ giống như tại giới này chiến lược đã có thể xếp được số nếu là đội trước kia chỉ là một cái u minh bì tông liền có bảy tám cái hóa thần tu sĩ hóa thần sơ kỳ tu vi đặt ở toàn bộ tu trần giới còn không tính quá mức xuất chúng hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi tăng hoàn tần trường khanh tần liên xảo bọn hắn rốt cục cùng một chỗ từ quang minh cảnh bên trong đi ra cũng không nhân viên thương vong lại qua hẹn một phút bầu trời sáng rõ nóng bỏng như hạ kích cỡ quang minh cảnh vượt ngoại thần sơn cấm chế khởi động lại lần nữa ngăn cách đứng lên không thể tìm được truyền thuyết bên trong thái hạ qua tần phong trong lòng rất là thất vọng dù sao hắn hiện tại trên tay tích ma thần quang cháo mặc dù cũng rất lợi hại nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem tổ sư đoán linh vây khốn mà thôi như có thể được đến thái hạ qua mới có thể gối cao không lo sau ba tháng tại bất g i thành ở rất lâu tần phong lúc này mới mang theo chúng đệ tử rời đi lên đường nam trở lại bay chống đỡ khắp nơi là băng sơn tuyết lĩnh cực bắc băng nguyên về sau tần phong để tăng hoàn tần trường khanh đám người trước tiên hồi t ô n g môn mình tắc một thân một mình hướng phía tiểu cựu h u giới bay đi chỉ một lúc sau một cái băng nguyên trung ương thâm viên miệng lớn liền xuất hiện ở tần phong trước mặt chỉ thấy nơi này ma khí bốn phía miệng lớn triều thiên mà ra trên không lâu dài ám như đêm dài thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện hiện lên tần phong tại đây tiểu cựu h u giới ngoại quan sát rất lâu thậm chí còn đem trên thân khí tức toàn bộ bùm ra hy vọng cái kia tăng tiên bà cảm ứ n g được về sau sẽ nhịn không được từ bên trong sát tướng đi ra đã nhiều năm như vậy tần phong đã cơ bản có thể khẳng định cái k i a tang tiên bà hiện tại tất nhiên đã là hóa thần tu sĩ tuyệt đối có thể cảm ứ n g được hắn tồn tại tần phong đã không muốn đợi thêm nữa một lòng muốn diệt trừ tang tiên bà vĩnh viễn trừ hậu hoạn mà có thể tại tiểu cựu h u giới ngoại đánh tự nhiên muốn tốt hơn ở bên trong đánh đáng tiếc tần phong bên ngoài phỏng vấn dò xét rất lâu cũng không thấy tiểu cựu h u giới bên trong có cái gì đ ộ n g tĩnh hắn thế là trong lòng một phát hung á c từ thú trong túi gọi ra sáu thước v ả y đỏ cự mãng đến ngồi lên hướng phía bên trong bay vào chỉ một thoáng giống như thân ở quang minh cảnh thì động dạng tần phong trên thân Linh lần nữa bị phong b phản phất tại bên dưới mỏ than giếng mỏ đồng dạng liên t í n h tần phong lấy r a dạ minh châu đến chiếu sáng hạt châu phát ra ánh sáng cũng biết lập tức bị đêm tối thốt vệ chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước người vài thước khoảng cách sáu thước vẫy đỏ cự mãng phi hành ước trừng bằng trượng cuối cùng đã tới dưới đáy trước mắt có thật nhiều phát ra lục quang đom đóm tứ tán bay lượm mặt đất cũng là xanh m ơ n mận hiện đ â y thật dày dê ơ thương nhuận mưu u ố l bốn phía khí tức cho tần phong cảm giác cùng cựu u còn không kém bao nhiêu chỉ là càng thêm âm ủ ầm ướp nhất định là các loại trùng xả ưa thích nghỉ lại địa phương tần phong thụy tại đây, tiểu bởi vì hắn biết mình như vậy dê vào miệng cọc tăng tiên bản nếu quả thật tại khẳng định sớm đã trong bóng tối thăm dò tùy thời phát động một k í c h trí mạng tự nhiên không cần đi tìm cái gì nhưng lấy tần phong tính tình đã dám đ ộ c thân đi vào đây tiểu c ử u hữu giới đến tất nhiên là làm đủ chuẩn bị tại bất dạ thành mấy tháng này hắn như thế nào cả ngày đều ở du ngoạn ngược lạc bất quá hắn cầm trong tay hồ lô rượu n g ử a đầu uống mấy ngụm ngàn rượu hoa quả từ từ giống như say không phải say đi đường lắc lư lắc lư đứng lên trong miệng ngâm s ư ớ n ó i đắc đạo năm qua ngàn năm thu nay đến chỉ vì lấy người đầu từng n ờ i tướng thăm đến thiên gia chợ bên trên côn lôn yến người hoa Một điểm sau o ê ngũ t h đó bốn phía sương mù dày đặc nổi lên từ từ đi ra một cái so cương thi còn muốn vẩy cỏm đầu làm kiêu hình mặt đen như mực bà lao đến lao hậu này không phải tàng tiên bà còn có ai tấn phong chỉ hơi dùng ngôn ngữ một cách tàng tiên bà quả nhiên liền không thể tìm được rốt cuộc hiện thân t ă n g tiên bà hiện tại quả nhiên đã là hóa thần kỳ tu vi một đôi mắt xanh đang hung ánh sáng ẩn ẩn gắt gao nhìn chằm chằm tân phong thật sự là thiên đình có đường ngươi không đi địa ngục không cửa đưa ra lao thân vốn định lại ẩn nhẫn trăm năm đem một thân đạo pháp luyện đến đại thành sau đó lại đi đem huyền âm phong đ ổ sát hầu như không còn lấy bao thần tăng đ ả o một môn huyết cựu hiện tại đã ngươi mình vội vã đưa tới cửa muốn chết ngươi đầu c ầ u mệnh này lao thân liền thu lúc này tăng tiên b à thần sát so bất cứ lúc nào đều phải tự tin bởi vì nơi này thế nhưng là tiểu cựu u giới liền tính đại la thần tiến đến nàng cũng có lòng tin giết thúng chi là tân phong nàng lúc này nơi tiếng nói ngừng lại đưa tay dâng lên lúc này liền có mạn thiên cái điệu bích diễm bị ảnh từ trung điệp trong x ư ơ n g m g dày đặc bay ra phát ra trận trận như tiêu điệu một dạng tiếng vang hướng phía tần phong bay c u ộ n mà đến nguyên lai、like, t ă n g tiên bà lúc này lớn nhất lực lượng chính là nàng tại đây tiểu cựu hữu giới bên trong linh khiếu c h ư a phong chỉ là hơi có chút ảnh hưởng mà thôi cơ bản có thể sử dụng tám chín thành công được đến mà tần phong lại bị phong linh khiếu một thân bản sự có thể sử dụng hai thành đến đều tính có bao nhiêu tại dạng này tình hôn rời đến nàng tự giác đã đứng ở thế bất bại tự nhiên là tràn đầy tự tin lần này nhận chức này tần tặc pháp bảo vô cùng thần thông bất biến cũng phải uống lao thân nước dựa chân ta nhìn hắn chết như thế nào chương ba trăm mười một chu sát cựu địch tiểu cựu h u giới ma vụ tràn ngập khắp nơi một mảnh lũ ám t h ê lương như tiêu điệu một dạng từng trận trong tiếng kêu c h ó i thai vô số bích d i ễ m quỷ ảnh đã từ bốn phương tám hướng hướng phía tần phong bay quận mà đến tần phong lúc này bờ m ô i k h ẽ n h ế t h u y ề n t ấ n châu bay ra hóa xuất một cái kinh thiên cự thủ quét ngang mà qua cự thủ đầu ngón tay hảo quang chớp động ở giữa những n à y thanh thế không nhỏ bích diễn bị ảnh toàn diện biến thành khói bụi theo gió tán đi thang tiên bà thấy đây lập tức chừng lớn hai mắt nàng lúc này mới nhớ lại tần phong đúng là có một kiện dùng pháp bảo này luyện thành nguyên thần thứ hai. vật này cực kỳ huyền diệu tự có chân nguyên tồn tại bảo châu bên trong căn bản không cần linh khiếu liền có thể thôi động như vậy nàng tại đây tiểu cựu hữu giới bên trong lớn nhất ưu thế chẳng phải là đánh mất hơn phân nửa tăng tiên bà sắp mặt trong n g á y mắt âm c h ầ m xuống xem ra tần phong đến có chuẩn bị cũng không phải là thọ tinh công treo ngược c h á n sống hư nguyên thần thứ hai mặc dù huyền diệu dù sao không phải bản thể chân nguyên l ự c ít lao thân hao tổn cũng có thể mài chết ngươi tăng tiên bà giống to một tiếng đưa tay vung lên thi triển lên cựu tử mẹ tiên ma đại trận chuẩn bị lấy cựu quỷ đạm tần phong sinh hồn dầu gì cũng có thể đem hắn vây chết ở bên trong. trước tiêu c ử u t ử mẹ thiên ma đại trận tại t ầ n phong đột phá hóa thần thì tăng tiên bà dọa đến không kịp thu vứt bỏ ngay tại chỗ sớm đã bị tần phong hủy đi hiện tại một bộ này nhưng là nàng đột phá hóa thần sau gần đây luyện thành uy lực càng hơn lúc trước khi c ử u t ử mẹ thiên ma đại trận lao v ù n vụt mà ra trong chớp mắt liền muốn đem tần phong vây khốn trong đó thời điểm h u y ề n tân châu ánh sáng chọn lóe từ đó bay ra hai khối hai chỉ đến rộng gắn đầy mật vậy cổ truyện khuê phủ đến hai khối khuê phủ đột nhiên hợp lại lập tức bay vụ xuất một đạo màu vàng kim ngàn trượng hạc quang đem đây ư ám vô cùng tuyên cổ đem giải tiểu cựu ngàn trượng kim hoàng hàn quang hướng về phía trước sông lên chỉ nghe hoa một tiếng vang thật lớn đúng như hoa phục bị xé rách trong khoảnh khắc đầy trời c u ộ n c u ộ n mà tới cựu tử mẹ thiên ma đại trận vậy mà trực tiếp bị xé nứt thành hai bên bên trong ma vật phát ra trận trận gào thét không ngừng tiêu vong món bảo vật này chính là tần phong tại luyện ma động ở bên trong lấy được ly hợp ngũ v â n q u ê hắn tới này tiểu cựu l u giới trước liền đem cái này tiên p h ụ kỳ c h â n thu vào h u y ề n tân châu lúc này lấy nguyên thần thứ hai thôi động đi ra uy lực quả nhiên là vô cùng kinh người tăng tiên bà đây cựu tử mẹ thiên ma đại trận vô cùng lợi hại nhớ năm đó tần phong thế nhưng l à bị trận này dày vò đến r ụ c tiên r ụ c tử cơ hồ mệnh tăng trong đó mà bây giờ ly hợp ngũ vân khuê đại phát thần uy một cái liền đem trận này phá hủy hơn phân nửa thẳng lệnh tăng tiên bà sắc mặt đại biến trong lòng phát lệnh có thể nói là hung hăng mở miệng ác khí tăng tiên bà đem tàn phá c ử u t ử mẹ tiên ma đại trận thu hồi âm u lấy ra diệt ma đạ nguyệt n nỏ đến liên phát sáu cái kim hoàn như sao trổi đồng dạng lao vùn vụt mà ra lần trước đây diệt ma đạ nguyệt nỏ giống như một lần nhiều nhất chỉ có thể phát năm mai kim hoàn bây giờ lại so trước đó nhiều một mai cũng không biết có phải hay không tăng tiên bà tấn thăng hóa thần kỳ sau đó biến hóa diệt ma đạn nguyệt nọ uy lực vô cùng phát ra kim hoàn danh xưng có thể phá thế ở giữa tất cả thuật pháp lúc này từ đã là hóa thần kỳ thực lực tăng tiên bà xuất ra chỗ đến cắt bay lê thạch nhấc lên thanh thế mười phần d à o người cùng so với trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi tần phong thấy đây cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn lập tức gọi hồi huyền t ậ n châu đến bảo vệ toàn thân ngay tại tần phong coi là cái kia sáu cái kim hoàn muốn dùng trước kia nội tình đến phá trên người hắn pháp thuật thì những n à y kim hoàn trợt oanh một tiếng vỡ ra trong nháy mắt kim quang như lửa dâng trào phát ra t r o n nháy mắt kim quang như lửa dâm thét sen lẫn bén nhọn thê lương dị thanh hung hăng đụng phải huyền tân châu phát ra hộ thuẫn lên trong lúc nhất thời huyền tân châu hộ thuẫn lại xuất hiện từng k i a từng k i a vết rách lại ngăn cản một lát sau ẩm vang tiêu tán tấn phong nhục thân bị như thủy c h i ề u vọt tới kim quang va chạm thân thể lập tức bay rớt ra ngoài trăm t r ư ợ n g x a trung điệp té xuống đất đ ỗ n g nhiên phun ra một miệng lớn máu t ư ơ i đến đã là t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một mai đan dược đen nuốt vào đây là dùng đâu xuất tiên chỉ cùng bạn phổi thảo luyện thành đâu xuất tiên đan thế gian tốt nhất chữa thương dược vật cũng bất quá ở đây bởi vậy rất nhanh liền ổn định thương thế nhưng đột nhiên thần phong lại cảm thấy được thể nội có một cỗ không biết từ chỗ nào đến ma khói đang tại hắn trong kinh mạch bốn phía tán loạn trên mặt cũng trong nháy mắt hồng nhất trận đen một trận hiển nhiên đã là thân chúng kịch độc hắn tay chân mềm nhãn lập tức nửa quỳ trên mặt đất ha ha ha tang tiên bà thấy đây lập tức lên tiếng c u ầ n tiếu đứng lên chúng ta tà ma chín khói hoàn lần này xem ngươi còn không chết ngươi lai、like, d i ệ t ma đạn nguyệt nọ vô luận là tu vi gì cũng là chỉ có thể một cái phát ra năm mai kim hoàn nhưng tại vừa rồi thêm ra một mai kim hoàn thực tế là tang tiên bà vụn trộm cộng vào tà ma chín khói hoàn đây là một loại thiên hạ kịch độc chi vật theo kim hoàn sau khi nổ tung hóa thành từng sợi ma khói tại trong lúc lơ đãng xâm nhập tần phong thể nội nếu là không có giải d ư ợ nói chỉ cần chưa tới một khắc đồng hồ người chúng độc liền sẽ kinh mạch toàn thân nổ tung huyết tủy khô kiệt mà chết tần phong lại phun một ngụm máu tươi oán hận nhìn chằm chằm tang tiên bà ngươi đường đường một cái hóa thần tu sĩ lại sử dụng gia loại này hạ lưu chiêu s ố đến còn biết xấu hổ hay không thấy nhiều n ă m sinh tử đại địch rốt cục bị mình chế phục mạng sống như treo trên sợi tóc tang tiên bà đắc ý cười lớn có thể thắng là được muốn mặt mũi đến cho a i n h ì n nàng tiếng nói phụ lạc chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng nhịn không được nâng chán lay động một cái tăng tiên bà lập tức sắc mặt đại biến toàn thân cứng đ ờ biết mình chẳng biết lúc nào chúng an toàn vội vàng dùng thần thức hướng phía thể nội chiếu đi lúc này đã thấy tần phong lấy ra một mảnh lá sen một dạng linh dựng đến để vào trong miệng ngậm một hồi trên mặt thần sắc liền khôi phục như thế một lần nữa đứng dậy tăng tiên bà lại là giật mình đây điều đó không có khả năng tần phong đem có thể giải thế gian vạn độc ngàn năm cây nhương hà cất vào đến lại thổi tắt một mực dấu ở trong tay n á o thiên long độc diên hương nhìn tăng tiên bà n ư ờ i lạnh không thôi cái này cần từ thiên ngoại thần sơn thiên long độc diên hương kỳ thực cùng pháp bảo không sai bịt lắm đang dùng nguyên thần chân hỏa nhóm lửa về sau dâng lên từng sợi khi n h y ê n cũng sẽ không tùy ý phiêu tán có thể tại chân nguyên dẫn dắt dưới hướng phía địch nhân bay đi từ hai người giao thủ bắt đầu tần phong liền trong bóng tối đem cái này thiên long độc diên hương dây lên cũng là tăng tiên bả công lực thâm hậu thể chất đặc thù không phải đã sớm nên phát tác h è n hạ vô si lại sử dụng r a lần này tam lạm chiêu số lên ngươi làm bậy hóa thần tu sĩ tăng tiên bả toàn thân như là uống say đồng đạo toàn thân ra rời đầu não hỗn loạn một bên mắng to không ngừng một bên trong bóng tối không ngừng dùng chân nguyên khu trục thể nội thiên long độc diên tần phong cười nói ngươi nói nha có thể thắng là được muốn mặt làm cái gì nói lấy trên tay một viên ma hỏa quanh quần hạt trâu hướng phía tăng tiên bà n e m tới tăng tiên bà thấy trong nháy mắt con ngươi trợ to khắp khuôn mặt là hoảng sợ chi ý cựu liệt tâm lôi vê anh một tiếng kinh thiên cựu chấn vang vọng toàn bộ tiểu cựu h u giới chương ba trăm mười hai đầu đà binh giải khu khu tiểu cựu u giới bên trong gây mùi âm lôi diễm hỏa từ từ dập tắt tần phong ho khan vài tiếng về sau đi hướng tiến đến chỉ thấy vừa rồi tăng tiên bà chỗ địa phương lúc này đã hiện ra một cái hơn mười t r ư ợ n g sâu hố to qua rất lâu trong hầm vẫn không ngừng nổ bắn ra lôi điện âm hỏa đem phụ cận đất đá hòa tan mà tại hố to bốn phía tấn phong rất nhanh liền phát hiện tăng tiên bà một cái tay gãy một đầu chân gãy cùng chút rơi lả tả trên đất ngũ tạm lục phủ cặp bã cựu liệt âm lôi chi h uy quả nhiên là không tầm thường bất quá có sao nói vậy nguyên anh tu sĩ nếu như bị cựu liệt âm lôi nổ đến hạ chàng có lẽ cùng hiện tại tình hình không sai bịt lắm hóa thần tu sĩ nói hẳn là nhiều nhất thụ điểm trọng thương mà thôi không bị chết đến thảm như vậy nhưng vừa rồi, t、so、vào lúc đó tình hình dưới tăng tiên bà bị cựu liệt âm lôi nổ cái đẩy rơi vào bây giờ nhục thân chia năm xẻ bảy hậu quả cũng đúng là bình thường tần phong còn không yên lòng dùng huyện tân châu phát ra chân hỏa đem những n à y chân cụt tay đức toàn bộ tiêu thành cho tàn đây dù sao cũng nên là chết hết đi nhiều năm sinh tử đại địch một khi bị chủ tần phong lập tức có chút thất vọng mất mát tại chỗ đứng rất lâu tâm tình vạn phấn phức tạp nguyên bản dựa theo rất nhiều năm trước dự đoán tần phong vốn cho rằng sẽ cùng đây tăng tiên bà giết cái thiên hôn địa ám mới có thể phân ra thắng bại t h ẳ n g đến được thiên long độc diên về sau hắn lúc này mới lập kế hoạch mạo hiểm đến đây tiểu cựu ư u giới nơi này là tăng tiên bà trong hang ổ hang ổ tự cho là tờ thắng cảnh giác tâm ngược lại có chút yếu bót thiên long độc diên ngược lại càng hữu dụng võ chỉ điệm nhưng bây giờ quả thật toại nguyện đem tăng tiên bà cái này đại địch chém giết tần phong trong lòng lại dâng lên một loại không quá chân thật cảm giác n g u dựa theo ầ n hành đột trước đó thanh hồng đạo đạo chủ triệt thư vương nhàn phu phụ thuyết pháp tăng tiên b à n là đây tiểu cựu hữu giới bên trong một gốc cổ cây dâu bên trên đạn sinh tinh quái hắn đoán chừng tăng tiên b à n nếu là có thể lấy nguyên thần thoát ra khẳng định sẽ lập tức trốn đi cái kia cổ cây dâu đi trước thương nếu là không có đem nguyên thần p h á t ra thật đã chết hết có gốc kia cổ cây dâu tại đợi một thời gian khó đảm bảo sẽ không lại một lần nữa đản sinh ra một cái khắc t ă n g tiên bà đến cho nên tần phong hiện tại liền một lòng muốn tìm đến gốc kia cổ cây dâu đến nhất cử hủy đi vĩnh trừ hậu hoạn nơi này mặc dù tuyên cổ đêm dài không thấy ánh mặt trời nhưng cũng sinh hoạt không ít hung t h ú cơ hội đều không có lý trí gặp mặt liền không ngừng lẫn nhau c ă n xé với lại một chút đặc thù độc thảo linh dược liền ưa thích sinh trường tại dạng này địa phương bởi vì người ở đây một ít dâu thích đến nghe nói thế gian không ít đã diệt tuyệt kỳ hoa dị thảo đều có thể lại ở ch tần phong cùng nhau đi tới ngược lại là được không ít thu hoạch ngoài ý m u ố n âm ẩm lúc này một tiếng sét bỗng dưng vang lên không ngừng tại tiểu c ử u lũ dưới bên trong quanh quần đây là có người độ kiếp tần phong bây giờ không có nghĩ đến lại có người sẽ ở loại này không thấy ánh mặt trời địa phương độ kiếp không khỏi kinh ngạc ngồi vậy đọ cự mãng bay đi sau đó không lâu tại một cái sơn cốc bên trong tần phong phát hiện rất nhiều hốc cây phong úc bốn phía cũng bị người vây lên hàng rào hàng rào mở ra hơn trăm mẫu linh điện xem ra đúng là có người tại đây lâu dài ở lại đến gần tiến đến xem xét thấy từng đạo kinh người tam sắc lôi điện từ trên không xuyên qua trùng điệp huyền sương cơ ư n g khí hướng phía một cái đầu đà bộ dáng tu sĩ bổ tới cái này đầu đà nhìn c h í ít có hóa thần trung kỳ tu vi chỉ là tựa hồ đã bản thân bị trọng thương giữa mũi miệng không ngừng chảy ra cục máu đang tại cái kia dùng một thanh thiền trượng phát bảo đau khổ chống đỡ lấy mà tại lôi k i ế p phạm vi bên ngoài còn đứng lấy một cái tuổi trẻ điểm tu sĩ cầm trong tay một thanh phẩm chất không tầm thướng vi kiếm chính mặt dầu dỉ nhìn về phía trước ngay cả tần phong đến đều không có phát hiện lại qua một hồi chỉ thấy trôi này thiền trượng pháp bảo tại tam sắc lôi k i ế p không ngừng oanh k ế t h dưới rốt c ụ cầm c vang nổ tung bị hủy mà hóa thần đầu đà cũng bởi vậy miệng phun một miệng lớn máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất cười ha ha vài tiếng hô to đ ồ nhi còn chưa động thủ trợ v ì sư binh giải chờ đến khi nào trẻ tuổi tu sĩ tựa hồ có chút do dự bất quá lúc này mắt thấy không c h u n g lại có một đạo càng thêm sắc bén tam sắc lôi k i ế p sắp đánh xuống lúc này mới cắn răng một cái nhắm hai mắt lại cầm trong tay phi kiếm thả ra một đạo màu xanh kiếm quang lao vùn vụt mà ra từ hóa thần đầu đà tim gan Không chung cái h u n g c kia đạo mới vừa ngưng tu ụ mà lên, đánh sắp x ố n g tam sĩ ắ c cũng chống lôi dông kiếp, tiêu tán. theo Tu đó s trẻ tuổi hai đầu gối rơi nói. đầu đất, đầy Đệ quỷ xuống đất, lệ rơi đầy mặt lệ tử cổ chính cung dần dần trong trong đường đường tại i n thu v á liêm hắn sư di thể di vật về sau lúc này cũng rốt cục phát hiện t ầ n phong tồn tại thoải mái tiên lên thi lễ một cái k h ô nguyên biết lai là văn danh thiên hạ u minh giáo tổ kính đã lâu kính đã lâu cổ chính đầu tiên là khách sáo mở câu mời tần phong ở xử ngồi xuống mới chậm rãi nói đến nguyên lai cổ chính sư phụ tên là tàng linh đầu đà nguyên là đông hải tà tu luôn luôn không tranh quyền thế yên lặng khổ tu về sau hắn vẫn là kết cái tử thụ bản thân bị trọng thương pháp bảo cũng liên tiếp bị hủy vừa lúc tàng linh đầu đà lần tiếp theo thiên kiếp lại sắp tới rơi vào đường cùng đành phải trốn vào đây tiểu c ử u h u giới đây tiểu c ử u h u giới dù sao thâm tàng cực bắt chục trái đất phía dưới cẩn thận hơn bố trí một phen miễn cưỡng chỉ hoan thiên kế đến chỉ là tàng linh đầu đà thụ tổn thương một mực không thể khỏi hẳn lại không có cách nào ra ngoài tìm thiên tài địa bảo luyện chế ứng phó độ kiếp dùng pháp bảo thế là hắn liền thu cổ chính làm đ ồ đệ dạy hắn đạo pháp hy vọng cổ nguyện trường thành sau khi đứng lên có thể giúp hắn ra ngoài tầm bảo đáng tiếc là trước một hồi tàng tiên bả tựa hồ nhìn ra tàng linh đầu đà có tổn thương đến cùng hắn đánh một mặc dù lúc ấy tàng linh đầu đà đem tăng tiên bà đánh chạy nhưng không cẩn thận dẫn dắt động tiên h địa linh hơi thở cuối cùng vẫn là dáng xuống tam sắc lôi k i ế p đến tàng linh đầu đà tự biết sinh cơ không lớn vì để tránh cho bị lôi k i ế p trực tiếp oanh diệt thần hồn liên tục ném thai cũng không thể liền để cổ chính dùng phi kiếm đem h ắ n chèm giết binh giải mà chết chương ba trăm mười ba tâm như gương sáng tu chân giả cái gọi là binh giải tên như ý nghĩa đó là dụng binh khí giải thoát ý tứ hóa thần tu sĩ tam sắc lôi k i ế p sở dĩ lệnh vô số người nghe đến đã biến sắc chính là tại đây lôi k i ế p phía dưới một cái sơ sẩy thần hồn đều sẽ bị cùng một chỗ huỵnh diện liên tục ném thai chuyển thế đều thành hy vọng xa vời tại độ kiếp vô vọng tình hồn g ư ớ i d i kiếm binh giải xem như cuối cùng hành động bất đắc dĩ với lại tu luyện tới hóa thần kỳ về sau thành công binh giải về sau còn có nhất định cơ hội sẽ ở chuyển thế sau đó có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức mặc dù cơ hội quả thực không lớn lại binh giải thì phi kiếm đã muốn phẩm chất tuyệt hảo còn muốn chưa hề dính qua vết máu thế gian phẩm chất tuyệt hảo phi kiếm k h n g ít nhưng cùng lúc lại chưa thấm qua máu, lại không coi là nhiều. hỏi thử ai được hào kiếm sau đó sẽ một mực cất giấu mà không cần tới giết đ ị c h đâu cái tia tàng linh đầu đ ã bản thân bị trọng thương phát bảo mất hết về sau mặc dù trốn đến đây tiểu cựu h u giới đến chỉ sợ cũng sớm đoán được sẽ qua hôm nay lúc này mới sớm cho hắn đồ đệ cổ chính chuẩn bị xong như vậy một thanh kiếm tốt lúc này mới thành công binh giải tần giáo tổ càng đem t ă n g tiên bà kẻ này g i ế t đi tiểu cựu h u giới một gian nhà tranh bên trong cổ chính mặt mũi tràn đầy giật mình hỏi đây tiểu cựu u giới mặc dù lâu dài không thấy ánh mặt trời lại không phải cái sinh cơ diện tuyệt chỉ địa đồng dạng có tu sĩ Yêu nguyên ma lựa bởi loại sinh vì các loại nguyên nhân, lựa chọn o ạ nhân, h thần tại trong đây. đó, Ma ở k g có bị phong tồn điểm n h thiếu, một cái tăng tiên bà nhục thân đã bị tan nổ cái chia năm xẻ bảy đã là chết đến mức không thể chết thêm đó là không biết nàng nguyên thần có hay không bỏ chạy đi ra cổ tiểu hữu ngươi ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm có biết nơi nào có cổ cây dâu cổ chính n g h e xong chấm tư một chút ta chỉ ở vài thập niên trước ở cách nơi này hai ba trăm dặm bên ngoài trên một ngọn núi nhìn thấy một gốc đã khô héo cổ cây dâu trừ cái đó ra tựa h ồ ngay cả một gốc cây dâu mầm non cũng không có ở đây tiểu cựu h u r i i thấy qua thần phong n g h e xong lập tức đến hào hứng a mang ta đi nơi đó nhìn xem cổ chính bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi thần phong nhưng có chỗ cầu tất nhiên là đều đáp ứng thế là hai người ngồi lên vảy đỏ cự mãng hướng đông bay nhanh hơn hai trăm dặm quả nhiên thấy được một gốc cực kỳ cao lớn cây dâu, chỉ là đây gốc cây dâu. t thàn sau h đó hắn còn có chút không yên lòng lại hướng phía dưới đào một hồi đem cây dâu dễ cây toàn bộ chặt đứt nổ đi lúc này mới hơi thở dài một hơi một bên cổ chính nhìn một màn này về sau không khỏi nghĩ thầm vị này u minh giao tổ đến cùng cùng tăng tiên bà có cái gì thù cái gì hoán qua mấy ngày tần phong thấy lại không cho thu cũng không muốn tiếp tục đợi tại đây tối tăm không mặt trời tràn đầy bạo ngược chi khí tiểu cựu h u giới lúc này mới từ biệt cổ chính hồi huyền âm phong đi mà tần phong không biết là tại hắn rời đi nơi đây không lâu về sau gốc kia cổ cây dâu tại chỗ vậy mà chậm rãi toát ra một gốc mới cây non đến trở lại huyền âm phong rốt cuộc khứ trừ một đại họa lớn trong lòng tần phong tất nhiên là tâm tình thật tốt hắn tu chân đến nay mặc dù một mực theo đổi u cầu đạo làm việc nhưng trăm ngàn năm xuống tới cũng khó tránh khỏi chọc phải không ít cựu địch đây kỳ thực cũng bình thường dù sao tần phong cũng không có giống thiên ngoại thần sơn cái kia đầu yêu long như thế cầu lấy cầu lấy thật từ một con rồng thành cầu lúc nên xuất thủ vẫn là sẽ ra、tay. nhưng chọc tới những cái k i a cựu địch bên trong tần phong cơ bản thành thạo điêu luyện duy chỉ có đây tăng tiên bà ba phen mới bận đẩy hắn vào c h ỗ chết thực khó đối phó lần này mặc dù dùng tiên long độc diên hương mới may mắn đem tăng tiên bà trừ bỏ thủ đoạn quả thực là không thế nào quan minh nhưng chính như trước đó nói tóm lại thắng một khối trong lòng thạch rốt cục rơi xuống đất tần phong khoai ý phía dưới cũng nhịn không được lên tiếng thét dài một hồi nhưng lập tức hắn lại không được lên tiếng thét dài một bậc đã là hóa thần chung kỳ trị cảnh thế gian khó tìm đ ư thủ lôi kép đến sau lại vẫn là khó tránh khỏi bỏ mình người diện có thể thấy được đây tu chân c h i đạo thật là giống cái tia đi ngược dòng nước đồng dạng không tiến tắt tối liền tính đến hóa thần c h i cảnh nếu không thể tiếp tục anh dũng hướng lên kết quả là cũng trung quy là công dạ chẳng thôi nghĩ như vậy tần phong từ từ thu hồi chu s á t t ă n g tiên bà về sau dâng lên đắc t r í vừa lòng cảm xúc hắn trở lại dưới núi sân nhỏ ngồi xếp bằng từ từ tâm như gương sáng một mảnh thanh linh sau đó tần phong liền tại trong nội viện này dị quả dưới cây ă n một viên quế phủ đan lưu tiếp tục yên lặng nhắm mắt tu luyện đứng lên tần phong nơi này tại mây trôi nước chạy bế quan tu luyện hắn giết chết tang tiên bà một chuyện nhưng dần dần tại tu chân giới sợ ngây người vô số người mà trong đó tiếng vọng kịch liệt nhất thuộc về cực b á c tuyết vực tu sĩ nhân tộc những người khác chỉ là đại đô tại cảm khái u minh giáo tổ quả nhiên không thể khinh thường lại có chu sát hóa thần cùng giai chi năng mà cực b á c tuyết vực tu sĩ đang khiếp sợ sau khi còn đối với tần phong nhiều nhất trọng cảm kích cùng kính trọng bởi vì cực b á c tuyết vực chiếm cứ đông đảo y ê u m a quỷ quái nơi này nhân loại tu sĩ chỉ có thể toàn bộ c o đầu rút cổ tại bất giả thành thời khắc có tộc diệt nguy cơ đặc biệt là tăng tiên bà tu vi có thành thịu về sau càng la từ từ trở thành bốn mươi chín đảo yoma nhân vật lãnh tụ thậm chí còn đem người đem thanh hồng đảo cho công diệt không chừng ngày nào liền muốn giết tới bất dạ thành đến vì thế bất dạ thành thành chủ diệp tân ba phen mới bận xuôi nam đi tìm lớn nhất tỉnh thần trọng nghĩa thích nhất chủ trì công đạo lục phái đạo môn khẩn cầu bọn hắn phái ít nhân thủ đến thắng i ế t bốn mươi chín đảo y ê u m a đáng tiếc lục phái đ ạ o môn khoảng cách bốn mươi chín đảo thật là có chút thực sự quá xa ở giữa còn cách lưu minh s ơ n mạch thiên nguyệt thành h ồ n đoạn s ơ n mạch bắc úc sơn mạch chờ ma môn chiếm cứ chỉ đ ị ệ tại dạng này tình hướng giới lục phái đối với phái tu sĩ đại quân vạn g i m xa xôi vượt qua những n à y ma môn thế lực đi tiến đánh cực bắc tuyết vực có thể nghĩ diệp tân lần lượt cầu viện cuối cùng tự nhiên đều là thất vọng mà về về sau tần phong thành công h ó a thần đem thế lực đó khổng lồ tiên thiên thần giáo tiêu diệt thần tăng đảo bên trên giết đến đầu người quần quận máu chảy thành sông hiện tại đã cách nhiều năm về sau lại đem tăng tiên bả cái này cực bắc tuyết vực vô số tu sĩ sinh tử đại địch cho chém giết tin tức truyền đến bất giả thành về sau lập tức đưa tới vô số người gieo họ thậm chí còn đưa tới vô số người gieo họ thậm chí còn đưa tới vô c ố người gieo họ thậm chí còn đưa tới vô số người gieo họ Trường thành, thành Hồng Diệp lúc ô i đài. Đại Diệp Diệp tại cái đầy Thành. Thành năm Sơn, Hồng Hồng trong sân n một về sau. Hoa tọa lạc tại trong một cái sân cốc, đầy khắp cốc, i đồi đầy trồng â y p h o này g Lúc n chính vào cuối thu khí sảng liếc nhìn lại tất cả đều là đan phong hồng diệp nếu là từ chỗ cao quan sát h u y ể n giống như một bức mở ra c ẩ m đệm theo tấm đ ệ n mười phần đẹp mắt t o à này từ không tới có tu chân thành thị bây giờ đã quy mô khá lớn khắp nơi tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt mặc dù cùng tầm tiên phường so sánh hồng diệp thành còn có không nhỏ trích lệnh nhưng nơi này tiền thuê thắng ở tiên nghi cho nên không ít bên trong tiểu môn phái ngược lại càng vừa ý ở chỗ này giao dịch hàng hóa qua sự gom ý thành nhiều hồng diệp thành hàng năm chỉ là thu lấy tiền thuê linh thạch liền có thể kiếm được đầy bùn đầy bát cái gọi là tiền tài động nhân tâm như vậy đại nhất cái gia nghiệp muốn thủ được tuyệt đối cần không nhỏ trí tuệ mới được vì thế năm đó thành này người xây dựng hồng diệp mỗ có thể không có thiếu động đầu góc ngày gần giữa trưa tại hồng diệp thành trung ương thành lại khắp nơi đứng đầy tu sĩ mỗi người trên mặt lộ ra m ộ ư ơ i phần đầy nhiệt tình tiếng hoan hô từng cơn sóng liên tiếp liền xem như lại tâm lạnh người đến nơi này chỉ sợ đều sẽ bị cỗ này nhiệt liệt không khí tiếp xúc động cùng theo một lúc gieo họ lớn tiếng khen hay ngôi lai、like, tại quảng trường này trung ương có một cái to lớn lôi đài lúc này lôi đài bên trên có người đang tại tỉ thí đọ sức chém giết đến rất là kịch liệt máu tơi ư gắn một chỗ không có chút nào điểm đến là dừng ý tứ hồng diệp thành cái lôi đài này cũng là cực kỳ đặc sắc địa phương xa gần nghe tiếng nhưng phàm là có người muốn thông qua một trận chém giết kết tần đoán lại lo lắng người trong cuộc sau đó không thừa nhận còn muốn dây dưa đều có thể tới này lôi đài giao đấu tự có hồng diệp thành thay xong phương với tư cách đảm bảo loại này sinh tử vật lộn đồng dạng đều sẽ cực kỳ đặc sắc trước đó thêm nhiệt một cái thường thường dẫn tới vô số người chạy đến đến đây quan sát thuận tiện cũng làm cho phụ cận cửa hàng sinh ý bạo hỏa từ từ cũng có người phát hiện đó là cái một đêm thành danh cơ hội đối với đây hồng diệp thành lôi đài chạy theo như vịt cho nên tranh nhau đến đánh bất quá lúc này hồng diệp thành lôi đài giao chiến song phương lại không phải vì ân đoán cá nhân mà lên đài chém giết hồng diệp thành mỗi trong m ộ ư ơ i năm sẽ xuất ra một chút cửa hàng đến với tư cách tặng thưởng để cho người ta báo danh đánh lôi đài chỉ cần bài danh hai mươi vị trí đầu đều có thể thu hoạch được một đến m ư ơ i mấy gian không đợi cửa hàng những cửa hàng này sau đó trong vòng m ộ ư ơ i năm đều toàn diện miễn thuê m ộ ư ơ i năm sau đó lại lần nữa thu hồi liền xem như bất thiện kinh doanh người chỉ cần được một gian cửa hàng chuyển tay thuê cho người khác đều nhất định có thể kiếm một món hời n à m liền có thể đếm linh thạch đ ế m đều tay bị chuẩn rút bởi vậy, vậy mỗi m ộ ư ơ i năm một lần hồng diệp thành lôi đài thi đấu thật đúng là náo nhiệt cực kỳ dẫn tới vô số người báo danh tham gia vô luận là tán tu hay là danh môn đại phái hay là yêu ma thả nói toàn diện đều có thể đến tham dự lúc này theo đám người từng tiếng lớn tiếng khen hay lôi đài bên trên hai người đã quyết ra thắng bại trận tiếp theo linh hoa tông ra các h a n g g i A o đấu ưu m i này h mạnh tiên tông mạnh đường. Lời vừa nói ra, lôi đường. đ vừa ra, i tiếng nổi xung quanh luận nghị lên trận n phía. lập tức tiếng nghị luận nổi lên một à làm ô i đ i có có thể có đáng x e nhiều. À, này À, làm sao nói các ngươi không biết linh hoa tông cùng đây ư u minh tiên tông thế nhưng là đối thủ một mất một còn giao phong tranh đấu hơn hai trăm năm hiện tại hai tông đệ tử lại đây lôi đài bên trên gặp gỡ khẳng định là sẽ đánh cho cái ngươi chết ta sống đáng xem còn sẽ t h i ể u cái này còn không hết ra các khang mạnh đường hai người đều là riêng phần mình tông môn đây trong hai trăm năm danh tiếng đang thịnh nhân tài mới nổi trước đây đã giao thủ đếm rõ số lượng hồi bất phân thắng bại hiện tại hai người đã cách nhiều năm sau đó giao thủ lần nữa tuyệt đối sẽ đặc sắc xuất hiện tốt tốt nhanh đánh nhanh lên đặc cực đi mua định rời tay đây hồng diệp thành lôi đài có bảy p h á p trận dù cho bên ngoài lại như thế nào làm ổn lôi đài bên trên cũng mười phần yên tĩnh cơ hồ là cây kim rơi cũng nghe tiếng hừ ma môn t c tử lần này nhìn ta như thế nào lấy n g ư ơ i trên cổ đầu người g i a c á t khang nói lấy bấm nhiệm pháp quyết thôi động trong tay hiểu rõ linh phủ bay vụ t x u ấ t mười mấy thanh phi kiếm quang h n h thẳng đến mạnh đường yếu hại hắn là gia các tuấn chất tử năm đó gia c á t tuấn đi nguyên giang thúy vân phong tuyển nhận mạnh đường làm đồ đệ không thành lệnh lục phái mất đoạt bảo tiên co cho nên cuối cùng sắp thành lại bại việc này sau đó gia c á t tuấn còn bị tông môn khiển trách một phen phát đi diện bích m ộ ư ơ i năm rất mất mặt hơn hai trăm n ă m qua đi bây giờ gia c á t tuấn tại gia c á t khang trước mặt nói đến việc này vẫn là hận đến nghiên giang nghi n lợi cũng chính vì vậy gia c á t khang liền một mực đem mạnh đường coi là tử địch hai người đến nay giao thủ mấy lần ngay từ đầu thì hoàn toàn bất phân thắng bại về sau mấy lần nhưng đều là mạnh đường hơi chiếm thừa phong bất quá tại gần nhất một lần bởi vì mạnh đường phải gấp lấy đi cứu đồng môn căn bản vô tâm cùng ra các khang chiến đấu chỉ giao thủ đếm hợp về sau liền vội vàng ngự kiếm mà đi thế là ra các khang liền cho rằng mình đã xem mạnh đường đánh bại người trước mắt cũng không tiếp tục là hắn đi thủ đặc biệt là lần trước giao thủ về sau mạnh đường liền dòng giã tại kiểu u phong bế quan hai ba mươi năm một mực c o đầu rút cổ không ra đây tại ra các khang trong mắt rõ ràng là e sợ chiến biểu hiện cho nên lúc này hắn nhìn về phía mạnh đường t h ầ n sắc không khỏi nhiều hơn mấy phần k i n h thường một cái thủ hạ bại tướng mà thôi đây tại trước mắt bao người đánh bại hắn cũng coi là cho tộc thúc mở miệng ác khí lúc này g i a các khang chợt thấy mạnh đường tay kết pháp quyết ngự kiếm xuất hộp chỉ một thoáng phát ra một đạo lâm lâm h à ạ q u a n g khiếp người lông tóc một cái liền đem hắn linh phủ gọi ra hơn mười đạo kiếm ảnh đánh tan trước mắt đã đã lăng không lao vùn vụt mà tới g i a các khang lập tức quá sợ hãi thủ hạ này bại tướng sao đã luyện thành lợi hại như thế phi kiếm hắn biết mạnh đường là ưu minh tiên tông chứ danh kiếm tu tuyệt ảnh kiếm hiệp đàm thận đệ từ ít chuyển trước kia cũng một mực có tu luyện kiếm quyết nhưng trước đó mấy lần giao thủ xuống tới mạnh đường phi kiếm đều thường thường không có gì lạ cũng không tính lợi hại nào giống hiện tại vừa ra tay li ra các khang vội vàng lại tay lấy ra áp đáy hòm p h ụ t r i ệ n đến thôi động sau hình thành một mặt to lớn rùa thuẫn ngăn tại phía trước cưỡng một tiếng kim thạch tấn công âm thanh v a n g lên phụ triện rùa thuẫn từ từ hiện ra vết dạn chỉ chống đỡ một hồi liền ẩm vang tiêu tán chân quý như thế một tấm phụ triện cũng một cái đã mất đi linh quang càng nguy hiểm hơn là mạnh đường mất đi phụ triện rùa thuẫn ngăn cản về sau trong khoảnh khắc liền đã bay tới ra các khang gang tập ở giữa khoảng cách tử vong uy hiếp lập tức xông lên đầu lập tức đem ra các khang sợ vỡ mật hắn lúc này quỳ xuống đất g ơ cao song thủ hô to ta ta nhận đua đây lôi đài thi đấu mặc dù là sinh tử bất luận bất quá chốc lát có người nhấc tay nhận thua nói liền lập tức có trọng tài xuất thủ đem mạnh đường phi kiếm c ả n lại mạnh đường k h ẽ liếc mắt một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất ra các hang thu kiếm vào hộp chậm rãi hướng phía dưới lôi đài đi đến chỉ thấy cái k i a phi kiếm dài ước chừng tam xích dài sáu tấc trên chuôi kiếm có bảy cái kim tinh phía trên khắc lấy chữ triện vàng tê chính là năm đó nguyên giang kim bắt bên trong bảo vật một trong tay chân như nhũng ra ra các hang cuối cùng là bị người khiên xuống đi đám người thấy đây không khỏi nhao nhao dếo cờ nói cái này linh hoa tông ra các hang đó là kém rồi luôn luôn tâm cao khí nạo ra các khang nghe xong cái nào chịu được cái này lúc này hai mắt tối đen ngất đi chương ba trăm mười lăm tự đoạn một tay hai trăm năm thời gian đủ để cho mạnh đường dạng này đệ tử trưởng thành đứng lên dương danh tại bên ngoài nhưng cùng lúc hai trăm năm thời gian cũng có thể để rất nhiều tu vi bên trên không thể có chỗ đột phá người thọ tận bỏ mình tấn phong lúc này đứng tại cựu hữu đỉnh núi nhìn qua t ầ n g t ầ n g biển mây nhìn dưới núi vài trăm người tại khóc lóc đau khổ âm thanh bên trong đem một cái kim đan đệ tử mai táng trên mặt không vui không buồn hắn những năm này càng phát ra thiếu lý chuyện muôn p h i môn phái đệ tử bên trong còn quen thuộc cơ bản đều đã là nguyên anh tu vi về phần nguyên bản quen thuộc lại không tấn thăng nguyên anh đều đã như cái kia ngày mùa thu lá rụng đồng dạng nhao nhao điêu linh hồn quy về thổ t ầ n phong dự định qua chút thời gian đem u minh tiên tông tông chủ chi vị chính thức tặng cho trần trường canh đến ngồi chính thức lui khỏi vị trí phía sau màn toàn lực t r ù n g kích hóa thần trung kỳ về phần môn phái các loại sự vụ bây giờ thật sự là vô tâm đi để ý tới lại qua chút thời gian bắc hải vô định đảo hàm không lão tổ sắp phi thăng lên liên giới linh uy tẩu phái người đưa tới t h ầ mời mời tấn phong tiến đến xem lễ tu sĩ phi th giữa thiên địa có khi sẽ có đại đạo chân ý sinh ra nếu có thể cảm lộ đến đối với tu hành rất có ích lợi bởi vậy một chút hóa thần tu sĩ đang phi thăng thì thường thường sẽ mời tông môn đệ tử thân bằng h ả o hữu tiến đến xem lễ xem như lưu cho nhân gian cuối cùng gì trạch thần phong được thì mời t h ậ t nhiên là vui vẻ mà đi cũng không lâu lắm liền đến bắc hải bên trên không tiếp tục hướng phía vô định đảo phương hướng đ ộ t hành đột nhiên hắn thoáng nhìn mây mù phía dưới tựa hồ có hai cái nguyên anh tu sĩ đang tại không ngừng đánh lấy một cái hòn đảo h à n động với lại hai cái này tu sĩ còn cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác thế là hạ xuống đội qu một chút liền nhận ra hai người kia đúng là nhan luyện như từ tương hạc nhan luyện như cái này tần phong cựu sư muội từ không cần nhiều lời từ tương hạc nhưng là linh uy tấu s ư đệ về sau bởi vì hủy h á m không láo tổ một lò đang ấn dược nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc dưới con nóng giận phản môn mà đi cũng không biết bọn hắn hai cái là làm sao pha trộn cùng một chỗ thiên h ồ ngươi cho rằng tránh được nhất thời trốn được một đời nhanh đi ra chịu chết đi nếu không cử động cơm chế bị phá thời điểm chính là ngươi chết không có chỗ cho n à y từ tương hạc lớn tiếng hô một hồi không thấy có bất kỳ động tích gì liền đối với n h a luyện như truyền â m nói ta vội vã muốn đi vô định đạo nơi này trong thời gian ngắn cũng công không phá được nếu không ngơi ư trước c h ô n g coi chờ ta trở lại lại nói không được nhan luyện như lập tức nghiêm tiếng nói gió này lôi động nhiều nhất còn có hai ba ngày liền có thể công phá thiên hồ xào trá thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ta một người nhìn không được nàng lại để cho nàng đào thoát chẳng phải là thất bại trong c ă n thức từ t ư ơ n g hạt nghe xong rất là xoan suýt cái kia lao bất tử nói muốn ba ngày sau phi thăng cũng không biết thật giả không tự mình nhìn một chút ta tâm thực sự khó có thể bình an nhan luyện như nghe xong đành phải lấy ra một viên đen bóng hạt châu đến đã là như thế l i ê n dùng tới đây khó được tiểu trư thiên phá cấm châu đi nhiều nhất một ngày dưới liền có thể phá vỡ do này lôi động nói lấy liền đem đây tiểu trư thiên phá cấm châu hướng phía phía trước động phủ cầm chế ném đi đột nhiên bầu trời một đạo hảo quan g bay tới đem tiểu trư thiên phá cấm châu bao lấy bay lên không đi nhan luyện như lập tức vừa sợ vừa giận lấy ở đâu tiểu tặc dám trộm ta phá cấm châu đơn giản chăn sống nàng cùng từ tường hạc hai cái đang muốn ngự sử pháp bảo công hướng không trúng cái tia đạo như ẩn như hiện h ữ ảnh lúc này cái bóng mở kia lại phi độn mà xuống từ từ ngưng tụ thành hình hiện ra tần phong thân ảnh đến、tần thần sư minh nha n luyện như trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ không khỏi hai cô rung động rung động l ư n g một trận phát lệnh nàng biết tần phong sớm tại hai ba trăm n ă m trước đã tân thăng hóa thần mà mình lúc này vẫn là nguyên ánh tu vi không phải tần phong đối thủ một bên từ tường hạc lập tức miễn cưỡng cười nói nguyên lai là tần thần sư minh chúng ta thật đúng là đã lâu không trước kia tần phong mấy lần đi vô định đ ả o làm khách linh uy t ẩ u bận rộn không thể phân thân thì đều là từ từ tường hạc t i ế p đ ả i quan hệ coi như là qua được bất quá tần phong không thích đây từ tường hạc lương sư phản môn hành vi còn làm hại mình hào hữu linh y tàu đời này đại đạo vô vô cho nên lúc này hai người gặp nhau lần nữa cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn ta cùng nhan sư muội có chút ân o á n m u ố n từ sư đệ nếu là không có việc gì trước cách xa một chút đợi lát nữa lại nói dứt lời liền không lại để ý từ tường hạc mắt lộ ra hàn quang nhìn c h ầ m c h ầ m nhan luyện như nhan sư muội n ă m đó ngông hồ bên bờ ngươi cho ta một trường kia ta còn nhớ đây thu này lúc ấy nhưng làm tần phong cái giận điên lên chỉ là trở ngại lý ngâm thu đủ kiểu cầu tình mới tạm thời bông tha sau đó nhan luyện như lại có tuyết sơn phái che chở tần phong bận tâm sở nam tinh cảm thụ liền một mực nhẫn mãi xuống tới bây giờ nha n luyện như sớm bị sở nam tinh trục xuất tuyết s ơ n phái hiện nay còn vừa vặn đâm vào trong tay hắn thù này vừa vặn có thể thuận tay chấm dứt theo thần phong tiếng nói vừa ra trong tay nguyên dương bảo xích hướng về phía trước một điểm phát ra một đoàn c h ó i mắt tử quang ép về đằng trước một bên từ tường hạc mặc dù tử quang không phải hướng phía hắn đi vẫn cảm nhận được vô cùng áp lực để hắn cơ hồ không t h ở nổi trong lòng hoảng hốt đành phải vội vàng trốn xa về phần trực giác thần sơn áp đỉnh đồng dạng hai đầu gối lượn một cái quỳ trên mặt đất tiếp qua nhiều phút chốc chỉ sợ liền muốn bị đây đoàn tử quang ép thành thịt nát nàng lập tức cả kinh trên mặt một trận t r ắ n g bệnh la lớn ta ta sai rồi năm đó sự tình là ta nhất thời bị cái k i a chân long sợ vỡ mật mất tâm nhãn cầu lục sư huynh xem ở đại sư huynh phân thượng quân ta một mạng tại đây sống còn thời khắc nhan huyền như sở dĩ sách là đại sư huynh mà không phải sư phụ là nên là năm đó huyền âm t ư ợ n g nhân thu đồ về sau cơ bản thần long thấy đuôi không thấy đầu thường thường hai ba năm mới lộ bên trên một mặt cho tới tân phong lục hữu vi nhan huyền như những ngày lúc ấy thanh niên cơ bản đều là từ đại sư huynh lý tiếu sơn thay thầy truyền đạo bởi vậy nhan huyền như mình liền đối với lý tiêu sơn vạn phần kính trọng mà đối với huyền âm thượng nhân không có gì tình cảm suy bụng ta ra bụng người lương trước tần phong cũng nên như vậy huống hồ năm đó lý tiếu sơn dạy bảo bọn hắn thì liền thường thường đem tình đồng môn treo ở bên miệng muốn bọn hắn tương thân tương ái không được đồng môn tương tản lúc này mới tại đây sống chết trước mắt để cập lý tiếu sơn quả nhiên nhan l u y ệ n như lời vừa nói ra liền thấy đỉnh đầu đoàn kia tử quang trong nháy mắt chỉ trệ ngầm đầu vụng trộm liếc qua tần phong thấy hắn trên mặt âm tình bất định tựa hồ tại xoắn suýt muốn hay không hạ tử thủ nhan huyền như t h ấ đây thầm thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cầu xin tha thứ năm đó ta dù có không phải sư huynh dù sao không có nhận tổn thương xem ở đồng môn một trận phân thượng ta nguyện tự đoạn một tay với tư cách trừng trị lấy tiêu sư huynh trong lòng chi k h í nàng nói xong cũng không đợi tần phong đáp lại liền cắn răng n ổ gặp đem cánh tay phải chạm xuống dưới trong nháy mắt máu chảy như t u ấ ô n ra tần phong thấy đây lúc này mới thần sắc hở hứng đem nguyên dương bảo xích vừa thu lại quay lưng đi nghiêm nghị nói cúc đi về sau đừng để ta gặp lại ngươi nhan huyễn như nào dám nói thêm cái gì vội vàng nhặt lên tay cụt lái độc quang lắc lư lắc lư hướng nơi xa bay đi Từ t cùng, cùng lần g tiếp theo b quan đi ra nàng chỉ sợ cũng đã mệnh tăng cựu tuyển hiện tại nàng đã tự nguyện đoạn tiếp theo cánh tay với tư cách trừng trị cái kia năm đó ân đoán nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm tần phong nhìn một hồi trên mặt thất vọng tần sắc trợt lấy lên lúc này mới đi lên phía trước đi cái vặt phúc thiếp thân thiên hồ tiên lương gặp qua tần giáo tổ thần phong khẽ vất cảm ngươi chính là liên xảo mẫu thân bởi vì trước đó nghe thấy được nhan nhuyện như từ tường hạc nói chuyện với nhau cũng hiểu biết nàng này thân phận ngày ư ợ c lại k này g cảm t h n hồ i ề u n g tiên nương tuy nói là cái dị loại thanh đạo nhưng am hiểu luật đan luật khí cầm kỳ thư họa cũng không có chỗ không tỉnh ngược lại là so với người còn giống người nhập tọa về sau thiên hổ tiên nương cho tần phong pha một chân trà thần phong nhìn thoáng qua hầu nghi nói nếu như không nhìn lầm nói đây cũng là ngươi tu luyện ngàn vạn nam thiên hồ nội đan a thiên hồ tiên nương nghe xong sửng sốt một chút lập tức mặt dãn ra cười nói chính là giáo tổ tuần tự hai lần cứu tiếp thân ở trong cơn nguy khốn thực sự không thể bảo đáp nguyện lấy trong lúc này đàn với tư cách tạ lễ thần phong lắc đầu trong lúc này đàn quan hệ ngươi tu hành tăng cơ ta như lấy đi ngươi chỉ sợ không sống được hay là giữ đi dứt lời không còn lưu lại đi ra ngoài đã đi xa thiên h ồ tiên nương nhìn phong lôi cử động trên mặt ý cười dần dần thu khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt tràn đầy phiền muộn thở dài một tiếng ta sớm nên thả xuống chấp n i ệ m hắn cuối cùng sớm đã không phải hắn ngay cả ngày này ma như ý thần đan cũng chưa nhận ra được bác hải vô địch đạo h ã n không lão tổ lúc này đang tại đảo bên trên trên một ngọn、núi. Nhắm mắt mà ngồi, bốn thanh phong nâng phía mắt mà lúc ê n mây m u n chạm n l vào tối hào quang văn trượng bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn vô định đ ả o trong nháy mắt cồn phong gào thét đứng lên một sợi như mặt trời mới mọc một dạng mông lung quang huy từ trên chín tầng trời rơi thẳng xuống tới rơi tại h ã m không láo tổ trên thân h ã m không láo tổ đứng dậy quay người hướng phía dưới núi đám người nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong đã giống như nguyện lấy thường hưng phấn lại có để lại chút cho phép t i ế t lối cao giọng hắn nói oi bức tức điều khiển thừa thiên t u ế hạc nhàn đến cây cao gối mà ngủ chín tầng mây ra thân tập có trường sinh pháp không được y bắt c h u y ể n thế người một tiếng thôi thân thể liền bị cái kêu mông lung thần hy quan g huy vòng quanh bay lên trên đi lúc đầu khí thế cực kỳ chậm chạp nhưng thăng lên không chung về sau lại hóa thành lưu tinh bỏ chạy t r ớ c mắt liền đã biến mất không thấy chỉ ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tỏ nhưng cũng rất mò theo phong tiêu tán không biết qua bao lâu một mực nước đầu nhìn lên bầu trời t ầ n phong lúc này mới lấy lại tinh thần ánh mắt thâm thúy có chút hiểu được mọi người ở đây coi là phi thăng đã kết thúc chuẩn bị rời đi thì bầu trời trợn chuyển đến một tiếng kinh thiên c ự chấn phảng phất toàn bộ thiên đô tùy theo rung động kịch liệt đứng lên sau đó chỉ thấy ham không láo tổ rời đi phương hướng vậy mà hiện ra một cái tính m ị c h lỗ đen miệng lớn vô số hắc khí tại miệng lớn bên trong xoay tròn phảng phất bầu trời sụp đổ một góc giống như chuyện gì xảy ra vô định đảo bên trên đối với đây giật mình ngày biến đổi lớn đám người toàn đều sợi người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì h ã m không láo tổ h ã m không láo tổ ngươi làm sao thật đem ngày cho làm sụp đổ thần phong cũng đồng dạng là một mặt mờ mịt hắn vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong hàm không láo tổ phi t h ă n g thì giữa thiên địa trọn lõe lên đại đạo chân ý bên trong chính có chút hiểu được đâu t r ậ t phát sinh loại này thiên địa dị tượng lại qua một hồi bầu trời hát động k i ê n miệng lớn mới dần dần lấp đầy cho đến cuối cùng biên mất không thấy gì nữa tất cả lại khôi phục như thường phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng chỉ là bởi vì vừa rồi dị thường thực sự quá kinh người dẫn tới vô định đảo bên trên ngờ vực vô căn cứ âm thanh nổi lên một chẳng lẽ ham không lão tổ phi thăng thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ có tần phong bên cạnh linh uy tẩu cũng mất hồn giống như vạn p h ầ n hệ vài tháng âm thanh liên tục năm đó ta cũng là thiên tri tiêu tử chịu phạt đi hàn xương nhai phía trên vách tường ba mươi năm mươi năm đã thương c ă n cơ mới không được tiến thêm cẩn trọng lo liệu đây vô đ ị n h đ à o chịu mệt nhọc ngươi chính mình một mực làm cái vung tay trường quỹ trước khi phi thăng bây giờ lại nói cái gì không được y bắt truyền thế người xem ra ham không lão tổ trước khi, trước khi phi thăng âm sướng cái kia mấy câu giống như cho linh uy tẩu nói toàn phòng tâm cảnh lập tức rất là bất ổn luôn luôn người hiền lành hắn trong miệng lại nhịn không được hùng hùng hổ hổ một lúc lâu mới hơi tiêu tan đ i ệ m k h í cha tiến hội đều chuẩn bị xong phải chăng muốn mời chúng tân khách tiến đến dự tiệc lúc này một cái mi thanh mục tú thiếu niên từ đằng xa chạy tới thở hồng hộc hướng phía linh uy t ẩ u hồi bẩm nói đây là linh uy t ẩ u trước đây ít năm mới sinh hạ con trai độc nhất linh húc có được tiên h linh căn tư chất nguy tiên bị hắn ký t h á c cực lớn hy vọng bất quá đây linh húc thiên phú tuy cao lại có chút nghịch ngợm gây sự trời sinh tính mẹ t h o t linh uy tàu từng đem hắn đưa đi hàm không láo tổ trước mặt học đạo hàm không láo tổ cũng khó được tự mình truyền dạy bí pháp nhưng truyền thụ đến một nửa thì. linh húc vậy mà đánh lên ngủ gật còn động thấy mỹ nữ nói chút khó nghe nói đem hãm không láo tổ tức g i ậ n đến không nhẹ linh uy tẩu hít sâu một hơi có chút mất hết cả hứng k h o á t tay áo đã chuẩn bị tốt vậy liền khai tờ a chương ba trăm m ư ơ i bảy d i ệ p hàn lâm uy từ bắc hải vô định đảo sau khi trở về lại qua mấy năm những ngày này tu chân giới khắp nơi đều đang đ ồ n nói có vị hóa thần đại năng trước đó vài ngày phi thăng tới một nửa đ ỗ n g nhiên ngoại ý muốn bỏ mình thân thể từ trên chín tầng trời rơi xuống ngay từ đầu đám người đều đang s ợ hãi chuyển nói phi thăng thông đạo đã hủy bản giới tu si từ đó rốt cuộc không có cách nào phi thăng nhưng sau đó lại có người thành công phi thăng mà đi đến lúc này mọi người mới biết bây giờ phi thăng s ắ c thực còn có thể phi thăng chỉ là lại không giống như kiểu trước đây thuận buồn xôi gió tràn đầy tính nguy hiểm mà tạo thành biến cố này nguyên nhân đầu mâu nhắm thẳng vào h á m không láo tổ dù sau ngày đó h á m không láo tổ phi thăng thì phát sinh thiên địa dị tượng nhìn thấy quả thực không ít làm cho người k h á c sâu ấn tượng rất nhiều người đều đang suy đoán có phải hay không h á m không láo tổ đang phi thăng thì xử cái gì bí thuật ta thân tập có trường sinh pháp không được y bắt truyền thế người thế gian ưu tú tử đệ sao mà nhiều hắn lại một cái cũng trứng mắt chính hắn thân có trường sinh pháp thành công đắc đạo phi thăng lại tâm tư âm hơi trực tiếp đem phi thăng thông đạo cho nổ để thế nhân lại không có cách nào kế hắn sau đó phi thăng lên liên d i ớ i trở lên đủ loại mặc dù một điểm chứng cứ cũng không có tất cả đều là tu sĩ ở giữa lưu truyền suy đoán lung tung nhưng vô định đ ả o thật là gặp hai bay vạ gió tiên đến tìm bọn họ để gây sự tiết h ạ n người gần nhất có thể nói nối liền không dứt may mắn vô định đ ả o hành tung bất định lại có ba nghìn nhược thủy đại trận hộ đ ả o liền tính hóa thần tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện xông vào đương nhiệm đạo chủ linh uy tấu thế là hạ lệnh phong đào trăm năm triệt để ngăn cách đứng lên thần phong đối với cái này cũng hơi có chút sầu lo dù sao phi thăng sự tình với hắn mà nói cũng không phải là xa không thể chạm bây giờ lại ra loại biến cố này thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên địa tự lành năng lực siêu quẩn tiếp qua cái mấy trăm năm về sau có thể đem bên trong thai họa ngầm trừ khử ở vô hình a tốt tốt vị kế tiếp h u y ề n âm phong hậu sơn lương đình lúc này lại sắp xếp lên trường long tranh nhau cho điệp y để đưa linh thạch sau đó đầy cõi lòng kích động đi vào đình bên trong để một cái thỏ trắng cho bọn hắn con mắt lì một cái đây cũng không phải là cái gì quái dị đam mê cái này t h ỏ trắng kỳ thực đó là tần phong năm đó từ vực ngoại ma cung bên trong đạt được vạn n ă m hóa hình linh chi mà vạn n ă m linh chi diệu dụng có nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng tu sĩ hai mắt bị nó như vậy liếm qua về sau l i ề n có thể hai mắt trở nên sắc bén vô cùng liếm nhiều lần thậm chí có thể đem địch n h â n yêu pháp sâu sương ngủ tấu h thị bất quá đây vạn n ă m linh chi tuy là tông môn c h i vật nhưng đã thông linh còn có độ địa ghé qua trí năng càng là ư u minh tiên tông đoàn sủng rất gây một chút nữ tu ưa thích nó nếu không tình nguyện ai cũng không có cách nào ép buộc nó đi làm không nguyện ý làm sự tình nhưng đây vạn nam tiên chi duy chỉ có đối với điệp y g h hề nói gì nghe lấy rất là t h u ậ n theo gần nhất điệp y g h hề mới từ linh bảo các bên trong dùng nhiều tiền mua một kiện rất lợi hại pháp bảo trong tay một cái trở nên có chút gấp thế là nàng linh cơ khé động liền mở ra như vậy một đầu không vốn tài nguyên đến lúc này k ỳ linh giao linh thạch về sau đi ra phía trước nằm xuống hai mắt lại bị vạn nằm tiên chỉ liên tiếp liếm lấy vài chục cái lập tức đưa tới manh động không công bằng tiên chỉ cũng quá bất công giao đồng dạng linh thạch ta vì cái gì chỉ bị chuẩn chuẩn lớp nước, nước liếm lấy một cái ai là ta không đủ đẹp trai không nghĩ không ra ngoan ngoãn tiên chỉ cũng là xe mặt tiên tri h hoạch u được n h mệt mỏi còn lại ngày mai lại đến a đẩy nửa ngày đội người nghe xong lập tức nao nhau hai tháng một tiếng bất quá cũng không có người nào dám nói nửa câu không phải để ủ rũ quay người rời đi đua gì thế trước mắt cái này t i ể u cô n ư ơ n g thế nhưng là bản môn giáo tổ đệ tử đi u truyền tại trong t ô n g môn bối phận cực cao còn có nguyên anh kỳ tu vi ai dám tại vị này t i ể u tổ tông trước mặt não sự lúc này không trung vội vã bay tới một đạo kiếm đ ộ t hiện ra tiêu giật thân ảnh đến sắc mặt có chút kinh hoàng hô to kỳ sư huynh không xong diệp sư huynh bị linh hoa tông người trò khấu trụ cái gì kỳ linh lập tức sắc mặt biến hóa trong t ô n g môn họ diệp đệ tử không ít bất quá trước mắt người nói hẳn là hắn bạn thân diệp hàn không thể nghi ngờ diệp hàn mặc dù tư chất bên trên so với hắn cái này thiên linh căn kém một chút độ tính lại cực cao ta r ê vài i ngày trước cùng diệp sư huynh đi nam cương hai thuốc trở về thì tại lưu sa giang bờ tao nộ linh hoa tông phục kích đối phương người đông thế mạnh diệp sư huynh giết ra một đường máu đến về sau đã là bản thân bị trọng thương liền tự nguyện đoàn hậu để cho ta tới vệ i binh hắn t á c một mình lấy tiểu chư thiên khốn long trận chống đỡ lấy tiêu giật còn chưa có nói xong một bên điệp y hề liền d ậ n tím mặt nói thật sự là lẽ nào lại như vậy đây rác rời linh hoa tông sớm nên diệt môn đoàn người cầm vũ khí đều đi theo ta điệp y hề nói lấy tay nhỏ vung lên liền dẫn một đám môn phái nữ tu đằng không mà lên sau đó quay người trừng mắt liếc tiêu giật n g ầ n n g ư ờ i làm gì còn không nhanh phía trước dẫn đường tiêu giật lúc này mới kịp phản ứng mặt lộ vẻ vui mừng ngự kiếm mà lên u minh tiên tông hiện hữu đệ tử hơn tám ngàn người trừ phi là chấp hành môn phái thống nhất điều hành nhiệm vụ. nếu không bên ngoài gặp nạn thì đều phải dựa vào chính mình giải quyết tiêu giật sở dĩ cái thứ nhất đến tìm kỳ linh chính là bởi vì kỳ linh t u vi đã cao lại cùng diệp hẳn là bản thân nếu như đi tìm người khác cũng không nhất định có thể chuyển đến cứu binh hiện tại điệp y thì đã chịu ra mặt cái k i ê u tất nhiên là không thể tốt hơn điệp y thì bối p h ậ n cao giao hữu rộng càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyền âm ma nữ có nàng cầm đầu tiến đến cứu viện khẳng định là mười phần chắc chín bất quá kỳ linh vẫn cảm giác đến có chút bất ổn đối với tiêu g ậ t nói ta lo lắng linh hoa tông lần này phục kích chuẩn bị đầy đủ sẽ đến cái vây điểm đánh viện binh hay là tận lực mang nhiều một số người đi người cùng sư cô các nàng đi đầu một bước đến nơi đó sau cẩn thận một chút cài lấy tặc nhân nói ta đi gọi bên trên tần sư m i n h là sư m i n h bọn hắn nói lấy liền ngự kiếm đi cựu ưu phong phương hướng bay đi hiện nay cựu ưu phong linh mạch đã phục linh khí cực kỳ dồi dào đã trở thành ưu minh tiên tông sơn m ô n chỗ trong môn phái rất nhiều chân truyền đệ tử trưởng lão hiện tại đều từ huyền âm phong đem đến nơi đó ở lại chương ba trăm mười tám ngàn giảm cứu viện kỷ linh đến cựu u phong về sau trước tiên đi tần trường khanh vợ phủ hắn cùng tần trường khanh gia tỉnh mặc dù không giống diệp hàn sâu như vậy nhưng cũng coi như được là hào hữu với lại tần trường khanh với tư cách giáo tổ coi trọng tộc nhân trên thân pháp bảo đông đảo đồng dạng giao hữu rất rộng nếu có được hắn giúp đỡ bận điệu nhất định có thể một cái kéo tới một nhóm lớn người tiến đến cứu viện diệp hàn khi hắn đi vào động p h ủ hạ xuống kiếm đ ộ n thì vừa vặn một chút liền nhìn thấy tần trường khanh đang ngồi ở một khối trên núi đá đánh đàn đưa tới vô số phi điệu tiên hạt ở chung quanh hắn l u y ệ n chuyển mẹ múa kỳ linh đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc tần trường k h a là người nhặt n h ẽ o bình sinh cũng không có khác yêu thích khổ tu sau khi liền ưa thích một thân một mình đánh đàn cẩm k ỹ hiện tại đã là xuất thần nhập hóa mà hắn hiện tại trên tay cây đàn kia tên là tiêu vĩ nghe nói là nhạc thánh sư khoáng để lại về sau bị giáo tổ đạt được chỉ là vật này lại không phải cái gì pháp khí bởi vậy giáo tổ cũng không chút dùng tùy ý bỏ vào trong một góc khác hít bụi cuối cùng bị tần trường khanh đòi hỏi đi qua một mực coi như chân bảo kỳ sư đệ sao ngươi lại tới đây tần trường khanh thu hồi tiêu vĩ cẩm đi tới kỳ linh thế là đem diệp hàng ặ p nạn sự tỉnh nói với hắn tần trường khanh nghe xong hai mắt đỏ bừng cắn g i n g nói lại là đây âm hồn bất tán linh hoa tông thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn sao hắn mặc dù bình thường làm người lộ ra có chút nhạt nhẽo một bộ vô dục vô cầu bộ dáng nhưng hắn nội tâm thực tế không thể nhắc nhẫn có người nói bản môn giáo tổ bất kỳ nói xấu càng thấy không được tông môn chịu đ ụ g đồng môn bị ứ c hiếp chốc lát có người đụng chạm lấy mấy dạng này cấm kỵ tần trường khanh liền sẽ từ người khiêm tốn trở nên cực kỳ hung á c ra tay thì có thể một điểm cũng không lưu lại thể diện cũng không cần kỷ linh nói thêm cái gì tần trường khanh lập tức gọi lên la mày mới v ậ lệnh tiểu chờ hảo hữu tụ hướng nguyên lưu sa giàng phương hướng bay đi la vân chất núi l linh hoa tông đám người giang diệp hàn bao bọc vây quanh tựa hồ cũng không vội lấy tiếng đánh hắn kết xuống tiểu chư thiên k h ố n long trận thậm chí còn có lòng dạ thanh thản cùng hắn nói chuyện t h i ế m ngọc diện lang quân lưu ngộng sinh mặt mũi tràn đầy trào phúng cười nói diệp hàn a diệp hàn của ngươi cũng là ma môn quỷ tông trường lão tại sao lại ở chỗ này bị vây lửa này cũng không có người đến đây cứu có thể thấy được các ngươi quỷ tông đệ tử thật đúng là từng cái thiên tính bạc lương dạng này môn phái còn đợi làm cái gì hồng lương tử thôi bánh cô cũng nguyện chuyện cười nói đúng vậy à ta nhìn ngươi xử sự, sự làm người coi như chính phái lại hình như cùng vô trần quan lý viễn sơn có chút quan hệ làm gì lưu tại quỷ tông trợ trụ vi ngược đâu ta nhìn không bằng đầu ta linh hoa tông được rồi về sau cam đoan ngươi ăn ngon u ố n g sướng tiểu chư thiên khốn long trận bên trong đang tại nhắm mắt dưỡng thần diệp hàn nguyên bản một mực không để ý đến linh hoa tông đám người lời nói hoàn toàn chỉ cho là tại đành giám nhưng khi nghe thấy lý viễn sơn ba chữ về sau hắn trong nháy mắt mở mắt ra trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng trầm giọng nói ngươi thế nào biết ta cùng lý viễn sơn có quan hệ thôi á n h cố nói là lý viễn sơn tự mình phân p h ó chúng ta nói lần này phải tất yếu lưu ngươi một cái mạng giao cho hắn mang về thẩm vấn nếu là không có quan hệ hắn mới không thèm để ý ngươi sống hay chết đâu diệp hàn lập tức t r ầ mặc m lại không ngôn ngữ lại qua hơn một canh giờ lưu mộng sinh đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa đưa tay vung lên để cho người ta tấn công mạnh tiểu t r ư thiên khốn long trợ dự định trước đem đây diệp hàn bắt giữ lại nói nhưng lúc này lại có một cái to lớn quái điệu thét dài một tiếng vang vọng đất trời tiếp theo từ giao long quái điệu trên lưng lao vùng vụ suất hơn hai mươi cái nữ tu trong đó một cái phân điêu ngọc t r á t tiểu cô nương lơ lửng mà đứng song thủ chống n ạ n h vừa xuất hiện liền tức giận quát o các n g ư ơ i những n à y linh hoa tông tiểu tặc không h ả o h ả o có đầu rút cổ tại tiên h khuyết sơn bên trong dám đến phục kích chúng ta tiên tông đệ tử thật sự là an hùng tâm báo tử đ ả m bộ dáng cực kỳ đáng yêu khí diễm cực kỳ phách lối ngọc d i ệ n lan g quân lưu ngộng sinh thấy run lên trong lòng â m thầm têu khổ nói ông trời làm sao tới là đây huyền âm mạ nữ lưu n g ộ n sinh nguyên cũng là quái gợ tự ngạo nhân vật liền xem như ưu minh tiên tông công việc vặt mọc đẩy trần trường canh đến hắn cũng có dũng khí đi tách ra vào tay nhưng những năm gần đây thật sự là bị thủ đoạn hung tàn điệp y đi cho đánh sợ thấy nàng sau tổng không nhịn được muốn lập tức quay đầu chạy trốn nếu như không phải có hậu thủ tại lưu n hậu sinh nghe được nàng âm thanh về sau chỉ sợ sớm đã chạy ra lên cho ta đánh chết những ngày linh hoa tông người linh hoa tông đám người còn không có chỗ phản ứng cái kia điệp y đi tại mắng to vài câu về sau liền dẫn người khí thế rào rạt giết tới tiểu cô nương khuyên ngươi làm người không nên quá khí thịnh hồng nương tử thôi đánh cô hét lớn một tiếng lập tức phi thân lên dùng cổ linh phủ thả ra trùng điệp kiếm ánh sáng địch lại điệp y nơi này đám người vừa đưa trước tay còn không có không phân ra theo lý mà nói lúc này linh hoa tông người liền nên bắt chân lên cổ chuẩn đi mới đúng nhưng mà bọn hắn không chỉ có không có trốn ngược lại anh dũng tiến lên cùng u minh tiên tông tu sĩ giết làm một đoàn ngay sau đó xung quanh bỗng nhiên tiếng la g i ế t nổi lên m ộ n phía chỉ thấy phía trước lưu x à giang phía sau la vân sơn hai cái phương hướng lại phân đường g i ế t ra hơn mấy trăm tu sĩ đ e n bất quá lần này đến lại là thanh liên k i ế m tông thái sơ am vô trần quan đạo môn tu sĩ xem ra chính như trước đó kỷ linh chỗ lo lắng như thế nơi này quả nhiên có cái bẫy thanh liên k i ế m tông thái sơ am vô trần quan vậy mà liên thủ cùng linh hoa tông làm cái tất sắc cục đến phục kích u minh tiên tông nếu là u minh tiên tông lần này tới người thiếu chút trong đó i c đến hữu dụng và nguyên thần kéo giết địch tống hạc nhiên có cùng hắn có gợi lên xung đột chú dịch chính điều khiển huyện quy kiếm đại sát tư phương càng có hắn một mực sinh lòng ngưỡng mộ đồng thời cũng bạn phần kính trọng tần như ý chính phát động cái kia lợi hại cực kỳ như ý thần mâu thần cản sát thần phật khi giết phận về phần tần trường khanh điệp y hai cái này bình thường cao cao tại thượng mình vô duyên kết giao đồng môn lúc này cũng hoàn toàn không muốn sống giống như s ù n g phong phía trước d i ệ p sư đệ người còn mạnh khỏe lúc này diệp hàn nghe thấy được mình bạn thân kỷ linh âm thanh từ đằng xa chuyển đến trên thân sớm đã dính đầy địch nhân máu tươi lộ ra vạn phần sốt ruột lo lắng ai ta thật không phải là người ta ta có lỗi với các ngươi diệp hàn đau thương cười một tiếng trên mặt từ từ hiện ra một cỗ kiên quyết t h ầ n sắc chương ba trăm mười chín hai h ọ a rồi lưu xa giang mở tiếng kêu rết dầm trời diệp hàn thu hồi tiểu chư thiên khốn long trận la lớn các vị đồng môn đi mau không cần để ý ta dứt lời cuối cùng xa xa nhìn thoáng qua tần như ý tiếp lấy liền một mặt kiên quyết thi triển lên bí thuật toàn thân gân xanh h i ể n hiện hai mắt sung huyết vê anh một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến diệp hàn vậy mà tự bạo mà chết h ắ n cơ hồ là bị linh hoa tông thanh l i ê n kiếm tông chờ đạo môn tu sĩ trô u vây quanh đây một tự bạo sinh ra diễm hỏa mang theo to lớn năng lượng trong nháy mắt đem vô số người thốn h ệ không còn tại điều khiển như ý thần mâu đại sát tứ phương tần như ý gặp tình hình này về sau sắc mặt buồn bá hét to đau lòng và phẩn có chút không thể nào tiếp thu được diệp hàn tự bạo sự thật này về phần một cái tử thương thảm trọng người trong đạo môn đồng dạng quá sợ hãi trong lòng còn không khỏi một trận sợ hãi đây ma môn tạc tử c t tính cách cũng quá cương l i ệ t chút vậy mà trực tiếp liền nguyên anh tự bạo lúc này chân trời lại bay tới năm sáu mươi h ả o ưu minh tiên tông đệ tử rất nhanh liền gia nhập chiến đoàn điệp y tức giận hết lớn giết cho ta một cái đều đừng b u n g tha cho diệp trưởng lao báo thủ cho diệp trưởng lao báo thủ đang khi nói chuyện điệp y như quỷ mỹ thuấn di đến hồng nương tử thôi đánh cô trước n g i phát ra minh hỏa ma trường một trưởng đưa nàng đánh thành trọng thương theo thanh niên kiếm tông trưởng lão lương hình ra lệnh một tiếng người trong đạo môn lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy mơ tưởng đạo tẩu toàn thân máu tươi chạy đầm địa điểm y, -y, y tựa như từ trong địa ngục đi ra sát thần dẫn đầu mang theo đám người che đậy sau đánh tới gần nửa ngày về sau một đường truy sát hơn nghìn dặm thu hoạch tương đối khá u minh tiên tông tông đám người lần nữa trở lại lưu xa ra bờ nhưng mấy trăm năm xuống tới diệp hàn đã sớm tâm thuộc u minh tiên tông đem mình coi là trong đó một phần tử cơ bản không cho vua trần quang tiết lộ qua cái gì tông môn bí mật mà vua trần quang bên kia tựa hồ cũng biết diệp hàn đã làm phản sớm đã không còn liên hệ hắn lần này phục kích vua trần quang mặc dù cũng tới người nhưng chủ lực lại là thanh niên kiếm tông cùng linh hoa tông có thể thấy qua chút thời gian tại huyện âm phong hậu sơn một cái phong thủy bảo địa bên trong một tòa ngôi mộ mới đột ngột từ mặt đất mọc lên nơi này phần mộ không ít là ưu minh tiên tông chuyên môn cho những cái kia vì tông môn chiến tử đệ tử sở tu xây mộ viên có người chuyên thủ mộ định kỳ quản lý với lại mới gia nhập môn phái đệ tử sau khi nhập môn chuyện thứ nhất đó là tới này xử mộ viên tế bái mỗi một cái nằm tại trong mộ viên người có thể nói hưởng dự tôn vinh cung cấp hậu nhân vinh thế tưởng nhớ lúc này kỳ linh t h ậ n như ý tiêu giật đám người đứng tại diệp h à n trước mộ thật lâu không nói gì trong lòng b ù i ngùi mai thôi thàng đến mặt trời lặn thời gian có người đi tới nói giáo tổ đã truyền xuống dụ lệnh muốn triệu tập tông môn phụ thuộc công diệt linh hoa tông vậy liền thông qua máu nhuộm thiên quyết phong lấy tế điện diệp sư đệ trên trời có linh thứa kỳ linh nói lấy ánh mắt kiên định quay người rời đi cựu ưu phong chủ điện thần phong hỏi trần trường canh biết rõ ràng thanh l i ê n kiếm tông thái sơ ám vô trần quan lần này vì sao đột nhiên liên thủ phục kích chúng ta đệ tử trần t r ư ờ n g canh điểm một cái là thanh l i ê n kiếm tông trưởng lão lương hình một tay thôi động người này chẳng biết tại sao một mực đem ta tông coi là cái đinh trong mắt mười phần cựu thị ta đi đem h ắ n diệt một bên lý ngâm thu nghe xong lập tức trợn mắt tròn xanh liền muốn đứng dậy mà đi thần phong liền vội vàng đem nàng gọi lại không đội người này bất quá nguyên anh hậu kỳ mà thôi cái nào cần dùng sư mọi ngươi xuất thủ ta đoán hắn chắc chắn sẽ dẫn người cứu viện linh hoa tông cái gọi là đến mà không trả lệ thì không hay liền để đám tiểu bối cho hắn một bài học a thiên quyết phong linh hoa tông hai h ò a rồi hai h ò a rồi đột nhiên một đạo thật kinh thân ảnh bay vào tông môn ven đường gọi dẫn tới vô số người vì đó c h ú m ụ làm cản s ơ n môn bên trong hầu môn loạn ngữ muốn tìm cái chết không thành chấp trưởng tông môn giới luật thất tiết thần tiên triệu hoàng g ầ m thét một tiếng trong tay thất tiết roi thép một cái đánh vào báo tin người trên bờ vai thẳng đánh cho hắn ra chóc thị bong ra thị thới sương báo tin đệ tử dọa đến quỷ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ triệu hoàng lúc này mới lạnh giọng hỏi nói đi đã xảy ra chuyện gì bẩm bẩm trưởng lão u minh quỷ tông triệu tập hơn vạn tu sĩ trùng trung điệp điệp che khuất bầu trời hướng phía chúng ta linh hoa tông đánh tới cái gì lời vừa nói ra bốn phía đám người toàn đều quá sợ hãi đây đây nên làm thế nào cho phải càng có tông môn trưởng lão mở miệng oán giận nói ta nói sớm u minh tiên tông ngày càng cường thịnh đã đưa thân thập đại ma môn liệt kê không phải chúng ta linh hoa tông có thể trêu t r ọ n thanh l i ê n kiếm tông muốn đánh u minh tiến tông để bọn hắn đánh tốt chúng ta cần gì phải vọt tới đằng trước đi t r â n trưởng lão bây giờ không phải là nói những n à y ngồi trâm trọc thời điểm hay là ngẫm lại làm như thế nào vượt qua kiếp nạn này a còn có thể có biện pháp nào mau chóng để tông chủ tìm lục phái đạo môn cầu v i ệ n a bên này đám người chính tranh luận không ngất thì đột nhiên đỉnh núi truyền đến vài tiếng trung vang sau đó lại có người thất kinh chạy như bay đến khóc lóc đau khổ nói không xong không xong tông chủ tông chủ thọ tận về q u á tiên lời vừa nói ra liền ngay cả chân định nhất thất tiết thần tiên triệu hoàng cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng tại đây tông môn sinh tử tồn vong thời khắc tông chủ khô trúc đạo nhân lại b u ô n g tay nhân gian đây thật là nhà rột còn gặp mưa a ngọc diện lang quân lưu ngậu xin h ánh mắt lóe lên một cái chủ động đứng dậy chắp tay nói các vị sư m i n h ta cùng thanh l i ê n kiểm tông lương hình có chút giao tình các ngươi tại đây thủ vững sân môn nhiều nhất năm ngày ta nhất định có thể đem cứu binh chuyển đến nói lấy cũng không để ý tới đám người như thế nào làm nghĩ lập tức lái đột băng hướng phía nơi xa bay đi ta ta đi thái sơ am gọi người ngọc lương tử thôi bánh cô thấy đây cũng đi theo bay mất người sáng suốt đều biết đây hai đại trưởng lão nói là đi vệ binh chỉ sợ là nhân cơ hội chạy trốn mà còn lại tông môn trưởng lão cho dù là triệu hoàng cũng hoàn toàn không thể phục chúng linh hoa tông đệ tử t h ấ y đây không khỏi càng lòng người bảng hoàng đứng lên thế là chờ u minh tiên tông hơn vạn tu sĩ đến tiên khuyết phong sơn môn về sau còn không có làm sao đánh bọn hắn liền bắt đầu nội loạn đứng lên lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía thấy trần trường canh điệp ý ỉa đám người một trận hai mặt nhìn nhau chương ba trăm hai mươi n h ư đồ hắn linh bởi vì linh hoa tông chưa chiến trước loạn cho tới bị u minh tiên tông nhẹ nhõm công phá sơn môn một c h ố n mà diệt ngược lại để bọn hắn trước đó chủ tính tốt phục kích lương hình kế sách như vậy làm tiêu thật là là kế hoạch không đổi kiệm biến hóa bất quá linh hoa tông cũng coi là danh môn đại phái lập phái mấy ngàn năm lâu bây giờ bị u minh tiên tông nói diệt l i ề n diệt với lại cái kia khô trúc đạo nhân thành danh đã lâu tại tu chân giới thanh danh cực lớn hắn thực tế là vừa vặn thọ tận mà chết nhưng tại u minh tiên tông trắng trận tuyên truyền giới đã t r u y ề n thành là nghe nói bọn hắn quy mô xâm phạm tin tức về sau trực tiếp vụ chết tin tức này vừa ra không thể nghi ngờ tại tu chân giới đưa tới cực lớn rung động đã đầy đủ uy hiếp những cái kia đối với u minh tiên tông ý đồ bất chính người trong lúc nhất thời u minh tiên tông phần ngoài tình thế không khỏi thay đổi rất nhiều phụ thuộc thế lực n h a u n h a u đem tộc bên trong tinh anh đưa tới huyền âm phong gia nhập tông môn bích thiên vân ảnh p h ủ quang ung dung trong c h ư ớ c mắt lại là hai trăm năm thời gian dường như một cái búng tay vội vàng đi qua một ngày này hóa thần sau đó tu luyện trọn vẹn hơn 500 năm trăm năm tần phong tại linh khí rồi rào dị quả dưới t â y chậm rãi mở hai mắt ra hóa thần trung kỳ âm ẩm theo t ầ n phong thành công đi và o hóa thần trung kỳ trời quang mây tạnh trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rển tiếng vang t ầ n mây cũng từ từ từ bốn phương tám hướng tủ đến tần phong vừa rồi nuốt vào là năm đó được từ nguyễn tiên động phủ độ ách đan đây độ ách đan vốn là hóa thần tu sĩ khi độ kiếp dùng nuốt về sau có thể giảm xuống lôi kép vi lực ngoài ra nếu như toàn lực thu liễm nội tức nói còn có thể đem lôi kép chỉ hoãn mấy ngày mới phát động mà tân phong lớn kỳ thực chính là sau một cái công hiệu hắn lúc này lại tại chỗ khoanh chân ngồi ngay ngắn một hồi vững chắc một cái cảnh giới sau đó phát ra kim kiếm c h u y ể n thư cho lý ngâm thu trần trường canh để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch làm việc khi đêm khuya nửa giờ phân tiếp tục vững chắc cảnh giới t ầ n phong đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m máu t ư ơ i đến tựa hồ hành công đi ngõ khác trên thân khí tức lập tức trở nên hỗn loạn đứng lên chỉ một thoáng ngàn vạn trương mặt người quỷ vụ giống như người tanh mà động giống như dã thú một cái không biết từ chỗ nào toàn đều x u n g ra trong mắt phát ra lục quang q a y chung quanh tại tần phong trên không, không ngừng lượn vòng mà chuyển cũng có c t r á hiện h tại Tổ sư hắn o khó được hiện ra thiếu sót đã sớm tham muốn lâu ngày tổ sư đoàn linh đâu còn kiểm chế được bất quá đây ngàn vạn mặt người quý vụ cũng không lập tức cùng nhau tiến lên bọn chúng như cần kềnh quanh quẩn trên không trung sau khi mới từ hai mái suất mấy trăm hướng phía tần phong chạy như bay tới tần phong nhìn sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh thân thể có chút phát run ngay cả nuốt mấy cái đan dược mới đứng vững tương thế hắn lấy ra tiềm long phủ đến hít sâu một hơi tay bấm linh quyết miệng tụng truyền lại chân ôn toàn lực t h u ố c giục trí bảo một mảnh xanh mờ mờ vầng sáng trong n g á y mắt điện lướt bay lên lúc đầu chỉ dài hơn một t r ư ợ n g nhìn cũng không mãnh liệt m ư ờ i phần bình thường nhưng trói mắt giữa thanh quang đã đạt hơn trăm t r ư ợ n g cường quang trói mắt cho đến mấy trăm mãnh liệt mà đến mặt người quỷ vụ n h o nhao tiêu vong nhị không được lại phun ra một ngụm máu tơi đến lắc lu lắc lu tê liệt ngã xuống trên mặt đất một mặt là vẻ c h ắ n nản lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng chói thai kêu to sau đó liền có vô số mặt người quỷ vụ không ngừng hướng phía ở giữa hội tụ mà đi một đoá to lớn vô cùng quỷ khí trùng thiên mặt người quỷ vụ cuối cùng từ đó hiện hiện ra đoá này quỷ vụ mặt người hình dáng rõ ràng cùng với những cái khác so sánh nhìn muốn rõ ràng gấp b ộ i nếu như là ngàn năm trước kia u minh quỷ tông đệ tử ở đây khẳng định toàn đều có thể một chút nhìn ra đây chính là bọn hắn trước đây tông chủ u minh diêm vương khuôn mặt đều phải chết toàn đều phải chết cho ta u minh diêm vương lặp đi lặp lại gầm nhẹ câu này trong mắt lục quang truyền thành màu đỏ máu mang theo vô số mặt người q u ỷ vụ cuốn lên quần quận âm l ã n h khí tước từ bốn phương tám hướng hướng phía tần phong bay tới thẳng làm thiên địa biến sắc khi hắn bay tới khoảng cách tần phong không đủ mười t r ư ợ n g thời điểm một mực bản thân bị trọng thương hấp hối tần phong trợ đứng dậy hai mắt thần thái sang láng lại nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng cuối cùng là đưa n g ư ờ i l ử a gạt đi ra nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ ưu minh diêm vương người tổ sư này oán linh chân thân vẫn giấu kín tại ngàn vạn hóa thân bên trong tùy tiện không chịu đi ra mà tần phong vừa rồi làm ra tất cả chính là vì bắt hắn cho lừa gạt đi ra quá trình có thể nói trăm phương ngàn kế tính kế tới cực điểm Khi t lúc này tại u minh diêm vương cái này toán linh chân thân khoảng cách tần phong đã là chớp mắt có thể đến về sau tần phong đầu ngón tay ánh sáng chọn lóe thêm ra một mai lưu quang lập lõe viên đan dự đến đây là thiên nguyên vạn độc đan chính là năm đó nguyên giang kim môn đạo tạng bên trong đoạt được chỉ vật tần phong còn chuyên môn đi vô định đ ả o tìm linh uy t ẩ u giám định qua mới biết hắn công hiệu nói là đối với yêu ma quỷ vật có hiệu quả lúc ấy tần phong trong lòng liền dựng dụng ra một cái nhằm vào tổ sư đoán linh kế hoạch chẳng qua là cảm thấy không có cách nào m ư ợ i phần chất chín cho nên một mực không có thay đổi áp dụng ở giữa hắn thậm chí còn đi một chuyến thiên ngoại thần sơn ý dục tìm tới cái kia thái hạ qua đến gia tăng phần thắng đáng tiếc cuối cùng cũng đồng dạng nguyện vọng thất bại thiên nguyên vạn độc đan như tinh hoàn rơi xuống đ ồ n dạng bị tần phong ba ạ trăm o n n g h á hai mươi một tam trọng dạng U ô i tiếp đã là lúc sáng sớm nhưng huyền âm phong vẫn là một mảnh thiên hôn địa ám q u y khóc thần hảo u minh diêm vương chân thân c h ú n g thiên nguyên vạn độc đan về sau rất nhanh đột hồi bầu trời mắt thấy liền muốn lẩn vào trong hư vô đi lúc này lạc g i a o lục đình tân tăng hoàn trợ xuất hiện trên tay các phát thiên nguyên vạn độc đan đem đây hoán linh chân thân đánh trở về trong đó nhạc g i a o đã đang trăm năm trước thành công hóa thần dẫn phát xương độc lợi hại nhất vừa ra tay u minh diêm vương lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm ngày n à y nguyên vạn độc đan đúng là đối với tổ sư hoán linh có hiệu quả mặc dù không đến mức đem hắn triệt để trú sát lại đủ để cho hắn nguyên khí đại t ư ơ n g hoán linh chân thân lần nữa hướng phía một phương hướng khác bay đi lại gặp Hùng Liệt, Trần lôi bằng đám người vòng đây với lại hùng liệt đồng dạng là hóa thần sơ kỳ tu vi là hiện nay ư u minh tiên tông tứ đại hóa thần một trong hắn cũng không cần độc đan chỉ thả ra đầy trời minh h ỏ a đến h o á n linh chân thân liền không dám hướng về phía trước hướng phía một phương hướng khác hoảng hốt mà chạy lúc này phía dưới t ầ n phong đã đằng đằng sát khí vây kín đi qua h o á n linh chân thân chỉ có thể hướng phía phía tây một cái khe núi miệng bay đi mắt thấy sắp bay qua khe núi liền muốn lại thấy ánh mặt trời thời điểm lý ngâm thu trợt ngăn lại đường đi hét lớn một tiếng đưa tay chỉ về phía trước một tràng tương tự cổ trung ngũ sắc quang hà trong nháy mắt như là cỗ sao chối lao vùng bởi vì hai người khoảng cách quá gần oán linh chân thân căn bản không kịp trốn tránh liền bị quang hà vào đầu bao lại quay tròn không ngừng xoay tròn đứng lên bắn ra như mưa c h ấ m mang oán linh chân thân gào t h é t một tiếng xông ra ngoài đụng mà đi phát ra trận trận nổ v à n g r u n g trời lại vẫn bị quang hà gắt gao gắn vào bên trong món pháp bảo này chính là tần phong tại hơn mấy trăm năm trước tìm đến chuyên môn đối phó người tổ sư này oán linh tích ma thần quang cháo bất quá tổ sư oán linh tùy thời đều có thể trốn vào hư không mà đây tích ma thần q u a n cháo thi triển lại có chút tốn thời gian nếu như oán linh chân thân không có thụ thương lại không tại suất kỳ bất ý địa phương phát động cứ như vậy chừng chừng sử dụng ra đây tích ma thần quang cháo đến thế tất sẽ để cho hắn đào thoát rơi tần h phong đưa tay cách không một chảo tích ma thần quang cháo liền ngay cả mang theo toán linh chân thân lơ lửng tại hắn trên tay xem như đem ngươi cho bắt lấy thần phong nổ một ngụm trục khí những năm gần đây người tổ sư này và an linh không ngừng đến q u ấ y nhiều hắn tu luyện thật là khiến người ta phiền phức vô cùng nếu như hắn cũng cùng quỷ đạo nhân huyết n g ụ c ma quân như thế bản thân bị trọng thường không thể khỏi hắn nói chỉ sợ sớm đã bị đẩy toán linh cho tìm được cơ hội toàn lực đột kích đến may mắn tần phong một mực đều không nhận qua cái gì trọng thương lại đã sớm chuẩn bị trên thân còn có thanh đồng cổ đang dự cảnh hộ thân lúc này mới không có để đây toán linh tìm được cơ hội gì bất quá chỉ đem đây toán linh chân thân vây khốn tần phong cũng không yên tâm dù sao năm đó tổ sư toán linh kỳ thực cũng là bị phong cấm chỉ là lại bị u minh diêm vương cho bị ma quỷ ám ảnh phong ra chỉ có đem hắn triệt để giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn tần phong mới có thể an tâm tần phong hít sâu một hơi đối với lý ngâm thu hùng liệt cùng chúng đệ tử nói còn lại liền giao cho ta các ngươi đều ai đi đường lấy a dứt lời tần phong mang theo đây tích ma thần con cháo bay đến huyền âm phong đỉnh trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống thẳng đến từ từ tâm cùng t h â n hợp thần phong không còn thu liễm lấy trên thân khí thức hai mắt sáng ngời có thần hướng phía bầu trời nhìn lại ầm ầm không chung một tiếng sấm r n vang lên vô số mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến chỉ một lúc sau huyền âm phong trên không liền đã là mây đen áp thành tối tắm không mặt trời mà tại trùng điệp mây đen ở giữa nhưng là một mảnh đỏ hoảng xanh ba loại nhan sắc đám mây là vì tam sắc t ế p vân ẩn chứa đủ để cho vô số tu sĩ nghe đến đạo biến sắc tam trọng nội kiếp uy lực của nó thần phong cũng là thấy tận mắt năm đó tại tiểu cựu l ư u giới bên trong cái kia hóa thần trung kỳ tu vi tàng linh đầu đà chính là tại đối mặt này lôi kích thì tự giác không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng cuối cùng chỉ có thể bị ép lựa chọn binh giải tuyệt đối không cho khinh thường Vâng, vân vào vung vùn vụt châu này, một đạo làm cho người sinh ra sợ hãi màu xanh lôi điện, từ trong kiếp vân hướng phía tần phong vào đầu bổ xuống. Tần phong không chút hoang mang, đưa tay vung lên huyền tận thành một đạo phi thúy lục quang, mạnh giữa, lúc làm lôi lao lục chút cho đó, màu mà tay một một m từ thúy đạo đầu đưa đạo hãi phía hóa phi kiếp ra ra, bổ ở hóa suất một mảng l ớ n l ụ c q u a này g như n ư ao trong tiếp vân g như hồng long i như n n g thế đánh xuống một đạo đỏ lập loẹ lôi điện điện mang từ trong tiếp vân thẳng xuống dưới huyền âm phong đỉnh không gián đoạn đem thiên địa sông núi toàn đều chiếu thành màu đỏ tam trọng trong lôi kếp hồng vân lôi kếp vừa ra liền ngay cả đứng ở đằng xa lý ngâm thu h ù n g liệt đám người đều cảm nhận được mãnh liệt cảm giác c áp bách về phần huyền âm phong phụ cận trinh thú càng là từng cái phục trên đất run lẩy bẩy hoàn toàn không dám nhìn thẳng c ô này thiên địa chi uy chuyên môn bị luyện đến độ kiếp dùng huyền tẫn châu nguyên thần thứ hai lúc này lần nữa b i ế n c h i ề u phát ra một tầng lại một tầng phỉ thúy quan thuẫn ngăn tại phía trước hồng vân lôi kếp i một hơi kích phá trên trăm tầng quan thuẫn sau đó uy thế yếu dần cuối cùng tiêu tán thành vô hình sau đó ở sau đó trong vòng nửa canh giờ lôi kếp cứ như vậy một đạo tiếp lấy một đạo bổ xuống có khi còn xanh vàng hoàng đỏ xanh đỏ song sắc lôi k ế p cùng một chỗ lẫn nhau c u ố n lấy nhau bổ ra uy lực tăng thêm mấy lần đến cuối cùng h u y ề n tân châu đã trở nên ảm đạm không ánh sáng như tiếp tục thôi động ngăn cản sợ rằng sẽ triệt để hủy đi tần phong cũng chỉ đành đem thu nhập trong bụng lúc này tam s ắ c k i ế p vân đồng dạng trở thành nhạt rất nhiều chỉ ở cái kêu phát ra trận trận trầm đục đã không có tiêu tán cũng không có tiếp tục đánh xuống lôi k i ế p đến tân phong biết cuối cùng trước mắt sắp đến thế là cứ như vậy đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời mà đứng quân phong không ngừng gào thét mà qua cắt bay đã chạy thổi đến hắn ống tay áo phần p ậ t kêu vang lại qua một hồi chỉ nghe một tiếng xét đùng đoàn tiên v một đạo xanh hoảng đỏ tam sắc quanh quần lôi kiếp từ không trung bổ xuống từ xưa đến nay vô số hóa thần tu sĩ đau khổ c h ố n g nổi phía trước rất nhiều lôi kiếp lại đều ngã xuống cuối cùng đạo này tam sắc tề phát lôi kiếp bên trên bị trực tiếp bổ cái biến thành cho bụi qua trong giây lát tam sắc lôi kiếp đã tới gần tần phong đỉnh đầu tần phong thấy đây lập tức không chút do dự cầm trong tay tích ma thần quang cháo thả ra thần quang che đậy bên trong oán linh chân thân tựa hồ cảm giác được cái gì hoảng sợ hô to nhanh mau dừng tay ta biết một chút bản môn trước đây tông chủ tiêu lại chân phái trí bảo dấu ở nơi nào tần phong vì giờ khác này đã chuẩn bị lâu ngày lại làm sao nghe hắn nhiều lời ngay tại tam sắc lôi kếp i sắp đánh vào tích ma thần quang t r á o phía trên thì tần phong vừa bấm phát quyết trực tiếp đem thần quang che đậy mở ra để tổ sư đoán linh hoàn toàn bại lộ tại lôi kếp i phía dưới vê anh từng tiếng tiếng vang nương theo lấy một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng u minh sơn mạch sơ n cốc chương ba trăm hai mươi hai phi thăng huyền âm phong bên trên k i ế p vân từ từ t ắ n đi một lần nữa hiện ra như lông mày sơ quang dóc rách dòng nước đến tổ sư đoán linh chân thân tại cuối cùng một đạo tam sắc lôi kếp quang kếp dưới đã phi hôi yên diệt triệt nếu như đây cũng chưa chết thần phong cũng không thể nói gì hơn đồng thời món tiêu chí bảo tích ma thần con cháo đồng dạng bị lôi k i ế p đánh nát hóa thành từng sợi ngũ thải ánh sáng sợi thô theo gió phiêu tán thành công vượt qua tam trọng lôi k i ế p lại trừ đi họa lớn trong lòng tổ sư b á n linh giống như một thanh treo lên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể chém xuống đến lợi kiếm rốt cục bị hắn trừ bỏ t h ầ n phong cả người nhất thời trước đó chưa từng có b ô n g lòng xuống trong lòng thoải mái vô cùng lúc này hắn bông nhiên trong lòng hơi động cả người khí tức nội liễm ngây người tại chỗ ngước đầu nhìn lên thanh t i ê n mặc cho một chút phi điệu rơi vào hắn trên bờ vai cũng không núc ních phạm phất cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn hòa thành một thể lý ngâm thu thấy đây lập tức đem một chút vốn là muốn tiến lên ăn mừng u minh tiên tông đệ tử cho ngăn lại đám người thế là mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc không hiểu đợi hơn một canh giỏ mới thấy tần phong b ú n g lúc ních toàn thân khí chất đã đại biến trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập đạo pháp nguyên cơ chúc mừng l a o tổ tiên pháp nâng cao một bước trần trường canh lập tức mang theo đám người tiến lên thăm viếng đứng lên thần phong khẽ lắc đầu một mặt lạnh nhạt nói ra một tháng sau ta đem phi thăng lên giới ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút a cái? cái gì trần trường canh đám người ngay xong toàn đều một trận hoảng sợ trong lòng đã vui vừa sợ vui là phi thăng cơ duyên có được có người tấn thăng hóa thần cả một đời cũng không thấy có thể phi thăng lên giới tần phong rốt c ụ c đạt được ước muốn chúng đệ tử tất nhiên là thay hắn cảm thấy cao hứng kinh ngạc là tần phong chính là u minh tiên tông lớn nhất chỗ dựa lại tràn đầy trí tuệ mang theo môn phái từ không tới có vượt qua vô số nguy cơ hiện tại hắn một khi rời đi đám người liền cùng mất tâm phúc đồng dạng không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt đợi trần trường canh đám người mang theo phức tạp tâm tình lần lượt sau khi rời đi bốn phía chỉ còn lại có lý ngâm thu hùng liệt hai người lục sư đệ chúc mừng ngươi dẫn theo trước một bước chứng được đại đạo hùng liệt tiến lên chúc mừng một câu thần s ắ c cực kỳ phức tạp hàn m ớ i tại hai trăm năm t r ư ớ c tấn thăng hóa thần tấn phong bây giờ lại đã là hóa thần trung kỳ sắp phi thăng hỏi thử năm đó ai có thể nghĩ tới h u y ề n âm thượng nhân tọa hạ mười hai đại đệ tử đầu tiên chứng được đại đạo lại sẽ là năm đó nhất không bị người coi trọng lục đệ tử tấn phong thần phong khoát tay á o trên mặt không buồn không vui bất quá là đi đi ngày đó thần giới thôi cách chứng được đại đạo còn kém cách xa vạn dặm xa đâu thực sự tính không được cái gì lý ngâm thu có chút thoải mái cười nói sư minh nói đúng Hóa tần h đi đi phong điểm một cái hớn hở nói ta đang mong đợi ngày đó đến tần phong chu sát tổ sư hoán linh vượt qua tam trọng lôi kếp về sau sinh ra thiên nhân cảm ứng tăm tối bên trong chỉ cảm thấy mình chỉ cần toàn thân tâm cùng thiên địa hòa làm có thể liền tùy thời có thể lấy phi thăng mà đi bất quá tần phong còn có một ít chuyện muốn làm lúc này mới đem phi thăng thời gian ổn định tháng ở một tháng sau Hắn đó tấn r phong hậu sơn, lại tới tạo hình động bên trong lấy ra n ú c tuyết tụ huỳnh song kiếm đem phong tồn tại một khối ngọc thạch bên trong lấy hắn hiện tại tu vi nơi đúc tuyết tụ huỳnh song kiếm kỳ thực đã không nhiều gắm tác dụng Đã rất lâu k h ô ngoài dùng để giết địch, nhiều lắm là liền lấy đến ngự n giết g để địch, đi lắm là lấy a du. tiếu uống Như thế bảo kiếm, phải nên ngâm tiên, n thế phải địch giết kiếm, bảo o g ở ngoài ngàn dặm, t ra o n g t y hắn bị long đong, bị tấn h ậ t sự là đáng phong còn tại phong kiếm ngọc thạch bên trong lưu lại một bình đăng dược một bộ u minh ghi chép một bộ hôn nguyên kinh cho linh thạch bên trên bảy gia đại chư thiên mặc cấm lấy hắn bây giờ tại đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm bên trên tạo nghệ thế gian có thể khám phá người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay có lẽ chỉ có chờ đến mấy ngàn năm về sau cấm chế linh hơi thở yếu bớt khối ngọc thạch này mới có thể bị người phát hiện đến lúc đó u minh tiên tông khả năng đã suy yếu thậm chí là diệt vong nếu là có người đạt được thạch bên trong bảo tàng liền có thể để u minh tiên tông đạo t h ố n g kéo dài không đến mức từ đó đoạn tuyệt đây coi như là tần phong tiện tay vì đó một loại thủ đoạn cũng bất quá lược làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh thôi về phần tương lai đến cùng như thế nào thực tế nội tâm cũng không quá để ý làm xong những n à y tần phong ra đến tụ h u n h động bên ngoài tại đây đại hoàng sơn g i ả bước hắn cảm thấy nên làm hiện tại đều đã làm xong có thể an tâm rời đi nhưng lại luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ tựa hồ vẫn có chưa xong sự tình kỳ thực thật sự nói đến muốn làm sự tình vẫn là không ít ví dụ như giới này còn có rất nhiều bí mật chưa kể ra chỉ là hắn đi qua tiên quan sơn bí cảnh phi lôi tiên phủ vượt ngoại m a c u n g liền có thật nhiều để hắn đến nay vẫn cảm thấy nghỉ hoặc không hiểu địa phương nhưng phi thăng cơ duyên nói đến liền tới đi nói liền đi chốc lát không nằm chắc được khả năng đ ờ i này đều sẽ bị khốn tại đây tần phong đạo tâm quá mức kiên cố h i ệ n nhiên sẽ không vì những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình mà làm trễ lại phi thăng đại hoang sơn trong núi liếp nhìn lại khắp nơi cỏ mịn phồn hoa m ậ u lâm như cẩm phong quang rất là tươi đẹp thời gian thật sự là một loại thần kỳ đồ vật thần kỳ đến đủ để cho đã từng hoa n g sơn biến thành như vậy một cái cảnh sắc yêu mỹ địa phương đồng dạng thần kỳ đến để cho người ta tâm cảnh theo thời gian trôi qua mà sinh ra nghiêng trời lệnh đất biên hóa thần phong tại trong rừng hoa đào này trầm từ rất lâu cuối cùng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì lập tức đằng không mà lên đi tới trước đây một mực đi vòng qua di trần sơn bên ngoài lễ bái sơn môn u minh tiên tông tân phong xin gặp đắc quan trưởng lão lâm việt nhi làm phiền thông báo một chút cái gì ngươi ngươi là cái kêu u minh giao tổ vô trần quan sai vật trong nháy mắt quá sợ hãi những năm gần đây u minh tiên tông ngày càng cường thịnh đã có đệ tử hơn vạn đưa thân thập đại ma môn vị thứ năm u minh giáo tổ chi danh càng là trở thành vô số đạo môn tu sĩ nghe mà biến sắc tồn tại không nghĩ tới ma đầu kia vậy mà g i ế t đến tận bọn hắn vô trần quan sơn muốn đến bất quá người này vì sao nhìn như thế khiêm khiêm hữu lễ tuyệt không giống truyền thuyết bên trong như thế hung t h ầ n đ á c sát mặc kệ mấy cái này sai vật nội tâm như thế nào rung động hay là lập tức phi thân vào quan vội vã thông báo đi tần phong không có đứng tại chỗ đi tới một đầu chạy nhỏ giọt bờ suối chạy bên trên yên lạ chỉ một lúc sau lâm viện nhi liền từ phía trước trong rừng đi ra dĩ vãng hai người gặp mặt nàng luôn luôn một lời không hợp liền muốn động thủ đánh giết không l ỗ i thời cách nhiều năm về sau lâm viện nhi này lại lại vô kinh vô hy n g a khí bình đ ẳ m hỏi người tìm ta làm cái gì thần phong đi ra phía trước đưa ra một tâm t h i ệ p mời nửa tháng sau ta đem phi thăng lên giới mời n g ư ờ i tiến đến xem lễ ai ngờ lâm viện nhi lại vung tay lên một cái đem thiệp mời đổ nhào trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói người đây thì mời hay là lưu cho người khác、ra? dứt lời liền xoay người sang chỗ khác không còn đối mặt tần phong t ầ n phong thấy đây cũng không giận giận chỉ là cuối cùng lạnh nhạt nói với nàng một câu ta đi ngươi khá bảo trọng một trận luồn gió g mát thổi qua mặt đất lá khô bay múa theo gió lâm huyện nhi vội vàng trở lại xem xét trước mắt sớm đã không có mùa hay chỉ có dòng suối thanh tuyền vẫn tại cái kia chảy nhỏ giọt mà chạy nàng ngồi sùng xuống r ộ i ra có chút phát run tay đem cái kia thiệp mời từ dưới đất nhặt được đứng lên than nhẹ một tiếng thần sắc phức tạp mà phiền mượn nửa tháng sau tại vạn chúng chú m ụ bên trong tấn phong tại huyện âm phong phi thăng mà đi từ đó cái này tu chân giới lại không hắn thân ảnh nhưng thẳng đến mấy ngàn năm về sau vẫn khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới hắn đủ loại truyền thuyết chưa xong còn tiếp trong ư Thượng n Nhi, Thiên g Lộc thần giới t r rừng sâu núi thảm có một mảnh rộng lớn khe nước minh ba nhựa kính nước biết dốc rách sơn quang phản chiếu mà xuống chiếu ra mây trắng từng mảnh thỉnh thoảng dưới đáy nước ghé qua mà qua lúc này sơn lâm bên trong đi ra một đôi ông trào đến g i a g i a đã năm sáu mươi tuổi tóc trắng thơ nhưng tinh thần vô cùng phân chấn hai mắt có thần tôn nữ tắc một mươi năm m ư ơ i sáu tuổi trải lấy một đôi bim bóc răng trắng n ô i đỏ ngây thơ lãng mạ trên thân đều có một cái cái gùi bên trong đầy các loại thảo dược tiểu cô nương một đường lanh lợi hướng phía ca dao trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút giống con chim sơn ca đồng dạng lộ ra mười phần vui sướng đột nhiên tiểu cô nương chừng lớn hai mắt nhìn về phía khe nước bên cạnh gào lên ra ra ngươi nhìn đó là cái gì lao hán tiến lên xem xét thấy là cái nằm nằm trên mặt đất nam tử trên thân tràn đầy vết thương vết máu cũng không biết sống hay chết hã tử dưới đất nhặt lên một cây gỗ khô vừa định đi đâm một cái nam tử kia nhìn xem chết hay sống nếu là chết liền không thèm để ý miễn cho dính vào suối q ậ y ai ngờ hắn tôn nữ lại sớm vội vã chạy lên tìm đến đem thi thể lật qua mặt đến đưa tay đến lỗ mũi thăm g i mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ vây vây tay ra ra đây người còn có khí nha đầu chết tết kia luôn luôn như vậy không biết nặng nhẹ lao hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ m a n g một tiếng nhưng vẫn là lập tức đi trong rừng tìm chút đầu gỗ dùng dây leo dây thừng đầm cái d i n dị băng ca đem nam t ử kia chuyển đến phía trên kéo lấy đi thẳng về phía trước tiểu cô nương thấy nàng ra ra tựa hồ kéo đến có chút cố hết sức liền sung phong nhận việc nói ra ra ngươi lại nghỉ ngơi một chút để cho ta tới a tao hắn lại nói đây người trách nặng liền sợ ngươi kéo bất động tiểu cô nương hiển nhiên là cái không chịu thua chủ ngay s n g ngược lại tranh cường hào thắng đứng lên khi nàng từ lao hán trong tay tiếp nhận băng ca hướng về phía trước kéo mấy bước lập tức âm thầm kinh ngạc đứng lên đây người nhìn cũng không hợp vì sao như vậy nặng nghề tuy nói rất là cố hết sức bất quá nàng vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới không bao lâu về sau phía trước sơn cốc bên trong một tòa bị non xanh nước biết vây quanh t h ô n trại từ, từ hiện lộ tại hai người trước mắt vài ngày sau thần phong ho khan một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt là một cái đơn sơ nhà gỗ khắp nơi khói đặc tràn ngập trong nhà gỗ ở giữa có cái đống lửa phía trên treo cái s ắ t bình bên trong không biết rõ lấy cái gì thảo dược tần phong chậm rãi ngồi dậy đến đầu đau m u ố nức n qua một hồi lâu mới hơi hỏa hoãn một chút hắn nhô vận chuyển công pháp đ i ề u thức ai ngờ lại phát hiện mình toàn thân gân mạch bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng khí huyết chấm tích căn bản vận chuyển không được công pháp lần này thật đúng là bị thương không nhẹ tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng hắn sau khi phi thăng dọc đường một mảnh m ả n g lớn sụp đổ hư không tràn ngập các loại bạo ngược phong lôi thiền đ i ệ bưng là hung hiểm cực kỳ mấu chốt lúc ấy tần phong còn bị phi thăng chỉ lực cho dẫn dắt không có cách nào toàn lực ngăn cản chỉ có thể cu Cho tại tối hậu con đầu tấn phong một lần thậm chí chỉ có thể dùng n ụ c thân n mạnh kháng tổn thương lúc này mới dẫn đến hiện tại thân bị thương nặng nếu như không phải thời khắc mấu chốt có bao nhiêu bảo lưu ly c h ấ n yêu tháp đi ra hộ thể tấn phong chỉ sợ cũng phải chết tại cái kia trong hư vô hãng không láo tổ nhớ tới cái này đã từng có chút thân thiện tên người tấn phong lập tức hận đến thẳng cắn răng Hắn có lúc ý do này một cái tiểu cô nương dẫn theo một thùng nước lắc lư lắc lư đi đến nàng lau trên trán mồ u hôi ngẩng đầu nhìn lên rốt cục nhìn thấy ngồi dậy tận phòng lập tức kinh hỷ vô cùng hướng phía bên ngoài hô to a ra hán tử kia rốt cục đã tỉnh lại qua vung lên một người lao han cầm trên tay mấy đuôi hơi cá chép đi đến hắn trước đem cá chép giao cho tiểu cô nương kia sau đó trở về bên giường cho tần phong xem mạch qua nửa ngày lắc đầu không thôi n g ư ơ i có thể sống sót cũng coi là cái kỳ tích bất quá toàn thân khí huyết trầm tích không thông chỉ sợ nửa đời sau đều chỉ có thể tê liệt ở giường cái gì tần phong cũng chẳng có gì tiểu cô nương kia n g h e xong lại dọa đến trong tay cá chép đều rơi vào trên mặt đất sau đó nàng lại vội vàng hướng phía tần phong miễn cưỡng c ư ờ i nói ngươi đừng sợ ta a ra là một ư ơ i thôn quê tám trại nổi danh nhất lan trung nhất định có thể đem chị cho người tốt ai ngỏ lao hắn lại liên tục lắc đầu ta cũng không phải thần tiên lại không tiên đan cái nào chị thật tốt hắn thiểu cô nương thở phì phì r ậ m chân một cái a ra ngươi ngươi làm sao nói hết chút làm cho người ủ r ũ nói thần phong cười cười ôm cười nói tại hạ tần h phong còn không có thỉnh giáo hai vị ân nhân tôn tính đại danh người trên núi nào có cái gì đại danh ngươi gọi ta lý lao hán chính là vị này là lao hán tôn nữ lộc nhi sáng sớm hôm sau thiên tài vừa tàng sáng lý lao hán đứng dậy đ ẩ y cửa phòng ra lại ngạc nhiên nhìn thấy hắn hôm qua mới khẳng định sẽ tê liệt cả một đời tần h phong vậy mà không chỉ có xuống dưỡng còn tại viện bên trong vung lên lê bữa giút hắn bổ lên tuổi ta ta nhất định là còn chưa tình ngủ lý lao hán lao lao rồi một hồi con mắt xác nhận mình không có nhìn lầm về sau bước nhanh đi ra phía trước vây quanh tần phong vòng vo vài vòng t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ nói kỳ tích đây thật là kỳ tích ra kỳ thực đ i ề u này cũng không có gì kỳ tích chỉ vì tần phong dù sao cũng là hóa thần tu sĩ thân thể tất nhiên là khác thường nhân hắn mặc dù không thể vận công điều tức nhưng chỉ cần một hơi tại thể nội chân nguyên liền sẽ tự động chữa trị thương thế t r ù n g k í c h tắc nghẽn g â n mạch trầm tích khí huyết chỉ là quá trình này cực kỳ chậm chạp mà thôi tần phong đăng t ừ n g ít thì bốn năm năm n h i ề u thì hơn m ư ơ i năm mới có thể quán thông g â n mạch vận chuyển huyền công đến lúc đó mới có thể mở ra nhẫn chữ vật từ đó lấy ra linh đan rượu d ư ợ c đến chữ a thương t ầ n phong trên thân rất nhiều p h á p bảo bị hủy nhưng nhẫn chữ vật bên trong linh thạch đang dược linh thực đều còn t ạ i chỉ cần có thể mở ra nhẫn chữ vật lấy thuốc tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể khôi phục cái bảy tám phần thế là t ầ n phong cứ như vậy ở tên này gọi lý ra trại sơn cốc trong thôn xóm ở lại mặc dù hắn rất hướng đi ra ngoài thăm dò ngày này thần giới cùng các tu sĩ giao lưu nhưng hắn hiện tại kỳ thực cùng người bình thường cũng kém không nhiều để cho ổ n thỏa tại thương thế khôi phục trước kia hay là thành thành thật thật cầu tại cái này không người quái dày địa phương a tần phong mỗi ngày sau khi rời giường liền trẻ t u ổ i gánh nước sau đó cùng lý lao hán lộc nhi lên núi h á i thuốc ngẫu nhiên cũng biết đi săn bắt cá thời gian trải qua có chút vung lòng mãn nguyện bởi vì hắn khí lực lớn ánh mắt nhạy cảm trong vòng trăm b ư ớ c không trệ một tên mỗi lần luôn có thể thắng lợi trở về từ từ cây bên này mười thôn quê tám trại đều biết lý ra trại lý lang bên trong t r o nhà g n đến cái t i ệ n thuật cao minh thanh tú hậu sinh chương ba trăm hai mươi b ố lộc nhi hạ năm năm sau lúc chạm vào tối lưu ra trại đằng sau một tòa núi nhỏ bên trên tần phong chính ngồi xếp bằng tay bấm tử ngọ nhắm mắt thật lâu đột nhiên bốn phía không khí k h ẽ động c ả n h khô la heo hứa theo gió lò vũ tần phong mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt ra đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng trận lóe hiện ra một bình đan dựng đến rốt c ụ c quán thông kinh mạch huyền khiếu năm năm tần phong làm dòng d ã năm năm phạm nhân hôm nay cuối cùng là một lần nữa đem trầm tích kinh mạch huyền khiếu quán thông công pháp chu thiên vận chuyển như thưởng hắn hít sâu một hơi đang muốn phục đan chữa thương đã thấy lộc nhi trên tay kéo cái giỏ trúc thở hồng hộp leo lên núi đến thần ca ca giỏ trúc mở ra sau khi bên trong là bảy tám cái màn đầu một bầu rượu mấy đĩa tức h nhắm đều là lộc nhi bình thường sở trường thần phong nói gọi ta một tiếng chính là làm gì đưa lên sơn đến lộc nhi chỉ là ở một bên cười ngây ngô không nói gì tần phong thế là cầm lấy một cái nóng hổi màn đầu g ặ m một cái ánh mắt có chút thất thần ngắm nhìn nơi xa dãy núi lộc nhi ngươi cũng đã biết sơn đằng sau là cái gì biết lộc nhi lập tức từ tin tràn đầy đáp son đằng sau hay là sơn mấy năm trước còn không có gặp phải tần ca ca thì ta từng cùng ra ra tìm một vị cứu người thảo dược mang theo rất nhiều lương khô bay qua một tòa lại một tòa đại sơn khi đó liền phát hiện sơn đằng sau hay là sơn căn bản đi không hết t ầ n phong nghĩ t h ầ m xem ra nơi này ngược lại là cùng cái k i a thiên khuyết phong có chút tương tự t i ê n lặng đem đồ ăn ă n xong tần phong mới phát hiện luôn luôn nữa thích lựu dịu nói không ngừng lộc nhi giống như thật lâu không có mở miệng quay đầu nhìn lại phát hiện lộc nhi đang tại cái k i a hai tay bưng lấy cằm t i ê n lặng nhìn hắn xấu hổ một hồi nói thần ca ngươi chung không thích lý ta đang chuẩn bị ngựa đầu uống rượu tần phong không khỏi ho khan một tiếng nơi này phong tục vô luận nam nữ đều lớn mật mở ra dám dám yêu dám hận, ưa t ngươi, ngươi lộc, đi đi, lộc, lộc nhi nghe t c h đ ề xong bao giờ giấu. trẻ mặc dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn là làm theo miếng ngọc mười phần bình tĩnh không có bất kỳ cái gì vầng sáng hiện hiện tân phong thấy trên mặt phức tạp thần sắt c h i n lóe lên vớt vớt lộc nhi đầu cười nói chúng ta trở về đi người hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái lộc nhi lầm bẩm một câu không nói thêm gì kéo lên d ọ c h ú c cùng tần phong cùng một chỗ n g h ê n đón g i á n g triệu hướng phía dưới núi thôn trại đi đến tần phong nhìn một chút vẫn là một mặt ngây thơ lãng mạn lộc nhi trong lòng than nhỏ một tiếng có lẽ là thời điểm nên rời đi lộc nhi không có linh căn không thể tu luyện cả đời thọ không hơn trăm năm trăm năm thời gian đối với tần phong loại này hóa thần tu sĩ đến nói thật cũng chỉ là một cái búng tay sự tỉnh hắn phi thăng giới này trước nhiều lần một cái bế quan đi ra đã là trăm năm ngắn ngủi như vậy thời gian nếu là tới trở thành quý lữ bất quá là đồ sinh phiền nào thôi hai người vừa đi xuống núi chợt thấy trong thôn trại ánh lửa ngút trời m à lên càng có từng trận tiếng la g i ế t chuyển đến không tốt chẳng lẽ là man nhân g i ế t vào trại đến lộc nhi quá sợ hãi vội vàng ném giỏ trúc nhanh chân vội vàng chạy về phía trước a ra a ra vào tới thôn trại chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lộc nhi trong lòng lập tức h o ả n g hồn không ngừng gào thét lý lao hán lại không thể đạt được nửa điểm đáp lại sau đó không lâu đến trong thôn trại ư ơ n g t ì lộc nhi rốt cục xa xa nhìn thấy bình thường sớm chiều ở trung thôn dân tất cả đều bị một chút người mặc ra thú tóc hai b ù x ù người bắt lại đứng lên dùng dây thừng chó i chặt cơ kéo ngã đâm roi sát xua đổi lấy đi thẳng về phía trước p h ạ m là có muốn phản kháng hoặc dãy r u ộ n tất cả đều bị một đau chém khắp nơi m á u tươi chảy l ầ m đĩa lúc này lộc nhi trong đám người rốt cục thấy được da da của nàng đang bị một cái hung thần ác sắt mang nhân d ơ cao roi sắt đánh vào phía sau lưng trong nháy mắt đánh cho hắn ra chóc t h ị t bong lộc nhi mở lo lắng nhìn không được hô to ngươi các ngươi dừng tay những cái này cái g á người khôi ngô hung thần ác sắt man nhân lập tức xoay người lại trong đó một cái cưỡi ngửa cao to trên thân mang theo rất nhiều đồ trang sức thấy lộc nhi về sau lập tức hai mắt tỏa sáng nữ hoa này không tệ có thể làm bản vương đêm nay ấm d ờ n g dùng hắn tiếng nói vừa ra lập tức có hai cái man tướng cưỡi ngựa xung phong mà đến cháy mau cháy mau lý lao hắn khàn giọng liệt phế hô hào lộc nhĩ lại bị sợ choáng tay chân có chút không làm được gì đến muốn chạy đều bước không ra c h â n mắt thấy lộc nhi liền bị man tướng bắt lấy đ ỗ n g nhiên xiu xiu hai tiếng mũi tên phá không âm thanh văng lên hai cái giết người vô số m a tướng trong nháy mắt từ trên n g a té xuống đất nơi cổ họng đều các bên trong một tiễn mau tươi không ngừng dâng、Chào. nhất định là không sống nổi thần ca ca lộc nhi xoay người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy xuất thủ cứu nàng chính là tần phong người man kia đại vương ánh mắt âm lãnh nhìn tần phong thấy hắn trên tay có tiễn không có c u n g cảm thấy rất là kỳ quái ngươi chính là nơi đây nghe tiếng thần xạ thủ tần phong t ầ n phong cũng không trả lời hắn vấn đề chỉ là lãnh đạo nói thả trại dân lưu ngươi toàn thây lời vừa nói ra cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sốt một chút liền ngay cả lý ra trại đám người đều có chút trợn mắt thần oai nhi chẳng lẽ bị điên không chỉ có không có đuổi tận chạy trốn còn dám như vậy cùng đây man vương nói chuyện t ầ n phong tại lý g i a trại sinh sống năm năm tuy là mười thôn quê tám trại nổi danh thanh tú hậu sinh nhưng chỉ có một người như vậy chọc giận m a n vương sợ rằng sẽ bị c h ặ t thành thịt nát man nhân đại vương tức giận vô cùng mà cười nhìn quanh quẳng bản vương sống nhiều năm như vậy còn chưa hề gặp qua giống người này phách lối như vậy trại dân đơn giản muốn chết nói lấy vung về phía trước một cái tay lập tức có trên trăm bộ ky hướng phía tần phong đằng đằng sát khí chạy tới lý g i a trại đám người đều không đành lòng nhìn thẳng nhao nhau nhắm mắt lại sắt từng đọt tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy gào thét mà qua c u ồ phong vang lên bên t a i mọi người lại mở mắt ra thì c người, Đây. Đây là người, người là tu r tu r m n g v tiên giả tần phong vẫn không trả lời hắn từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước nói tiếp trước đó câu nói kia thả trại dân lưu n g ư ờ i toàn thây trong ư vương ớ c chữ, chỉ c đây, đây tăng man h là h e m ộ thôn cái t i trại cười, giờ bây l t ương man nhân đại vương đem lại đ a o gác ở lý lao hán trên cổ bước bách tần phong lùi ra phía sau tần phong lập tức dừng bước lại tay giơ lên cách không đối cái tiêu man vương nhấc chạm tân Vương phong cũng không truy kích tiến lên cho lý lao hàn đám người lòng ra trói buộc lý ra chạy đám người nhao nhao quỳ giảm xuống đất hướng tần phong thiên ân và tạng ba n nước mưa đã không đêm, đã mưa có lộc ớ n như v ậ nhì tí tách rơi u ngay o đầu xong trong tay ngàn tầng dày đệm rơi xuống trên mặt đất lập tức chạy tới bên cạnh trước cửa nhà gỗ thần ca ca người đã ngủ c h ư a lộc nhi có chuyện nói cho người bên trong nhà gỗ cũng không có tần phong đáp lại lộc nhi trong lòng l ấ p kín đẩy cửa vào phát hiện bên trong đã không có mờ h a i tần phong tựa hồ sớm đã đi xa chỉ tại trên mặt bàn lưu lại một bình đan g dược một chút vàng bạc trâu b á o cùng một phong thư lộc nhi rung động rung động mở ra thư nhìn mấy lần trong nháy mắt l ệ rơi lệ mặt quay người chạy vào màn đêm màn mưa bên trong đi thần ca ca trên không trung ngự đi tần phòng đông nhiên nghe thấy sơn cốc bên trong không ngừng quanh quẩn lộc nhi cái kêu bi thương ai o á n âm thanh hắn hơi trần chờ một chút cuối cùng vẫn quyết tâm liều mạng không có quen người, có trước i ế p phía tục t hướng bay đó i bay t h nghe qua người man kia đại vương trước khi chết nói cái gì mời thánh sơn lao tổ tấn phong ngược lại muốn xem xem là nhân vật nào sáng sớm hôm sau bầu trời còn tạ i rơi xuống mù mị tế vũ nhắm mắt ngồi xuống thật lâu tần p h o n g đ ỗ n g nhiên mở mắt ra một cái cơi hắc ứng tu sĩ từ chân trời hướng lý g i a trại phương hướng bay tới thân thức quét qua phát hiện người này tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi lập tức thở dài một hơi đây người tên tuổi ngược lại là dọa người lý g i a trại xung quanh linh khí cũng không đồi rào trên núi cũng không nhiều thiếu linh thực thực sự không phải cái thích hợp tu hành địa phương đây kỳ thực cũng là tần phong đội vã rời đi một nguyên nhân quan trọng hạn hướng đạo chỉ tâm quá mức kiên cố lại có thể nào để cho mình ở chỗ này phí thời gian t u ế nguyện nhưng trước đó nghe được thánh sơn lão tổ chi danh t ầ cái kia cưới hùng ưng kim đan tu sĩ đồng dạng người mặc ra thú tóc hai bù sù trên hướng cổ còn quấn một đầu toàn thân bích lục đại xạ nhìn làm cho người sinh ra sợ hãi thật sự là một đám phế vật chút chuyện đỏ này đều phải lao tổ ta tự mình xuất mã t h á n h sơn lao tổ hùng hùng h ổ h ổ m ộ t câu, đột nhiên, b ố n phía chẳng biết lúc nào đã bị đ ẩ y trời huyết diễm cho vây quanh. l à ai, t h á n h sơn lao tổ quá sợ hãi, vừa muốn có hành động, liền bị từng đạo ma quang quân lấy tỏ thân, không thể động đậy chút nào. Sau đó, chỉ thấy đây cực kỳ dọa người t r ù n g điệp ma quang huyết diễm bên trong, có đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, uy thế mười phần. t h á n h sơn lao tổ lập tức dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng quý gối hùng n ư n g t r ê n lưng, r u n g động r u n g đ ộ n g cầu xin tha thứ. ngươi vì sao phải điều động man nhân tàn sát nơi này trại dân tên là thác bạc viễn thánh sơn lão tổ không dám có t r ỗ dầu diếm lập tức nói lấy vùng này là huyết ma tông địa bàn tiểu nhân thụ tông môn cắt cử thường ở với đây định kỳ giết chút trại dân luyện thành huyết ma châu nộp lên trên tông môn việc này huyết ma tông đã thị hành trên v ạ n năm liền tính ta không làm cũng biết cắt cử người khác tới làm tiểu nhân tiểu nhân thật sự là thân bất do kỷ huyết ma tông huyết ma châu thần phong thì thảo trầm ngâm một hồi trong lòng có chút kinh ngạc hãn tại hạ giới thì cũng có huyết ma tông môn phái này mà huyết ma châu loại vật này t ầ n phong hiện tại chỗ dùng mã hỏa huyết d i ễ m huyết tu luyện t r ư ớ c cũng chính là muôn t r ư ớ c tế luyện xuất vật này mới có thể theo nếp luyện thành lúc ấy t ầ n phong ghét bỏ máu người luyện thành huyết ma châu phẩm chất quá kém lại không kiên nhẫn từng cái giết người tế luyện liền tìm được tam đại cấm địa huyết cấm ao lúc này mới ở nơi đó luyện thành môn này cực kỳ lợi hại ma công t ầ n phong trong tay bấm một cái p h á p quyết vây khốn thác bạt viễn ma quang trong nháy mắt nắm chặt cơ hồ đem hắn xương s ừ n cắt đức có chút không thờ nổi thác bạt viễn trong lòng đại sợ lại không còn sức đánh trả đành phải liên tục cầu xin tha thứ thần phong lại vung chỉ b ắ n ra một cái cổ trùng liền từ thác bạt v i ệ n trong miệng bay vào trên thân lập tức chuyển đến từng trận vắt bụng t h ố n g khổ một lát sau mới hơi giảm bớt một chút thần phong nói phía trước cái kia lý ra trại đối với ta có ân ta muốn ra ngoài dạo chơi n h ư sau khi trở về phát hiện cái này thôn trại bị đ ổ diện ngươi vô luận đi đến chân trời góc biển trong bụng liên tâm cổ liền sẽ phát tác lấy đi tính mệnh của ngươi tiền bối yên tâm chỉ cần có tiểu nhân ở lý ra trại từ đó định sẽ không còn có người bị chọn làm huyết thực rất tốt ta đã bê quan mấy ngàn năm còn không biết hiện tại ngoại giới là tình huống như thế nào ngươi cho dù tốt sinh nói với ta nói đây một vùng núi tên là thiên trọng sơn phía bắc là thái âm cốc cốc bên trong có tu tiên phường thị thái âm p h ư ờ n g quy mô rất là không nhỏ không biết qua bao lâu khi thác b ạ n v i ệ n nói khô cả họng lại bị bốn phía huyết diễm chiếu lên choáng váng thời điểm rốt cục cảm thấy toàn thân buông lỏng c h g điệp huyết diễm cũng từ từ tàn biến chỉ một hồi hắn liền lần nữa lại thấy ánh mặt trời từ đầu tới đuôi đều không có thấy rõ cái k i a tiền b ố i dáng dấp ra sao thật là đáng s ợ cuối cùng là kiểm về một đầu mạng nhỏ đường đường hóa thần tu sĩ đến thiên trọng sơn đây thâm sơn cùng cốc làm cái gì thác bản viễn lặng nhổ nước bọt một câu cũng không dám tiếp tục tại chỗ lưu lại vội vàng chạy trong ở về. Trường 326, sơ nhập thiên thần Tấn nhập giới, sơ h p dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian, thời bay ra tại ra lúc ọ c có cho nhì trong mắt, vĩnh viễn không có khả năng lật cho hết thiên trọng sơn. Trong khả hết mắt, lật l này hắn cũng nhìn được một chút tu sĩ phần lớn là nhập đạo kỳ phản tục tam quan tu vi trước kia cùng nhạc mặc bọn hắn nói chuyện phim thì nói lên ngày này thần giới đều coi là nơi này nhất định là cái kim đ a n khắp nơi trên đất đi nguyên anh không bằng chó địa phương hiện tại xem ra nơi này kỳ thực cũng thật nhiều phạm nhân tu vi thấp tu sĩ để tần phong một lần cho là mình còn tại hạ giới bất quá chờ hắn bay ra thiên trọng sơn về sau lại đi bắc ngự đi hơn nghìn dặm liền từ từ cảm giác được giữa thiên địa linh khí trở nên dư giả đứng lên lúc này mới tin tưởng mình tuyệt đối là thành công phi thăng cuối cùng tần phong đến thái âm cốc khu vực hạ xuống đ ộ t q u a n g đi theo người khác đến miệng hàng nộp mười khối nhị giai linh thạch về sau đi vào thái âm phường thị một bước vào trong đó tần phong liền mừng rỡ tinh tế thể hội một cái cảm thấy nơi này linh khí r ồ i r à o trình độ ít nhất phải là cựu u phong gấp năm lần trở lên tại dạng này chỗ tu luyện tuyệt đối sở trường gấp dưới xem ra trước đó mình nghĩa vô phản cố bỏ xuống tất cả lựa chọn mạo hiểm bắt lấy cơ duyên. phi thăng mà đến tuyệt đối là làm đúng hán tư chất tu luyện vốn cũng không tốt nếu như còn đợi tại một cái linh khí mỏng manh chỗ tu luyện lại như thế nào có thể tranh qua người khác cầu được đại đạo tần phong hít sâu một hơi thong thả một cái tâm tình tại đây thai âm phường thị bên trong đi dạo đứng lên cái này phường thị quy mô cũng không nhỏ chỉ là lộ ra lộn xộn với lại không có chút nào trật tự mà nói có người bên đường đánh nhau giết người cũng không thấy có đội tuần tra hoặc đội chấp pháp người đến ngăn lại xử phạt kẻ giết người đem người giết về sau hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng cứ như vậy công khai rời đi cái kia thì thệ bị bỏ đi đầu đường về sau rất nhanh liền có người tiên lên đem hắn quần áo l ộ t sạch ném tới danh nước bẩn bên trong mà vãng lai ở giữa tu sĩ thấy không có một cái cảm thấy kinh ngạc từng cái thần sắc như thường nên làm gì làm cái đó h i ệ n nhiên sớm đã thành thói quen so sánh cùng nhau lâu dài bị người trong đạo môn coi là thế gian các loại t à ác hội tụ chỉ địa tầm tiên phượng đều coi là nhân gian lương thiện chỉ đô đại ca có dê béo đến tần phong đ n g nhiên lỗ thai khé động nghe được nơi xa có người tự a hồ tại nghị l u ậ n hắn sau đó liền thấy chi ít có hơn trăm tu sĩ từ bốn phía trầm g i i hướng hắn bọc đánh mà đến tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ làm t h i ệ dê nguyên lai、like, tần phong gương mặt lạ l ắ m vào tới thai âm cốc về sau lại một mực hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây một bộ nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ bộ dáng đây hết thảy đều bị một chút người hưu tâm nhìn ở trong mắt liền nhận định hắn là loại kia sơ nhập giang hồ cái gì cũng không hiểu dê béo tần phong hừ lạnh một tiếng lập tức đem trên thân khí tức vừa để xuống cái kia rục dịch hơn trăm tu sĩ toàn đều sắc mặt biến hóa nhao nhao lui lại trong lòng đã kinh hãi lại phiên muộn đường đường hóa thần tu sĩ làm sao cùng cái chưa thấy qua việc đời người đồng dạng tần phong trên thân khí tức vừa thu lại tiếp tục một mặt lạnh lùng đi thẳng về phía trước lọt vào trong tầm mắt ấy đây thái âm phường thị bên trong tu sĩ vẫn là lấy phạm tục t ă n g quan nhập đạo kỳ làm chủ thỉnh thoảng có một ít kim đan nguyên anh tu sĩ đi dạo nửa ngày nay cũng thấy hai ba cái hóa thần theo như cái này thì hóa thần kỳ tu vi ở chỗ này cũng đồng dạng đủ để xôn pha cũng không cần quá lo lắng tự thân an nguy thần phong hơi yên lòng trước kia tóc đỏ lão tổ còn đã nói với hắn đường đường hóa thần lão tổ đến giới này sau đó bất quá một tiểu tốt mà thôi lệnh tần h phong rất là lo lắng rất lâu hiện tại xem ra tóc đỏ lão tổ lần này luôn luận tựa hồ là nói quá sự thật một chút đương nhiên cũng có lúc chỗ chỉ cái năng Tần Phong lúc này chỗ địa phương, khả thâm là địa sau ơ n cùng cốc, vẫn cốc, h ư tham dò đến cái thế toàn chân chính toàn cảnh. dò đến này cái giới s đó không lâu tần phong đi vào một cái cảnh sắc không tội địa phương phía trước là một cái hồ nước bốn phía trồng đầy các loại hoa cỏ phía sau nhưng là toàn núi nhỏ từng sàn lầu các đậu phủ dựa vào thế nuôi xây lên cũng lấy bay cầu tương liên cùng trước đây chỗ qua địa phương so sánh đơn giản đó là một cái ngày một cái hồ s ắ n giữa có nhanh đền thờ d â n thư bốn cái mạ vàng chữ lớn thái âm phúc điệp bên cạnh còn dựng lên một khối bia đá trên đó viết lưu công biệt phủ cấm chỉ chém giết người vi phạm liều mạng tân phong hỏi người bên cạnh về sau mới biết được đây thái âm phúc địa bên trong đậu p h ủ đều là đối ngoại thuê chỉ cần cấp nổi linh thạch nhớ ở bao lâu liền ở bao lâu với lại nơi này linh k h í là toàn bộ thái âm cốc nhất là dồi dào địa phương còn có lưu công làm hậu t r ư ở n g người bình thường căn bản không dám làm cản chỉ cần ở chỗ này thuê đến một cái đậu p h ủ thân g i a tính mệnh liền rất có bảo hộ mà cái kia cái gọi là lưu công tên là lưu phúc sơn kỳ thực chính là cái này thái âm phường thị trường không giả có hợp p h á c trung kỳ tu vi hợp p h á c trung kỳ nói lên đến giới này hóa thần tu sĩ tần phong cũng thấy không ít nhưng đến nay còn không có gặp q u a hợp phách kỳ tu sĩ đâu hắn nghĩ nghĩ liền h n lấy người bên cạnh chỉ dẫn đi tới phụ cận một chỗ đình bỏ bên trong xin hỏi thuê thái âm phúc địa l ạ o phụ muốn bao nhiêu linh thạch hắn dự định ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian chậm dãi biết rõ giới này tình huống về sau làm tiếp sau này dự định đình bỏ bên trong có một cái q u ò n sự kim đan hậu kỳ tu vi chính nhắm mắt hưởng thụ mấy cái thị n ữ đấm chân xoa bót sau khi nghe hắm ngẩm đầu nhẹ liếc tần phong một chút phất, phất tay lập tức có cái nhóc con tiến lên đ ò đến đưa cho hắm một tấm bản đ thần phong nhìn một hồi thấy đây thái âm phúc địa khác biệt khu vực thuê giá cả cũng sẽ có điều khác biệt ví dụ như phía trên tiêu chú chân núi linh khí tương đối m ỏ n g manh phong cảnh cũng không tốt còn có chút làm ổn giá tiền là mười khối tứ giai linh thạch một tháng ma đ ỉ n h núi cùng giữa hồ đảo nhỏ bên trên đậu phủ linh khí nhất là dồi dào lại cực kỳ thanh tịnh giá tiền là một trăm khối tứ giai linh thạch một tháng thần phong nhìn không khỏi âm thầm lưỡi đây mẹ nó đ o ạ t tiền a tại hạ giới thời điểm linh thạch lưu thông nhiều nhất là nhị tăng h g dai tứ gia linh thạch đã là trong mỏ quặng cao nhất phẩm chất với lại sản xuất số lượng bình thường sẽ không rất nhiều rất ít người trực tiếp lấy ra giao dịch không nghĩ tới nơi này thuê đậu phủ ra giá vậy mà thấp nhất đều phải mười khối tứ gia linh thạch một tháng thật sự là đắt vô cùng chọn lựa sau một hồi t ầ n phong cuối cùng t y ể n cái nhìn lên đến hơi yên t ĩ n h một chút địa phương nộp hai mươi ba khối tứ gia linh thạch hắn mặc dù từng là cao quý một môn giáo tổ nhưng phi thăng thì cũng không đem tông môn vốn liên g toàn bộ móc sạch dù cho trên thân coi như hơi có chút nội tình xem chừng nhiều lắm là chỉ có thể ở chỗ này ở cái tầm mười năm tấn phong móc ra hai ba trăm khối tam gia linh thạch trả tiền hỏi chương á i kia h n ba i trăm hai mươi bảy sơ nhập thiên thần giới hai trở thành chiến đô thần phong nghe xong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng ta nói thế nào trước kia cũng là một phái giáo tổ h ắ có thể làm người nô b ộ c hắn lắc đầu không nói thêm gì cầm lấy làm bảng gỗ bảng số phòng liền đi ngoài đình đi đến hừ không biết điều cái k i a quản sự thấy tần phong c ự tuyệt đến làm như vậy giòn lưu loát lập tức trong lòng giận dữ toàn bộ thái âm g ố c muốn trở thành ta lưu ra chiến đô đến không hết ngươi lần này bỏ qua về sau nhưng là không còn như vậy tốt cơ hội thần phong chỉ cho là không nghe thấy đi ra ngoài sau đó không lâu hắn liền á n lấy bảng số phòng tìm được hắn muốn chữ bính số m ư ơ i ba đ ậ phủ đem số cửa phòng đầu nhập hộ phủ pháp trận trong đi lập tức hiện ra động phủ đại môn đến đi vào về sau chỉ thấy bên trong giường ghế dựa bàn băng ghế đan lô dựa áo bình phong tranh chữ mọi thứ đầy đủ thật là chỉ cần d i ỏ sách và ở là được tần phong tìm cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp thổ nạp tu luyện đứng lên trên người hắn thương thế kỳ thực còn xa không có khỏi hẳn bởi vậy trước mắt muốn làm đó là mỗi ngày nắm chặt thời gian phục d ụ n g đăng được điều tức chữa thương sau năm ngày ngày hôm đó lúc chạm vào tối tần phong vẫn như cũ đóng cửa không ra nhưng đột nhiên hắn cảm thấy được ngoài động phủ truyền đến một trận dị hưởng thế là mở mắt ra đưa tay cách không một chảo một phần bay tiếp từ hộ phủ pháp trận trong bay tới tần phong mở ra nhìn l chấm ngâm đường này lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài vung tay lên ở giữa cửa phủ mở rộng nhìn thấy ngoài cửa đứng lưng gù lấy thân thể lao giả bề ngoài xấu xí nhưng lại có hóa thần sơ kỳ tu vi lao giả chắp tay thở dài nói lao nhi gọi là lục thanh sơn liền ở tại đằng t r ư ớ c chữ bính số mười một độc phủ cùng đạo hữu xem như đồng hương cho nên m ạ o g mội đến nhà tới chơi hy vọng về sau lẫn nhau ở giữa có thể nhiều đi vòng một chút lao nhi này nói tới nói lui ngây thơ chân thành lại tư thái thả c ự t thấp cũng không làm cho người ta xinh chắn ghét tần phong thế làm ở đây lục thanh sơn và phủ ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm đứng lên nói chuyện với nhau quá trình bên trong tần phong không muốn lộ ra mình là từ hạ giới phi thăng mà đến chỉ nói hắn tại thiên trọng sơn chỗ sâu bế quan khổ tu hơn ngàn năm gần nhất mới ra ngoài đi lại lục thanh sơn liếc tần phong một chút nghĩ thầm đây tần đạo hữu tại thiên trọng sơn loại kia linh khí mỏng manh chi địa có thể một hơi tu luyện tới hóa thần sơ kỳ thật đúng là thế chi hạn hữu a tần phong hiện tại nhưng thật ra là hóa thần trung kỳ tu vi hắn đã rất lâu không có ẩn g i ấ u tu vi trước kia tại hạ giới thì hóa thần kỳ tu vi đã cơ hồ là vô địch tồn tại thứ không cần thiết tận tảng cái gì không đến, đến ngày này thần giới về sau chưa quen cuộc sống nơi đây với lại giới này hóa thần kỳ bên trên còn có học phách t ử phụ luyện hư trở cảnh khắp nơi tràn ngập không biết h u n g hiểm bởi vậy tần phong lần nữa dùng lưu ly li bảo tháp tận giấu một tầng cảnh giới dự định nhặt lại cầu đạo tất cả cẩn thận làm việc lại qua mấy ngày đổi lại tờ nở phong đi lục thanh sơn động phủ bên trong đến nhà bãi phòng hai người nói chuyện phiếm lửa này g lục thanh sơn đ ỗ n g nhiên hít một tiếng mặt mũi tràn đầy sầu lo nói đây thái âm cốc tựa hồ nếu không thái bình ta dự định rời đi một đoạn thời gian tránh đầu gió a này làm sao nói tần phong trong lòng giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lục thanh sơn lục thanh sơn nói đạo hưu không có phát hiện sao lưu gia gần đây tại thái âm phường thị bên trong không ngừng ném ra ngoài các loại phong phú điều kiện mời chào chiến nô cái kia lưu phúc thông từ trước đến nay làm người keo k i ệ t nếu không phải muốn cùng người đánh hắn mới sẽ không tốn hao nhiều linh thạch như vậy chẳng chọn mời chào chiến nô đâu thần phong nghe xong trong lòng lập tức lấp kín hắn vốn định ở chỗ này ở cái một năm nửa năm lại tính t o n sau ai ngờ còn không c ó ở mấy ngày cái này lâm vào địa phương nguy hiểm đây thái âm phúc địa dù sao cũng là hắn lưu phúc thông cây rụ tiền hẳn là coi như an toàn a lục thanh sơn lắc đầu cười khổ một tiếng lưu phúc thông hợp phách trung kỳ tu vi tại thái âm cốc là có thể xưng vương xưng bá nhưng phóng tầm mắt bốn phía lại tính không được cái gì có là so với hắn lợi hại nhân vật người khác nếu là đánh giết vào thái âm, thì đến, chắc chắn sẽ tới này thái âm phúc địa t ẩ y sạch đến lúc đó ai còn sẽ quản lưu phúc thông lập xuống quy củ thần phong nghe xong lập tức rơi vào chầm tư như vậy hơi chút suy nghĩ cũng cảm thấy nơi này thực sự không phải cái gì nơi ở l â u nhưng hắn vừa nộp một tháng tiền thuê nhà còn không có ở hai ngày cứ như vậy rời đi chẳng phải là thua thiệt lớn lục thanh sơn lúc này lại hạ giọng nói rất nhiều năm trước đây thái âm p ư ờ n g thị đã từng bị người công phá đem thái âm phúc địa tẩy sạch không còn t ử thương vô số bất qua sau đó lại có truyền ngôn nói đêm đó tẩy sạch thái âm phúc địa người chính là lưu phúc thông thủ hạ giả mạo thần phong nghe đến đó lập tức cho mày lại qua mấy ngày lục thanh sơn lại mời tần phong tiến đến làm khách lần này hắn động phủ bên trong còn tới bốn cái khách nhân một nữ t a m nam đều là ở phủ cận đây ở lại tu sĩ tu vi từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh hậu kỳ không đợi qua ba lần rượu về sau tiến hội bầu không khí say sưa lúc này cái kia nữ tu bỗng nhiên sẽ nói các vị đạo hữu ta trước đây ít năm tại bắc minh cực hải thư thập h u y ề n tiên sữa thì trong lúc lơ đã tìm được một vị tiên nhân di tích bên trong đoán chừng bảo vật không ít chỉ là nơi đó cấm chế mười phần lợi hại nếu như chỉ có ta một người pha cấm thật không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể có vào cô gái này tu cùng lục thanh sơn cùng họ giống như gọi là lục minh thục n g u y ê n anh hậu kỳ tu vi trên bờ vai có một cái không biết cái gì chủng loại điều một cái tại cái kia nhắm mắt ngủ say lục minh thục tiếng nói phụ lạc lập tức có người đáp đã là như thế vậy chúng ta sao không cùng đi một chuyến đây bắc minh cực hải tìm kiếm tiên nhân kia di tích bao quát lục thanh sơn ở bên trong những người khác cũng nao nhao phụ họa rất là tán thành gần nhất đây thái âm cốc không bình tĩnh đi một chuyến bắc minh cự c hải vừa vặn có thể tránh đầu gió duy chỉ có tần phong không nói tiếng nào tại cái kia tự rót tự uống nghĩ thầm bắc minh cự c hải nhớ ký phạm gian giới nam cương t r i địa giống như có cái đông minh cự c hải xem ra lượng giới địa danh bên trên cũng có chỗ tương tự à lục minh thục lúc này dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn tần phong không biết tần đạo hữu i gần đây có tính toán gì phải chăng muốn cùng đoàn người cùng đi bắc minh cự hải tìm kiếm chỗ kia tiên nhân di tích t ầ n phong khoát tay、háo. Ta người này trời sinh không tốt tìm kiếm di tích bí cảnh với lại gần nhất muốn bế quan tu luyện một môn đạo quyết liền không đi chỗ đó bắc minh cực hải lục minh t h u c há to miệng m ô i hiển nhiên không ngờ tới tần phong lại sẽ cự tuyệt đến làm như vậy giòn lưu loát có chút đem nàng cho cả sẽ không nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt lục thanh sơn nói thường nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ thái âm cốc đã thành giết người chỉ đ ị a tần đạo hưu tiếp tục lưu lại nơi này thực sự có chút không khôn ngoan sao không cùng chúng ta cùng đi đông minh cực hải một bên tầm bạo một bên tránh t h i họa hà không vẹn cả đôi đường đúng vậy a đúng vậy、à. Đám người l ạ ba trăm hai mươi tám sơ nhập thiên thần giới ba lục thanh sơn thong thả tới lui một hồi bước hay là cảm thấy mười phần một bực đầu này dây béo từ hắn bước vào thái âm phường thị một khắc này ta đã nhìn chằm chằm đến thái âm phúc địa đền thờ trước sau hắn còn tìm người hỏi lung tung này kia cái gì cũng không hiểu tuyệt đối là sơ nhập tu tiên giới không lâu chim non lục minh thục mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói lấy vậy hắn như thế nào một tiếng cự tuyệt bắc minh cực hải chi mời làm hại lao nương uổng phí nhiều như vậy nước bọn còn kém không có lấy thân tư dụ một người thư sinh hóa trang tu sĩ nhẹ lây động quạt giấy nói chúng ta dù sao cùng hắn vừa quen biết không lâu người này lại là hóa thần tu sĩ dù cho sơ nhập tu t i ê n l ê n giới có lẽ cũng đã già thành tinh tâm tư đề phòng cũng đúng là bình thường lần này chúng ta quả thật có chút nóng vội lục thanh sơn hít một tiếng gần nhất thái âm cốc xác thực không yên ổn đoàn người rất lâu chưa khai trường tình hình kinh tế hơi kém lúc này mới nóng lòng một chút đừng nói nhiều như vậy hay là nhìn xem có hay không bổ cứu chi pháp a mặc kệ lục thanh son đám người như thế nào thương nghị tần phong một mình trở lại động phủ về sau ngồi xếp bằng đang muốn tiếp tục đ i ề u tức chữa thương đột nhiên trong đan điện đa bảo lưu ly c h â n yêu tháp đ ố n g nhiên bảo quàng trọn lóe từ đó bay ra ba bình đan dược đến rơi vào tần phong trên tay a đây là tần phong mở ra đây ba bình đan dược xem xét vậy mà đều là thích hợp hắn n u ố t tu luyện huyền hoàng đan lập tức vừa mừng vừa sợ tại phạm gia thì tại hắn vượt qua một chút tiếp nạn sau đó đây đa bảo lưu ly trấn yêu tháp cũng thường có đạn dược pháp bảo bay ra ngoài với tư cách ban thưởng nhưng về sau từ khi hắn tấn thăng nguyên anh tại bắc hải một hơi thu rất nhiều yêu ma hung hăng nổ đây lưu ly bảo tháp rất nhiều bảo vật sau đó liền cơ bản chưa thấy qua bảo vật gì phần thưởng không nghĩ tới đi tới ngày này thần giới về sau đây lưu ly bảo tháp năm đó công dụng lại trở về thần phong c h ầ m tư p h ú t chốc cười lạnh một tiếng ta liền biết lục thanh sơn những người kia khẳng định có quỷ làm ta là ba tuổi tiểu hải lục thanh sơn người này đầu tiên là ở trước mặt hắn trắng trận phủ lên đầy t h á i âm cốc không an toàn sau đó hắn bản ra lục minh t h ụ lại ném ra ngoài một cái cái gì tiên nhân di tích đến đây không khỏi cũng quá đúng d ị một điểm lại thêm tần phong vốn là cùng bọn hắn chỉ là quen biết hời hợt mà thôi trong lòng đã sinh nghi như thế nào lại cùng bọn hắn tiến đến tìm kiếm bí cảnh liền sợ mới ra thái âm cốc không xa những người này liền phải lộ ra răng nhanh đến tần phong đ o á n c h ừ n g liền tính đây thái âm cốc gần đây không quá sống yên ổn hẳn là cũng không thể nhanh như vậy liền nhấc lên gió tanh mưa máu hiện tại đã được đây ba bình huyền hoàng đan không n g ạ i tiếp tục tại động phủ này bên trong ăn ở mấy tháng chữa thương tu luyện một đoạn thời gian lại tính toán sau không mượn trong mắt hơn nửa tháng đi qua trưa hôm nay tần phong rời đi động phủ đến vườn thị một nhà tử quán Điểm nhưng r ợ u thức ngày một một mình ố rượu, một này thân giới giống như đây thái âm cốc linh khí ít nhất phải so với tham phong kiểu u phong dồi dào gấp năm lần trở lên linh khí mỏng manh địa phương lại khả năng so bách mãng sơn còn không bằng giữa lẫn nhau trên lệnh cực lớn mà lệnh tần phong cảm thấy đau đầu là giới này tu sĩ đông đảo nhưng phản là linh khí không có trở ngại địa phương đều bị người chiếm giống thái âm cốc loại này cấp bậc thường thường đều có hợp phách tu sĩ chứng cứ lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi căn bản không giành được cái gì phong thủy bảo đ ị a thái âm cốc cũng liền thái âm phúc địa sẽ thu phí địa phương khác địa sản tắc có thể tùy ý mua bán nhớ ở bao lâu liền ở bao lâu chia tay địa phương căn bản không cho tán tu tùy ý ở lâu cho nên rời đi nơi này về sau tần phong tạm thời cũng không biết nên đi đi nơi nào tu luyện ai nhớ năm đó ở nhân gian d ư ớ i thời điểm cái nào cần dùng là tiền sơn động phủ mà phiền não ngày n à y thần giới cho t ầ n phong trước mắt cảm giác là thiên địa linh khí xác thực muốn đổi rào rất nhiều tu sĩ ở chỗ này cũng quả thật có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới bất quá tổng thể mà nói nơi này lại bao giờ cũng đều đang cấp t ầ n phong một loại tài nguyên cực kỳ thiếu thốn cảm giác nơi này tu sĩ giống như vì tranh đoạt tu chân tài nguyên thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào mỗi người đều giống như một đầu mùa đông bên trong đói bụng lắm sói hoang đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt sống người ta Đã phần cái k i a phương thiên bá thế nhưng là hợp phách hậu kỳ tu vi thái âm vường thị như thế nào ngăn cản được hắn tiến công t i ể u quán bên trong lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía sau đó lại có c ư ờ i nhạo nói các ngươi bất quá là tại buồn lo vô cớ tôi h thái âm vường thị phía sau chỗ r ử a h u y ế t ma tông thái nam cốc phía sau chỗ r ử a nhưng là tê hà tiên môn mỗi người bọn họ có như thế bối cảnh chợt có xung đột cũng không kỳ quái nhưng là tuyệt đối không đánh nổi đến tốt giống như có chút đạo lý a cựu quán bên trong không ít nghe đến đó đều bưng lỏng xuống bọn hắn tu vi thấp càng là không dám t h y tiện rời đi đầy quen thuộc thái âm cốc tự nhiên không hy vọng nơi này bạo phát tu sĩ đại chiến miễn cho bị hai bầy vạ gió nhưng lúc này lại có người hử l ệ n h một tiếng huyết ma tông cùng tê hà tiên môn từ trước đến nay không thế nào đối phó làm sao biết đây không phải hai phái tranh đấu bắt đầu trong lúc nhất thời t i ể u quán bên trong lại một lần nữa bầu không khí kịch liệt tranh luận không ngớt đứng lên từ tiểu quán đi ra thần phong rơi vào trầm tư huyết ma tông tê hà tiên môn một ma nhất nói là kê bên này cường thịnh nhất hai đại tô n g môn trong môn đều có tử p h ụ kỳ đại tu sĩ toa trấn tần phong những ngày này đã cùng người hỏi tham rõ ràng đây hai phái chiêu thu đệ tử giống như đều không thế nào khắc nghiệt cho dù là t n tu cũng có cơ hội gia nhập tông môn muốn hay không tìm một cơ hội đi tùy tiện ìm môn phái gia nhập tính tần phong qua đã quen có tông môn với tư cách dựa vào đại thụ phía dưới tốt hóng mát thời gian bây giờ thân là t n tu cảm giác mình tựa như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng rất không có cảm giác an toàn khác không nói riêng là muốn nghe được chút gì vậy mà chỉ có thể toàn bộ nhờ đến tự quán bên trong nghe một số người vân diệc vân tin tức ẩm thật sự là vô ngữ cực kỳ bởi vậy tần phong liền không khỏi lên muốn tìm môn phái gia nhập suy nghĩ. dù sao hắn có lưu ly bảo tháp thậm chí có thể ngụy trang thành không có tu vi bộ dáng chỉ là tạm thời còn không có hạ quyết tâm cũng không biết hắn là gia nhập cái nào tông môn càng tốt hơn một chút lúc chạm vào tối t ầ n phong đang tại động phủ bên trong nhắm mắt tu luyện đột nhiên từng đợt nổ vang rung trời chuyển đến chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó chấn động một cái sau đó chính là từng trận kêu giết tiếng đánh nhau từ bốn p h ư ơ n g tám hướng vang lên đây cái này đánh nhau t ầ n phong lập tức bó tay rồi có chút tối hối hận mình chủ quan một mực trong lòng còn có may mắn lại lo được lo mất không thể quả quyết một điểm kịp thời rời đi chỗ thị phi này may mắn hắn kỳ thực cũng đã sớm chuẩn bị vật có giá trị đều tại nhận chữ vật bên trong cũng không tùy ý ném loạn trong động phủ tùy thời đều có thể rút lui tần phong thế là mở ra hộ phủ phát trận đang muốn ngự đi mà lên lại đ ố n g nhiên nhìn thấy một mực so ngọn núi còn đại h u n g thú chính phát ra trận trận gào thét hướng về bên này va chạm, chạm mà đến hung thú, vậy mà cũng có được ngũ yêu thú thực lực. Với lại tần phong yêu cũng ngũ tần vậy Với mà m có được lực. đảo dai lại trước ạ i đám đằng hung thú này ò n không biết mai phục bao nhiêu phục biết bao mai đây c h h n tần phong một mực không nghĩ minh bạch nhỏ như vậy một cái động ẩn thân là lấy ra lấy làm gì hiện tại tựa hồ một cái liền tỉnh lộ lại động tần phong chỗ đậu phủ lại trực tiếp bị hung thú một cướp dấm sập cái kia to lớn bàn chân thậm chí khoảng cách tần phong chỉ có bất quá chỉ là vài thước khoảng cách chỉ một hồi đây chữ bính số mười ba đậu phủ đã biến thành một vùng phế tích chỉ có hắn lẩn thân địa phương còn hoàn hảo không chút tổn hại tần phong thế là cứ như vậy khuất thân c ầ u tại động hẩn thân bên trong thu l i ê m toàn thân khí thức một cử động cũng không dám một cái vô lượng tiên tôn nam mô a di đà phật mẹ tổ nhị lang thần phù hộ để những hung thú kia tuyệt đối đừng phát hiện ta ở chỗ này kỳ thực nếu như đơn đà độc đầu nói tần phong cũng không sợ bên ngoài bất kỳ một đầu ngũ giai hung thú vấn đề là bên ngoài hung thú. xa không chỉ một đầu hơn nữa còn không biết hắc cám bên trong bao nhiêu ít tu sĩ đang ngó t r ư ở n g cho nên thực sự không muốn đi t r e o c h ọ c bọn chúng chỉ hy vọng cầu đến thiên minh lại tìm cơ hội rời đi bất kể như thế nào đây thai âm p h ư ờ n g thị hắn là tuyệt đối là không còn tiếp tục ở lại không biết qua bao lâu bên ngoài tiếng chém viết tiếng kêu thảm thiết cùng hung t h ú gầm thét từ từ lắng xuống khi một sợi ánh dạng đông vung vào động phủ phế tích thì bên ngoài đã cơ bản khôi phục bình tĩnh chỉ có từng tiếng gào khóc n h ư có như không chuyển đến lúc này lưu ly bảo tháp lần nữa quang mang trận lóe lại bay ra hai bình huyện hoàng đan từ động phủ phế tích bên trong đi ra liếc nhìn lại toàn bộ thái âm phường thị khắp nơi đều là khói lửa cho tản tu sĩ thây chất đầy đồng thảm trạng không hiểu chân núi đình bên trong có thái âm động phủ tu sĩ tìm được cái kia quản sự hỏi thăm chúng ta động phủ sụp đổ lưu phủ phải chăng muốn phái người tiến đến chữa trị cái kia quản sự mắt lạnh nhìn khí thế hùng hồ đám người ừ các người thuê nơi này động phủ về sau đều có chức trách hộ vệ động phủ chu toàn hiện tại đã không thể bảo vệ cẩn thận động phủ liền cần phạt nhất định mức linh thạch thật sự là lẽ nào lại như vậy các ngươi lưu phủ không thể bảo vệ cẩn thận thái âm phường thị để cho chúng ta tính mệnh nguy cơ sớm tối lại còn phải phạt khoản lưu phủ quản sự mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi lại một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g hờ hưng nói không giao nạp tiền phạt nói liền cho ta lan ra thái âm phường thị cúc thì cút cùng hắn tranh luận tu sĩ kia lập tức hùng hùng hổ hổ rời đi tấn phong cũng lười tiến lên để ý tới lắc đầu hướng phía cốc bên ngoài đi đến đi qua thái âm phường thị thì, chỉ thấy nơi này cơ hồ từng nhà trước cửa đều phủ lên chiêu hồn cờ trắng bất quá khóc lóc đau khổ thanh âm lại không nhiều mỗi người trên mặt đều đã chết lặng tựa hồ đã không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy giới này tán tu tính mệnh thật sự là tiện như cỏ da ca đi ra một mảnh hốn đ ộ n thái âm cốc về sau ngự đi mà lên một mực đi đông nam phương hướng bay đi qua hơn mười ngày hắn ra vẻ thư sinh bộ dáng đi tới tê hả tiên môn sơn môn phụ cận chỉ thấy núi này nham cốc c ũ kỳ nhánh cây chập trần ở giữa hiện ra mấy tỏa tiên linh xào hệt đến thời gian thu sâu hoàng hôn người hành sơn ở giữa phóng tầm mắt nhìn ra xa khắp núi khắp nơi rừng phong triều tím cùng giữa không trung dáng chiều tranh nhau phát sáng cảnh sát bưng lại hữu mị cực kỳ để cho người ta phảng phất đưa thân vào nhân gian tiên cảnh đồng dạng với lại nơi này vẫn chỉ là tê hà sơn bên ngoài linh khi đã hoàn toàn không thua thái âm cốc thẳng lệnh tần phong hữu tâm bỏ thần gì cảm giác xem ra đến đây tê hà tiên muốn đến là đến đúng tần phong đã hạ quyết tâm muốn mượn những này danh môn đại phái bảo địa tới tu luyện đến trí ít hợp p h á c kỳ mới có thể đi du lịch t ứ phương tìm thuộc về mình tiên sơn động phủ ở lại bất quá hắn xoắn suýt rất lâu không biết là nên đi huyết ma tông tốt vẫn là tới này tê hà tiên muốn tốt tần phong thân m a huyết ma kinh lại tu luyện ma hỏa huyết giết quyết tu l bởi vậy tần phong sau khi cân nhắc hớt thiệt lúc này mới đi t hà sơn mà đến đến t hà tiên môn ngoài sơn môn rất nhiều người nối liền không dứt từ bốn phương tám hướng mà đến cùng tần phong đồng dạng đều là muốn gia nhập tông môn tần phong tìm người biết một chút biết muốn gia nhập đây t hà tiên môn chủ yếu có bốn con đường một là tại t hà tiên môn trong phạm vi thế lực vừa độ tuổi hài đồng chỉ cần kiểm tra xuất linh căn liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử ngoài ra nếu như là từ bên ngoài đến chỉ cần linh căn tư chất tốt hoặc là bị t hà tiên môn trưởng lão nhìn chúng cũng có thể gia nhập t ô n g môn cuối cùng ngoài sơn môn có cái lôi đài chỉ cần một hơi thắng liên tục chín lôi đồng d ạ n g có cơ hội tiên vào t hà tiên môn tần phong nghĩ nghĩ cuối cùng hiện lộ gia nhập đạo kỳ tu vi hướng phía cái kia lôi đài đi đến ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến lôi đài bên trên đứng đây cá thể nghiên cứu hùng tráng mặt đẩy râu rậm tu sĩ nghe nói đã thắng liên tục bảy trận lôi đài danh tiếng chính thắng rốt cuộc không a dám đi nên hắn phong man dâu diệ đại hán mặt đắc ý hô hào đang muốn nhảy xuống n ô i đài hỏi thăm t hà tiên môn một vị chấp sự thì tần phong bay người lên trước lạnh nhạt nói ta tới khiêu chín mươi h thật là có không muốn sống dâu diệ đại hán cởi nhạo một tiếng căn bản không có đem tần phong để ở trong lòng song thủ làm cái bí pháp thân thể vậy mà chống rông biến hướng cao lớn gấp đôi r ộ i ra phảng phất nặng tựa nghìn cân s ô n g tí hướng phía tần phong bay nào đi qua tần phong trên tay cầm lấy một thanh cực kỳ phổ thông phi kiếm đưa tay chỉ về phía trước một đạo vàng tươi vầng sáng liền bay lượn mà ra hướng phía dâu ria đại hán phách c h à n tới kiếm kiếm tu dâu ria đại hán lập tức giật nảy cả mình h á n thân mang bí thuật nhục thân cực kỳ c ứ n g hãn duy chỉ có liền sợ loại này một kiếm phá vạn pháp kiếm tu chỉ một lúc sau đây trước đó còn uy phong lẫm lâm dâu ria đại hán liền bị tần phong phi kiếm khiến cho loạn tay chân cuối cùng tự mình nhảy xuống lôi đài đi Chương 330, T. t ê hà sơn mạch vân hà phong ngọn núi này lâu dài trưng vân úy hà t ầ n lụa lồng màu là t ê hà tiên môn ngoại môn đệ tử ở lại địa phương c ầ n thủ tâm thần vận chuyển chu thiên thùy nguyện tâm phương tịch vân hà tư lộc huyền phong tống xuất vân trung kim xà độ nước cạn từng gian nhà cửa ruộng đất trước trên quảng trường mấy trăm đệ tử ngồi xếp bằng tại một vị truyền công trường lao đ ố c nhìn thấy toàn lực vận chuyển vân hà kim xà thiên công pháp đây đối với trong đám người tần phong mà nói mỗi đến lúc này chính là hắn trong một ngày nhất là dày vỏ thời khắc đây vân hà kim xà thiên chỉ thích hợp kim đan kỳ phía dưới tu vi người tu luyện hắn đều hóa thần lại muốn giả trang ra một bộ hồ đồ bộ dáng theo đại lưu nhắm mắt khổ tu thật sự là nhức cả chứng cực kỳ ngày đó bên trên ba s à o sau đó cái kia truyền công trưởng lão lại giảng giải một ít bí thuật đạo quyết lúc này mới phi thân rời đi tần phong cũng rốt cục có thể tự do hoạt động chuẩn bị tìm không ai địa phương thổ nạp tu luyện bởi vì hắn căn phòng lại còn có ba cái bạn cùng phòng mà không phải độc hưởng phòng đơn tất nhiên là không thể tại trước mặt người khác tu luyện hôn nguyên kinh lâm sư h u n h đến lúc này một cái mười lăm mười sáu tuổi tu sĩ từ đằng xa ngự kiếm mà đến rơi vào vân hà p h ò n g lập tức bị giống như quần tỉnh vây quanh vòng trăng bị vây quanh tại ở giữa người này tên là lâm nguyên lãng cơ hồ là cùng tận phong đồng thời nhập môn còn cùng tận phong làm một năm bạn cùng phòng bất quá tại hai năm trước hắn bị một cái hóa thần trưởng lão nhìn chúng thu làm đi chuyển một cái liền từ ngoại môn đệ tử tấn thăng thành nội môn đệ tử thật sự là tiện s á t vô số người phải biết đây tê hả tiên môn tuy có đệ tử hơn bạn lại phần lớn cũng chỉ là tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử thân phận nếu muốn trở thành nội môn đệ tử hoặc là đột phá trí kim đan kỳ tu vi hoặc là bị trong môn trường lão coi trọng mà bị trong môn trưởng lão coi trọng đệ tử lại cơ hồ đều có thể đột phá kim đan bởi vậy trước mắt đây lâm nguyên lãng tại vân hà phong đám người trong mắt không chỉ có thân phận tôn quý tiền đồ còn không thể đo lường tất nhiên là muốn sống tốt định bợ một phen thần sư minh tần phong muốn đi xa t h ì lâm nguyên lãng nhưng từ trong đám người đi ra n h i ệ tình t hướng hắn lên tiếng chào hỏi tần phong xoay người nhìn lại thấy lâm nguyên lãng trên tay nắm lấy một t h a n h phẩm chất không tầm thường phi kiếm mặc trên người một thân、vân、hà lập loại đạo ý, ý. hăng hái thần thái chiếu người cười nói lâm sư đệ mấy tháng không thấy ngươi tu vi giống như lại tăng tiến không ít vậy cũng so ra kém sư minh lâm nguyên lãng nói lấy ngữ khí không khỏi nhiều hơn mấy phần lãnh đạo mới nhập môn thì bởi vì tần phong có thắng liên tiếp chín lôi tên tuổi hay là nhập đạo kỳ tu vi mà lâm nguyên lãng tắt trẻ người non dạng đối với tần phong cái này bạn cùng phòng có thể nói cực độ sùng bái mỗi ngày cũng giống như cái cân t h í trùng đồng dạng vây quanh hắn chuyển bây giờ hắn đã là nội môn đệ tử tầm mắt mở rộng lòng dạ cũng đi lên hồi tưởng lại năm đó sự t ì n h lâm nguyên lãng cũng không khỏi thay mình cân thi trùng hành vi cảm thấy rất là xấu hổ khó chịu thuận tiện cũng đúng tần phong có chút dặn chó đánh mèo tần phong già thành tỉnh chỉ liếc lâm nguyên lãng cái này tiểu thí hài một chút liền biết hắn lúc này ở nghĩ cái gì thế là cười nói người bây giờ thành nội môn đệ tử thân phận tôn quý về sau vẫn là người làm sư huynh á lâm sư huynh trên người ngươi cái này đạo bảo là cái gì làm thật đúng là để mắt quả nhiên tần phong chỉ thổi phồng hắn vài câu nguyên bản có chút lãnh đ ạ m thậm chí mang theo một chút địch t í lâm nguyên lãng lập tức mặt g i ã n ra vui cười đứng lên sư đ ệ ánh mắt coi như không tệ cái này đạo bảo là ta sư tôn tự mình bàn thưởng không chỉ có thể phòng thị trần thậm chí còn có thể đỡ kim đan tu sĩ một c á h a i người cứ như vậy nói chuyện phiếm n ử này trước khi rời đi thì lâm nguyên lãng thậm chí còn cao hứng cho tần phong một bình tẩy tùy đan hào sảng vô vô hắn b ả vai ta bây giờ liền ở tại ngay cả hà phong về sau sư đ ệ c ặ p phải việc khó gì cứ việc báo lên ta danh hảo dứt lời liền tiêu sái vô cùng ngự kiếm rời đi người này nhập môn chỉ ba năm liền có thể ngự kiếm phi kiếm thiên phú s ắ c thực không phải bình thường khó trách có thể được đến trong môn trưởng lão nhìn chúng tần phong lắc đầu cười một tiếng đến hậu sơn tìm cái không ai địa phương ngồi xuống vừa muốn vận chuyển hôn nguyên kinh chính thức bắt đầu một ngày tu luyện trong đan liền lưu ly bảo tháp lần nữa có phản ứng bay ra một bình lớn có thể thoải mái vật vật thúc linh thực v xem ra hắn vừa rồi tại trong lúc lơ đãng lại tránh khỏi một cọc thai họa đừng nhìn lâm nguyên lãng chỉ là cái mới nhập môn không mấy năm tần phong tiện tay có thể bóp chết hắn nhưng hắn phía sau dù sao có cái hóa thần kỳ sư phụ nếu là như vậy bị lâm nguyên lãng để mắt tới về sau chắc chắn phiền phức vô cùng thai họa liên tục không dứt bây giờ lại chỉ dựa vào một lời nói ngữ là có thể đem thai họa hóa giải thành vô hình tất nhiên là không thể tốt hơn đương nhiên tần phong là làm đã quen nhất ngôn cựu đình người trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút xíu không thoải mái nhưng còn có thể tạm thời nhắc lại hết thể chờ ta đến hợp p h á c kỳ sau đó lại nói tân phong hiện tại đã không sai biệt lắm thăm dò ngày này thần giới hoặc là nói đây t ê hà sơn mạch một vùng hệ thống sức mạnh tại t ê hà sơn mạch một vùng đỉnh tiêm chiến lược là tử phụ kỳ tu sĩ hóa thần tu sĩ thuộc về đã trên trung đẳng tiêu chuẩn tử p h ụ tu sĩ đồng dạng rất ít xuất thủ bởi vậy hóa thần cùng tử phụ giữa hợp phách kỳ tu sĩ liền hướng đi thành chúa tể một phương giống thái âm cốc lưu phúc thông thái nam cốc phương thiên bá đều là loại này bởi vậy tân phong nếu muốn ở giới này chiếm cứ một tòa linh khí rồi rào chỗ tu luyện không phải có hợp phách kỳ thực lực mới đủ hỗ a nếu không bảo đảm không chuẩn ngày nào ở được thật t lại qua một chút ngày tại làm song tả khóa về sau truyền công t r ư ở n g lao hướng mọi người nói các ngươi đây một nhóm đệ tử tiếp qua cái một hai tháng liền toàn đều nhập môn tròn ba năm là thích hợp nên làm phân phối chức vụ đi làm tông môn nhiệm vụ người lai、like, t ê hà tiên môn quy củ đệ tử nhập môn đầu ba năm chỉ cần toàn tâm tu luyện là được đến ba năm sau đó liền phải bắt đầu làm đủ loại sự tình mỗi cái ngoại môn đệ tử hàng năm đều cần tích lũy đủ nhất định mức tông môn công tích nếu như liên tục ba năm đều tích lũy không đủ nói liền sẽ g á n g thành tạp dịch đệ tử tạp dịch đệ tử còn tích lũy không đủ tông môn công tích nói liền sẽ tu vi mất hết đổi ra môn phái đi bộ này quy củ chấp hành đến cực kỳ khắc nghiệt không có chút nào bất kỳ thể diện có thể nói bởi vậy đám người nghe xong toàn đều trong lòng khẽ run không có bất kỳ người nào dám ở phương diện này năng n ạ n h đều đang suy nghĩ nên đi nhận lấy cái gì chức vụ mới tốt hơn một tháng sau tần phong cùng ba cái bạn cùng phòng đi tới nằm ở áng vàng phong công việc vặt đường tiền đám người đều ngửa đầu tại một khối tấm bảng lớn bên trong tìm rất lâu đều muốn tìm một cái thích hợp bản thân chức vụ việc phải làm đã có thể kiếm được đầy đủ tông môn công tích lại không đến mức chậm trễ tu hành nhưng mà dạng này vẹn cả đôi đường sự tỉnh há lại sẽ thường có Tần、phong、thấy cổ đều có chút Phong cổ có đều một ỏ i cuối như cùng là thấy được về sau, là m cái để hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng cảm việc tỏa phảng i i làm, Bách Thảo v ê t r u n Giai Linh Thực phất u Phu Trước Thảo Thanh Thảo Thảo Thực Một Ngươi Bách Bách Bách việc cái Hà Phong, nhận Linh phải phản h Viên. Viên. Viên lời đến là làm. p không có tình ngủ lao đầu chính áp liên tục hỏi tần phong thấy tần phong gật đầu nói phải về sau hắn lại tiện tay chỉ chỉ phía trước dược viên có thể nói ra hai mươi loại hoa thảo linh dược tên tập tính công dụng đến liền có thể lưu lại tần phong nhìn thoáng qua thấy cái kêu phiến dược viên bên trong tổng cộng trồng bốn mươi mấy c h ù g linh hoa linh thảo ít nhất phải nói với một nửa trở lên độ khó cũng không nhỏ khó trách ngày đó hắn tại công việc vặt đường đón lấy chuyện xui xẻo này thì rất nhiều người đều thần sắc quái dị nhìn hắn tìm người nghe ngóng sau đó mới biết vị này bách thảo viên chấp sự trần nham ở bên trong môn phái là có tiếng tính tình cổ quái một thân tính tình lớn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt phàm là ra nửa điểm sai lầm liền phải bị hắn hành hung một trận đổi ra bách thảo viên đến bởi vậy đây bách thảo viên linh thực phu là đổi lại đổi đến nay vẫn chưa có người nào có thể chờ đủ ba tháng đây là phong linh thảo thì âm chịu z có thể dùng tại luyện chế thanh tâm đây là ngàn xay hoa mười năm trở lên thời hạn nhụy hoa cam nước có thể dùng tại cất rượu l u y ệ n chế ngàn xay đan thiên thần giới cùng p h à m gian giới rất nhiều chuyện vật rất có chỗ tương thông cũng không phải là hoàn toàn cắt đút phong tục khác lạ hai thế giới với lại tần phong tê hà tiên môn trong ba năm này còn nhìn không ít linh thực phương diện thư tịch cho nên lúc này có thể chậm rãi mà nói rất nhanh liền nói hai mươi gốc linh thực tên công dụng cơ hồ đã s ắ p ngủ trần nham lúc này mới chính thức mở mắt nhìn một chút tần phong phải chăng có thể sử dụng ba môn trở lên ngũ hành pháp quyết nếu có thể liền có thể lưu lại tần phong nghe xong đem xuân phong hóa vũ quyết kim canh quyết thảo mộ quyết sử đi ra đều là bốn năm tầng tiêu chuẩn coi như không tệ trần nham nói lấy ném cho tần phong một khối làm bằng đồng linh m à i một cái ngọc giản bách thảo viên quy củ việc phải làm đều đ i t ạ c trong ngọc giản trái m á i hiên phòng ốc không người ở lại ngươi về sau có thể thường ở với này nhớ kỹ trừ phi trời sập xuống nếu không không chuẩn đến quái gì ta vâng tần phong lên tiếng trên mặt không lộ bật vui đây bách thảo viên linh thực phu việc phải làm một tháng có ba mươi điểm công tích một năm xuống tới chính là hơn ba trăm điểm trong lúc đó lại tùy tiện tiếp một hai cái cái khác nhiệm vụ cả năm cần thiết tông môn công tích cũng liền không sai biệt lắm có thể đủ đủ với lại đối với tần phong mà nói trọng yếu nhất là nơi này linh khí so vân hà phong bất kỳ một chỗ đều phải dồi dào từ ngày này lên hắn liền có thể thường ở chỗ này không chỉ có duy nhất thuộc về hắn phong úc còn không cần lại vạn phần dạy vò đi làm t à o khóa cho dù muốn làm chút bách thảo viên dịch sự t ì n h nhưng tính được tu luyện thời gian coi như muốn so trước kia nhiều không ít còn khứ trừ một chút trói buộc tần phong tổng thể mà nói vẫn tương đối hài lòng hai năm sau một ngày này sáng sớm tần phong làm hai vòng xuân phong hóa vũ quyết về sau liền ngồi ở trong vườn dưới một cây đại thụ thổ nạp tu luyện ở giữa thỉnh thoảng có chút tông môn đệ tử đến bách thảo viên dùng tông môn công tích trao đổi các loại linh thực bất quá p h à m là liên quan đến công tích trao đổi đều có công việc vặt đường người để ý tới cũng không cần tần phong hoặc là chấp sự trần nham h ọ c lòng sư sư minh có thể giúp ta ngắt lấy một gốc thúy diệp hà sao tần phong mở mắt ra thấy cùng hắn nói chuyện là một cái trải lấy đại bím tóc cô nương tinh hồn một ư ơ i tầng tu vi thúy diệp hà loại này linh thực cũng không thể tùy ý ngắt lấy cần dùng ngọc thạch chất liệu quốc loại pháp bảo vận chuyển công pháp cả dễ lẫn ngọn một cái nếu là ngắt lây không thích đáng hoặc là đem đây thúy diệp hà dễ cây q u ố c hỏng hắn dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều loại thời điểm này liền phải tần phong bỏ ra ngựa hắn k h ẽ thỏ dài một tiếng đứng d ậ y đi tới trong vườn một mảnh hoa sen đoá đoá nở rộ bên hồ nước bên trên từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh ngọc c ố c đ e n một tiếng p h á p quyết đọc lên ngọc c ố c bay vào trong nước hồ đi phát ra trận trận ánh sáng một lát sau một gốc bích lục xanh tươi thương át từ trong ao bay ra rơi vào tần phong trên tay đa tạ sư minh đại bím tóc cô nương lập tức mặt mũi tràn đầy cao hứng nói cám ơn liên tục cách đó không xa lại có một cái công việc vặt đường người tại cái kia yên lặng nhớ một bút trăm năm thúy diệp hà một gốc trao đổi hai trăm điểm tông môn công tích bách thảo viên bên trong mỗi một gốc linh thực công việc vặt đường bên kia đều có đăng ký trong danh sách như thế nào lấy dùng đều ghi chép đến rõ ràng căn bản không có dở trò trộm cầm thẻ muốn khả năng với lại t ê hà tiên môn bên trong còn có nhân số đông đ ả o thưởng phạt đường nơi đó người toàn đều mặc lấy một thân hắc ý ỉa sẽ không định kỳ đến tông môn các nơi tuần sát kiểm tra liền tính bách thảo viên chấp sự cùng công việc vặt đường nhân viên lẫn nhau cấu kết cũng khó tránh khỏi sẽ bị thường phạt đường cho cha ra chút gì đến chốc lát xuất hiện tham ô sự tỉnh báo cáo cho môn chủ nơi đó liền sẽ bị trói đi trước sơn môn trên trụ đá bị ngũ lôi oanh đỉnh vinh thế không được siêu sinh tóm lại đây tê hà tiên môn khuôn sáo rất nhiều với lại môn quy sâm nghiêm một chút cũng không cho phép người có bất kỳ sai lầm tấn phong tại môn phái này gần năm năm cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều có thể thấy có người bởi vì đủ loại nguyên nhân tại ngoài sơn môn thụ hình mà chết hạ tràn cực kỳ thê thảm đây tê hà tiên môn thật là không phải cái nơi ở lâu a tần phong bây giờ sớm mất trước đó mới tới tê hà sơn mạch thì mừng d ỡ luôn cảm thấy cái này tê hà thiên môn tựa hồ có chút không thích hợp không q u á giống là một cái nghiêm chỉnh đạo môn khắp nơi để lộ ra c ổ a khoái nhưng nơi này linh khí cũng đúng là dồi dào vô cùng còn không cần giống thai âm phúc điện như thế giao nạp linh thạch mới có thể ở lại không cần giống trong phường thị những tán tù kia như thế ăn bữa hôm lo bữa mai mệnh tiện như thảo tần phong xem chừng mình chỉ ít còn phải lại đợi số lượng trăm năm mới có thể cân nhắc rời đi thời gian cứ như vậy bình đạm mà phong phú chậm rãi trôi qua bách thảo viên việc này tuyệt đối không tính là thanh nhàn với lại chấp sự t r ầ như n còn cổ tính tình cổ Tần Phong t quái. lấy r ớ c cái bạn cùng kia ngay mấy bạn phòng, thế ừ đầu đều đang đ n á cực được cửa. Bách cái hắn khẳng định không tháng, khỏi Không nghĩ Phong Thảo hơn hai thành kiên liền từng Tần liền này tại Bách Thảo Viên bên trong an ổn xuống tới, ở một cái đó là hơn hai năm, đuổi đó đợi đ bị ai tới, tại tới, trì một một trở ra mà là sẽ vậy ở n nhất linh thực phu. Như lâu phu. thực một thế cái để hắn danh hảo ở bên trong môn phái đưa tới một đợt không nhỏ nghị luận có thể trồng linh thực cũng không nhiều nhưng sản xuất chỉ vật lại có thể về tần phong tất cả cũng coi là có chút ít còn hơn không liền hỏa quý ba năm mươi chín một đó a có thể được quỷ tử bên trên ngàn hương vị đặc biệt đủ để cho tần phong tại khi nhàn hạ một bên n â n sách phẩm độc một bên đánh một chút nha t ế tần phong vừa đem toàn bộ liền hỏa quỷ hạt giống gieo hạt hoàn tật đông nhiên có cái kim đan tu sĩ từ bên ngoài thần sắc vội vàng đi tới âm thanh lạnh lùng nói ta trần sư huynh ở đâu t ầ n phong chỉ chỉ hậu đường chấp sự đang tại trong sảnh ngủ say chương ba trăm ba mươi hai trấn thủ biên cương h thạch thành trần nham ngủ say thì nếu có người tiến đến đem hắn đánh thức hắn không phải cùng người kia liệu mạng không thể bất quá khi cái này tự xưng là trần nham sư đệ người đi vào hậu đường về sau nhưng không thấy trần nham bạo nộ ngược lại truyền đến hắn t ừ n g trận âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc nhị sư h i n h a ta nhị sư h i n h ngươi làm sao cũng cách ta mà đi đây chính là cực kỳ hiếm thấy trắng cảnh tần phong lập tức bắt quái chi tầm một t h ở i đứng tại chỗ vểnh thai ngay một hồi mới nghe do tựa như là trần nham một cái có nguyên anh kỳ tu vi sư h u n h mới vừa chết tại bên ngoài tần phong lập tức không có hứng thú chết cá nhân mà thôi cũng không có gì lạ thường ai ngờ trần nham lúc này chợt chỗ thủ mắng bọn hắn muốn huyết thực cứ việc cùng huyết ma tông người m u ố n chính là vì sao tính kế đến ta thanh hà phong nhất mạch trên đầu đến ta ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập t a m sư h i n h nói cẩn thận sau đó trần nham vậy sư đệ tựa hồ thi triển bí pháp gì một cái nín thở âm thanh tần phong nếu như không sử dụng hắn hóa thần kỳ công l ự c đến căn bản không pháp tiếp tục thám t ì n h đến huyết thực t ầ n phong sửng sốt một chút lần đầu nghe nói huyết thực cái từ này hay là huyết ma tông cái kia tự xưng thánh son lão tổ kim đan tu sĩ thác bản viết nói không nghĩ tới tại đây tê hà tiên môn vậy mà lại một lần nữa nghe thấy lệnh tần phong cảm thấy vạn phần kinh ngạc đồng thời cũng càng khẳng định mình trước đó suy đoán đây tê hà tiên môn quả nhiên có gì đó quái l ạ bất quá liền tính đây tiên môn phía dưới ẩn giấu bao nhiêu không thể cho ai biết kinh thiên đại bí mật tần phong cũng không quá quan tâm hắn chỉ muốn im lặng mượn nơi này linh khí bảo địa cầu số lượng trăm năm mà thôi chốc lát tân thăng hợp phép kỳ liền cách xa xa cũng sẽ không quay lại nữa cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế 5 năm、sau. Ngày này, đang tại Bách Thảo Viên bên trong chăm sóc linh thực Tần chăm sau. sóc tại Thảo thực Bách t hà t i ê n môn đệ tử, b ì phong t h nếu như không có chuyện gì, chỉ cần gì, thế, thế là đi tông tích n tìm h Bất u được trần nham hướng hắn xin nghỉ một năm thuận tiện hướng trần nham hỏi thăm hát thạch thành sự tỉnh trần nham nghe xong một mặt hai tháng nhìn một chút t ầ n phong hát thạch thành nằm ở tên hà tiên môn h u y ế thần ma tông a i phái điệu biên bàn năm giới, mấy năm gần đây bên trong đã điệu, đó, chuyện huynh bên bảo trong thành nhiều chuyện tri địa. Ta nhị sư năm nơi ngươi. Vẫn trọng Thần tri ta trước chết tại đó, là khá là mới vừa sư phong nghe xong trong lòng lập tức giật mình lớn như thế h u n g chi điệu đi chẳng phải là chịu chết tần h phong liền sợ cái k i a hát thạch thành xung quanh sẽ có hai phái hợp p h é p tu sĩ toa c h ấ n lấy hắn hóa thần t r ù n g kỳ tu vi đi cũng biết lo lắng tính mạng hắn không khỏi thầm mắng một tiếng đầu tiên là thái âm phường thị lại là hát thạch thành nghĩ như thế nào tìm linh khí dồi dào địa phương im lặng tu luyện cứ như vậy khó thần phong cũng là bó tay rồi không biết nên nói cái gì cho phải Muốn hay không như, như hay với ậ y chạy t r lại giới này ngoại n h như vậy một trừ nhân tộc bên ngoài còn có bách tộc tranh phong giữa lẫn nhau thường thường chém giết không ngót n h â n tộc tại bách tộc bên trong thực lực tổng hợp kỳ thực cũng không kém coi là đã trên trung đăng làm sao cái khác các tộc mặc kệ nội bộ có cái gì tranh chấp cơ bản đều có thể nhất trí đối ngoại nhưng tu sĩ nhân tộc lại chia làm nói ma t à thả chờ mọi loại chư đạo nhìn chăm chú đối phương là thủ bát đừng nói nhất trí đối ngoại khi dị tộc giết đến tận cửa thì không phía sau đâm đao liền cảm ơn trời đất bởi vậy nhân loại tu sĩ địa bàn là càng ngày càng nhỏ giữa lẫn nhau vì tranh đoạt tài nguyên chém giết đến càng kịch liệt căn bản không một chỗ thích hợp tần phong sống yên ổn tu luyện địa phương không có hợp p h á c kỳ trở lên tu vi thiên hạ lớn rời tê hà sơn mạch lại có thể đi nơi nào đặt chân ai cũng không biết sư tôn túy kiếm tu la hồn tóc đỏ lao tổ bọn hắn là ở nơi nào huyền âm thượng nhân bọn hắn t ầ n phong đ o á n c h ừ n g hiện tại ít nhất là hợp phách trung kỳ tu vi nếu là có thể tìm được có bọn hắn che chở thời gian hẳn là muốn khá hơn một chút làm sao hiện tại nhân tộc địa bàn tuy nói ngày càng co vào nhưng vẫn là cực kỳ rộng lớn t ầ n phong chỗ tê hà sơn mạch chỉ là tại đông nam một góc mà thôi muốn tìm được huyền âm thượng nhân tóc đỏ lao tổ bọn hắn không khác mỏ kim đáy biển dựa vào người không bằng dựa vào mình tấn phong quyền hành một phen về sau ba ngày sau tần phong theo mấy trăm cái nhập đạo kim đan đệ tử cùng một chỗ ngồi lên một chiếc dài mấy trăm trượng rộng hơn tám mươi trượng to lớn ất mục thần phong toa hướng phía h á c thạch thành cực tốc bay đi ất mục thần phong toa bên trong còn chở đầy các loại vật tư bốn phía hiện đầy các loại phụ t i ệ n cống chế từ một cái hóa thần hậu kỳ trưởng lão toa chân liền xem như gặp hợp phách kỳ cường định cũng có thể thông do ngừng nối tần phong khoanh chân ngồi bên ngoài khoang thuyền nơi h i o lánh nhắm mắt tinh thần không để ý đến chuyện bên ngoài nhưng những người khác rất nhiều đều là lần đầu tiên đi xa nhà lộ ra cực kỳ hưng phấn thấy cái gì đều mới mẻ sư tỷ mau nhìn là lý thương hải sư minh bỗng nhiên trong đám người rối loạn tư mừng truyền đến không ít nữ đệ tử tiếng kinh hô tần phong ngẩng đầu nhìn lên thấy là kim đan trung kỳ nội môn đệ tử lý thương hải bị người bao vây lấy hướng bên này đi tới người này tần phong cũng đã được nghe nói có được thiên linh căn tuyệt hào tư chất tu luyện không đủ hai trăm năm liền đã là kim đan trung kỳ tu vi tuyệt đối thiên trị kiêu tử với lại đây lý thương hải lớn lên dung mạo tuấn tú ngọc thụ lâm phong tục truyền còn tính cách hào s à n g hào phóng trong môn thanh danh văn r ộ i đã sớm trở thành vô số nữ đệ tử trong mộng t ì n h lang lý thương hải một đường cùng người trao hỏi sau đó đi vào buồng nhỏ trên tàu trong nhã c á t đi ất mục thần phong toa khoang nhã c á t đều là chỉ có nội môn đệ tử trở lên thân phận người mới có thể có vào giống thần phong loại này ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể đợi tại bên ngoài yên lặng thổi gió lạnh một ngày nào đó nhạc mô cũng muốn giống lý thương hải d ạ n g này bị vạn chúng trú chú m ụ lúc này tần phong bên người một cái gầy đến giống như gậy trúc tu sĩ nắm chặt nắm đấm thấp giọng lẩm bẩm n ữ lấy nếu không phải tần phong hai lỗ thai khác hẳn với thường nhân chỉ sợ đều nghe không rõ ràng gậy như t r ú c tựa hồ đã nhận ra cái gì nhưng người hướng phía tần phong nhìn bên này đến lộ ra sảng khoái nụ cười tại hạ nhà quyên đình không biết sư huynh xưng hô như thế nào chương ba trăm ba mươi ba màu máu thiên địa trời đông ra rét tuyết lớn đ ầ y trời hát thạch thành tường thành bên trên tần phong đang cùng cái tia tại ớt m ụ c thần phong toa bên trên kết bạn gậy như t r ú c nhà quyên đình canh giữ ở tường đống đằng sau sửa ấm cái thời tiết mắc toi này nếu là tê hà sơn động phủ bên trong ôm cái lô đỉnh đi ngủ phần lớn là một kiện chuyện tất ta bây giờ lại muốn tại đây trên đầu thành thổi phong tuyết thật sự là gặp lao tội nhà quyên đình một bên rung động run run một bên răng đánh nhau nói lấy thấy đối diện tần phong m ặ t không đổi sắc tại bên cạnh đống lửa ngâm sách mà đọc lập tức khâm phục vô cùng tần sư đệ ta là phụ ngươi đoàn người đều nhanh chết rét ngươi lại còn nhìn vào sách đi tâm tính tự nhiên nóng tần phong thuận miệng nói lấy cảm thấy đây nhà quyên đình thật sự là ồn ào một chút miệng liền không có ngừng qua lúc này lấy lý thương hải dẫn đầu đội tuần tra lúc trước vừa đi đi qua nhà quyên đình tần phong lập tức đứng dậy ngưng mắt nhìn về phía trước thẳng đến lý thương hải đám người đi xa về sau mới một lần nữa ngồi xuống. nhìn lý thương hải rời đi phương hướng nhạc quyên đình gắt một cái h o á n hận nói sớm có một ngày ta cũng phải trở thành nội môn đệ tử trước mắt hắn tu vi là nhập đạo hậu kỳ hay là song linh căn tốt tư chất có lẽ tiếp qua chút thời gian liền có thể tấn thăng kim đan trở thành nội môn đệ tử tục truyền nhạc quyên đình đã từng không che đợi miệng trong lúc vô tình nói sai gắt tội người những năm này tại vân hà phong thời gian sống rất khổ tấn thăng nội môn dọn đi ngay cả hà p h o n g liền trở thành hắn nhiều năm tâm nguyện ngay gần giữa chưa thì tờ nở phong đông nhiên lỗ thai khé động đứng dậy hướng nơi xa nhìn ra xa làm sao vậy thế nào đang ngủ gà ngủ gật n h à quyên đình một cái nhảy lên lau khoẹ miệng nước bọt trái phải n h ì n quanh còn tưởng rằng đội tuần tra lại tới nhưng không thấy bóng người thần phong trầm giọng nói giống như có địch nhân hướng hát thạch thành đánh tới nào có địch nhân hát thạch thành m ộ n phía một mảnh trăng xóa phi điệu cũng không thấy một cái n h à quyên đình thế là ngáp một cái tần sư đệ ngươi đừng nghi thần n g h i quỷ không duyên cớ n h i n u người thanh n ộ n g ta mắt thấy liền có thể bỏ lên trên trần sư tỷ dường i n h ư ờ n g nhưng sau một khắc từng đợt khí thế dọa người tiếng xẻ gió chập truyền vào nhạc thức địch tập. Địch tập. quả nhiên là huyết ma tông tặc tử đánh tới nhạc uyên đình lập tức run lên trong lòng hắn mặc dù khoảng cách kim đàn kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước tu vi không tính quá yếu nhưng mà huyết ma tông tên hà tiên môn song phương tại đây hát thạch thành đã diên phần mình tụ tập năm trăm sáu mươi bảy tu sĩ riêng là hóa thần tu sĩ liền đến rất nhiều cái tại như thế quy mô đại chiến trước mặt chỉ là nhập đạo hậu kỳ sơ ý một chút liền dễ dàng biên thành phá hôi trong lòng lại như thế nào có thể không sợ hắn xoay người nhìn lại thấy tần phong vẫn như cũ thần sắc như thế cũng không biết có phải hay không bị sợ choáng váng hay là thật tâm đại âm ầm đầy trời màu máu q có diễm không ngừng đánh vào hát thạch thành đại trận hộ thuẫn bên trên phát ra đỉnh thai n h ớ c cóc tiếng vang cực lớn lại có tần phong trước đó tại thái âm phường thị bên trong gặp qua loại kia trắng như tiểu sơn to lớn hung thú phạm phất lực có và cân không ngừng xông về trước đụng mà đến lúc này huyết ma tông công thành đã kéo dài hơn nửa tháng mặc dù tiên công đến có chút lăng lệ nhưng bởi vì có hát thạch thành đại trật ạ i t ê hà tiên môn một phương phòng thủ đến coi như tương đối nhẹ nhõm rất nhiều ngay từ đầu gần như sắp muốn sợ mất mật đệ tử lúc này cũng v u n g lòng đứng lên nhạc quên đ ì n h mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nhìn một chút đã sắp xuống núi triều tả đối với tần phong cười nói những ngày huyết ma tông tả tử lại nhanh muốn lui đi a những ngày này huyết ma tông cơ hồ đều là mặt trời mọc liền quy mô xâm phạm mặt trời lặn sau liền lập tức thu binh hồi doanh bởi vậy tê hà tiên môn đám người m u i đến sắp mặt trời lặn thời điểm đều nhao nhao thở dài một hơi tự giác rốt cục lại chịu đựng qua một ngày đi vạch lên đầu ngón tay tính toán bọn hắn đã đang đây hát thạch thành trấn thủ biên cương hai tháng còn có một ư ơ i tháng không đến liền có thể hồi tê hà sơn vô ưu vô lự hưởng thụ ba năm chiêu ta từ từ rơi xuống ẩn vào rẽ núi bên trong nhưng lần này hát thạch thành bên ngoài địch nhân vậy mà không có thối lui ngược lại không được càng kịch liệt xông vào trước nhất đầu ma tu hung thú thậm chí từng cái hai mắt đỏ như máu phản thất bị yêu tả chi vật ăn mòn thần trí đồng dạng đây giống như là lạ ở chỗ nào nhạc quyên đình có chút hoảng sợ hô một tiếng sau đó liền thấy một đạo hắc long đồng dạng q có diễm vọt vào hộ thành đại trận từ n g tiếng c h ó i thai long ngâm tiếng vang qua đi hộ thành đại trận vậy mà ẩm vàng tiêu tán hoàn toàn mất hiệu lực không tốt t h ậ c nhân sử dụng hắc long phá trận châu rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng vô số ma tu hung thú liền đã khí thế hùng h ổ d é t đến tận tường thành đến chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía mùi máu tanh một cái liền từ bốn phía tràn ngập ra tân phong cùng mọi người cùng một chỗ điều khiển phi kiếm giết địch trong lòng tràn đầy hoài nghỉ phá trận châu loại vật này muốn hoàn toàn khám phá đối phương đại trận sau đó. dùng bí pháp l u y ệ n chế tốt cũng sớm bố trí tốt mới có thể đưa đến tác dụng giống hát thạch thành hộ thành đại trận tên là hát long diệt ma trận mà huyết ma tông sử xuất hát long phá trận châu đen bỏ vào trí ít một c h ỗ t r o n g mắt trận liền có thể làm cho này trận mất đi hiệu lực một canh giờ trở lên một canh giờ công phạt đủ để cho t ê hà tiên môn bên này tử thương thảm trọng vấn đề là giống t ê hà tiên môn dạng này môn phái nắm giữ bí trận tất nhiên không ít mà lần này là như thế nào để đối đầu hoàn toàn khám phá hát long diệt ma trận nội tỉnh còn tại một cái trận nhãn bên trên bố trí phá trận châu mà không có mảy may phát giác triều tà dư huy từ từ tán đi máu tươi rất mau đ e m đen kịt tường thành n h u ộ n thành màu đỏ máu nhạc uyên đình trên tay phủ tiễn bị đối diện huyết ma tông đệ tử nhất cử đánh nát sắc mặt tái nhật lay động một cái thân thể kém chút không có đứng vững lúc này cái kêu huyết ma tông đệ tử nhẹ răng cười một tiếng phát ra mười mấy đạo huế y tơ t hướng phía nhạc uyên đình bay đụng mà đến nhạc uyên đình lúc này đã kiệt lực căn bản không t h ở nổi dù cho vẫn có chiêu số ngăn cản cũng không có không xử ra được chỉ có thể đau thương cười một tiếng đứng ở nơi đó nhắm mắt chờ chết nghĩ không ra ta nhạc uyên đình còn không có tấn thăng nội môn đệ tử còn không có cư được trần sư tỷ thật sự là không cam tâm à. một lát sau nhạc quyên đình nghe được phía trước chuyển đến một tiếng h é t thảm mở mắt nhìn lên thấy cái kia huyết ma tông tu sĩ đã bị một thanh phi kiếm chém thành hai đoạn phi kiếm hóa thành một tia sáng đ ả o ngược lao vụn vụt rơi vào t ầ n phong trên tay tần Thần sư đệ nhạc quyên đình cảm thấy có chút khó có thể tin t ầ n phong chỉ là nhập đạo sơ kỳ mà thôi vậy mà trận trả một m cái nhập đạo hậu kỳ huyết ma tông đệ tử đem hắn từ trước ủy môn quan cứu trở về bất quá hắn cũng không kịp nghĩ lại tranh thủ đông nhiên nuốt một mai đang ă n g ư ợ c làm sơ hiệu tức lại cùng địch nhân giết làm một đoàn chương ba trăm ba mươi b ố giáng triệu như diện hát thạch thành khói báo động nổi lên một phía hộ thành đại trận lần nữa khởi động lại huyết ma tông người rốt cục giống như thủy chiều t ố i lui sống sót sau hai nạn đám người nhao nhao ngồi liệt tại tường thành bên trên nhìn qua bên người máu tươi thi thể toàn đều sắc mặt đau thương một chút lần đầu kinh lịch dạng này huyết chiến người tâm tính đại bại thậm chí còn tại đây trên đầu thành g á o khóc đứng lên thàng đến bị đội chấp pháp người tức giận quát lớn những đệ tử này vì để tránh cho bị chỉ trích nhiều loạn nhân tâm tại chỗ chém đầu đành phải miễn cưỡng nhìn xuống trốn ở trong góc yên lạng rơi lệ gió nhẹ sen lẫn nồng đậm mùi máu thanh hướng mặt thổi tới thần phong đứng ở bên tường thành bên trên ngước đầu nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần chỉ thấy lúc này hát thạch thành trên không vân hạ ngũ quang tập h sắc sương mù rực rỡ như thủy triều biến ảo minh diệt mười phần cảnh đẹp ý vui bất quá tình cảnh này dưới lại có ai còn sẽ có tâm thưởng thức trước mắt đây một cảnh đẹp thần phong lúc này đương nhiên cũng không phải đang thưởng thức đêm nay hà hắn một đôi mắt bởi vì ăn rất nhiều ngày tại địa bào duyên c ớ đã luyện thành một đôi tệ u mắt có thể nhìn thấy một chút thường nhân nhìn không thấy độ vận mà ngay mới vừa rồi thần phong tại trong lúc lơ đãng vậy mà nhìn thấy một cái tê hà tiên môn kim đan tu sĩ trong người người chết diệt sau đó có một sợi vân hà từ trong thi thể bay ra lượn lờ dâng lên cuối cùng chui vào bầu trời đây một vệ sán lạn d á n g chiều bên trong đi tần phong trong lòng hoài nghi lúc này lại phóng tầm mắt nhìn một hồi phát hiện không chỉ cái kia kim đan tu sĩ một người như thế cơ hồ mỗi cái nhập đạo kỳ trở lên tu vi tê hà tiên môn đệ tử sau khi chết đều sẽ có như vậy một sợi vân hà bay lên mà huyết ma tông người sau khi chết chỉ có thể toàn thân từ từ hóa thành n ù n huyết máu chạy hội tụ thành sông cuối cùng chạy vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong đi huyết ma tông người chết sống tần phong tạm thời không quan tâm hắn lúc này nhìn chằm chằm không có mấy người có thể nhìn đến thấy cái kia một sợi một sợi vân hà bay đến ngũ thải trói lọi đám mây bên trên về sau mơ hồ giữa lại bị thứ gì cho toàn bộ h ú t đi tần phong lập tức trong lòng giật mình không còn dám tiếp tục xem tiếp vội vàng r ư a lưng vào tường đống nhắm mắt điều tức đứng lên mặc dù không thể thấy rõ cái kia h ú t đi vân hà đến cùng là cái gì nhưng tần phong có thể khẳng định là đây tuyệt không phải cái gì thiên điệu dị tượng lại hoặc yêu thú nào pháp bảo cái kia rõ ràng đó là cái nhân loại tu sĩ đang ăn uống tê hà tiên môn đệ tử sau khi chết thể nội dâng lên vân hà không biết đ â y người là hợp phách kỳ tu vi hay là t ử phủ kỳ tu vi trong trước mắt hơn tám tháng đi qua ngày n à y lúc chạm vào tối lại là một trận dị thường máu tanh chém giết qua đi đ ỗ n g nhiên có cái nữ tu mặt mũi tràn đầy bi thương khóc thút thì nói sư tỷ lý sư minh lý sư minh v ề c o i tiên cái gì đây cái này sao có thể trong lúc nhất thời t ê hả tiên môn nữ tu từng cái như cha mẹ chết khóc lóc đau khổ liên tục ngươi lai、like, cái kêu bị vô số nữ tu coi là trong ngộng tình lang lý thương hải vậy mà liền thảm như vậy chết tại hát thạch thành trên đầu thành tần phong ngẩm đầu nhìn lên một sợi cực kỳ đặc biệt ngũ thải vân hà đang từ hắt thạch thành bên trong bay vọt mà lên ở giữa khắc vân hà đều hướng nó tụ đến cuối cùng hóa thành một đạo trên dưới một trăm trượng dài dạng dỡ phát quang chói l ọ i thải hà không trong mây bưng bên trong đi ai tại sao có thể như vậy màn đêm b u ô n g xuống nhạc quên đình một mặt xa suốt tinh thần trị sắc trong miệng một mực đang tự lẩm bẩm tựa hồ bị sự tình gì đã kích quá lớn thần phong uống một n mực rượu âm âm người tử tùy ý hỏi đã xảy ra chuyện gì nhạc quên đình nói còn có thể là chuyện gì lý thương hải cái này tiên trị kiêu tử ta cả đợi muốn siêu việt nhân vật cứ thế mà chết đi việc này khả năng cũng liền tần phong cảm xúc không sâu nhưng đối với rất nhiều t hà tiên môn đệ tử mà nói lý thương hải thế nhưng lại như là bầu trời chi hạo n g u y ệ t đồng dạng nhân vật vô số người từ nhập môn lên liền nghe hắn các loại nghe đồn mà khích lệ mình không ngừng h a m hở tiến lên trong môn phái nữ tu đều tưởng tượng lấy có thể cùng hắn kết làm đạo l ữ mà nam tính tu sĩ đều đem hắn coi như mình b có tiêu hoặc là lập trí muốn siêu v i ệ t hắn hoặc là lấy có thể kết giao lý thương hải là cho bởi vậy hiện tại lý thương hải một khi mệnh tang hát thành, thành cho t hà tiên môn đệ tử mang đến rung động là tuyệt đối khó mà diễn tả bằng ngôn tử ngày thứ hai khi thái dương lại một lần nữa dâng lên thì đám người thần s ắ c chết lặng đứng ở trên đầu thành chuẩn bị tiếp tục nên chiến đồng thời cũng ở trong lòng nhao nhao suy đoán mình cùng bên người đồng môn ai lại sẽ ở ngày mai lúc này rốt cuộc không có cách nào nhìn thấy nắng sớm có thậm chí cam chịu nhớ dạng này thời gian bao lâu mới là cái đầu còn không bằng chết đi coi như xong đến cái xong hết mọi chuyện qua nửa ngày thần s ắ c đờ đ ẫ n nhạc bên đ ỉ n h kinh ngạc nói những cái kêu ma môn tạc tử chẳng lẽ tối hôm qua tiêu chạy hôm nay toàn không đứng dậy nổi không phải vì sao còn chưa tới chiến đám người ngay xong đều đi theo đ á n bên trong làm vui cười to một tiếng sau đó lại đến mặt trời lên cao thời điểm huyết ma tông vẫn là không thấy động tĩnh cuối cùng mới có tin tức chuyển đến nói đối phương doanh địa treo trên cao miễn chiến bài sau đó liên tiếp mấy ngày huyết ma tông đều không có xuất chiến ngược lại để đám người khó được nghỉ ngơi dưỡng sức một phen nhưng mà huyết ma tông người cực kỳ xào trá khó đảm bảo sẽ không lại một lần đột nhiên một kích cho nên cũng không ai dám bông lòng cảnh giác tại đây hát thạch thành chém giết gần hơn một ư ơ i tháng không có tâm nhắn người cơ bản đều m ệ n h tăng hoàn tuyển lại qua mấy ngày sáng sớm hôm đó hát thạch thành bỗng nhiên sương mù dậy đặc nổi lên một phía để cho người ta đưa tay không thấy được ngón đầy sương mù đến đột nhiên t ê hà tiên môn là lo lắng huyết ma tông làm quỷ liền ngay cả phát hào tiễn để đám người thời k h ắ c đề phòng nhưng cũng không lâu lắm nhưng lại một t r à n g thốt lên âm thanh chuyển đến địch nhân rút lui huyết ma tông tặc tử rút lui lui rút lui đừng nói là những người khác liền ngay cả tần phòng nghe được tin tức này về sau cũng không khỏi ngây ngẩn cả người huyết chiến t h ắ n g mười có thửa huyết ma tông cứ như vậy lui thàng đến trong môn một vị hợp p h á c kỳ trưởng lão chính miệng xác nhận việc này về sau từng trận tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hát thạch thành hơn một tháng sau tần phong rốt cuộc t ấ n thủ biên cương kỳ mãn lần nữa ngồi lên đất mộc thần phong toa đi tê hà sơn mạnh phương hướng bay đi mặc dù hết thệ đều đã kết thúc nhưng vi toa bên ngoài khoang thuyền bên trên mỗi cái sống sót sau hai nạn đệ tử đều m ặ t không có vui mừng có còn không ngừng ôm đầu khóc giống đứng lên một năm trước đám người từ tông môn xuất phát thì nơi này khắp nơi tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ mỗi người trên mặt đều treo hưng phấn hiếu kỳ cùng đối với mở ra thân thủ dương danh tông môn hướng tới nhưng lúc này ban đầu cùng lúc xuất phát bảy tám trăm người bây giờ lại chỉ có trăm người không tới cơ hồ có thể nói là mười không còn một hỏi thử tại dạng này tình hôn dưới ai có thể cười được lúc này một cái đầu đeo khăn che mặt thân trắng như ngọc nữ tử hướng phía bên trong khoan g thuyền nhã các đi đến nhạc uyên đình thấy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đi ra phía trước lắp bắp nói trần Trần sư tỷ tần phong thế mới biết nguyên lai người này chính là nhạc uyên đình dù cho muốn bỏ mình thì còn tại tâm tâm nghiệm niệm nội môn đệ tử trần tĩnh chương ba trăm ba mươi lăm cổ đồng m ả n h vỡ ất một thần phong toa bên trong sống s ó t sau hai nạn nhạc uyên đình không nghĩ tới mình đã vậy còn quá nhanh liền gặp được trần sư tỷ không khỏi tâm tình vạn phần kích động song thủ đều không được run dày đứng lên nhưng mà trần tĩnh lại mắt lạnh liếp mắt nhìn hắn thượng tiên thật sự là không công bằng vì sao để ngươi dạng này phế vật sống tiếp được mà lý thương hải sư minh dạng này thế gian kỳ nam tử lại chết thảm tại hát thạch thành nhạc uyên đình nghe xong nụ cười trên mặt trì trệ cả người cứng ở tại chỗ trần t ĩ n h cũng không nhiều lời cái gì đi vào bên trong khoan g thuyền trong nhã c ấ t đi không biết qua bao lâu nhạc uyên đình lúc này mới lấy lại tinh thần trên mặt tự rêu lắc đầu cười một tiếng n h ữ n g trong năm này c h í n h ta b ớ t an b ớ t mặc đem gia tộc cho pháp bảo đan dược linh thạch đều toàn diện cho nàng mà ở trong mắt nàng ta lại chỉ là cái phế vật nếu không phải vừa rồi lý thương hải bỏ mình tin tức lệnh trần tính tâm tình phá hỏng chỉ sợ n h ạ q u ê n đình còn không biết muốn qua bao lâu mới có thể biết mình trong lòng nàng đúng là như thế không chịu nổi t ê hà sơn mạch t h a n h hà phong trở lại bách thảo viên đang đội lật nhật tại đồng ruộng chăm sóc linh thực chấp sự trần nham mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn tần h phong ngươi vậy mà sống sót trở về thần phong điểm một cái thán tiếng nói c ù n g ta cùng lúc xuất phát bảy tám trăm cái đồng môn cuối cùng c h ỉ có không đến trăm ngày sống tiếp được ngay cả trong môn thiên chỉ kêu tử lý thương hải cũng đã chết cái gì lý thương hải chết trần nham lại là chấn động lập tức hắc cười một tiếng có chút điên khùng k h ừ n nói lấy ta liền biết có thể như vậy chết đi c h ế trong liền à trận h pháp tần phong trên người có chín cỗ huyết diễm mừng hực dấy lên trên dưới giao hợp theo trên tay hắn không ngừng kết xuất từng đạo huyền diệu ấn quyết huyết diễm từ từ ngưng tụ thành một mảnh thành một cái đại hòa cầu đem tần phong bọc lấy tại bên trong không biết qua bao lâu huyết diễm hỏa cầu đột nhiên vừa thu lại toàn bộ ẩn vào tần phong thể nội tần phong lúc này mới mở mắt ra trung điệp nổ một ngụm trọc khí trên mặt có chút hài lòng điểm một cái cuối cùng là đem đây ma hỏa huyết diễm quyết luyện đến tầng thứ bảy đây ma hỏa huyết diễm quyết tổng cộng có tầng chín càng về sau liền càng khó tu luyện bây giờ đã nhiều năm như vậy tần phong cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới tầng thứ bảy mà thôi khoảng cách công pháp viên mãn còn rất dài một đoạn đường muốn đi chân sư bá. bá lúc này bên ngoài viện bỗng nhiên chuyển đến từng được gọi tần phong thế là thu công pháp mở ra cầm chế đi ra ngoài t r ầ n chấp sự bế con đi hiện tại bách thảo viên từ ta tạm thời người quản lý vừa rồi gọi hàng là một cái hào hoa phong nhã nam tu sĩ lúc này cười nói tại hạ sa l ý phi các hạ chẳng lẽ là rất được trần sư bá tán thưởng tần phong tần sư đệ chính là tần phong nói lấy đem đây sa l ý phi đón vào viện bên trong ngồi xuống ta bây giờ kiêm canh các hàn xương động việc phải làm ngay tại khoảng cách bách thảo viên không xa địa phương sư đệ nếu có r ả n h nói có thể đi nơi đó tìm ta nói chuyện phiếm nếu là gặp phiền p á i gì cũng tận quản tới tìm ta sa lý phi đó là sa lý phi một bộ như quen thuộc bộ dáng trong lúc nói chuyện lộ ra cực kỳ hào sảng hào phóng thần phong mặt mỉm cười ứng phó m ộ t hồi hỏi không biết các sư huynh tới tìm chúng ta chấp sự cần làm chuyện gì sa lý phi nói là như thế này ta hồi trước cùng một đám sư đ ệ tại t â hà sơn bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong tìm được mấy ổ yêu thu cấp hai tóc đỏ tức chuột loại này tóc đỏ tức chuột một thân là bảo lông tóc có thể làm thành phú bút huyết dịch có thể luyện thành cắt đỏ pháp bảo liền ngay cả thịt chuột cũng có thể tại một chút tự lâu bán cái giá tiền sa lý phi nói đến đây hơi xấu hổ một cái tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệm sự tình b ấ t quá tóc đỏ tước chuột mặc dù không gây thương tổn người lại có thể phi thiên đ ộ địa rất là khó bắt hiện tại chúng ta thật vất vả mới đem bên trong một t à u ngăn ở bọn chúng trong hang ổ mặt bốn phía hiện đầy cỡ nhỏ phát trận chỉ là tóc đỏ tước chuột hang động có thể đánh đến dưới đất trăm trượng sâu lại hang động quanh co khúc khó h i u muốn nắm đến cũng là khó cho nên ta tới đây chính là muốn tìm trần sư thúc mượn chút trăm năm trở lên thời hạn linh chi đến đem những ngày tóc đỏ tước chuột dẫn dụ xuất động sa lý phi nói lấy tiếp tục hạ giọng nói đã hiện tại bách thảo viên từ sư đệ làm chủ đây là nói cho người cũng giống vậy sư đ ệ chỉ cần đem ba năm gốc trăm năm linh chỉ cho ta mượn dùng mấy ngày đối đ ạ i chúng ta bắt tóc đỏ tức chuột sau liền lập tức nguyên vật h o à n trả sau khi chuyện thành công sư đ ệ có thể ngồi thu ba mươi khối nhị gia linh thạch ngươi xem coi thế nào thần phong liền vội vàng lắc đầu bách thảo viên chỉ vật ta không có điều động quyền lực lại công việc vật đường c h ấ p pháp đường còn sẽ không định kỳ phái người đến đây kiểm tra thí điểm nếu là bị người bắt được cái trôi nhẹ thì xử phạt mười năm lao dịch nặng thì phế tận tu vi đổi ra tô môn ta thực không dám mạo hiểm như vậy chỉ là ba mươi khối nhị gia linh thạch thần phong làm sao để ý vì chút linh thạch này mà bước lên như vậy đại phong hiểm tần phong khẳng định là sẽ không làm sa lý phi tựa hồ có chút không nghĩ tới tần phong lại sẽ cự tuyệt đến làm như vậy giòn ngao ngác một chút cắn răng nói sáu mươi khối nhị giai linh thạch đây không phải bao nhiêu linh thạch vấn đề t ầ n phong vẫn lắc đầu không có đáp ứng tê hà tiên môn đối với loại này trộm gà bắt cho sự tình đề phòng rất nghiêm sợ có người chiếm tông m ô n tiện nghi giống như nếu là bị điều tra ra hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng đến lúc đó tần phong chỉ sợ cũng chỉ có thể đảo vong nơi đây sa lý phi thần sắc một cái trở nên âm trầm đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm tần phong tần phong nghi thầm muốn hay không tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra chút hắn tư nhân chân tàng linh chi đến cấp cho đây xa lý phi dùng miễn cho đem quan hệ làm c ứ n g r á n bằng thêm một cựu địch nhưng hắn thần thức hướng nhẫn chữ vật bên trong quét qua phát hiện mình linh chi trí ít cũng là hơn ngàn năm lên năm trăm năm phần cũng không tìm tới một gốc dạng này đồ vật lấy ra chỉ sợ hậu hoạn càng lớn ngẫm lại thôi được rồi dù sao đây xa lý phi tên tuổi hắn cũng không chút nghe nói qua phía sau hẳn không có h o a thần hợp phách kỷ sư phụ chỗ dựa đắc tội thì đắc tội tốt rất tốt a xa lý phi hừ lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng rời đi chỉ chốc lát, lưu ly bảo tháp bảo quang t r ậ n lóe bay ra một khối chế thức phong cách cổ xưa đồng thiến đến phía trên viết đầy khoa đầu văn chữ tựa như là công pháp gì bí thuật xem ra liền ngay cả lưu ly bảo tháp cũng chấp nhận vừa rồi từ chối thẳng thắn xa lý phi cũng không phải gì đó thái họa tương phản nếu như đáp ứng xa lý phi nói hậu quả mới càng nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể có sinh mệnh chỉ lo thần phong lắc đầu cười một tiếng nhìn về phía trên tay cổ đồng thiến chương ba trăm ba mươi sáu tiến v ề bắc minh cự hải tần phong trên tay khối này được từ lưu ly bảo tháp cổ đồng t i ế n một mặt viết đầy khoa đầu văn một mặt tắc vẽ lấy chút đạ tọa thổ nạp đồ án những khoa đầu kia văn tựa hồ là thượng cổ thời kỳ văn tự tối nghĩa khó hiểu biết người không nhiều tần phong cũng liền miễn cưỡng nhận biết như vậy mười cái mà thôi hắn nhìn một hồi tần phong đây tựa hồ vẫn là một khối mảnh vỡ vô luận văn tự vẫn là thổ nạp đồ án đều có chút trước sau không đáp để cho người ta căn bản phỏng đoán không thấu đối với loại công pháp này tàn tiến h tần phong cũng không dám lung tung tu luyện miễn cho sơ ý một chút rơi vào cái tàu h ỏ a nhập ma hạ tràng thế là hắn đành phải đem đây cổ đồng mảnh vỡ thu hồi nhìn về sau có thể hay không lại nhiều đến mấy khối chấp vá xuất cái như thế về sau lại đến quyết định muốn hay không tu luyện cũng không mượn lại qua một chút này chấp sự trần nham sau khi xuất quan vậy mà nhất cử từ kim đan hậu kỳ thành công tấn thăng đến nguyên anh sơ kỳ dung mạo cũng từ một cái lao giả biến thành trung niên tu sĩ trần nham là tê hà tiên môn ít có cao d à i linh thực phu hay là luyện đan cao thủ lúc đầu thọ nguyên đã là không nhiều lần này lại có thể tuyệt địa phùng sinh k h ô một phùng xuân nhất cử thành công đột phá tấn thăng làm chân truyền đệ tử lập tức đưa tới không nhỏ hành động tê hà tiên môn quy củ nội môn đệ tử bình thường là n h ậ p đạo kim đan kỳ tu vi nguyên anh hóa thần nhưng là chân truyền hợp phách trở lên là trưởng lão môn chủ đương nhiên một chút t i ê n phú dị bẩm tư chất tu luyện tuyệt hảo lại là môn phái lập qua đại công chân truyền đệ tử dù cho tu vi không tới hợp phách kỳ cũng sẽ bị đặc biệt lập làm t r ư ở n g lão bất kể nói thế nào tấn thăng nguyên anh lập làm chân truyền đệ tử về sau tại tê hà tiên môn địa vị liền sẽ thẳng tắp lên cao trên thân trói buộc cũng biết tùy theo ít đi rất nhiều trần nham trước kia vẫn chỉ là nho nhỏ bách thảo viên c h ấ p sự bây giờ lại trở thành môn phái linh tiên đường quản sự một trong không đơn thuần là bách thảo viên toàn bộ tê hà tiên môn rất nhiều linh điển dự viên hiện tại đều thuộc về hàn quản trần nham ngày này tìm được tân phong ta nhìn n g u y ê là người cần cụ tu luyện cố gắng còn không giống khác đồng môn như thế lung tung gây chuyện thị phi ý dục thu ngươi làm đồ không biết ý của ngươi như nào t hà tiên môn chân truyền đệ tử đúng là có thể phán ú i thu đồ chỉ là đệ tử không thể giống trưởng lão như thế trực tiếp tân thăng nội môn bất quá có như vậy một cái nguyên anh kỳ sư phụ bà bọc không biết là bao nhiêu người cầu còn không được chuyện tốt với lại trần nham tuy nói tính tình cổ quái lại chấp trưởng linh tiên đường khẳng định giàu đến chảy mỡ trở thành hắn đệ tử chỗ tốt còn ít được bất quá tần phong nghe xong lại rơi vào trong trầm mặc thật lâu không có trả lời lý tính đến nói hắn hẳn là lập tức một lời đáp ứng đến cùng có thể làm cho hắn tại t hà tiên môn tốt hơn không ít nhưng mà chuyện b á i sư tại tần phong trong mắt là làm loạn không được một ngày vi sư trung thân vi phụ hắn đường đường hóa thần tu sĩ há có thể b á i trần nham như vậy một cái nguyên anh tu sĩ vi sư việc này nếu là làm vậy nhưng thật sự là bệ lũ s u định tần phong tâm lý cái kia quan thực sự không qua được t ầ n phong chỉ là lo liệu cầu đạo mà thôi cũng không phải cầu đạo trần nham thấy hắn trầm mặc không nói đã biết tần phong c h i niệm trên mặt rất là không vui cười lạnh một tiếng nhìn không ra ngươi tư chất tu luyện không cao lại là cái tâm cao khí não ánh mắt rộng lớn người dứt lời liền lập tức vẩy tay áo bỏ đi Tần A cái gì tông môn nhiệm vụ gần nhất bởi vì không có trần nham chiếu cố công việc vặt đường người cả ngày tới tìm hắn phiền phức lệnh tần phong rất là phiền trán đã có ý tử đi bách thảo viên linh thực phu trước lại thêm tần phong gần nhất về mặt tu luyện có chút không thuận trong lòng có chút bực bội đang nghĩ ngợi dẫn cái tông môn nhiệm vụ đi bên ngoài đi đi lâm nguyên lãng nói Muốn đi b ắ chúng m i n cực c hải h ta đi theo cũng liền chuẩn bị ra tay nhẹ nhõm kiếm lời hắn một nghìn năm trăm linh điểm công tích muốn đi cùng người không biết bao nhiêu hay là ta mặt mũi lớn cứng răn muốn kéo lên ngươi vậy nhưng thật đa tạ sư huynh thần phong lập tức chắp tay cảm ơn một tiếng ngoại môn đệ tử một năm cần thiết tông môn công tích cũng liền hơn ba điểm mà thôi những ế u là có t ể dễ d năm gần đây con rất là hào phong cho tần phong mang theo không ít đan dược pháp khí mặc dù tần phong kỳ thực cơ bản cũng không dùng tới bất quá lâm nguyên lãng thiện ý lại là tâm lĩnh thế là hai người rời đi thanh hà phong đi áng vàng phong công việc vặt đường bay đi tần phong đầu tiên là từ đi bách thảo viên việc phải làm lại cùng lâm nguyên lãng lý tĩnh lưu kiếm sinh đám người cùng một chỗ nhận lấy đi bắc minh cực hải chém giết ngạc tượng nhiệm vụ bắc minh cực hải n bởi vậy tần phong đám người muốn đi đây bắc minh cực hải ngược lại không cần mình đi đường chỉ cần giao nạp hai trăm linh tông môn công tích liền có thể cưới ớt mục thần phong toa đường đi nhẹ nhõm mà tự tại một đường không nói chuyện khi tần phong đám người ngồi phi toa đi tới nơi này bắc minh cực hải thì phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy còn chưa thâm nhập minh hải liền thấy bốn phía thủy khí bước lên bên trên tiếp vân tiêu bay về phía trước một hồi tầm mắt càng khóng đạt dần thấy biển trời không rõ vạn g i m v ô nhai thỉnh thoảng nhấc lên trăm trượng sóng cả mặt trời ưu ám vô cùng quả nhiên không hổ minh hải chỉ danh tại lưu kiếm sinh dẫn đầu dưới đám người một đường thẳng hướng bắc mình cực hải phía tây bay đi trước đó lưu kiếm sinh đã tới qua nơi này nhiều lần đã sớm thăm dò tới nơi nào có ngạc tượng ẩn hiện lưu kiếm sinh ngự kiếm lao vùn vụ trước t đó còn cố ý đơn độc dặn dò tần phong ngàn vạn theo sát tại đây bắc minh cực hải rơi xuống đơn cẩn thận chết không có chỗ trôn kỳ thực tần phong hiện tại hiển lộ tu vi là nhập đạo trung kỳ so lâm nguyên lãng còn cao. cũng cái đích chuyển, có không nhất Nhưng Nguyên Lãng nhưng thần trưởng trên người có mấy kiện bên người phát bảo, cho nên không ai lo lắng hắn. kia. phải thế hóa phát cho bảo, ai là Lâm là láo lo yếu mấy so sánh dưới tần phong lại là cái tên không kinh truyền ngoại môn đệ tử thấy thế nào đều giống như cái vương hữu còn tại ớt một thần phong toa bên trên thì liền ngay cả trần tĩnh đã từng trong â m thầm hướng lâm nguyên lãng phản n ả n qua có phải hay không không có khác bằng hữu gọi thế nào cái ngoại môn đệ tử đến bất quá khi mọi người tại minh hải bên trong phi hành sau khi trần tĩnh lưu kiếm sinh nhìn lại đã thấy tần phong lại không chút nào rơi xuống bao nhiêu vẫn như cũ khí định thần nhàn ngự kiếm mà đi chăm chú theo ở phía sau lệnh hai người rất là kinh ngạc chương ba trăm ba mươi bảy ngạc tượng bắc minh cự c hải sóng cả mách liệt phản phất có thể nuốt thuyền cự ngư nhảy lên một cái nhấc lên ngàn trượng sóng lớn các loại thiên kỳ bách q u á i hoang hải dân tộc thủy tôn bối loại hình thành đàn thành đàn ở trong nước c ầ n h i ệ n tấn phong đi tới nơi này thiên thần giới về sau thấy nhiều nhất không phải t r u n g điểm núi cao đó là rậm rạp rừng rậm trước mắt chi cảnh ngược lại là phong cảnh khác lạ để hắn tâm thần lập tức vì đó thoải mái một hồi phía trước cũng nhanh đến thần n g ạ đảo lưu kiếm sinh đang khi nói chuyện đám người đã nhìn thấy vạn rậm vông n n trên mặt biển xuất hiện mấy điểm, điểm đen theo â n ngạc đ lưu kiếm sinh ra lệnh một tiếng bao quát tần phong ở bên trong đám người nao nhau, nhau bắt đầu bận rộn đứng lên đang chọn lựa địa phương bố trí lên pháp trận đây một bận rộn chính là ba ngày ba đêm đi qua tam giai ngạc tượng lực lớn vô cùng va chạm đứng lên liền xem như kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám chút nào ngăn cản để tránh bị đụng thành thịt nát bởi vậy nghỉ lại tiên môn đám người trước đây lập kế hoạch chính là sớm bố trí một cái tông môn nổi danh thiên chu áng vàng trận đem tam giai ngạc tượng v â y khốn đến lúc đó liền xem như hao tổn cũng có thể đem nó cho m à i chết bố trí tốt đây thiên chu áng vàng trận về sau tu vi thấp nhất lâm nguyên lãng đã là sắc mặt tái nhọn về phần những người khác nhìn lên đến cũng không có tốt hơn chỗ nào đều có tình trạng kiệt sức cảm giác thế là nhao nhao ngay tại châu ngồi xuống điều tức đứng lên qua một hai canh giờ về sau lữu kiếm sinh trên tay có thêm một cái lư hương cũng hướng bên trong thả không biết cái gì đốt hương về sau an trí tại thiên chu áng vàng trận trung tâm từng sợi mà lập tức hướng phía bốn phía tràn ngập ra nghỉ lại tiên môn đám người đều đi đầu nút ở một khối to lớn đá ngầm đằng sau nín hơi ngưng thần yên tĩnh chờ chỉ một lúc sau lập tức có mấy con hình thể nhỏ gầy mọc ra một đôi màu máu cánh cá sấu từ không trung bay tới lý tính cao mày nói làm sao trước tiên đem đây phi thiên máu ngạc cho đưa tới lưu kiếm sinh tràn đầy tự tin nhẹ lay động quả giấy sư m ộ i an tâm chớm vội tất cả đều tại ta dự kiến bên trong không có việc gì lúc này lại có một chút mọc da đuôi cá răng anh lộ ra ngoài cá sấu từ biển bên trong nhảy lên một cái xông lên phía trước chỉ một hồi liền xuất hiện trên trăm các loại cá sấu đều tiến nhập thiên chu áng vàng trận phạm vi mắt thấy liền muốn đem lư hương hất tung ở mặt đất đem lư hương lật tung chỉ là phụ trong lò khói đặc cũng sẽ không lập tức tán đi liền sợ những ngày cá sấu mạnh mẽ đâm tới phía dưới đem thật vất v ả mới bố trí bên dưới thiên chu áng vàng từng trận mắt làm hỏng vậy coi như thất bại trong căn tấc lâm nguyên lãng trần t ĩ n h đám người lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng lưu kiếm sinh v ẫ n t ạ i đá ngầm đằng sau nhẹ lay động q ậ n giấy phong độ nhẹ nhàng phảng phất tất cả đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chỉ là tay chỉ là tần phong lại tho lại qua phút chốc một tiếng vang r ộ i tự khóc vang vọng đất trời chấn động đến hai thai mọi người nhức góc những cái kia số lượng đông đảo phi thiên máu ngạc từng cái hoảng sợ đ ẹ thấp trên mặt đất không dám động đậy sau đó một tòa tiểu son từ trong mây mù bay tiên đến đèn chờ tiểu sơn đến phụ cận mới nhìn rõ đây thật ra là một đầu hình thể trắng như ngọn núi cá sấu chỉ là lớn vòi voi ngà voi tượng h a i đặc biệt là cái kia một đôi tượng h a i giống như là phi đ i ể u cánh đồng dạng không ngừng bấy lấy ngạc tượng đến cuối cùng là thấy được chính chủ đám người lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi liệu kiếm sinh cười nói ta nói qua tất cả đều n ắ m trong lòng bàn tay đều giữ vững tỉnh thần đen chuẩn bị động thủ đi khi ngạc tượng bay vào trận về sau lưu kiếm sinh trần tính hét lớn một tiếng động thủ tần phong lập tức đi theo những người khác cùng một chỗ bay đến dự định phương vị dương ra trong tay trợ ậ kỳ chỉ một thoáng t ừ n g đạo hào quang dâng lên đem ngạc tượng vây ở bên trong sau đó lại có mấy trăm cùng tơ nhện đồng dạng hào quang dây nhỏ ở trong trận phát ra đem ngạc tượng quanh thân c u â n lấy giống ngạc tượng thần thái giận dữ tiếng hót gầm thét một tiếng lập tức đem những con nhện này dây nhỏ tránh thoát nhưng rất nhanh lại bị một lần nữa quân lấy như thế vòng đi vòng lại làm nó ở trong trận nửa bước khó đi đám người thấy đây đều vạn phần hưng phấn chỉ có tần phong nhắc nhở liệu sư h i n h phải chăng muốn đem lư hương thu hồi miễn cho lại đem khác yêu thú dẫn dụ tới đây là tự nhiên còn cần ngươi nói liệu kiếm sinh hử một tiếng vừa muốn đi đem trận bên trong lư hương thu hồi bốn phía lại là một trận cổ g á i dị hưởng chuyển đến không cần hoảng tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay có thiên chu áng vàng trận tại lại nhiều yêu thú tới bất quá là cho chúng ta bằng thêm tông môn công tích thôi liệu kiếm sinh vừa dứt lời một đầu tương tự tê tê quanh thân che kín mẩu máu vẩy đỏ yêu thú đông nhiên từ hòn đảo lòng đất trôi ra yêu thú này hám i ệ n g liền phát ra trăm ngàn đạo đen bóng thạch tiễn do tác mưa rào hướng phía lưu kiểm sinh bay đi lưu kiểm sinh cuốn quýt dùng p h ụ triện phát ra một đạo thải hà hậu thuẫn ngăn tại trước người lại khoảng cách bị trăm ngàn đạo thạch tiễn đánh tan vây anh lưu kiếm sinh thân thể bay ngược mà lên trung điệp té xuống đất phun ra một miệng lớn máu tươi đến thần s á c sợ hãi hô to đây đây là minh thổ t h ầ n ngạc đoàn người chạy mau nói lấy cũng mặc kệ những người khác phản ứng ra sao lập tức che tim n g kiếm mà lên hướng phía nơi xả chạy t h ụ mạng những người khác thấy đây nào còn dám dừng lại nhao nhao chạy từ phía thần sư đệ theo sắt ta lâm nguyên lãng thần sắc sợ hãi nhưng chạy trốn thì không quên kêu lên tần phong đi theo hắn trên tay tùy thời bóp đây một tâm không biết cái gì phụ triện ẩn ẩn phát ra mười phần không tầm thường khí tước hẳn là cái kêu hóa thần sư phụ cho hộ thân chỉ vận bất quá lâm nguyên lãng vội vàng trở lại xem xét tần phong lại sớm đã không thấy bóng dáng cũng không biết có phải là không có bao lâu trốn tới mệnh tăng yêu thú miệng không biết qua bao lâu t ầ n phong đi mà quay lại nhìn thấy minh thổ thần ngạc đã sớm đem thiên chu áng vàng trận hủy đi cùng n g ạ tượng cùng quân lấy nhau đứng lên thần ngạ như mưa rơi đồng d ạ n g đánh vào ngạc tượng trên thân phát ra bang bang tiếng vang nhưng căn bản không đả thương được nó mảy may nhìn thấy tần phong về sau minh thổ thần ngạc lập tức vung thang ngạc tượng mắt lộ ra h u n g qua nhìn g n chằm chằm tần phong vừa muốn phát động yêu pháp tần phong hai mắt h ư n g tụ minh thổ thần ngạc trong nháy mắt như bị xét đánh n g â y người bất động sau đó tần phong đưa tay vung lên thả ra phi kiếm đem ngạc tượng chém giết đem ngả voi chiếm lấy bên trên ai nói xong dễ dàng kiếm lời cái một nghìn năm trăm tông môn công tích kết quả là còn không phải muốn tự mình ra tay tần phong đã tồi ám quyết định về sau đều mình một cái tiếp tông môn nhiệm vụ tới làm được rồi lại chương n g ba trăm ba mươi tám mao công đạo phủ bắc minh cực hại trên không tấn phong đang toàn lực ngự phong đ ồ t hành chuẩn bị rời đi nơi đây hồi tê hà sơn mạch đi đột nhiên tấn phong thấy được một đạo có chút quen thuộc thân ảnh tại trong mây mù ghé qua cuối cùng hướng phía phía dưới một hòn đảo bay đi tấn phong nhớ lại một cái mới nhớ lại người này tựa hồ là từng tại thái âm phúc địa thì từng có gặp mặt một lần tán tu lục minh thục lúc ấy đây lục minh thục còn từng nói hắn tại đây bắc minh c ự c hải phát hiện một chỗ tiên nhân di tích mời hắn cùng một chỗ đến đây tìm kiếm chỉ là bị tần phong một tiếng cự tuyệt đây đã là mười mấy năm trước chuyện chẳng lẽ nàng bây giờ còn ở nơi này tìm kiếm cái gì tiên nhân di tích tần phong cười lạnh một tiếng lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo không bao lâu về sau hắn liền theo lục minh thục rơi vào hòn đảo bên trên một chỗ loạn thạch tùng sinh địa phương nơi này không chỉ có tảng đá nhiều thậm chí còn có tận mấy cái kình thiên c ộ đá bốn phía tán lạc một chút thể trạng khổng lỗ yêu thú hải quốc, cho nô g giác, ư ờ i ta thực cảm sắc h k n giống như là cái bình thường g cái là đạo ị a phương. Thật chẳng nhân tích tiên gì t có cái lẽ di i đây? Tấn p h n bốn g là một điểm k hữu ô thiên k h minh thục Hiếu, nhân di tích ngay ở phía trước lục minh t h u c khắp khuôn mặt là ý cười phía trước bên cạnh dẫn đường mang theo một cái nguyên anh tu sĩ thất truyền bắt n h i u một hồi lúc này mới bông nhiên rộng mở trong sáng hiện ra một ngụm cổ lao tế đàn đến họ ngâu nguyên anh tới đây kích động kêu lên đây đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong m a công vỏ chưa từng nghĩ vậy mà lại tọa lạc tại đây không đáng chú ý trên hoang đảo lục minh tục cười nói nô đạo hữu hảo nhãn lực đây chính là mao công v õ năm đó cổ tiên người mao công đó là ở chỗ này tu luyện thành tiên phi thăng mà đi h ả o hảo tục truyền mao công am hiểu luyện đan luyện k h í còn có không hề tầm thường phi thăng chỉ pháp nếu có thể phá tan cầm chế tận đến kỳ đạo dấu thu hoạch tất nhiên mười phần phong phú lục minh tục nói còn phải mượn nhờ đạo hữu chi lực mới là chúng ta mấy cái đã đang nơi này bận rộn gần hai mươi năm đã là không được tiến thêm thật sự là không có cách nào dễ nói dễ nói hai người đang khi nói chuyện Đã đi vào tấn r r o n đàn g tế đi, t h h chuyển đến lục thanh khoái Thần a n liền đến sơn đám người sáng khoái tiếng lục cười. đám phong bí mật quan sát một hồi chỉ thấy tòa này giấu ở hoang đảo loạn thạch tùng bên trong tế đàn trên mặt đất cửa hàng hoàng thanh giao nhau đá cội bốn cái góc đều có một cây đại thạch trụ cách hắn gần nhất một cây phía trên viết có mấy cái chữ lớn thừa thiên diệu pháp nơi x a một cây trụ t a viết linh t r u y ề n và vật về phần mặt khác hai cái t a g ầ n vào trong mây mủ chỉ lộ gia đình một phần nhỏ đến cũng không biết có hay không chữ viết tấn phong nghĩ một lát từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra nhận chữ vật lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái cổ hưng cổ sắc hộp g đến hộp gỗ mở ra sau khi bên trong là một bộ công pháp nội cảnh nguyễn vinh mà tại tên sách phía dưới còn có mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ s ơ n nhân mao công lấy bộ công pháp kia là tần phong tại tiên quan sơn bí cảnh bên trong tòa kia thanh đồng trong điện một cái rùa đá tượng nặng bên trên đ ặ t được là một bộ tu hành khác biệt vô thượng diệu pháp mà mao công người này sự tích tại p h à m gian giới cũng có nghe đồn nghe nói hắn vốn là một cái nhân tộc cổ tu sĩ về sau bởi vì tu luyện thì xảy ra chút đừng rẽ trên thân mọc ra thật dài tóc xảy đến cho nên lấy mao công tự xưng một thân tu luyện công phu cực kỳ đặc biệt khác ăn với thường nhân lại cả đời cũng không thu đồ ngược lại là thu không ít con vượn tỉnh quái làm đồ đệ sau mở đều hiện sau phi thăng mà đi không nghĩ tới tại ngày này thần giới bên trong cũng có hắn sự tích lưu truyền thượng cổ tu sĩ không phải có thể trực tiếp phi thăng tiên giới sao hẳn là không cần tới này thiên thần giới đảo quanh n a tần phong trước đem đây điểm nghỉ hoặc thu hồi bấm một cái ẩn thân pháp làm cái liệm tất thuật dán mười cái phụ triện t r o người n g lại lấy tiêu ly bảo tháp chấn hồn chậm dại hướng phía đây cái gọi là mao công vỏ đi đến hơn ba tháng sau theo một tiếng oanh lôi đại chân ở trên đảo văng lên mao công vỏ bốn phía cấm chế rốt cục bị phá trừ lục thanh son lục minh thục đám người cũng nao nhao mừng rỡ như liên gieo h ọ đứng lên bọn hắn ở chỗ này phá cấm đã trước sau trải qua nhiều hơn mười năm trong lúc đó không biết gặp bao nhiêu khó khăn cuối cùng một trọng c ấ m chế càng là vô luận như thế nào cũng phá không nổi rồi còn để một cái đồng bạn ngoài ý muốn bỏ mình thằng đến lục minh thục tại giới cơ duyên xảo hợp mời đến thanh danh cực lớn trận pháp đại sư ngô mục lúc này mới rốt cục nhất cử đem cấm chế bài trừ tế đàn phía trước một cái động phủ cửa vào đã từ từ hiện hiện ra lục thanh sơn tràn ngập ý cười đối với ngô mục nói thật sự là may mắn mà có ngô đạo hưu xuất thủ tướng trợ không phải chúng ta như thế nào có thể phá được cuối cùng này một trọng tâm ch dễ nói dễ nói trước đó lục minh thục đạo hữu nói xong động phủ bên trong một nửa bảo vật đều thuộc về ta hẳn là còn giữ lời à. lục mô cũng là tu tiên giới nội danh há có thể nói không giữ lời lục thanh sơn lời còn chưa nói hết chẳng biết lúc nào đi tới ngô mục sau lưng lục minh thục cùng một cái k h á c nguyên anh tu sĩ bên cạnh thốt nhiên nổi lên phát ra kế i m quang một cái đem ngô mục chém thành ba đoạn lục thanh sơn tức giận nói gấp cái gì ta một hơi còn chưa nói xong đâu cái nào nói nhảm n h i ề u như vậy ở chỗ này hao phí mấy chục năm hiện tại ai không đều vội vã vào động phủ đi tầm bảo đây họ ngô dù sao gian khổ một trận không cho hắn chết rõ ràng thật sự là có chút không tử tế đại mật ta lục thanh sơn nhân nghĩa chỉ danh hai người chính tranh chấp ở giữa đ ỗ n g nhiên có người hô to a nô mục thi thể không thấy lục thanh sơn lục minh thục lập tức giật mình quay người nhìn lại thấy trước đó bị chém thành ba đoạn ngô mục thi thể quả nhiên đã không thấy bóng dáng không tốt lục thanh sơn lục minh thục lập tức vội vã hướng phía phía trước động phủ bè đi bọn hắn đều đã đ o á n được nô mục hắn là sử dụng cái gì tà pháp bí thuật đến cái ve sầu thoát xác đi đầu một bước tiến vào m a công động phủ vơ vét bảo vật bất quá bọn hắn không có đoán được là tại ngô mục vào động trước đó bên ngoài mặt tần nút ba tháng t ầ n phong đã sớm đã đi đầu một bước đi vào động bên trong bên trong là hơn mười gian nhà đá vào đầu một gian hẳn là phòng khách cực kỳ rộng rãi treo trên tường đao kiếm trên giá gỗ bày biện rất nhiều binh khí trưng bày cực kỳ phong cách cổ xưa giàn tố cũng không có bảo q u a n g bắn ra bốn phía châu b á o những binh khí này tiểu dáng linh xảo nhìn tinh xảo phi thường bất quá đều là chút vật tầm t h ư ờ n g tần phong cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuôi theo Đến căn phòng, Đàn khi h tần hai phong đi vào đan phòng bắt đầu bốn phía tìm kiếm thời điểm quả nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đánh nhau n ô mục một bên trông tránh một bên vô cùng lo lắng hô to g i ư n g tay cho ta động phủ bên trong còn có người khác chương ba trăm ba mươi chín lần nữa mạnh vỡ mao công vỏ bên trong trong động phủ bên ngoài đã đánh làm một đoàn tấn i g từng nổ trận quanh quần. Tần phong h thạch thạch kỳ kỳ lập tức đem hắn l ấ y xuống quan sát phút chốc thấy phía trên có khắc hai cái cổ truyện văn chữ liệt huyết đây lại là tiên nhân mao công pháp bảo thành danh liệt huyết chữ viết nét tấn phong vừa mừng vừa sợ trong lòng đã xác định nơi này xem ra thật đó là cổ tiên người mao công động phủ cũng không phải gì đó lời đồn nhảm đáng tiếc là có lẽ mao công phi thăng thì trên thân bảo vật đại đô để lại cho hắn những cái k i a n dị loại đồ đệ bởi vậy động phủ này bên trong đồ vật cũng không quá nhiều cũng liền như vậy giải rác mấy món mà thôi khi bên ngoài tựa hồ đã quyết xuất thắng bại cũng phá cấm mà vào đằng đằng sát khi hướng bên trong lao qua thì tần phong lại tại một gian k h á c động trong phòng mặt phát hiện một cái hộp gỗ hộp gỗ mở ra sau khi bên trong là hai bộ công pháp và một khối cổ đồng mạnh vỡ a đây mảnh vỡ là tần phong lập tức đem trong hộp gỗ khối kia cổ đồng mạnh vỡ lấy vào tay bên trên thấy phía trên đồng dạng khắc đầy khoa đấu văn cùng một chút tu luyện đồ án cùng hắn trước đây từ lưu ly bảo tháp ở bên trong lấy được khối đó kiểu dáng hoàn toàn nhất trí hắn lúc này không kịp nhìn kỹ trước thu nhập nhẫn chữ vật bên trong hướng phía bên ngoài đi đến lục thanh sơn lục minh t h u ộ c đám người lúc này đang tại các nơi động thất tìm kiếm bảo vật phong khách vị trí tắc nhiều một đám máu tươi chỉ là không gặp cái kia trận pháp đại sư n ô mục thi thể cũng không biết chết hay không đáng chết thật chẳng lẽ như n ô mục nói nơi này còn có người khác tiến đến không phải nói đường, đường cổ tiên người lập h ủ vì sao chỉ có đầy điểm bảo vật tần phong nghe xong cười n h ạ t một tiếng tiếp tục cẩn thân phiêu nhiên mà đi dừng lại tần phong vừa đi ra m a u công đạo phủ nô thanh sơn tựa hồ rốt cục phát giác cái gì đông nhiên quát to một tiếng dùng hai viên hạch đ ả o đại bảo châu phát ra chói mắt qua mang hướng sau lưng của hắn đánh tới tần phong trên thân thần thân liễm tức pháp chốc lát cùng người đưa trước tay liền không có cách nào lại tiếp tục giữ vững hắn thế là cũng không còn giấu đầu lộ đôi hiện ra chân thân đến trên tay tiên cổ kỳ chân ly hợp ngũ vân khuê trên dưới xoay nhanh bay ra một đạo màu vàng kim hạ quang hướng về phía trước sông lên liền đem ngô thanh sơn một đôi bảo châu ngăn cản xuống dưới là ngươi nô thanh sơn đốn thì trận mắt t r ừ n g t r ừ n g có chút khó có thể tin nhìn tần phong nhớ ký mười mấy hai mươi năm trước hắn tại thái âm phường thị một chỗ trên t ử lâu cùng người uống rượu nói chuyện phiếm một lần tỉnh cờ từ bên cửa sổ thoáng nhìn tần phong từ bên ngoài đi tới hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẹ bộ dáng thái âm phường thị chính là cùng hung cực các tri điệp nếu không phải tần phong về sau h i ể n lộ r a hóa thần sơ kỳ tu v i đến chỉ sợ sớm đã bị người b ă m về sau nô thanh sơn b ă n theo một đoạn mà đi lại gặp tần phong vậy mà thuê nổi thái âm phúc đ i ệ biết trên người hắn khẳng định rất có gia tư thế là cũng tại hắng ph sau đó mượn cơ hội tiến lên lôi kéo làm quen muốn mưu tại sát hại tính mệnh ai ngờ vốn cho rằng ngây thơ vô c h i tần phong vậy mà không có bị lừa lại về sau bởi vì lục thanh sơn phát giác ra thái âm cốc sẽ có chiến sự không dám ở lâu lại gấp tới đây phá cấm đ o ạ i bảo liền không lại để ý tần phong vội vàng rời đi thái âm phường thị vạn không nghĩ tới đã cách nhiều năm về sau lại lại ở chỗ này gặp nhau với lại tựa hồ còn bị tần phong cho đoạn thức ăn trước miệng cọp cướp đi mao công t i n bảo muốn chết lục minh t h u từ một gian động thất đi ra tức hồn hến đưa tay dâng lên một đầu hồng lăng xoay tròn bay ra không ngừng triển khai trong khoảnh khắc liền phô thiên cái địa mà đến thanh thế cực kỳ kinh người đây là lục minh thục trên thân lợi hại nhất pháp bảo lật trời lăng nếu là bị hắn vây khốn mặc cho ngươi có đủ kiểu thần thông cũng tuyệt khó thoát đi ra tần phong kỳ thực đã sớm nhìn ra đây lục minh thục cũng là che giấu tu vi nhìn như nguyên anh hậu kỳ thực tế là hóa thần sơ kỳ bởi vậy tại bọn hắn cái này tiểu đoàn đội bên trong lục minh thục địa vị mới có thể cùng lục thanh sơn không kém bao nhiêu nói tới nói lui cũng cực kỳ kiên cường tuyệt không sợ hãi lục thanh sơn nếu nàng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi liền xem như lục thanh sơn đạo lữ người thân cũng tuyệt đối sẽ không nói như vậy hai cái hóa thần lại thêm mấy cái nguyên anh tu sĩ đủ để đối với tần phong tạo thành không nhỏ phiền thoái đây cũng là tần phong một mực cẩn thận như vậy làm việc nguyên nhân không phải nói trực tiếp đem bọn hắn toàn diện diệt liền tốt lại cái nào cần dùng như vậy giấu đầu lộ đôi đối mặt khí thế hùng hổ bay cuộn mà tới lật trời lăng tần phong trên cổ tay một đạo ánh đao màu đỏ ngòm như yêu tinh có nhật trong nháy mắt soạt một tiếng đem hồng lăng bổ ra từ đó bay ra hóa thần trung kỳ lục thanh sơn lập tức lại là giật mình vốn định muốn lên trước chặn đường thân hình lập tức hoảng sợ bất an ngừng lại tần phong thấy đây không có lại cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp ng hóa thành một đạo màu máu vầng sáng bay đi trước mắt liền biến mất ở bờ biển lục minh thục nhìn hắn rời đi phương hướng trên mặt nhất thời nghi ngờ không thôi đây đây chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong huyết ma tông trí bảo huyết ma thần đ ạ o sắc mặt ông trầm lục thanh sơn nghiến răng nghiến lợi nói đây người ta xem như đã nhìn ra nhất định là xuất từ huyết ma tông không thể nghi ngờ lại giả vờ làm cái gì cũng không hiểu tới đây giả heo ăn thịt hổ bọ ngựa bắt ve thật sự là thật sự là lẽ nào lại như vậy bắc minh cực hải ôn ám trong nơi mù tấn phong toàn lực ngự đi vừa đi hơn nghìn dặm về sau mới lấy tảng đào thuật đem hóa huyết thần đào thu nhập cổ tay bên trong rơi vào một khối trên mặt nước trơ trọi trên đá ngầm ngồi xuống điều tức m ộ t hồi hắn lấy ra trước đó được từ m a u công động phủ cái k i a hai bộ công pháp lật nhìn v à i trang thấy công pháp theo thứ tự là nội cảnh nguyên kinh trên dưới hai quyển cùng tiểu dấu luyện hồn lại địch đại pháp nội cảnh nguyên kinh tự quyển cùng t ầ n phong trước đây đạt được cái k i a bộ cũng không nhiều đại khác nhau mà quyền hạn h ư n g là từ hợp phép kỳ mai cho đến độ kiếp kỳ phương pháp tu luyện tấn phong trên người bây giờ có thể không có tan thần sau đó tu luyện công pháp nhưng đáng tiếc là đây nội cảnh nguyên kinh lại không thích hợp nhân tộc tu luyện nếu là gượng ép tu luyện nói liền sợ sẽ cùng truyền thuyết bên trong m a u công đồng dạng luyện ra cái gì đường d ễ đến đến lúc đó mọc r a tóc xanh đều xem như nhẹ thậm chí có khả năng biên thành người không ra người yêu không yêu quái vật vậy coi như b ị kịch tần phong lại lật nhìn một hồi cái kia tiểu dấu luyện hồn lại địch đại pháp đây là một loại ngăn địch bí thuật có thể thông qua tu luyện thần hồn trong lúc vô tình đem địch nhân phi đao phi kiếm bao lấy hút đi cực kỳ kỳ lạ bất quá tần phong lại đối với môn này bí thuật thâm tư trần trở thần hồn quan hệ đến tu sĩ căn bản chốc lát thủ thường ít có đan dược có thể chữa trị a sẽ như vậy tâm đại dùng mình thần hồn đến ngăn địch. tần phong lắc lắc, đem ánh mắt nhìn về phía khối mắt về kia cổ được ồ n mảnh g vỡ. t r n Nguyên Lãng. Tần Phong g Lâm đem đ ư từ lưu ly bảo tháp cổ đồng m ả n h vỡ cùng mao công động phủ cái kia một khối hợp lại cùng nhau nào đó một bên chỗ đức vậy mà hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau từ mao công động phủ mới được đây một khối vào đầu có mấy cái hơi lớn một điểm kiểu chữ vạn yêu cái gì cái gì đoán thể thuật những chữ này thể kỳ thực cùng loại với giáp quốc văn bút họa rất rộng giống như là từng cái nòng nọc đầm dạng nhưng dù nói thế nào cũng bên dưới chữ tượng hình mò mẫm hay là có thể đoán ra mấy cái như vậy đến nguyên lai、like、đây lại là một môn cổ tu sĩ đoán thể công pháp t h ầ n phong có chút thất vọng loại công pháp này giống như chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ hiện nay tu chân giới đã cơ hồ toàn bộ thất truyền sở dĩ thất truyền cũng không có khác chủ yếu là bởi vì đoán thể chi thuật càng về sau liền càng khó đột phá căn bản không pháp dùng cái này đắc đạo phi thăng mà tu chân giả luyện khí tu luyện dù cho không chuyên trú vào đoán thể nhục thể cũng biết tự nhiên mà vậy vượt qua thường nhân cho nên từ từ mọi người liền cảm giác đoán thể trị pháp thật sự là quá gần gà tự nhiên mà vậy liền không có người nào đi tu luyện các loại đoán thể bí thuật cũng liền chậm rãi tùy theo thất、chuyển. tần phong l thế là lại tại một h trên đá ngầm nghỉ ngơi một phút liền ngự đi mà lên hướng phía t hà tiên môn tại bắc minh cực hải cứ điểm bay đi cưới hất một thần phong toa trở lại t hà tiên môn về sau tần phong đầu tiên đi ngay cả hà phong tìm được lâm nguyên lãng lâm nguyên lãng thấy hắn về sau lập tức kinh hỷ vô cùng thần sư đệ ta còn tưởng rằng ngươi chết tại bắc minh cục hải rất là thương tâm mấy ngày đâu thần phong cười cười lấy ra ngạc tượng ngà voi đến lâm nguyên lãng lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc ngươi ngươi là làm thế nào chiếm được đây ngạc tượng ngà voi ngạc tượng trên thân quý giá nhất đó là ngà voi có thể mang về vật này đến bọn hắn trước đó nhiệm vụ kia liền xem như hoàn thành hơn phân nửa thần phong nói ta đào thoát về sau không có câm lỏng qua một chút thời gian lại lần nữa đi thần n g ạ đào vòng vo một vòng may mắn ở trên đảo nhận được hai cây ngà voi người vận khí này thật sự là không thể trách lâm nguyên lãng mừng rỡ khen lớn một tiếng còn có người lá gan cũng quá mập lại còn dám trở về trước đó lưu kiếm sinh sư m i n h ăn cái k i u minh thổ thần ngạc m ộ t kích hiện tại còn bị bệnh liệt giường đâu thần phong hỏi đó là không biết mấy tháng đi qua đơn dùng đây hai cây ngà voi còn có thể hoàn thành trước đó nhiệm vụ sao lâm nguyên lãng vung tay lên nói nếu là người khác chỉ sợ không được nhưng đội ta tiến đến thương tượng tất nhiên là không thành vấn đề lâm nguyên lãng không có khoác lát khi hắn cùng tần phong hai người bay đi áng vàng phong công việc vặt đường nộp lên trên nhiệm vụ về sau công việc vặt đường người chỉ hỏi vài câu trần c h ờ p h ú t chốc liền coi như bọn hắn hai nhiệm vụ hoàn thành hai người tông môn trên lệ n h bài lập tức nhiều hơn một nghìn năm trăm công tích đây cũng là tần phong đến tìm lâm nguyên lãng nguyên nhân không có hắn tại nói này một n g h n năm trăm tông môn công tích tuyệt đối không dễ dàng như vậy tới tay khẳng định sẽ bị công việc vặt đường người gây khó khăn đủ đường ra công việc vặt đường về sau lâm nguyên lãng vô vô tần phong b ả vai tần sư đệ lần này coi như ta thiếu ngươi bất quá ngươi yên tâm lần sau gặp phải chuyện gì tốt nói ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi dễ nói dễ nói hai người lại nói một hồi nói về sau liền riêng phần mình phân biệt lâm nguyên lãng hồi hắn ngay cả hà phong tần phong thì đi ngoại môn đệ tử đợi vân hà phong ai xem ra cần phải mau chóng đem tu vi hiện lộ thành kim đan kỳ cầm trong đó môn đệ tử thân phận mới được có nội môn đệ tử thân phận về sau nhiều hơn rất nhiều đặc quyền thậm chí có thể tại t hà sơn mạch bên trong mở ra thuộc về mình đ ộ m v ụ không thể nghi ngờ có thể khiến người ta cảm thấy tự do nhiều đáng tiếc tần phong mới gia nhập t hà tiên môn một hai chục năm liền xem như thiên tài tu luyện ít nhất cũng phải tu luyện cái trên trăm năm mới có thể ngưng kết kim đan tần phong mặc dù ngay từ đầu chính là lấy nhập đạo sơ kỳ tu vi gia nhập tê hà tiên môn nhưng vẫn là đến từ từ sẽ đến không thể một cái đem hiện lộ tu vi nhổ quá nhanh miễn cho quá mức kinh tế h hai tủ mấy tháng sau một ngày chạm vào tối lâm nguyên lãng đông nhiên tìm được tần phong có chút lén lén lút lút nhỏ giọng nói sư đệ đi theo ta dứt lời liền lôi kéo không hiểu ra sao tần phong bay đến ngay cả hà phong hậu sơn một đường g i ó n rén thất chuyển b ắ t nhiễu mỗi khi tần phong muốn mở miệng hỏi thăm thì lâm nguyên lãng luôn luôn hướng hắn làm lấy hư thanh thủ thế lộ ra đã khẩn trương lại hưng phấn lại đi một hồi hai người xuyên qua một mảnh rừng rậm bên hai trợt nghe nước chạy dốc rách suối âm thanh đỉnh thai nhức góc bốn phía cảnh s ắ c giật là thanh lệ đến lâm nguyên lãng nhỏ giọng nói lấy trốn đến một khối rừng cây bên cạnh cự thạch đằng sau từ trong ngực xuất ra một chiếc hướng đến hướng phía phía trước hướng đi tần phong cho là hắn là tại chú ý cẩn thận thăm dò cái gì dì thú đi qua xem xét thấy chiếu vào kính bên trong lại là ba cái đang tại trong đầm nước tắm rửa nữ tu đây ba cái nữ tu toàn đều đều ngọc cốt băng c ờ tư sắc có chút xuất chúng đang tại d ơ ngó sen cũng giống như tay mịn vừa trà tắm một bên nghịch nước chơi lửa thỉnh thoảng truyền đến từng trận hoàn thanh tiếu n ữ tần phong là vạn không nghĩ tới lâm nguyên l lại sẽ chuyên dẫn hắn đến nhìn lén đồng môn nữ tu tắm rửa đây nay cả hà phong thế nhưng là tê hà trong tiên môn ngoại trừ chủ sơn môn chô tê hà phong bên ngoài thực lực mạnh mẽ nhất nhất mạch lâm nguyên lãng sư phụ cũng chỉ là ngọn núi này trong đó một cái hóa thần trưởng lão m à thôi cũng không phải là phong chủ nếu là bị người phát hiện bọn hắn hai cái lúc này hành vi thì còn đến đâu qua rất lâu ba cái kia nữ tu tựa hồ muốn mặc y phục lâm nguyên lãng lúc này mới lưu l u y ế n không rời kêu lên tần phong cẩn thận từng ly từng tí chui vào rừng cây mà đi thần sư đệ thế nào ta đủ ý tứ a mấy tháng trước thiếu ngơi một cái nhân tình Ta một mực suy nghĩ lâm à Mà là hà là m sao hòa vừa rồi cái kia ba vị, thế nhưng là nổi danh ngay thế nhưng thủ, lại. rồi cái nổi cái vị, từng cả ba n đều n gian tuyệt sắc, h ô nguyên a y lại hội có cơ i m ngó ngọc cũng đăng giá. chết thể, thật sự là chết cũng đăng giá. Lâm、nguyên、lãng dương dương đắc ý nói l ấ y t h ầ n sắc ở giữa tựa hồ còn tại dư vị vô cùng thần phong nói loại sự tình này nếu là bị người phát hiện đây chính là muốn trục xuất sư môn lâm nguyên lãng trên mặt lập tức hiện lên một tia sợ hãi nhưng lập tức lại đầy không thèm để ý khoát tay nói nhìn đem ngơi dọa sư huynh ta đã sớm nghĩ kỹ cái kia trong rừng cách đó không xa chương ó tỏa k ô n đáng g chú ý Tiểu ba trăm bốn mươi mốt sương lâm vũ hải tám mươi năm sau tấn phong tử án bảng phong công việc vặt đường sau khi ra ngoài trên thân tông môn phục sức đã thay đổi thức không chỉ có nhìn càng thêm hoa lệ còn có t h trấn phòng phong tụ linh hiệu quả vượt qua xa trước đó có thể so sánh người lai、like, tấn phong hiện tại đem mình tu vi hiện hiện thành kim đan sơ kỳ lại thông qua được khảo giáo từ đó tấn thăng làm nội môn đệ tử h ắ n từ nói nhập môn trước đó tu vi đã sắp đột phá đến nhập đạo trung kỳ nhập môn không bao lâu liền thành công đột phá hiện tại lại tốn tám chín mươi năm thời gian nhất cử từ nhập đạo trung kỳ đột phá đến nhập đạo viên mãn cũng may mắn tấn thăng kim đan như thế một giải thích cũng là không tính nhanh chỉ là cũng tương tự đưa tới không nhỏ nghị luận dù sao cùng hắn cùng lúc nhập môn đệ tử cho dù là thiên tài tu luyện hiện tại nhiều lắm là cũng mới mới vừa nhập đạo hậu kỳ mà thôi hắn lại dẫn đầu đột phá kim đan trở thành nội môn đệ tử thần phong cũng biết đây có chút không đủ địa thấp nhưng hắn thật sự là có chút nhịn không được tiếp tục làm đây tê hà tiên môn ngoại môn đệ tử bực mình sự thật tại quá nhiều căn bản không pháp để hắn toàn tâm tu luyện sau đó không lâu thần phong đi tới áng vàng phong bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên dây núi nơi đây tên là hùng sư lĩnh vị trí cực kỳ vắng vẻ phía trước có một mảnh đầm lầy tên là hạt chiếu lĩnh bên trên co khe núi suối chạ t ầ n phong đi tới một cái hắn đã sớm chọn tốt địa phương vách đá hơi lạnh linh khí sung túc đầy đủ hắn tu luyện tới học phép kỳ thả ra phi kiếm về sau một cái cao sáu thước rộng ba thước môn hộ rất nhanh liền được mở mang đi ra sau đó phi kiếm tiếp tục mở tích tầng tầng núi đá vách đá như cao thạch làm đồng dạng nhao nhao rụng đến hoàng hôn thời gian năm sáu ở giữa động thất liền xuất hiện ở t ầ n phong trước mắt t ầ n phong đem được từ công việc vặt đường một bộ hộ động pháp trận bố trí tại động phủ bên phía đi vào trong động lại động thủ bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trợn lúc này mới thả xuống bổ đoàn ngồi xuống thổ nạp tu luyện đứng lên đây vừa m đơn sơ là đơn sơ một chút nhưng thắng ở không người quay dày lại cơ bản không có người nào sẽ tới quay dày đây đối với tần phong đến nói cũng đã đủ thế là từ ngày này lên tần phong ngay tại đây hùng sư lĩnh an tâm tu luyện đứng lên ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài mấy ngày làm chút tông môn nhiệm vụ bên ngoài liền trên cơ bản không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng bê q u a n khổ tu thắng đến sau mấy tháng á n vàng phong công việc vặt đường lần nữa một tờ trinh lệnh chuyển đến muốn hắn tiến đến x ư ơ n g lâm vụ hải đóng giữ ba năm trở về sau có thể miễn m ư ơ i năm tông môn công tích đồng thời thu hoạch được một lần gia nhập môn phái tàng thư các cơ hội tấn phong đối với loại này c ư ơ n g ép phân chia tông môn nhiệm vụ nhất là dính nhau đặc biệt là loại này bên ngoài c h ấ n thủ biên cương đóng giữ nhiệm vụ nặng nề trong lúc đó cơ bản không có thời gian tu luyện nếu như là như lần trước hát thạch thành như thế c h ấ n thủ biên cương thì còn có thế lực đối địch xâm phạm thì càng là ác n g ộ n g đồng dạng tồn tại bất quá đây xương lâm vụ hải tấn phong ngược lại là có chấu nghe thấy mặc dù cũng là tê hà tiên môn phạm vi thế lực b i ê n giới nhưng giống như chưa từng phát sinh qua chiến sự không giống cái tia hát thạch thành cách mỗi cái ba năm năm tổng hội cùng huyết ma tông bạo phát một trận huyết chiến nghe nói nơi đó thành chỉ sở dĩ hiện lên hạt màu đen tất cả đều là bởi vì nhiễm rất rất nhiều máu tươi duyên cớ mấy ngày về sau t ầ n phong lại một lần nữa ngồi lên đất mộc thần phong toa một đường hướng nam bay đi thần sư h i n h đến uống miệng t u n g mai rượu đoán đoán thân thể phi toa trong nhà các nhạc quyên đình cho t ầ n phong c h â m một chén l í n rượu lại vây vây tay gọi tới thị nữ điểm chút trái cây thức ăn tựa ở bên cửa s ổ vừa ăn vừa nói chuyện lần này đóng giữ xương lâm vụ hải nhạc u y ê n đình đồng dạng danh sách xuất hiện đã nhiều năm như vậy nhạc u y ê n đình bây giờ cũng đã là kim đan sơ kỳ tu vi lại như trước kia so sánh trên thân lớn không ít thịt c h ỉ ít nhìn lên đến không còn cùng cây trúc giống như nhạc uyên đình so tần phong nhập môn sống nhiều nhưng từ khi trước đó tại hát thạch thành tần phong cứu hắn một mạng về sau hắn liền một mực kiên trì muốn đổi tên tần phong làm sư huynh hắn lúc này mỹ mỹ uống một ngụm rượu về sau có chút cảm khái thở dài sư huynh nhớ năm đó đi hát thạch thành c h ấ n thủ biên cương thì hai anh em ta chỉ có thể ngồi tại bên ngoài hỏng gió không nghĩ tới bây giờ cùng đi sương lâm vụ hải lại đều có thể đi vào đây nhã dần đến tần phong cười nói, nhạc uyên đình hừ một tiếng năm đó cũng là bị ma quỷ ám ảnh c hai ẳ n g biết tại s nhiều, nhiều, người vậy lại trời nam biện bắc nói chuyện phía một hồi nhạc quyên đình bỗng nhiên thần sắc một nghiêm n h t giọng nói tần sư minh chúng ta lần này đến sương lâm vũ hải về sau nhưng phải giữ vững tinh thần đến xem xét tình huống không đúng liền tùy thời chạy trốn ta thế nhưng là tại g i a đến phát trước một lần tình cờ nghe được một chút không tốt tin tức a là tin tức gì s ư ơ n g lâm vụ hải nằm ở cách biệt lĩnh dưới cách biệt lĩnh lại hướng nam nhưng là mang như tộc địa bàn nghe nói mang như tộc gần nhất phát sinh nội loạn trong đó một cái cái gì đại vương mang theo mười mấy vạn t ộ c người muốn vượt qua cách biệt lĩnh mà đến thần phong nghe xong n h ư ớ n g mày chấm tư phúc chốc không nói trước cách biệt lĩnh có vực sâu vạn trượng ngăn cách thiên địa chim bay khó lọt vùng này tất cả đều là là núi cao rừng rậm cũng không phải gì đó thủy thảo phong mỹ chỉ địa mang n h tộc liền tính muốn di chuyển như thế nào lại tới đây với lại nơi này dù sao cũng là n h â n tộc địa bàn nếu có tin tức xác t h ậ t chúng ta tê hà tiên môn sẽ không chỉ p h ả i ngẩn đ ấy người tới đóng dữ nhạc quên đình nói ở trong đó xác thực có thật nhiều nói không thông địa phương nhưng sư huynh biết được nếu như sương lâm vũ hải nơi này không có việc gì nói chúng ta đây hai ba trăm người cũng sẽ không bị tiếp v i ệ n đến hai người lại thương nghị một hồi hay là cảm thấy trước mắt biết được tin tức có nhiều mâu thuẫn lẫn nhau chỗ cuối cùng nói đến nói lên hay là chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước liền không tiếp tục trò chuyện xuống dưới ngược lại nói đến các tin đồn thú vị chuyện điện mười ngày sau một chỗ trắng xóa vô biên vô hạn vụ hải liền xuất hiện ở tần phong đám người trước mắt vụ hải trong là một mảnh rậm rạp cây lá kim lâm trên nhánh cây kết đầy hàn xương băng tùng tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống phản xạ ra trận trận trong suốt ánh sáng cảnh sát cực kỳ đặc biệt nơi này chính là cái kia sương lâm vụ hải sương lâm vụ hải chiếm diện tích rất rộng trên danh nghĩa cũng không về tê hà tiên môn tất cả là một chỗ cùng bắc minh cực hải đồng dạng bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tự do xuất nhập địa phương chỉ là nơi này so bắc minh cực hải vắng vẻ hơn sản vật cũng không có như vậy phong phú đến bên trong đi tìm kiếm tu chân tài nguyên người không tính quá nhiều ất m ộ t thần phong toa tại tê hà tiên môn ở chỗ này xây một tòa làm bằng gỗ thành trại phụ cận hạ xuống tần phong nhạc quyên đình đám người nối đuôi nhau mà ra bắt đầu ở chỗ này trong vòng ba năm đóng giữ sinh hoạt Trưng đột Một năm sau, băng thiên tuyết địa, xương mũ tràn ngập rừng bên trong, một cái lông vũ thuần bạch sắc đứng, tại một rừng rầm sương bưng mang năm vang ngập bên lông hùng ứng, lên đồng nhi mụ lâm sau, địa, xoay sau yêu kích. cái bạch sắc hồi, vũ một cái liền từ nó trên cổ xuyên bắn mà qua m á u tươi tại chỗ hoa、wow. sư m i n h tiễn thuật thật là lợi hại một cái chải lấy đại bím tóc nhập đạo kỳ nữ tu lập tức nhảy đứng lên không ngừng vỗ tay bảo hay tần phong lắc đầu đem cung tiễn thu hồi c á c h không một chảo liền đem hai ba trăm bước có hơn một thư một t ỏ bắt được trên tay đã xác nhận bên này không có tình huống chúng ta vẫn là trở về đi ân lại là bình tĩnh một ngày đâu thật tốt nữ tu điểm một cái n u thuận từ tần phong trên tay tiếp nhận con mồi cùng một chỗ quay người ngự đi mà đi nàng gọi giao đình p ư ơ n g đi thanh hà phong nội môn đệ tử rất nhiều năm trước tần phong còn tại bách thảo viên t h ị còn giúp nàng ngắt lấy qua thúy diệp hà chỉ một lúc sau một cái cản gió đơn sơ doanh địa liền xuất hiện ở trước mặt hai người trong doanh địa có chừng mười mấy người ở giữa là một cái đại đống lửa bốn phía là l ề u vải hàng rào mỗi người lúc này đều ngồi tại bên cạnh đống lửa một bên s ử i ấm một bên không bờ bên tàn gấu g tu vi từ nhập đạo sơ kỳ đến nguyên anh trung kỳ không đợi bọn hắn nhưng thật ra là một cái tuần tra tiểu đội dọc theo sương lâm vụ hải biên giới vừa đi vừa về tuần tra chốc lát phát hiện cái gì để tỉnh liền dấy lên khói báo động thả lên hào tiễn cảnh cáo thành trại bên kia đình phương sư muội các người hai cái làm sao mới trở về chúng ta đều cho là người là gặp phải quỷ hiệu sương mù hồ nữa nha cái quỷ gì hiệu sương mù hồ ta cùng tần sư huynh đánh chút con mồi trở về để đoàn người giải thèm một chút gia o đình phương nói lấy lập tức lấy ra một thanh sắc bén dao găm động tác lưu l o á t đồ tế lên đánh tới t h ọ rừng gà rừng hùng lưng các thứ con mồi dùng tham chúc chuyển lên đến p h o n g tơi đống lửa bên trên nướng chỉ chốc lát mấy người mùi thịt liền tại đơn sơ doanh địa phiêu t h n ra liền ngay cả mấy cái tia nhắm mắt dưỡng thần đều nhao nhao mở hai mắt ra đây gia đình liền tính đám người đều đã như lít cốc nhưng tại loại này hỏng bét thời tiết bên trong nếu có thể có mỹ vị đồ ăn liền rượu ngon ăn tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt giao đình phương đem một cây tốt hơn một chút đùi thỏ đưa cho tu vi cao nhất láo giả trần gia gia bọn hắn mới vừa nói quỷ hiệu sương mù hồ là cái gì đây họ tất láo giả tên là trần bán phong nguyên anh hậu kỳ tu vi làm người cực kỳ hiền lành tu vi cao nhất lại một chút kiêu ngạo đ ề u không bởi vậy giao đình phương t r ở vãn bối đều thân thiết tôn xưng hắn là trần gia gia trần bán phong trầm rãi đem đùi thỏ ăn xong lại uống nửa hồ say rượu mới trầm rãi Quỷ hiệu sương mù hồ đều là sương lâm vụ hải truyền thuyết bên trong yêu vật quỷ hiệu tự ý câu hồn sương mù hồ có thể giữa bất chi bất giác hút đi tu sĩ h ồ n phách các ngươi hai cái vừa rồi thật lâu chưa về chúng ta đều lo lắng là bị quỷ hiệu sương mù hồ theo dõi trần bán phong nói xong đám người đều nhao nhao không hiểu cười to đứng lên giao định vương nhìn một chút đám người không hiểu ra sao thầm nói không hiểu đ â u cũng không biết đang cười thứ gì kỳ thực cái gọi là quỷ hiệu sương mù hồ mặc dù không phải trần bán phong thêu dệt vô cớ đi ra nhưng truyền môn lại cùng hắn mới vừa nói có khá lớn xuất nhập truyền thuyết bên trong q u tại tân phong giao đình phương trở về trước đó trần bán phong vừa cho đám người giảng một cái cùng quỷ hiệu xương mù hồ có quan hệ hương diễn cố sự bây giờ lại chứng trả đàng hoàng cùng giao đình phương giải thích đắng người nhớ tới trước đó cố sự lúc này mới nao nhau nhịn không được bật cười đứng lên lúc nửa đêm tần phong sớm đã chọn lại lều trại bên trong nhắm mắt tu luyện cho dù làm ệ t nhọc cả ngày hắn cũng sẽ không có chỗ thư giãn cuối cùng sẽ nắm chặt tất cả thời gian ở không cần cù chăm chỉ khổ tu nhu cầu sớm ngày đột phá đến hợp phách kỳ đến sắp lúc sáng sớm tần phong đông nhiên lỗ thai khẽ động thoát ra lều vải đến thần sư minh đang tại bên ngoài trực luân phiên gác đêm giao đình vương nửa ngủ nửa tỉnh mở hai mắt ra tần phong ngưng thần nhìn về phía một mảnh đen kỵ sương lâm vụ hải nhữ mày giống như có đồ vật gì đến giao đình vương lập tức giật mình không không thể nào nói lấy lập tức nhón chân lên tần phong mới đầu kỳ thực cũng không phải rất xác định vừa cẩn thận lắng nghe sau khi lập tức đối phó đình phương hay lớn có đề tập mau gọi tỉnh những người khác đang khi nói chuyện hướng phía trong doanh địa trận bàn liên tục không ngừng róc vào t h ậ n khí toàn lực thôi động lên hộ doanh trợ pháp bang bang bang từng đoạn gấp rút đồng la tiếng vang về sau thê hả tiên môn đám người cơ hồ trong cùng một lúc thần t sư hưng nói có đi tập đi tập cái gì địch nhân tập kích đám người đi doanh điệu nhìn ra ngoài thấy trước tờ mở sáng tịch sương lâm vụ hải lộ gia dị thường yên tĩnh ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy một cái nào có cái gì địch nhân thần sư đệ đó là ưa thích nghị thần nghị quỷ ta trở về trướng đồng đi ngủ người này nói nói chưa tật hát cám bên trong bỗng nhiên răng rắc một tiếng c h nhau nhau trần bán đại phong nghiệm âm thanh pháp quyết hướng lên một chỉ trong nháy mắt có một đạo cường quang bay lên nổ tung lên về sau tán thành từng sợi thải hà đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày mà tại những ngày quang hà chiếu rọi xuống đám người cuối cùng là thấy rõ vây quanh ở doanh địa bốn phía lại là ba bốn trăm linh cá thể thái giống như, như lỗ mũi mang vòng nhưng đứng thẳng m à đi trên thân ma khí vờn quanh yêu vợt đây là mang n u tộc đám người s á t mặt lập tức châm xuống doanh địa bên ngoài những này mang n u tộc nhân vừa rồi nhìn liếc qua một chút cũng liền ba bốn giai thực lực đoàn người liền tính đánh không lại muốn chạy vẫn là không thành vấn đề nhưng người nào đều biết những này mang n u tộc từ trước đến nay không đơn độc hành động liền sợ trước mắt đây ba bốn trăm mang n u tộc nhân phía sau còn có mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn vậy coi như phiền phức lớn rồi